248 chương 248, chấp trưởng xâm La Điện ngay tại đại trận kích hoạt không lâu, tại đại lục đông tây nam bắc mỗi cái phương hướng, đột nhiên xuất hiện lục đạo hào quang màu đỏ ngỏm, những ánh sáng này lấy mắt thường không thể tra tốc độ vạch phá bầu trời, nhanh chóng hướng về ám vực bay tới, rất nhanh liền đã rơi vào huyết lệnh trong đại trận. Tạo dựng đại trận lệnh bài cùng bày trận giả tâm thần tương liên, đám người trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng là vừa thương xót vừa vui, vốn chính là chúng Thiên Vương vỡ lạc, vui chính là lưu lạc lệnh bài rốt cuộc lấy thu hồi. Thái Sơn Vương, thế ra ngươi chân huyết. Thiên Lang hướng đại hắc cẩu lớn tiếng hô. Hạo Đại Hắc Cẩu nhìn thấy lệnh bài bay tới một khắc này, hắn liền đại khái đoán được là thế nào một chuyện. Nó mặc dù bị Thiên Lang Phong làm Thái Sơn Vương, thế nhưng chỉ là trên đầu môi phong Hạo cũng không có cho nó không đại biểu thân phận tín vật. Chỉ có chấp trưởng cái này lệnh bài, nó mới thật sự là trên ý nghĩa Thái Sơn Vương. Thế là Đại Hắc Cẩu không dám thất lễ, nhanh chóng tế ra mình một tia chân huyết, rơi xuống viên kia phía trên viết có một bảy chữ trên lệnh bài, đây là đại biểu bảy điện Thái Sơn Vương thân phận lệnh bài. Còn thiếu Tần Quang Vương lệnh bài, xem ra hắn còn sống sáu. Thiên Lang nhìn xem cái kia rơi vào đại trận bên trong sáu khối lệnh bài, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không nghĩ tới ngày xưa lão hỏa kế lại cũng trốn khỏi một kiếp. Đám người nghe được lời của nàng cũng rơi vào trầm tư, đối với cái này, Thiên Lang không rõ ràng cho lắm, đợi cho tất cả lệnh bài đều thành lập nên, Thiên Lang đem huyết lệnh thu hồi lại, cái kia năm mai vô chủ lệnh bài cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ba bách lục thập đường cùng 10 điện diêm la lệnh bài trong tay, toàn bộ đều là do trời lang thủ bên trong huyết lệnh diễn sinh mà ra, số lượng là có định số, mà tất cả đường đệ tử thủ bên trong lệnh bài nhưng là tự riêng mình đường chủ lệnh bài trong tay lần nữa diễn sinh, cùng riêng mình huyết mạch thần hồn tương liên, tạo thành Sâm La điện khổng lồ mạng lưới tình báo. Trước kia, Yên La nhục thân sụp đổ, suýt chút nữa hồn phi phách tán, khiến cho nàng cùng huyết khiến cho giữa liên hệ tách ra, lệnh bài cũng thành vật vô chủ, không có huyết làm chủ đạo. Ba bách lục thập đường cùng mười điện diêm la ở giữa mạng lưới tình báo lập tức lâm vào tê liệt, khiến cho cái này năm ngàn năm tới xâm la điện giống như một bàn gỗ cát. Như hôm nay Lang xuất hiện, huyết lệnh lần nữa nhận chủ, này mới khiến đông đảo đường chủ và thiên vương thấy được hy vọng. Tiên bối, không biết Tần Quảng Vương người ở chỗ nào. Nếu như hắn còn sống, lần này mở ra huyết lệnh đại trận, hắn hẳn có thể cảm thụ được, vì cái gì cũng không đến đây đâu. Thiên Lang nghi ngờ hỏi hắn ở nơi nào ta cũng không thể biết, ta nghĩ coi như là ba bách lục thập đường cùng mười điện diêm la toàn bộ điều động cũng không khả năng tìm được hắn, bất quá có lẽ ngươi có thể làm được. Tiên La Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn lên trời Lang nói, tiên Bối lời này ý gì? Thiên Lang có chút không rõ ràng cho lắm, không nói mười điện diêm la chính là ba bách lục thập đường bên trong thánh giả cũng không thiếu, hắn một cái nho nhỏ thiên thần cảnh có tài đức gì, kinh có thể làm được nhiều người như vậy chuyện không làm được. trước kia vây quét chúng ta xâm la điện có vạn sinh danh, thần đao đường hòa mấy đại đế tộc, chính là cái kia luôn luôn điệu thấp không hiện tại thế viêm tộc cũng tham dự lần kia hành động. Thiên Lang nhớ lại tình hình lúc đó nói ta và tần quảng vương chính là Sâm La Điện ngay lúc đó sức chiến đấu cao nhất, bắt giặc trước bắt vua đạo lý bọn hắn đương nhiên hiểu, tất cả phái ra riêng phần mình tông môn đại thánh vây quét chúng ta, vì đào vòng, ta và tần quảng vương chia binh hai đường, lần kia truy sát tần quảng vương vừa vặn là thiên gia hai vị đại thánh, ta đây nói gì ngươi hiểu chưa? Thì ra là thế, Vãn Bối đã hiểu, ngày khác ta nhất định đạp phá thiên gia sân môn, đem tần quảng vương tìm về tới. Thiên Lang tự tin nói, "Hảo, Sâm La Điện ta cũng coi như là giao cho trong tay của ngươi, về sau cái này ba bách lục thập đường cùng còn xuất lại bốn điện nhân mã tùy ngươi điều khiển, vô luận tương lai như thế nào, Ta hy vọng Xâm La Điện một mực tồn tại tiếp, ta cũng là thời điểm đi gặp hắn. Tiên La nhìn Đông Mực Phương hướng nói, Tiên Bối, ta sáu. Chuyện của ngươi ta đều biết, làm chuyện của ngươi đi thôi. Có lao khất cái cùng con lường ốc nhỏ đi theo ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Chuyện chỗ này, ngươi cũng là thời điểm trở về ngưu đầu thôn nhìn một chút. Cái Tiêu Mai Hoa Sơn trang mặc dù chỉ là cái nhị lưu thế lực, nhưng dù thế nào cũng là địa đầu xa, bọn hắn bắt ngươi không có cách nào, có lẽ sẽ giận lấy thôn. Đến nỗi Sở Giang Vương sáu. Tiên La ánh mắt nhìn về phía mặt kia sắc khẩn trương, ngồi ngay ngắn ở một bên Sở Giang Vương, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đối mặt Tiên La ánh mắt, Sở Giang Vương huyết sắc trên mặt hoàn toàn không có, doa đến quỷ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Mặc dù yên La bây giờ chỉ là một tia hồn phách, thế nhưng từng đâm sâu vào Sâm La Điện, chúng sợ hai trong lòng không cách nào xóa đi, cho dù Sở Giang Vương đã là Thánh Vương đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ, hắn cũng không ý nghĩ xấu gì, cho là ta đã vất lạc, mà truyền nhân của ta lại chậm chạp không ra, hắn lo lắng Sâm La Điện liền như vậy sụn rốc, nghĩ tiến thêm một bước cũng là tình có thể hiểu, ngươi liền tha thứ hắn a. Tiên La ánh mắt từ Sở Giang Vương trên thân thu hồi lại nói, văn bối toàn bộ nghe tiền bối, lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến mong tiền bối bảo trọng. Tiền bối khi tiến vào nơi đó sau đó, có thể tên của ta bái phòng thạch linh tộc lao tổ Thạch Bá Thiên, cùng Diêm xâm tiền bối cùng một chỗ tiến vào thần hồn đầm. Cái chỗ kia đối với hai vị tiền bối khôi phục đem rất có ích lợi. Thiên Lang nói đi, rất là cung kính quỳ gối yên la trước mặt, sâu đậm túi đầu. Ngươi ngược lại là có lòng. Yên La cũng không chối từ, thu hắn một bái này, tiếp đó nhìn đám người một mắt, không nói thêm gì nữa, cùng lao khất cái hồng ba còn có đại hòa thượng nói không chừng phiêu nhiên mà đi, cùng tiến lao địa chủ. Thiên Lang dẫn đầu hô, cùng tiến lao địa chủ. Chúng Thiên Vương cùng Đường Chủ tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đưa mắt nhìn Yên La ba người rời đi. Tại Yên La ba người rời đi về sau, Thiên Lang cùng trong điện các vị Thiên Vương hòa Trưởng lão dần dần nhận biết, chính là đối mặt Sở Giang Vương, hắn cũng là thẳng thắn đối đãi, không có bất kỳ cái gì nghi kỵ. Tại Yên La xuất hiện một khắc này, Sở Giang Vương liền biết hắn phần kia dã tâm đã không đùa, lại thêm bản thân hắn cũng không phản giáo chi tâm, lúc này liền đem cái kia hộ thẹn ý niệm dập tắt. Các vị Thiên Vương, trưởng lão, ta Thánh điện đệ tử trải rộng đại lục, mạng lưới tình báo làm không kém tại đại lục bất kỳ thế lực nào, bây giờ ta cần các ngươi giúp ta tìm mấy người." Thiên Lang nhìn về phía mọi người nói, Đây coi như là điện chủ kế vị phía sau cho ta chờ nhiệm vụ thứ nhất, Ad hẳn sẽ không để cho người thất vọng. Sâm La Điện trầm mặc mấy ngàn năm, bây giờ có người lãnh đạo, Ba Bách Lục thập đường cùng chỉ còn lại bốn điện cũng làm hài đau xoèn xoèn, sĩ si khí tăng vọt, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Thiên Lang đem Tiểu Hàn hòa ảnh cơ còn có kỳ hoa tổ ba người dáng vẽ dùng linh khí phát hỏa đi ra rồi nói ra, những người này đều là bạn của ta, đại gia tìm được bọn hắn sau đó bảo vệ bọn hắn đến đây gặp ta. Điện chủ yên tâm, cứ việc cuốn ở trên người chúng ta. Đáng người vố ngự nói, ngay tại cùng ngày. Ba bách lục thập đường đường chủ còn có chư điện thiên vương mang theo riêng mình nhân mã nhau nhau rời đi, mà dược đường đường chủ dược trần cùng tiểu đường đường chủ tiểu ân viễn thì đi theo thiên lang. Dù sao hôm nay thiên lang cảnh giới đối với bọn hắn tới nói vẫn là quá thấp, đại hắc cầu thực lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, bọn hắn cũng không muốn xâm la điện vừa có giấy lên hy vọng lại phải đổi điện chủ. Dược đường chủ, ta nhìn ngươi cho ta điều chế chén thuốc rất là đặc thù à, có thể chữa trị ta mệnh trong mâm lưu lại ở thường, ngươi làm như thế nào? Trước khi đến nhu đầu thôn trên đường, thiên lang khiêm tốn hướng dược trần thỉnh giáo. Dược trần cũng không có trực tiếp trả lời thiên lang vấn đề, mà là sắc mặt nghiêm nghị nói. Ta thánh điện ba bách lục thập đường mặc dù làm cắt đầu mua mạng mua bán, nhưng cũng không phải người nào đều giết, phàm nhân không giết, thiện nhân không giết, mặc dù chúng ta nhường thế gian máu chảy thành sông, thế nhưng một số người đều có đáng chết lý do, tại không, có nhiệm vụ thời điểm, chúng ta cũng chỉ là thế gian phàm phu tục tử, liền lấy ta dược đường tới nói, ngày bình thường hành tẩu thế. Gian, chăm sóc người bị thương, chúng ta chữa trị chính là những thường dân kia bất tính. Dược chân dâu tóc bạc trắng, nhìn chính là một cái tử mi thiện mục lao thầy thuốc, không hiểu rõ thân phận của hắn nhân căn bản là nghĩ không ra hắn là đại lục ở bên trên kinh khủng nhất tổ chức sát thủ bên trong một vị đầu mục. Vị này lao thầy thuốc gỡ xuống sợi dâu tiếp tục nói, ta nghe nói điện chủ chính là một vị đan đạo đại sư, đối với đan dược chắc có xâm nhập hiểu rõ. Bất quá điện chủ có biết đan dược đối với bình dân bách tính tới nói, đó chẳng khác nào tiên đan, bọn hắn căn bản là mua không nổi. Chính xác, mua sắm đan dược bình thường đều là tu giả, bình dân bách tính cho dù có tài sản như vậy cũng không giữ được. Dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thiên Lang rất là tán đồng dược trần nói, cho nên chúng ta nhất thiết phải luyện chế ra phạm nhân mua được đan dược tới. Trải qua hơn đại đường chủ gần vạn năm nghiên cứu chế tạo, chúng ta cuối cùng lấy được trọng đại thành quả, lấy thường ngày bách thảo linh thực vì tài. Hợp với chị được bệnh đi thương lương vương, những đan dược này chi phí rất thấp, bình dân bách tính đều dùng nổi. Vậy cái này cùng ngươi phối trí cho ta chén thuốc có quan hệ gì đâu? Thiên Lang tiếp tục vấn đạo. Quan hệ này cũng lớn, trên mặt ta đại đường chủ phát hiện, chúng ta dùng thường ngày bách thảo linh thực chỗ phối trí một ít chén thuốc, nếu như phối hợp một chút cao đoan linh tài, càng có thể kích phát bọn chúng dược tính. Hơn nữa nhường chén thuốc trở nên càng thêm ôn hòa, hơn nữa dễ dàng hấp thu. Ngươi uống chén, kia chén thuốc chính là đi qua ta sửa đổi vạn linh canh, như thế nào? Mùi vị không tệ à? Lão nhân gia rất tự hào nhìn lên trời lang nói, tiền bối thực sự là chân nhân bất lộ tướng à? đoán chừng chính là ngồi cao đan sư liên minh bên trong những lao gia hỏa kia gặp lại người đều phải hổ thẹn. Thiên Lang không keo kiệt chút nào khích lệ nói, ai loại này thấp kém chết thuốc, những người kia là coi thường rồi, điện chủ không chê liền tốt, lão nhân vô cùng kiêm tốn, tựa hồ cũng không có muốn đem thứ này công khai ý nghĩ. Dù sao đây là dược đường nghiên cứu chế ra đồ vật, chỉ thuộc về sâm la điện bí mật. Đang khi nói chuyện bọn hắn cách lưu đầu thôn đã không xa, không tốt, đã xảy ra chuyện. Đại Hắc Cẩu thực lực mặc dù còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng đã là một cái thứ thiệt thánh nhân cảnh đại yêu. Hắn tại ở ngoài mấy ngàn dặm liền thấy lưu đầu thôn tình huống thật bị lao điện chủ bất hạnh lợi bên trong, ai sáu thế gian này thật không có một nơi là thái bình. Dược Trần thở dài nói, đại hắc cổ phi thân rơi xuống thạch lưu bên cạnh, đem hấp hối thạch lưu cho lay lên, thiên lang nhanh chóng cho nó đổ vào một cỗ hỗn độn nguyên khí, lao thầy thuốc thì móc ra một chút bình bình lọ lọ, đem một chút chén thuốc đổ đến rồi thạch lưu trên thân. đi qua gần vạn năm nghiên cứu, bọn hắn nghiên cứu ra thích hợp các chủng tộc hấp thu chén thuốc cùng đan dược, dù sao ba bách lục thập đường cùng mười điện diêm la bên trong cũng không đầy người tộc. ở trên thiên lang và dược trần dưới sự trợ giúp, thạch lưu cuối cùng tỉnh dậy, nó nhìn thấy đại hắc cổ cùng thiên lang sau đó kích động đến hô lớn, nhanh sáu. Nhanh đi cứu đại gia, bọn hắn đều bị Mai Hoa Sơn Trang nhân bắt đi 6 Bọn hắn lưu ta tàn phế mệnh 6 Là muốn cho ta cho các ngươi báo tin 249 chương 249 Phản tộc lại là Mai Hoa Sơn Trang Lần trước chào thôn dân đảo quang chuyện ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách Bây giờ lại tới treo chọc với ta Xem ra ta vẫn là quá thiện lương Thiên lang nhìn xem cái này bị phá hư phải nhất tháp hồ đồ thôn trang Trong mắt hiện ra thần sắc tức giận Lão hắc, ngươi cũng đã biết lai lịch của bọn hắn Ta ẩn cư ở trong tối ảnh thành bắt chó đen lĩnh. Số đông thời gian đều đang bế quan, ám vực thế lực mới đổi được lại nhanh, nhị tam lưu thế lực là cắt một gốc rạ lại bước lên một gốc rạ, ta nào có tâm tư đi chú ý bọn hắn. Đại Hắc Cẩu lo lắng Tiểu Nam an nguy, miệng đầy răng trắng đều nhanh đem miệng cắn nát, nó hận không thể lập tức lao tới Mai Hoa sơn tại, đem những người kia cặn bã giết cái không chờ mảnh giáp. Điện chủ, trong nội đường huynh đệ truyền đến tin tức, Mai Hoa sơn trang có hai tên bản thánh, một vị là trang chủ Mai Hoa Tam Nương, một vị khác là tổng quản tư đồ Nam, sau lưng chỗ dựa là quỷ sát môn, đáng nhắc tới chính là Mai Hoa Tam Nương tựa hồ cùng quỷ sát cửa tròn đen trưởng lão quan hệ mờ mờ. Tiêu Ân vĩnh nói: Lại Thạch Nghiêu nói ra Mai Hoa Sơn Trang thời điểm, hắn liền đã thông qua đường chủ lệnh bài phát ra chỉ lệnh, nhường tất cả đường huynh đệ hỗ trợ thu thập liên quan tới Mai Hoa Sơn Trang tin tức. Chú đóng ở Ám ảnh Thành Sâm La điện chúng vốn là đối với Ám Bực thế lực có chỗ ghi chép, rất nhanh liền đem liên quan tới Mai Hoa Sơn Trang hết thể cho phát tới. Hảo, chúng ta này liền xuất phát cứu người. Thiên Lang cũng không nghĩ đến Ba Bách Lục thập đường phản ứng nhanh như vậy, đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới Tiểu Hàn bọn hắn. Nguyên Lai like là Trôn Đen lão già kia che chở thế lực, lần này nhìn ta không đem ra của hắn cho lột. Đại hắc cầu tựa hồ cùng bị sát cửa trồn đen trưởng lão tuyệt không đối phó. Mỗi lần nhắc lên hắn đều là nộ khí vội vã. Thời gian cấp bách, mai hoa sơn trang cách nơi này chỗ rất xa, chúng ta trực tiếp xuyên qua. A. Thiên lang nói xong, trên tay không gian nguyên tố lượn lở, tiện tay vạch một cái, trước mắt của hắn tựa ra hiện một cái hư không khe hở. Mọi người thấy thiên lang quỷ dị này thủ đoạn đều vô cùng kinh ngạc, bất quá bọn hắn rất tín nhiệm thiên lang, không chút do dự đi theo hắn đi vào giữa hư không. Điện chủ lại còn tinh thông không gian chi lực, chúng ta mặc dù đã đạt thánh nhân cảnh, nhưng cũng chỉ có thể làm đến khoảng cách ngắn hư không nào dù, trong hư không ở lâu cũng là không cách nào phân biệt phương hướng. Dược chân nhìn trời Lang thủ đoạn rất là giật mình. Bất quá này đối xâm la điện tới nói nhưng là một chuyện tốt. Dù sao vị thiếu niên này điện chủ càng là cường đại, chứng minh thánh điện tiền cảnh thì càng tràn ngập hy vọng. Điều trùng tiểu ký thôi, có phần đả thảo kinh xà. Chúng ta triệu xuyên toa đến chỗ kia tử khí đường hầm a. Thiên Lang nói đi, đưa tay trong hư không lại là vạch một cái. Một đạo không gian chi môn xuất hiện lần nữa. Tại mọi người cất bước lúc đi ra, Đại Hắc Cẩu đã không kịp chờ đợi đưa ra một cái đen nhánh tay chó, móng vuốt kia trên không trung không ngừng biến lớn cuối cùng hóa thành một cái che khuất bầu trời mập mướt, giống như một tòa di động như núi lớn, một mực rời khỏi bên ngoài 200 dặm, đem toàn bộ Mai Hoa Sơn Trang Bá phủ. Những cái kia Mai Hoa Sơn Trang đệ tử, tại Đại Hắc cầu Thánh Uy phía dưới nhau nhau bạo thoái, biến thành một vũng máu. Đại Hắc cầu mặc dù thân ở bên ngoài 200 dặm, nhưng lại đối với Mai Hoa Sơn Trang hết thể như lòng bàn tay, những cái kia bị giam tại địa lao bên trong thôn dân cùng hải tử tại nó Thánh Uy phía dưới không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Thánh Uy 6, đây là đỉnh cấp thánh nhân. Tư Đồ Nam nhìn thấy trên không đáng sợ kia hắc trảo, lập tức dọa đến toàn thân như núi ra, mặc dù hắn là bản thân Nhưng mà tại chính thức thánh nhân cảnh đại năng trước mặt, hắn chút tu vi ấy căn không đáng chú ý, bị ép tới nằm trên đất, không cách nào chuyển động. Mà Mai Hoa Tam Nương lại kịp thời sử dụng một kiện thánh khí, cái kia thánh khí phát ra một trận bạch quang đem nàng bao phủ, chĩa vào đại hắc cầu thánh uy, sau đó nàng không chút do dự móc ra một cái màu trắng ngọc phiến, hướng bên trong điên cuồng rót vào nguyên khí. Trang chủ 6, cứu ta. Tư đồ Nam nhìn thấy Mai Hoa Tam Nương muốn chạy trốn, vội vàng kêu cứu. Nhưng thời khắc này Mai Hoa Tam Nương hận không thể chính mình đứng ba cái chân, cái nào lo lắng hắn Ngọc Phiến tại nàng nguyên khí quán chú phía dưới phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, đem nàng cơ thể bao lấy sau đó hướng về ám ảnh thành phương hướng bỏ chạy. Ngay tại Mai Hoa Tam Lương bỏ chạy sau một khắc, Đại Hắc Cầu bọn hắn xuất hiện ở Sơn Trang bên trong. Thời khắc này Mai Hoa Sơn Trang đệ tử ngoại trừ Tư Đồ Nam bên ngoài không một thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành đầy đất huyết thủy. Nhìn thấy máu tanh như thế trang diện, Tiêu Ân Viễn cùng Dược Trần cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác, tựa hồ đã thường thấy trường hợp như vậy. Thiên Lang mặc dù cảm thấy cái này có chút huyết tinh, nhưng cũng cảm thấy những người này chết chưa hết tội đây chính là chân chính thánh giả sao? ngoài mấy trăm dặm nhất định người sinh tử, thánh cảnh phía dưới không có lực phản kháng chút nào, quả nhiên lợi hại, cũng không biết ngày đó hồng bây giờ là tu vi gì. Thiên Lang nhìn xem đây giống như tu la địa ngục một dạng chẳng cảnh, không khỏi nghĩ đến cái kia khắp nơi muốn đưa hắn vào chỗ chết thiên gia thánh chủ thiên hoàng. tại vô tận xa xôi đại tây bắc, chấn ma cổ thành tây phương trong một cánh rừng, thiên hoàng tại rời xa vùng đất trên bầu trời nhận lấy vô tận lôi đỉnh bảy lễ. Ha ha sáu, minh đế, ngươi thật sự cho rằng bản thánh chủ không dựa vào ngươi liền không cách nào đột phá sao? bản thánh chủ thiên tư há lại ngươi bậc này ưu minh quỷ vật có khả năng suy đoán. Thiên Hoành một bên nên đón Thiên Kiếp tẩy lễ, một bên khoái ý cười to nói, tựa hồ cuối cùng đem chiếc kia bị đè nén nhiều năm đoán khí cho phun ra đi ra. Thánh Chủ cuối cùng đột phá Thánh Nhân Cảnh, sau này sẽ là hai vị Lão Tổ muốn chỉ trích với hắn, đều phải cân nhắc một chút. ở phía xa ngắm nhìn Ám Vệ nói đến, những người này đều là năm đó nối giáo cho giặc Ám Vệ nguy lão, chính là Thiên Hoành tâm phúc, vàng không cũng sẽ không một mực bị hắn mang theo bên người. Người quá lạc quan, các Lão Tổ hơn 2.000 năm trước cũng đã là Thánh Nhân Cảnh, chúng ta thực lực thấp căn bản cũng không từng chứng kiến thực lực chân chính của bọn họ, cho dù là Thánh Chủ bây giờ đột phá đến Thánh Nhân Cảnh. Tại lao tổ trước mặt vẫn phải là da vẻ án thương. Một người khác nói, Thiên Hoành Bình yên trải qua thiên kiếp sau đó, đắc chí vừa lòng chuẩn bị trở về Trấn Ma Cổ Thành, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt hắn hư không đột nhiên một hồi vặn mẹo, một thân ảnh cao lớn từ trong cất bước mà ra. Người sáu, người là ai? Cảm nhận được đối phương khí tức cường đại, Thiên Hoành kinh hãi muốn đạo, bây giờ hắn đã là Thánh Nhân Cảnh, nhưng mà đối mặt trước mắt tên này cự nhân, hắn lại có một loại đối mặt vừa sâu cảm giác. Như thế nào? Lúc này mới bao lâu không thấy, Thánh Chủ liền đem bản tôn đem quên đi. Tên này chiều cao chừng hai trượng, cự nhân trên thân mọc ra cứng rắn lân viễn, trong lúc giơ tay nhấc chân không gian chung quanh đều một trận rung động. Minh đế, ngươi khôi phục đại đế tu vi. Thiên hành sợ hãi vấn đạo, kỳ thực hắn đã sớm biết chính mình đã không đường lui, phía trước chậm chạp không chịu đáp ứng minh đế, bất quá là muốn lợi ích tối đại hóa, nhưng nếu như minh đế thật sự khôi phục tu vi, vậy hắn chỉ là một người liền đã có hủy diệt cả nhân tộc sức mạnh, căn bản cũng không cần hắn cái này cái gọi là nội ứng. Vô chi, đại đế bất quá là các ngươi nhân tộc đối với người thật mạnh sương hô thôi, tại ta ưu minh, bọn hắn cũng bất quá là chuẩn tôn giả cảnh thôi. Bất quá các ngươi thiên gia vị kia ngược lại là một ngoại lệ, trừ đi cái kia chuẩn chữ. Nói lên thượng đế, vị này đến từ ưu minh trong mắt cường giả lộ ra sợ hai cùng bội phục thần sắc. Cái kia không biết minh tôn đại nhân lúc này là tu vi bực nào. Thiên huỳnh thận trọng hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Bây giờ bản tôn cảnh giới tương đương với các ngươi nhân tộc đại thánh cảnh, bất quá khôi phục lại chuẩn tôn giả cảnh cũng là ở trong tầm tay. Hôm nay bản tôn đến đây là muốn ngươi một cái câu trả lời xác thực. Minh tôn hai cái to lớn ánh mắt phía trên tiêu đốt lên một băng lam hỏa diễm, giống như một tôn không có bất kỳ cái gì tình cảm pho tượng đồng dạng, lạnh như băng nhìn trầm trầm thiên huỳnh. Thiên Hoành nhìn xem Minh Tôn cái kia vô tình hai mắt, nuốt nước miếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán của hắn lăn xuống, hắn biết nếu như lần này không cho Minh Tôn câu trả lời xác thực, Đoan Trừng sẽ bị đối phương hoàn toàn bóp chết. Tại hạ nguyện vì Minh Tôn ra sức châu ngựa. Thiên Hoành chỉ là hơi cân nhắc một chút, liền quy ở Minh Tôn trước mặt. Ở phía xa ngắm nhìn ám bệ, nhìn thấy nhà mình thánh chủ không có chút nào tôn nghiêm quý gối một tôn to lớn thân ảnh trước mặt, kinh hãi nói không ra lời. Thánh chủ cũng đã là thánh nhân cảnh, lại còn muốn tại người kia trước mặt khum núm, người kia rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào? Hơn nữa nhìn cái kia hình thể không giống nhân loại, chẳng lẽ sao? Nghĩ đến đây, Chúng Ám Vệ Nội Tâm cũng là một hồi thất lạc cùng khủng hoảng, bọn họ Thánh Chủ cuối cùng vẫn đi lên con đường không lối về này sáu. Bọn họ là nhân tộc, vẫn là trong nhân tộc cường đại nhất đại đế hậu duệ, cho tới nay cũng là lấy chống lại U Minh Quỷ Vật, thủ hộ đại lục làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại luân lạc tới trở thành những quỷ kia vật tướng viện, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Ngươi tất nhiên lựa chọn gia nhập vào ta U Minh trận doanh, vậy ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ta sẽ giúp ngươi đột phá Thánh Vương Cảnh, thậm chí Đại Thánh Cảnh, nhưng mà ta phải gặp lại ngươi giá trị. Minh Tôn nhìn lên trời hồng, lạnh như băng nói. Cảm tạ Minh tôn đại nhân, ta nhất định sẽ vì U Minh tộc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Minh tôn đại nhân nhưng có phân phó, tại hạ muôn lần chết không chối tử. Thiên hành phía trước mặc dù ngoài miệng nói đến xinh đẹp, nhưng kỳ thật hắn hiểu được tư chất của mình, có thể đột phá thánh nhân cảnh đã là may mắn, muốn đột phá thánh vương, hắn đời này đều khó có khả năng. Nhưng mà đây không có khả năng bây giờ lại xuất hiện cái chuyện, một đầu tiền đồ tươi sáng đặt tại trước mắt của hắn, hắn lại như thế nào ngăn cản được dụ hoặc. Hảo, vậy ngươi cho ta nghe, chuyện này can hệ trọng đại 66. Ngay tại tiên hành cùng Minh tôn lập mưu như thế nào diệt tuyệt nhân tộc, bán đứng đại lục thời điểm, Thiên Lang bọn hắn đã đem Lưu Đầu Thôn thôn dân hòa ảnh liêm đám con nít Tiêu cứu trở về Lưu Đầu Thôn, còn tốt bọn hắn tu vi thấp, không cách nào phản kháng. Hơn nữa Mai Hoa Sơn Trang muốn lợi dụng bọn hắn xem như thể đánh bạc bức bách Thiên Lang đi vào khuôn khổ, cho nên tất cả mọi người không có thụ thương, chỉ là bị giam cầm mà thôi. Mà vị Tiêu Tư Đồ Nam bởi vì biết được không gian chi lực, Tiêu Ân Viễn cảm thấy nhân tài hiếm thấy, mà Sâm La Điện tái hiện thế gian đang cần bổ sung máu mới, thế là nhường hắn phát hạ liêu Thiên Đạo Thể Độc, tiếp đó lưu lại. Thiên Đạo Thể Độc Thiên Địa tự có cảm ứng, một khi vi phạm lời thể liền sẽ gặp thiên khiển mà chết vào bỏ mạng, cho nên Tiêu Ân Viễn cũng không sợ Tư Đồ Nam phản bội. Vậy mà nhường tiểu tiện nhân đó chạy. Đại Hắc Cẩu mặc dù tiêu diệt toàn bộ mai hoa sơn trang, nhưng vẫn là không cách nào tiêu trừ nội tâm nó hận ý, nàng nhìn thấy ta thánh giả pháp tướng, nếu để cho trồn đen láo già kia biết, Át hẳn có thể suy đoán ra ta còn sống sót, lần này hơi rắc rối rồi. 250 chương 250, lần đầu nghe thấy Hắc Cám loạn lạc sợ cái gì? Chúng ta không phải còn có tiểu đường chủ và dược đường chủ sao? Hơn nữa ba bách lục thập đường vốn là có mấy vị đường chủ trường kỳ trú đóng ở Ám Mạnh Thành, thánh điện nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đấu không lại hắn một cái chồn đen. Thiên Lang nghi ngờ hỏi, hắn đối với quỷ sát môn không hiểu nhiều lắm. Một cái trồn đen đương nhiên không đủ gây sợ, ta chân chính kiên kỵ là quỷ sát cửa môn chủ. Đại Hắc Cẩu luôn luôn tự cao tự đại, coi như hắn bây giờ cảnh giới rơi xuống, cũng chưa từng sắp tối hồ để ở trong mắt, nhưng chẳng biết tại sao lại đối với quỷ sát cửa môn chủ rất là kiên kỵ. Tư Đồ Nam, người đi theo Mai Hoa Tam Nương bên cạnh nhiều năm, hẳn phải biết một chút quỷ sát cửa nội tình, đối với quỷ này sát môn chủ nhưng có hiểu rõ. Thiên lang nhìn về phía đã quy thuận Tư Đồ Nam nói, trở về điện chủ. Quỷ sát môn chủ tên là quỷ chấn, tu vi thâm bất khả chắc, chính là quỷ sát cửa định hải thần châm, cũng là bọn hắn có thể sừng sững ám vực gần mười ngàn lại mà không ngã lớn nhất cậy vào. Bất quá hắn vẫn luôn đang bế quan, chính là trong môn đệ tử cũng rất khó nhìn thấy hắn. Quỷ sát môn tu luyện công pháp rất là quỷ dị, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, cho nên mai hoa tam nương cũng rất ít chờ tại quỷ sát môn. Bất quá nàng mỗi nửa năm đều sẽ sắp mở hái tốt hắc linh tinh, đưa cho chồn đen lão quỷ. Tuy thiên đạo thề độc là có hay không đều sẽ ứng nghiệm, còn chưa nhận được xác thực chứng thực, nhưng quả thật có người bởi vì vi phạm lời thề mà chết vào thiên cõi dưới. Cho nên Tư Đồ Nam tại lập xuống Thiên Đạo Thể độc sau đó, cũng không dám làm hắn suy nghĩ, nghiêm túc trả lời liêu Thiên Lang vấn đề, bất quá hắn chỉ là quỷ sát môn thế lực chi nhánh bên trong một quản gia mà thôi, biết đến tin tức cũng có hạn. Dùng mang theo tử khí đồ vật tu luyện, đây quả thật là rất ít gặp, có thể hay không cùng U Minh chi địa có liên quan? Thiên Lang suy đoán to gan đạo. Ở nơi này 2 năm ở giữa hắn trước sau tiếp xúc 3 lần cùng U Minh có liên quan sự vật, không phải do hắn không nghĩ như thế. Một lần là ở Đông Ngực Ngọc đỉnh môn, môn chủ Trương Tố Thiên tu luyện U Minh truyền tới công pháp, một thân U Minh tử khí, cái kia đặc thù nguyên khí có thể an ổn người nhập thân, thậm chí nguyên thần nếu như không nhanh chóng trừ bỏ, nó sẽ dần dần đem toàn bộ người đều ăn mòn đi. Còn có một lần là tại hắn đi tới Yến quốc hoàng đều dọc đường đánh tiên thạch tìm kiếm thức ăn trời đất xui khiến tiến nhập một cái đại dấu hố, đó là một chỗ khó lường địa thế tên là Thiên Cầu Thu Nguyệt, chỗ kia địa thế giống như một chỉ nằm dạp trên mặt đất ngựa mặt lên trời thét dài đại cầu, nó có thể hấp thu nguyệt hoa, góp nhặt thái âm chi khí, nếu như không người phá hư, vạn năm sau đó nhất định hóa thành sinh linh, nhất phi chủ tiên. Nhưng lại có người cắt đứt vận mệnh của nó, đoạn tuyệt nó sinh cơ, để nó oán khí ngập trời, làm cho chỗ kia địa thế đã biến thành đại hung chi địa mà những cái kia phá hư thiên cầu nhân còn không bỏ qua, đem thiên cầu miệng biến thành đại dấu hố, dùng để dưỡng thi. Thiên Lang bọn hắn tiến vào đại dấu cái hố phía dưới, phát hiện hơn vạn phó quan tài còn có một cái quỷ dị tế đàn, trong bụi có nuôi thi thể rất là đáng sợ, cái kia tản mát ra khí thế hắn bây giờ nhớ tới, đều cảm thấy tê cả da đầu. Hắn rất khó tưởng tượng cái kia gần 10000 thi thể nếu như đều thức tỉnh, đông vực lại biến thành cái dạng gì. Một lần cuối cùng là ở hiến Quốc Hàm Đều, u minh hồn tôn dưới trướng một cái chiến tướng, dùng trùng hồn chi pháp lẫn vào đàn sư liên minh đang đạo thi đấu, tiếp đó bố trí xuống âm minh tuyệt diệt trận, ý đồ đem đông vực đang đạo thiên tài nhất cử tuyệt diệt nếu không phải đàn sư liên minh minh chủ kịp thời xuất hiện những cái kia đàn đạo thiên tài sẽ bị nó không còn một ngõng thôn phệ sạch sẽ đối với cái này ta đã từng hoài nghi cái này trồn đen lão quỷ tư chất bình thường mấy trăm năm trước vẫn chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ nhưng mà ở nơi này mấy trăm năm qua lại giống như là biến thành người khác tu vi trưởng đến nhanh chóng một mực hất vang tiến mạnh rất là quỷ dị đại hắc cầu ánh mắt lộ ra thần sắc kiên kỵ dù sao cái này trồn đen lão quỷ cùng nó tuyệt không đối phó hắn quật khởi nhường đại hắc cầu lo nghĩ trên thế giới này có đối thủ không đáng sợ đáng sợ là đối thủ đang tiến bộ mà ngươi lại tại lui bước sáu lúc này, thiên lang liền đem hắn tại đông vực đụng phải có liên quan lưu minh sự tình nói ra, nhờ đại hắc cẩu cùng hai vị đường chủ cùng một chỗ tham tưởng, dù sao bọn hắn mỗi một cái cũng là sống mấy ngàn năm lão tiền bối, kiến thức rộng, có lẽ có thể nhìn ra một chút manh mối. ba cái lão gia hỏa càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, cuối cùng lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, chờ nghe xong thiên lang tự thuật sau đó, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, dường như đang kiểm chứng đối phương ngờ tới, kết quả bọn hắn đáp án dĩ nhiên là nhất trí. địa chủ, nếu như chúng ta đoán không sai, đại lục này không lâu liền muốn đại loạn, một hồi bao phủ toàn bộ đại lục hai kiếp đang nổi lên, có lẽ mới hắc ám loạn lạc sắp đến dược chân nhìn về phía bầu trời trong xanh nói, tựa hồ lo lắng cái này bầu trời trong xanh ngay lập tức sẽ tối xuống đồng dạng hắc ám loạn lạc. Nghe thấy đến mấy chữ này, thiên lang trái tim liền thu rụt lại, muốn cái gì dạng loạn cục mới có thể như thế mệnh danh, át hẳn là ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục khí vận sự kiện lớn. Hắc ám loạn lạc chính là u minh bạo động, cửa địa ngục mở ra, vô tận âm minh quỷ vật đi ra kiếm ăn, lấy đại lục sinh linh làm thức ăn, bọn hắn nằm ngậm cũng muốn đem thần khởi đại lục hóa thành một phiến tử địa, biến thành bọn họ vương linh quốc gia. Tiểu ân viên thở dài nói, đúng vậy à, từ cận cổ đến nay đã từng xảy ra bốn lần hắc ám loạn lạc, may mắn là. Mỗi một lần đều có một vị đỉnh thiên lập địa đại đế đứng ra, dẫn dắt nhân tộc, yêu tộc đem bọn hắn đánh bại, bước về U Minh Chi địa. Dược Trần nói tiếp: "Ta còn đã nghe qua một cái bí văn, nghe đồn hơn 6 vạn năm trước, U Minh Chi địa đi ra trên trăm vị đế giả, đáng sợ kia U Minh quỷ khí cơ hồ đem trọn tòa đại lục bao phủ, lúc đó, đại lục toàn bộ sinh linh cũng đã tuyệt vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, thượng đế đứng ra, lấy một chúng trăm, giết đến U Minh chư đế máu chảy thành sông, chỉ còn lại một hai người kéo lấy thân thể tàn phế trốn về U Minh Chi địa." Đại Hắc Cẩu gánh vác lấy một đôi tay chó, một bên đi dạo, tản bộ một bên thao thao bất tuyệt nói: Bất quá thời khắc này Thiên Lang cũng không có tâm tình chú ý nói người mô hình cầu dạng, bởi vì hắn đã bị Đại Hắc Cầu nói tới Thượng Đế Bí Văn hấp dẫn. Mà ở Thiên Lang bên người Tiểu Nam thì ôm bắp đuổi của hắn, trơ mắt nhìn Đại Hắc Cầu, nàng nghĩ mãi mà không rõ, cầu cầu lúc nào học được nói chuyện, còn có thể hai cái chân đi đường. Sau đó thì sao? Thấy lớn chó đen đột nhiên ngừng, Thiên Lang nhịn không được nhắc nhở, Thiên Đế cố sự nhường hắn nghe nhiệt huyết bành bái, hắn không nghĩ tới tổ tiên mình lại lợi hại như thế, cái kia áp sập cổ kim phong độ tuyệt thế đã qua vài vạn năm còn để cho người ta nói chuyện say xưa. Khúc Khúc Sáu. Đại Hắc Cẩu rõ ràng phía dưới cuống họng tiếp tục nói, nghe nói Thượng Đế Nghị nhất lao vĩnh giật giải quyết U Minh chi hoạn, thế là hắn cùng ngồi xuống đệ nhất chiến tướng Thạch Thanh ở Trung Châu kiến tạo Liêu Thiên đế thành, lưu lại hắn đế khí thượng đế chung sau đó, liền lẹ loi một mình sát tiến U Minh hố ma, từ nay về sau, đại lục lại không thượng đế, bất quá đại lục cũng nên đón hai vạn năm hòa bình. Vậy vì sao về sau U Minh chi địa lại cho tàn lại cháy đâu? Thiên Lang truy vấn. Ta đây cũng không biết được, hơn nữa thiên đế những câu chuyện này ta cũng là từ một chút cổ thánh bản chép tay nhìn lên đến, cũng không biết là thật hay giả. Đại Hắc Cẩu rung đuột chó sợ lấy tiểu nam cái đầu nhỏ ánh mắt lộ ra cương chịu thần sắc nói, Điện Chủ, những thứ này Bí Văn Kỳ Thực cũng không thể coi là bí mật gì. Mặc dù về sau U Minh Chi Địa cho tàn lại cháy, nhưng là đã không còn trước kia. Mỗi lần xuất hiện Đế giả cũng không vượt qua ba người, đằng sau đều bị viêm đế, ngọc đế cùng một đế đánh lui. Chỉ là không biết lần này ta thần khởi Đại Lục còn có ai có thể nâng lên cái này nhiệm vụ quan trọng. Dược chân luốt luốt dâu chẳng nói, thượng đế tổ tiên chiến công chính xác không người có thể so. Nếu như không có hắn khai sáng cục diện, đoán chừng Đại Lục sớm đã lún hãm. Đáng tiếc chúng ta đợi sau tôn thiên tư cách quá kém, không cách nào cùng lão nhân gia ông ta so sánh. Thiên Lang ánh mắt lộ ra cùng nhiệt thân sắc. "Điện chủ, ngài sáu, ngài là thượng đế hậu nhân." Tiểu Ân Viễn kinh ngạc nói, "Vậy ngài chẳng phải là thiên gia người? Cái này cũng không tính là bí mật gì, tại Đông vực có thể nói là mọi người đều biết, ta bất quá là thiên gia một cái con rơi thôi, bọn họ thánh chủ cùng ta có lấy hết hải thăm cửu." Thiên Lang vừa nghĩ tới thiên hành, trong mắt cái kia cửu hận hỏa trùng liền bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai like, lão điện chủ nói chỉ có điện chủ mới có thể đem tần quảng vương tìm trở về là ý tứ như vậy, không nghĩ tới ta thánh điện điện chủ lại là thượng đế hậu nhân, chúng ta cũng rất cảm thấy vinh quang. Ha ha. Tiểu Ân Viễn rất là khoát đạt cười đáp. Nhìn trời Lang là thiên gia người cũng không bất kỳ phản cảm. Chư vị yên tâm đi, dòng sinh chính con, không giống nhau, thiên gia là thiên gia, ta là ta." Thiên Lang khẽ cười nói, hắn sinh tại cổ Lam thành, không có nhận qua thiên gia một tia ân huệ, hắn thừa nhận mình là thượng đế hậu nhân, cũng không muốn cùng cái kia bẩn thỉu thiên gia làm bạn. Bắc Cương thiên hà khe bên ngoài, hơn ngàn tên yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đội, một cái sau lưng mọc ra một đôi thải sắc cánh thiếu nữ xinh đẹp đang qua lại dò xét. Tiểu điệp đều chuẩn bị xong chưa? Ngao Linh nhìn về phía thiếu nữ kia, không kịp chờ đợi vấn đạo trở về công chúa đều chuẩn bị xong ngoại trừ còn chưa tiến hóa đến thần thú tầng thứ tiểu yêu bên ngoài huynh đệ còn lại tỷ bộ cũng đã tề tiểu tiểu hô điệp cũng rất là hư phấn. toàn bộ đều đi cũng không được nhà tiểu yêu sẽ bị tộc đàn khác khi dễ ngao linh nhíu môi có chút xoan suy nói công chúa yên tâm đi thôi có bà bà mẹ chồng tại trong nhà không ra được nhiễu loạn hồ ba bà, bà mẹ chồng rời nhỏ vụn bước nhỏ từ đằng xa chậm rãi đi tới hồ ba bà, bà mẹ chồng ngươi sao lại ra làm gì ngao linh đi nhanh lên tiến lên đỡ nàng nói bà bà mẹ chồng mặc dù lớn tuổi nhưng bộ xương giả này còn rất cường tráng, tại sinh thời có thể gặp phải công chúa là bà bà mẹ chồng vui vẻ nhất sự tình. nhìn thấy các ngươi triều khí phồn thịnh rạng vẻ, bà bà mẹ chồng vô cùng vui vẻ, đi ra đưa tiên các ngươi. hồ bà bà mẹ chồng híp mắt nhỏ, vớt ve ngao linh tay ngọc, trong mắt mang theo không ớn, cái này khiến ở xa xa long tộc đại trưởng lão càng thêm mơ hồ. lão hồ ly này đến cùng lai lịch gì? đối với công chúa tựa hồ thật sự xuất phát từ chân tâm. bà bà mẹ chồng ngươi đối với ta thật tốt, cái kia khổ cực lão nhân giang hải, ta có khoảng không sẽ thường xuyên trở về nhìn hải. ngao linh nói xong dùng sức ôm lấy hồ bà bà mẹ chồng cái tia giàn mua cơ thể tiếp đó quay người đối với chúng đại yêu nói xuất phát tiến quân cự linh thành công chúa còn có chúng ta kỳ hoa tổ ba người hòa ảnh cơ từ đằng xa trong rừng dầm vọt ra thật xa liền vọt lên ngao linh hồ lớn liền chờ các ngươi ngao linh nhìn xem cái kia mấy thân ảnh trên mặt đã lộ ra nụ cười sáy lạ đồng thời một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong óc nàng thoáng qua nàng cắn cắn răng ngà nói lần này ta nhất định phải tìm được ngươi về sau nói cái gì cũng không để cho ngươi đem ta bỏ lại ở một bên hồ bà bà mẹ chồng nghe được nàng lở mẩm lông mày hơi nhíu một chút bất quá rất nhanh liền ra ra 251 chương 251, trăm trốn đen quỷ sát môn, trốn đen phong, một cái quần áo bại lộ, thân thể diêm dúa loẹt loẹt nữ tử từ xa xa đạp không mà đến, trên mặt của nàng hiện ra sợ hãi mà thần sắc hốt hoảng, giống như là sau lưng có người đang đuổi giết nàng đồng dạng. sư tỷ, vì cái gì hốt hoảng như vậy? thế nhưng là gặp phiền với gì? trốn đen bê quan động phủ bên ngoài, có hai tên quỷ sát môn đệ tử thủ hộ, nhìn thấy mai hoa tam nương chật vật mà đến, vội vàng tiến lên hỏi thăm nguyên do. hai vị sư đệ, nhanh để cho ta đi vào gặp sư phụ, có người muốn giết ta mai hoa tam Nương như mặt nước hai con người không ngừng lui về phía sau nhìn quanh tựa hồ sợ có người đổi tới muốn cái mạng nhỏ của nàng đồng dạng sư tỷ sư phụ đang bế quan không thể quấy nhiễu lao nhân ra ông ta hai tên đệ tử trên mặt hiện ra vẻ khổ sở bởi vì trồn đen trước khi bế quan từng đã thông báo trừ phi là môn chủ triệu kiến bằng không mặc kệ là ai đến thăm cũng không thấy ngay tại khoảng hai người khó xử lúc trong động phủ lại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp để cho nàng đi vào a nghe được cái này âm thanh hai tên đệ tử như được đại xá nhanh chóng tối lui đến một bên ngưỡng mái hoa tam lương thông qua kỳ thực bọn họ cũng đều biết trồn đen rất là sủng ái vị sư tỷ này, nếu không phải trồn đen phía trước từng dặn do qua, cho bọn hắn mười cái lòng can đảm cũng là không dám ngăn cản nữ tử này. Mai Hoa Tam Nương nghe được âm thanh quen thuộc kia, nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống, cười cùng một đóa nợn lộn hoa mai đồng dạng gõ vào đậu phụ. Sư phụ, ngài cũng không đau người ta. Mai Hoa Tam Nương vừa vào đến đậu phụ, liền bị thái này sinh, mềm mại không xương cơ thể lập tức liền ngã hoạt tại một cái thân mang màu đen cẩm y người trẻ tuổi trong ngực. Tiểu Bảo Bối của ta, nhanh nói cho Vi sư, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi? Người trẻ tuổi cương chịu ôm cái này như một đám lửa hừng hực một dạng mỹ nhân nói. Ngoại trừ quỷ sát cửa nhân chi bên ngoài, ngoại nhân chắc chắn nghĩ không ra người này chính là quỷ sát môn đại danh đỉnh đỉnh trồn đen chư lão, rõ ràng đã mấy ngàn tuổi, diện mạo lại như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng. Hách sư phụ ngươi điểm nhẹ sáu, mai hoa tam nương sắc mặt từng hồng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lộ ra thẹn thùng dị thường. Không bao lâu, trong động phủ liền truyền ra từng trận làm cho người sinh ra vô hạn mơ mộng âm thanh, bất quá trong động phủ có đại trận ngăn cách, động tĩnh bên trong ngoại nhân căn bản là không phát hiện được, càng thêm nghĩ không ra đôi thầy trò này lại có thân mật như thế quan hệ. Mày tạnh mưa tất sau đó, trồn đen thỏa mãn ôm mai hoa tam nương, mỉm cười vấn đạo, nói đi, rốt cuộc là ai lớn mật như thế, dám đụng đến ta trồn đen tiểu tâm can. Đỗ Nhi khi đó nguy cấp và phần, nơi nào còn có tâm tư đi xem là ai à? Nếu không phải kịp thời tế ra ngài để lại cho ta ngọc phiến, chỉ sợ cũng đã gặp độc thủ của hắn. Mai hoa tam nương nhớ tới cái kia che khuất bầu trời hát chảo, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể không kiểm hãm được hướng về trồn đen trong nực hơi co lại, cùng nàng ngày thường hung hãn tưởng như hai người, ngoài mấy trăm dặm, ngươi đem tình hình lúc đó vẽ ra đến cho ta xem. Trồn đen trưởng lão cao mày nói chẳng lẽ là Tuyết Long Liên Minh hoặc Hát Thạch Phủ? Trôn Đen thầm nghĩ nói, ám vực tán tu thánh nhân đối bọn hắn quỷ sát môn tránh chi chỉ sợ không bằng, căn bản không có khả năng vô cơ trêu chọc bọn hắn. bất quá ngẫu nhiên hắn lại phủ định khả năng này, mặc dù bọn hắn tam đại thế lực nằm động cũng muốn đem đối phương chiến loạn, nhưng là cho tới nay chưa từng xảy ra tông môn cấp sống mái với nhau, cho dù là có ma sát cũng là giữa tiểu bối tranh đấu. Rốt cuộc là người nào? Trôn Đen đánh vỡ đầu đều nghĩ không rõ, hắn muốn nhìn đến tận cùng, rốt cuộc là ai ăn tiên nhân dám can đảm động đến hắn Trôn Đen độc chiếm? Mai Hoa Tam Nương rất nghe lời huy động ngón tay ngọc ở trước mặt hắn vạch ngoài, không bao lâu. Một cái đen nhánh cự chào tiểu ra hiện tại bọn hắn trước mắt, mặc dù hình ảnh rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ đem tình hình lúc đó cho vẽ ra. Chó đen, không thể nào xấu. Hắn đã trúng thương cốt chi độc, loại độc này đến từ khu không người, trên đời căn bản là không có thuốc nào chữa được, hắn không có khả năng còn sống. Chó đen trưởng lão nhìn thấy Mai Hoa Tam Nương buộc vòng quanh hình ảnh, bị dọa đến thất thanh hét lớn. Hắn cùng chó đen Thánh Vương oán hận chất chứa cực sâu, phải biết chó đen Thánh Vương trúng thương cốt chi độc hay là hắn cung cấp, mặc dù hạ độc là của hắn đồ đệ Kim Sư, nhưng cùng hắn căn bản là thoát không ra liên quan, bây giờ chó đen còn sống, hắn lại có thể nào không sợ. Không đúng. Nếu quả như thật là nó, cho dù ngươi có ta truyền tống ngọc phiến cũng trốn không thoát. Trốn đen dù sao cũng là một lão hồ ly, trong nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó. Đúng rồi, cái này lão cẩu đã trung thương cốt chi động, cho dù nó có đại cơ duyên hiểu loại kịch độc này, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào, xem ra là cảnh giới rất xuống, ha ha 6. Sư phụ, cái kia người muốn giết ta thực sự là chó đen thánh vương. Mai hoa tam hoa run rộng vấn đạo. Mặc dù nàng nắm giữ bán thánh cảnh tu vi trên đại lục một ít chỗ cũng đã xem như một phương cự phách, nhưng ở Ám Vực cái này đặc thù tam giác khu vực vẫn là không đáng chú ý bán thánh cùng thánh nhân mặc dù đều dính một cái chữ thánh, nhưng mà thực lực kém nhưng là khác biệt một trời một vực, hai cái cảnh giới ở giữa khe rãnh căn bản chính là không thể vượt qua. Cho nên nếu như Mai Hoa Tam Nương treo chọc là một vị thánh nhân, có trồn đen che chở, nàng có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nhưng mà treo chọc một vị thánh vương mà nói, chính là trồn đen cũng không cách nào che chở nàng. Không cần lo lắng, nếu như ta đoán không sai, lão kia chó cảnh giới đã rơi xuống, bằng vào ta bây giờ thánh nhân tuột cùng tu vi. Căn bản cũng không cần sợ nó, lại nói cho dù ta không định, chúng ta còn có môn chủ, hơn nữa sáu, ta còn có một phần đại lễ có đưa cho hắn, hắc hắc. Nghe được chó đen nói như thế, Mai Hoa tam nương cái kia hoang loạn tâm vừa mới hơi định, bất quá nàng nghĩ lại, lại có chút không rõ, chó đen Thánh Vương vì sao muốn giết nàng? Nàng cùng chó đen Thánh Vương cho tới bây giờ cũng không có gặp nhau, hơn nữa hắn đồ đệ duy nhất vẫn là sư phụ hảo hữu, vì cái gì không giải thích được muốn đối nàng hạ sát thủ? Chẳng lẽ là sáu? Mai Hoa tam nương trong lòng đột nhiên thoáng qua một bóng người, vị tia giải cứu rất nhiều thợ mỏ thiếu niên, muốn nói nàng gần nhất có đắc tội qua người nào? Cái kia nhất định chính là hắn. Tư đồ Nam đã từng thông qua giám thị trận thấy qua Thiên Lang tướng mạo cũng cho nàng xem qua. Sư phụ, nếu quả như thật là chó đen Thánh Vương mà nói, vậy nó át hẳn là cùng cái này người cùng một bọn, bởi vì chó đen Thánh Vương căn bản cũng không nhận biết ta, ta cũng không khả năng đắc tội nó. Mai Hoa Tam Nương nói xong, ngón tay ngọc tại trước mặt không ngừng điểm vật lên. Không bao lâu, một vị Mi Thanh mục tú thiếu niên lang đẹp trai tiểu gia hiện tại trồn đen trước mặt. Lại là hắn, cái này đáng giết ngàn đao. Tiểu xuất sinh, Tiểu xuất sinh. Trồn đen nhìn thấy Thiên Lang hình ảnh, lập tức trận tròn đôi mắt, toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên tựa hồ vị thiếu niên này cùng hắn có không đội trời chung huyết kiều đồng dạng. sư phụ, ngài nhận biết thiếu niên này. mai hoa tam Nương kinh ngạc hỏi, nàng vị sư phụ này mặc dù hỉ nộ vô thường, nhưng kể từ đột phá thánh cảnh sau đó, tâm cảnh cũng đi theo đột phá, rất ít đem cảm xúc trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngoài. nhưng hắn bây giờ lại tức giận như vậy, át hẳn là vị thiếu niên này đối với hắn làm cái gì nhân thần cộng phát chuyện. hắn hóa thành cho ta đều biết, chính là hắn giết trí trạch, ta cháu ngân a. trốn đen sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nhọ xuống thủy tới, hắn oán độc nhìn trầm trầm tiên lang huy ảnh, tựa hồ hận không thể ngay lập tức đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng. Phải biết bọn hắn cái này một chi hồ tộc huyết mạch cũng không tinh khiết, có rất ít thiên tư xuất chúng hậu đại, mà đen kỳ trí trạch là bọn hắn hồ tộc trong hậu bối thiên tư cao nhất, hắn vận đối với hắn đưa cho kỳ vọng cao, không thầm nghĩ mấy ngày trước đây lại không giải thích được chết tại vị thiếu niên này trong tay, nhường hắn có thể nào không tức giận? giận. Sư phụ an tâm chớ vội, có thể làm cho chó đen thánh vương vì hắn hiệu mệnh, thiếu niên này lai lịch gắt hẳn bất phàm, chúng ta là không trước tiên tra ra thân phận của hắn động thủ lần nữa. Mai Hoa Tam Nương bây giờ mặc dù giống như y như là chim non nếp vào người đồng dạng dán vào trôn đen, nhưng lại coi như tỉnh táo bằng không thì cũng sẽ không một thân một mình đem Mai Hoa Sơn chàng kinh doanh sinh động. Lập tức cho ta phái người ra, vô luận tiểu tử này là lai lịch gì, ta đều muốn đem hắn rút gân quách xương, đem hắn nguyên thần đặt ở luyện hồn trong đèn tiêu đốt và năm. Thời khắc này trồn đen một thân lệ khí, cũng không còn trước đây phong độ nhanh nhẹn. "Là, sư phụ, ta đây liền phái người đi làm." Mai Hoa Tam Nương gặp sư phụ nổi giận, cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hắn muốn là quỷ sắt môn đệ tử, vì cho chồn đen tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới rời khỏi quỷ sắt cửa, điểm ấy liền xâm la điện ba bách lục thập đường cùng tứ đồ nam đều bị lửa Ám vực hướng tây nam khu vực biên giới, nhu đầu thôn. Thiên Lang ở trên núi đi lại, thỉnh thoảng chỉ điểm hài tử trong thôn nhóm tu luyện, mà Tiêu Ân Viễn cùng Dược Trần thì tại xa xa dưới đại thụ uống trà đánh cờ, Tư Đồ Nam cùng Đại Bàng đứng ở một bên hầu hạ. Trên đỉnh núi, Ảnh Liêm huynh muội đang liều mạng vùng vẫy bên trong trường kiếm trong tay, cái kia ảnh ảnh xước xước kiếm quang thỉnh thoảng đan xen vào nhau, hai người giống như hai đạo cái bóng đồng dạng, không ngừng va chạm. Trong khoảng thời gian này, này đối cột một tay thiếu niên rất là khắc khổ, bọn hắn kể từ tu luyện Thiên Tàn Địa Quyết bí tịch sau đó, tiến cảnh kinh ngời, tăng thêm Thiên Lang có đầy đủ tài nguyên tu luyện cho bọn hắn tiêu xài, bây giờ đã đột phá đến linh nguyên cảnh. Thiên Lang đem chính mình cảnh giới áp chế đến cảnh giới ngang hàng cùng bọn hắn đối chiến, vậy mà đại chiến trên trăm chiêu vừa mới thủ thắng. Mặc dù hắn là vì khảo thí hai huynh muội này cực hạn mà cố ý nhường, nhưng hai người chiến lực vẫn là nhường hắn giật nảy cả mình, dù sao bản thân hắn thì có khiêu chiến vượt cấp năng lực, tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa có thiên thần cảnh chung kỳ nội tình. Hai huynh muội này hợp kích kiếm kỹ khó lường a, song bảo thai tâm hữu linh tê, mặc dù tất cả tản phế một tay, lại lẫn nhau bổ sung, so hai cái hoàn chỉnh người càng hơn một bậc. Tiêu Ân vẫn là dùng đao người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn kiếm pháp bất phàm. Đâu chỉ a xem bọn hắn khí tức kéo dài, công pháp át hẳn cũng không kém. Không phải vậy, căn bản là không có cách tại điện chủ thủ hạ chống nổi mười chiêu. Dược Trần phê bình nói, không bao lâu, thiên lang cùng hai người nhận chiêu hoàn tất, đi tới hai vị đường chủ trước mặt, đem đại bang đưa tới uống trà một cái nói, hai vị đường chủ có chỗ không biết, ta tuy là sâm la điện truyền thừa giả, nhưng lại không phải lão điện chủ chân chính truyền nhân, hai người bọn họ mới là. Chẳng thể trách, nếu là lão điện chủ truyền nhân vậy thì không kỳ quái. Hai vị lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt bọn hắn, chỉ cần là bị yên la coi trọng người đều thì sẽ không kém. Đúng lúc này, ba người tâm niệm vừa động đồng thời lấy ra trên người lệnh bài, làm đọc đến nội dung bên trong sau đó, ba người cũng cao mày lên. Ai xem ra, đại lục loạn cục đã bắt đầu. Dược chân thở dài quay đầu hướng Tiểu Ân Viễn nói lao tiểu phu, xem ra chúng ta phải tại điện chủ cái này ăn nhờ ở đậu một thời gian. Đang có ý đó, rất lâu không có cùng ngươi cái này lão lang chung đánh cờ, nhân cơ hội này chúng ta giết thông quái. Tiểu Ân Viễn cười ha hà nói. 252 chương 252, Lang Khuê báo thủ vậy thì làm phiền hai vị đường chủ. Thiên Lang nhìn Phương xa nói, hắn mặc dù đã là thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng mà tại Tiểu Ân Viễn cùng Dược Trần trong mắt của tu vi của hắn vẫn là quá thấp, đặc biệt là ở trong tối vực bực này hỗn loạn chi địa, một cái thiên thần cảnh còn chưa đủ bảo vệ mình, mà những cái kia ý đồ đối phó hắn người nhưng là sẽ không bởi vì hắn tu vi thấp mà hạ thủ lưu tình, cho nên để bọn hắn điện chủ ngang uy, bọn hắn chỉ có thể làm một đoạn thời gian cất bệ. Điện chủ nói quá lời, thủ hộ điện chủ chính là ta Thánh Điện Ba Bách Lục thập đường mấy trăm vạn huynh đệ sứ mệnh cũng là chúng ta ý nghĩa tồn tại. Tiểu Ân Viễn cùng Dược Trần đồng thời đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, chính là đứng ở hắn nhóm bên cạnh Đại Bàng Cung Tư Đồ Nam đều chịu đến bọn hắn loại kia háo hức lây nhiễm. Sắc mặt không kiềm hám được trở nên trang trọng nghiêm túc lên. Thiên Lang cảm nhận được bọn hắn loại kia phát ra từ trong xương trung thành, nội tâm lần nữa đối với Yên La tràn đầy cảm kích, vị này đã từng giết đến đại lục run rẩy kinh khủng nữ thánh, đem phần này nàng khổ cực kinh doanh mấy ngàn năm gia nghiệp không có đền bù giao cho trong tay của hắn, phần ân tình này không thể bảo là không lớn. Nhìn xem phương xa cái kia sắp rơi xuống huyết sắc trời chiều, Thiên Lang phảng phất thấy được đại lục khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là núi thây biển máu tráng cảnh, nội tâm không khỏi thở dài, chẳng lẽ u minh chi hoạn quả thật không ai có thể ngăn cản. Niết bàn đất mục đế có thể hay không xuất thế lần nữa, ngăn cơn sóng dữ? Nguyên Lai like ngay mới vừa rồi, ba người bọn họ đều nhận được đến từ đại lục mỗi cái đại vực đường chủ nhóm tin tức truyền đến, nói là trong đại lục đột nhiên xuất hiện một cố lực lượng thần bí, tại bốn phía đi săn các đại tông môn cùng gia tộc thiên kiêu, chính là lớn đế hậu duệ cũng dám ra tay, quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Vô luận là ở Trung Châu vẫn là Bắc Cương, hoặc là đã bị xưng là đất chết đông vực, đều xuất hiện nhiều lên tuyệt thế thiên tài bị rất tin tức, những người kia một kích thành công, lúc này mai phục, sau đó tiếp tục nưu đồ cái tiếp theo đi săn mục tiêu. Cho dù có người vô ý rơi vào tay địch, cũng không cách nào từ trong miệng của bọn hắn đạt được bất kỳ tình báo bởi vì bọn hắn đang bị bắt ở một khắc này đều sẽ tự bạo mà chết, không cho địch nhân nửa phần cơ hội. Đông đảo tông môn gia tộc từ những cái kia tự bạo tàn chi bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác, bọn hắn thế mới biết lần này ám sát đầu nguồn chính là U Minh. Cùng lúc đó, đại lục đại tây nam chấn ma cổ thành bên ngoài, nhân loại cùng yêu tộc đại quân đang cùng U Minh đại quân chém giết, những cái kia U Minh quỷ vật toàn thân bao phủ tại hắc khí ở trong, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, Tu Vi quá yếu người còn chưa tiếp cận bọn hắn, hộ thể nguyên khí áo giáp liền đã bị ăn mòn hết. Tại đại quân tuyến đầu, bảy thất thân hình cao lớn cự lang đang ra sức chém giết, bọn hắn dị thường dũng mãnh lúc nào cũng xông vào đại quân tuyến ngoài cùng, những nơi đi qua, từng cái ưu minh tộc chiến sĩ bị tươi sống xé nát, tiên huyết vung khắp thân thể của bọn nó, nhưng mà bọn chúng lại không thèm để ý chút nào. giống dẫn đầu đầu kia độc nhãn cự lang đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng khổng lồ phun ra một mảng lớn phong nhận, phô thiên cái địa chém về phía những cái kia nổi đồng bể giữa không trùng tự linh, tại từng đợt tiếng đeo thảm thiết đau đớn ở trong, những quỷ kia vật bị cắt chém phải điệp phải đổ, còn chưa chờ bọn hắn lần nữa gom thành nhóm, độc nhãn cự lang cách đó không xa một đầu màu lửa đỏ cự lang đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem những cái kia ý đồ gây dựng lại thân thể tử linh đốt thành hư vô. Tại phía sau của bọn nó, đông đảo yêu tộc đi theo bước tiến của bọn hắn không ngừng thẳng tiến, đem U Minh Liên Minh đại quân đánh liên tục bại lui. "Đại ca, đừng phát ly đội ngũ quá xa." Độc Nhãn Cự Lang sau lưng, một cái khác thất Cự Lang hô. Nhị Đệ yên tâm, lần trước không cẩn thận bị bọn chúng móc con mắt, lần này ta muốn bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Cự Lang nói xong, lại là gầm lên giận dữ, tối đa kích cỡ tương đương đuốt sói không ngừng đánh, những cái kia ý đồ ngăn cản nó U Minh đại quân lập tức biến thành nó dưới chân từng khối thịt nát, bưng phải là đánh đâu thắng đó. "Đại ca đây là thế nào?" Lang Mỹ dứt đến Lang Phong bên cạnh, nghi ngờ hỏi: Hôm qua Lão Tổ Tông nói, U Minh tộc xếp vào tại trong Đại Lục những thế lực kia bắt đầu rục dịch, đã bắt giết rất nhiều Đại Lục nhân tài mới nổi, Đại ca lo lắng công tử an toàn, hướng lao tổ cháo từ biệt, muốn về đến công tử bên cạnh, Lão Tổ Tông đáp ứng. Lang gió nhìn xem Lang khuê thân ảnh to lớn tiến nói: Chẳng thể trách Đại ca kích động như thế, nguyên lai like chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được công tử, hai năm không thấy công tử, không biết đạo trưởng lớn không có, thật kích động à? Lang Tiệu không biết lúc nào tiến tới phía sau của bọn nó chen miệng nói: Công tử tuyệt đại phong hoa, bây giờ Ad đã là một vị tuyệt thế giai công tử. Nghĩ đến Thiên Lang, chúng Lang cũng là vui vẻ dị thường. Không tốt, đại ca đây là muốn tìm Hoè Đả báo cái kia móc mắt muối thủ. Lang Hỏa đột nhiên hô lớn, "Hoè Đả quá mức đáng sợ, chúng ta đi cho đại ca áp trận, lần này nói cái gì cũng không thể để nó chạy." Lang gió giống như một đạo như gió lốc, tại trong đại quân xuyên qua, những cái kia tới gần nó bên người, vô luận là ưu minh cương thi vẫn là loán linh quỷ vật đều rối rít bị cắt chém thành mảnh vụn. Hai đầu kích thước hơi nhỏ sói cái đi theo bọn chúng nhị ca sau lưng một hồi kinh hãi, nội tâm đều muốn đạo, nhị ca tốc độ là càng lúc càng nhanh, đã có thể cùng đại ca sánh vai cùng. "Hoè Đả, có dám một trận chiến?" Tại tiên vương của bọn họ, Lang Khê cái kia thân ảnh cao lớn đã cùng một người cao cùng nó sấp xỉ đoán linh đối mặt, cái kia đoán linh thân thể vô cùng nương thực, cơ hồ đã hóa thành thực chất. Hơn nữa tại thân thể bên ngoài hoàn sinh ra một tầng thật dày màng xương. Hai thân ảnh trên người uy áp cùng thần bực sớm đã va chạm vào nhau, trung quanh bọn họ trăm trượng khu vực bên trong biến thành một mảnh chân không. Thiên thần cảnh trở xuống tu giả căn bản là không có cách tới gần, nếu không thì sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Khắc Khắc Sáu, lại là ngươi con chó sói này thằng nãi con, xem ra lần trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, nhìn bản tướng lần này đưa ngươi toàn bộ thốt vệ cái kia đoán linh cơ thể bao phủ tại một tầng năng lượng màu đen ở trong đầu lâu khổng lồ phía trên thiêu đốt lên hai đoàn quỷ hỏa giống như hai cái đèn lồng đồng dạng nhìn rất là quỷ dị giết lang khuê hét lớn một tiếng na cự lớn thân hình giống như một đạo như sét đánh nhào về phía cái kia cao lớn bóng trắng na cự lớn oán linh cũng mở ra vực sâu miệng lớn gầm thét phóng tới lang khuê trên chiến trường lập tức vang lên từng trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh tương phong tàn phá bừa bãi giết đến thiên huôn địa ám sáu mà ở chiến trường bên ngoài mấy vạn dặm thiên huỳnh tại một chỗ trên vách núi tới lui bước chân đi thông thả lộ ra có chút lo nghĩ dường như đang chờ lấy người nào Không bao lâu, một hồi âm phong thổi qua, Thiên Hành sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người đen nhánh, bóng đen này chiều cao có thể có 2m, khoác lên một kiện từ khói đen tạo thành áo choàng, phía trên phủ văn phù trào, rất là quỷ dị. Diện mạo của hắn đều bị khói đen tiêu hóa thành áo choàng che lại, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối hai đoàn màu u lam quỷ hỏa, đó là ánh mắt của hắn. Thiên Hành Thánh Chủ tới ngược lại là rất nhanh. Bóng đen ngẩng đầu, cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn giống như tới từ địa ngục, để cho người ta có một loại bị tử vong triều hoán cảm giác. Nhưng Thiên Hành đã từng là đường đường thiên gia thánh chủ, kiến thức rộng, thiên hạ thiên hình vạn trạng sự vật đều thấy cũng nhiều. Cho nên đối với người tới hình dáng tướng mạo, hắn không có cảm thấy kinh ngạc chút nào, ngược lại rất là tùy ý vấn đạo, ngươi chính là quỷ u. U Minh 18 quỷ vương một trong, chính là bản vương, bây giờ thánh chủ đã gia nhập vào ta U Minh, tự nhiên là không còn là 18 quỷ vương, mà là 19 quỷ vương, thực sự là thật đáng mừng a, khắc khắc sáu. Quỷ u mặc dù là đang cười, lại làm cho người có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đối với quỷ u khen tặng, Thiên Hoành không thèm để ý chút nào, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối hình tròn trận bàn đã đem qua, rất là thận trọng nói, đây là lưu ảnh trận bàn bên trong ghi lại đại lục năm gần đây các đại tông môn cùng thế gia thanh danh vang dội nhân tài mới nổi các ngươi châm đối tính ra tay dù sao cũng so mù quáng sông loạn đi loạn mạnh thánh chủ anh minh hành động lần này của chúng ta mặc dù loại trừ đại lục không thiếu tân sinh sức mạnh nhưng tiềm phục tại các đại giáo phái bộ hạ cũng là tổn thất nặng nề thánh chủ khối này trận bản thật đúng là giúp đỡ kịp thời a quỷ u cha xét lưu ảnh trong trận bản ghi chép nội dung lộ ra cao hứng phi thường chớ cao hứng trước ta đây là có điều kiện các ngươi nhất thiết phải giúp ta giết chết một người thiên hoàng nói xong hướng về hư không một ngón tay một cái từ năng lượng tạo thành thiếu niên thân ảnh tụi ra hiện tại quỷ u phụ cận Thánh chủ yên tâm, người này sớm đã xếp vào Minh Tôn đại nhân trọng điểm săn giết danh sách ở trong. Ủy u sớm đã phái người điều tra qua Thiên Lang, cũng chính là hắn mở miệng bẩm báo, Minh Tôn mới biết được Liêu Thiên Hồng bị lưu Vong chấn ma cổ thành nguyên nhân, cũng chính bởi vì như thế, Thiên Lang phụ thân Thiên thư mới trốn khỏi một kiếp. Hơn nữa hắn biết rõ Thiên Hoành là nhiều căm hận vị thiếu niên này, bởi vì hắn xuất hiện khiến cho Thiên Hoành không có gì cả, cũng bởi vì hắn xuất hiện, mới ép hắn gia nhập vào bọn hắn Du Minh tộc. Ở nơi này phương diện bên trên, Thiên Lang cũng coi như là giúp bọn Hán Du Minh tộc một đại ân. Vậy thì lặng chờ Minh Tôn hồi âm. Thiên Hoành nói xong, quay người liền muốn rời đi lại cảm thấy sau lưng quỷ u ném hắn ném ra một vật hắn nghi ngờ quay đầu vừa ra phát hiện nhưng là một cái đầu lâu cảm thụ được đầu lâu kia bên trong lưu lại năng lượng ba động hắn một hồi kinh ngạc cái này lại là một khỏa quỷ vương cấp u minh tộc đầu người minh tôn đại nhân ý tứ ngươi làm mới được mau chóng trở lại thiên gia tiếp tục làm ngươi thánh chủ phối hợp chúng ta tương lai hành động đang khi nói chuyện quỷ u đã rời đi quỷ dị kia u minh thanh âm ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn thiên hành nhìn xem trong tay cái kia đầu lâu dữ tợn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn vốn là bị hai vị lao tổ lưu này tới chấn ma cổ thành lấy công chủ tội vốn lấy hắn đẳng cấp này cái khác cường giả chỉ là đánh giết tiền tuyến những cái kia U minh đại quân căn bản là lấy không được bao nhiêu quân công trở về thiên gia sự tình càng thêm là xa xa khó vời nhưng nếu như có thể đánh giết một vị quỷ vương đó cũng không giống nhau đây chính là thiên đại quân công chính là hai vị lao tổ xuất mã cũng không dám cam đoan mình có thể đánh giết một vị quỷ vương cho nên chỉ cần có viên này đầu người hắn trở về thiên gia sự tình đã không còn là hy vọng xa vời hơn nữa bây giờ có U minh tộc giúp hắn đối phó thiên lang cái này tự địch hắn hoàn toàn có thể gối cao không lo tiếp tục làm hắn thánh chủ nghĩ đến đây thiên hoàng trên mặt bắt đầu lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười thầm nghĩ có lẽ gia nhập vào ưu minh tộc cũng là lựa chọn tốt, bây giờ ta đã đột phá thánh cảnh, chỉ cần thần ẩn trên đỉnh đám lao giả này không xuất thế, cái kia hai cái lao giả lại có thể làm khó dễ được ta. 253 chương 253, U Minh Quỷ chấn Quỷ sát phía sau cửa núi, có một mảnh như bãi tha ma một dạng chỗ, ngày bình thường ở đây âm phong phẫn nộ gào thét, khói đen cuồn cuộn, còn thỉnh thoảng còn có thể truyền ra trận trận thê lương quỷ minh thanh âm, trong môn chúng đệ tử tất cả xưng nơi đây vì quỷ mộ. Quỷ mộ có các loại truyền thuyết, có nói đây là quỷ sát môn chúng nhiều đám tiền bối mai cốt chí địa, cũng có người nói, đây là thượng cổ để lại một chỗ dấu mã, tóm lại chúng thuyết phần vân, vân. Nhưng mà giờ khắc này ở quỷ mộ bên ngoài đang có một vị thân mang hắc bảo cao lớn thân ảnh tại bước nhanh tiến lên tiến vào vô tận khói đen ở trong trồn đen thần sắc khẩn trương đi vào trong khói đen một tòa tĩnh mịch động phủ dọc đường hành lang hai bên cách mỗi mấy chục trượng liền mang theo một ngọn đèn dầu nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói liền sẽ phát hiện những thứ này ngọn đèn chính là dùng nhân loại xương đầu luyện chế mà thành vậy từ trong mồm chui ra ngọn lửa đang không ngừng chập chờn giống như là chết đi kia oan hồn không có cam lòng đồng dạng nhìn xem cái kia sấm nhân ngọn lửa cho dù là trồn đen bực này đẩy tay máu tinh ác ôn đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác bởi vì hắn biết rõ những thứ này ngọn đèn ở trong thiêu đốt dầu mỡ là như thế nào mà đến vậy cũng là từ thần cảnh trở lên tu giả thi thể ở trong dung luyện đi ra ngoài trải qua mấy cái quanh co hành lang trốn đen rốt cuộc đã tới động phủ chỗ sâu đây là một cái lở mở sâu thẳm cực lớn động phủ bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm khó người từ khí tại động phủ trung ương có một tòa cao mấy chục trượng cốt sơn phía trên hải cốt có nhân tộc cũng coi yêu tộc có trên hải cốt mặt còn lưu lại một chút huyết đủ nhìn rất là làm người ta sợ hãi mà ở cốt sơn bên cạnh có một tòa cao mười trượng tế đàn Tế đàn trung quanh có bốn cái khắc đầy nguyên ảo phù văn cây cột, trên cây cột cuốn quanh lấy đậm đa hắc khí, những hắc khí kia tại tế đàn bầu trời hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn ánh mắt, thoạt nhìn như là một cái sâu không lường được vòng xoáy, phản phất có thể thôn phệ vạn vật đồng dạng, rất là quỷ dị. Tại con mắt phía dưới, ngồi xếp bằng một cái vóc người trắng kiện, lấy trên người lão giả, mặc dù tóc của hắn đã trắng bệnh, nhưng mà khí huyết cũng rất là thị bượng, cái kia cao cao nổi lên cơ bắp cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thuộc hạ trốn đen, tham gia môn chủ. Trốn đen đi tới dưới tế đàn, rất là nún nhường quỳ lạy hành lễ nói, không biết môn chủ Triệu Hoán thuộc hạ có gì phân phó? Đứng lên đi." Quỷ Chấn mở hai mắt ra nhìn xem trồn Đen nói, trồn Đen, ngươi vào ta quỷ sát môn bao lâu?" Lại mặt chủ, "Đã có 732 lại." Trồn Đen mặc dù kỳ quái quỷ Chấn chất hỏi, nhưng cũng không dám nhiều lời, đứng dậy thành thật trả lời. "So sánh ngươi vào ta quỷ sát trước cửa, ngươi ở đây hơn 700 lại bên trong, tiến cảnh như thế nào?" Quỷ Chấn tiếp tục vấn đạo. Thuộc hạ tự hiểu tư chất bình thường, nếu như không phải phải môn chủ truyền thụ tuyệt thế thần công, đời này có thể nói là vô vọng tiến cảnh, đối với nhập môn phía trước, thuộc hạ tiến cảnh có thể nói là một ngày vận dạn. Trốn đen mặc dù đang trong bình thường rất là trướng cuồng, nhưng mà ở nơi này môn chủ trước mặt nhưng cũng không dám lộ máng, liền cùng hoàn toàn biến thành người khác. Ngươi có biết tại ngươi thánh nhân cảnh viên mãn sau đó, vì cái gì mấy trăm năm không có chút nào để thăng? Quỷ chấn tiếp tục đặt câu hỏi. Thuộc hạ ngu rốt, mong môn chủ chiếu cố chỉ giáo. Trốn đen nói xong lại lần nữa quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Bởi vì này cũng là một mực khốn nhiều hắn vấn đề, hắn thánh nhân cảnh viên mãn đã 300 năm, nhưng mà hắn khổ tu 300 năm, tu vi lại không có chút nào tiến thêm, nhường hắn khổ nào không thôi. Hắn vẫn luôn tưởng rằng chính mình tư chất bình thường sở trí, bây giờ nghe Quỷ Chấn tiểu nói này, tựa hồ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình là hắn không biết. Ta quỷ sát cửa lai lịch ngươi ta một mực không nói phá, nhưng mà ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn tin tưởng, ta chính là ưu Minh 18 Quỷ Vương một trong, Quỷ Chấn. Quỷ Chấn rất là bình tĩnh nói. Trôn đen mặc dù một mực nội tâm đều có ngờ tới, nhưng mà chính thai nghe được, trái tim vẫn là đột nhiên nhảy lên mấy lần, hắn hành vi kỳ thực đã không khác bán đứng đại lục. Ngươi là một cái tàn nhẫn người quyết đoán, vì đạt đến mục đích có thể không từ thủ đoạn, cái này cũng là ta thưởng thức nguyên nhân của ngươi. Uy chấn nhìn xem trồn đen cái kia âm tình bất định biểu lộ tiếp tục nói, ngươi sợ gì 300 năm không tiến thêm, không ở đây ngươi tự thân, mà ở tại công pháp, ta phía trước chuyển cho ngươi bất quá là thần công nửa bộ phần trên, đến rồi ngươi hôm nay cấp độ, nếu như không, có sau này công pháp, ngươi đời này đều khó có khả năng lại làm đột phá. Nghe được ngươi đây, trồn đen rốt cuộc hiểu rõ hắn không thể đột phá chỗ mấu chốt, thế là cắn răng nói, ta môn chủ giải hoặc, môn chủ nhưng có bất kỳ phân công, cứ việc phất phó, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho môn chủ thất vọng. Rất tốt, bây giờ thì có một sự kiện cần ngươi đi làm, làm xong, ta liền chuyển cho ngươi nửa phần dưới công pháp. Quỷ trấn nói xong, tiện tay vung lên, ném ra ngoài một mặt lớn trừng quả trứng gà khay ngọc. Đây là sáu. Trốn đen nghi ngờ hỏi. Bên trên truyền tới lưu ảnh trận bàn, người đem phía trên người ghi chép tìm ra, toàn bộ giết chết, đặc biệt là cái kia gọi Thiên Lang tiểu gia hỏa, đây là minh tôn đại nhân trọng điểm đối tượng săn giết. Quỷ trấn âm thanh to mà hữu lực, chấn động đến mức động phủ ông ông tắc hưởng, nếu không phải nơi này có trận pháp thủ hộ, trốn đen thật lo lắng sẽ sụp đổ xuống. Trốn đen hướng trong trận bàn nhấn một ngón tay, chỉ nghe thời ông một tiếng, lưu ảnh trận bàn liền phát sáng lên, tại trận bàn phía trên bước lên từng bóng người. Đồng thời bên trong còn ghi chép giả những bóng người kia thân phận cùng bối cảnh. Lại là hắn? Trốn đen kinh ngạc nói, gặp quỷ trấn nhìn sang, trốn đen nhanh chóng giải thích nói, lại mặt chủ, gọi thiên Lang tiểu tử này bây giờ vừa lúc ở ám vực, ta cái kia Tôn nhi chính là chết ở trong tay của hắn. Vớ vặn, đem hắn đầu đem tới gặp ta, ngươi lui ra đi. Quỷ trấn nói xong cũng nhắm hai mắt lại. Trốn đen không dám dừng lại, nhanh chóng lui ra ngoài, đợi hắn đi ra ngoài mấy chục bước, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó liền nghe được từng đợt đệ cho người ta giận cả tóc gáy nhắm nuốt thanh âm giống như là có một đầu manh thu ở phía sau hắn ăn đồng dạng hắn cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh nhanh chóng bước nhanh hơn đi ra ngoài sáu ám ảnh thành địa vực rộng quát chiếm diện tích mấy ngàn hàng dặm giống như một cái tiểu quốc đồng dạng nếu như là một phạm nhân muốn từ thành nam đi đến thành bắc không có 10 ngày nửa tháng căn bản là đi không hết vì vậy để cho tiện tu giả xuất hành ám ảnh thành bên trong phương hướng tứ trung đều xây dựng cự ly ngắn truyền tống trận đương nhiên những thứ này truyền tống trận cũng là muốn thu lệ phí từ trong thành tam đại cự đầu thế lực nắm trong tay ngoại trừ tam đại cự đầu thế lực bên ngoài còn có đông đảo tông môn cùng gia tộc, bọn hắn có ở nơi này ác liệt trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, trở thành một tốc độ dòng chảy lực, cũng có ở nơi này đáng sợ huyết tinh trong chém giết triệt để xuống dốc, biến thành người khác tù nhân. Thời khắc này thiên lang đang tại ám ảnh thành khu vực trung bộ dã bứt lấy, bên trái hắn đi theo một vị dâu tóc bạc lơ, vác trên lưng lấy một cái hồ lô lớn lao giả, tướng mạo rất hiền hòa, giống như là một vị hành y tế thế lao lang trung đồng dạng. mà bên phải thì đi theo một đầu toàn thân đen nhánh du lượng đại hắc cầu, gần trên người thịt từng cái, mạnh cùng một con bê con tượng như, một cái bốn tuổi lớn lọ lì chăn ngồi ở trên lưng của nó, hai cái chân nhỏ không ngừng lung lay. Nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Cậu cậu, ngươi xem ca ca đối với ngươi thật tốt, hắn vừa đến đã chữa khỏi bệnh của ngươi, còn đem ngươi nuôi cây sau hợp? Tiểu Nam bước ve đại hắc cậu bóng loáng ra lông nói, làm cho đại hắc cậu mặt mò co quắp một trận. Nhìn xem nó cái kia lung túng bộ dáng, thiên lang thật sự là nhịn không được cười lên. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì cười, chưa thấy qua như thế anh Tuấn Tiêu Sái, ngọc thụ lâm phong thánh vương sao. Đại hắc cậu mắt chó trừng thiên lang, rất khó chịu nói, đáng mặt mắt chó coi thường người khác. Tiên La ở thời điểm, nó còn gắng gượng làm sưng hô Thiên Lang vì điện chủ. Bây giờ yên La bồi tiếp đại hòa thượng bọn hắn chạy, nó dù cũng không cần kinh hồn táng đảm cẩn thận hồi hạ, lại khôi phục cái kia vô lương bản tính. Nhưng mà không đợi Thiên Lang cãi lại, Lọ Lì chan liền đầu tiên khôi phục, tay nhỏ không ngừng vuốt lưng của nó nói, hừ, cậu cậu ngươi biến thành xấu, Tiểu Nam cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói Lọ Lì chan hai tay vươn hướng Thiên Lang, Thiên Lang đem nàng bế lên, để cho nàng cởi ở trên cổ nói, rất lâu không có ông Tiểu Nam, tới chúng ta cưỡi ngựa mã. Lọ Lì Chăn hai tay ôm Thiên Lang cái chán, vui vẻ đến khinh khách cười to. Đại Hắc Cẩu thì tại một bên uống quán Trường Thiên Lang. Ở trên Thiên Lang giải thích nửa ngày sau, Tiểu Nam mới rốt cục tin tưởng Đại Hắc Cẩu phía trước liền sẽ nói lời nói, hơn nữa thực lực rất cường đại, chỉ là bị thương mới có thể lưu lạc đến núi Đầu thôn. Khi nghe đến Thiên Lang nói Đại Hắc Cẩu đã mấy ngàn tuổi thời điểm, Tiểu Nam vẫn có chút không thể tin được, mắt to kinh ngạc nhìn Đại Hắc Cẩu nói: "Hey cái sáu, cậu cậu ngươi thật sự so Tiểu Nam ra ra ra ra ra, ra còn lớn hơn sao?" Đại Hắc Cẩu rất im lặng gật đầu một cái, Tiểu Nam chu miệng nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng: bên cạnh vương nhà đại thẩm lão hoàng lưu so ngươi còn lớn hơn cái, lưu nói nó mới 20 tuổi, ngươi cũng mấy ngàn tuổi, là như thế nào đầu so với nó còn nhỏ. ở nơi này một đường dở khóc dở cười nói chuyện phiếm ở trong, bọn hắn đi tới ám ảnh thành dài đất trung tâm, ở tại bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái cánh cửa khổng lồ, bây giờ đang đóng chặt lại. ám vực không giống như cái khác đại vực, lớn nhỏ chỉ tương đương với yến quốc một cái châu thích, vì vậy ám vực bên trong chỉ có ám ảnh thành như thế một tòa lớn thành trì, chung quanh những cái kia chỉ có thể coi là tiểu thành trấn. ám ảnh thành cùng nó đại vực thành thị có một chút rõ ràng nhất khác nhau. Đó chính là trung tâm thành phố cũng không phải gì đó phồn hoa khu vực, mà là nguy hiểm nhất, máu tanh nhất hôn luận mang, bởi vì nơi này là Ám vực Đông Đạo tông môn thế lực thế hệ trẻ chiến trường, tên là Tu La chiến Tràng. Tu La chiến Tràng diện tích đại khái chiếm cứ Ám Ảnh thành gần tới 200 dặm địa vực, có 4 cái môn, đối ứng Ám Ảnh thành tứ phương, vô luận là thế lực nào từ đệ, chỉ cần niên kỳ tại trăm tuổi bên trong đều có thể tiến nhập chiến trường. Tiến vào chiến trường sau đó liền sinh tử nghe theo mệnh trời, thế hệ trước tu giả chỉ có thể ở chiến trường bên ngoài quan sát, vô luận bên trong xảy ra chuyện gì cũng không cho phép ra tay, bằng không Ám vực thế lực, bao quát tam đại cự đầu thế lực đem hợp nhau tấn công. Còn có bực này chuyện lạ. Chẳng thể trách cái này ba tòa lâu năm thế lực có thể từ đầu đến cuối sừng sững vực mà không đổ, nguyên lai là có một cái như vậy chiến trường tới giữa cổ, bọn họ con em đời sau từ nhỏ liền kinh lịch máu tanh như thế tẩy lễ, không cường đại mới là lạ. Thiên Lang từ đại hắc cầu chỗ giải được chỗ này chiến trường tin tức sau đó, cảm giác có chút mới lạ, một bộ nhao nhao muốn thử tư thái. Nhưng mà không đợi bọn hắn phản ứng lại, trước mặt bọn hắn đạo kia đóng chặt cửa lớn đột nhiên oanh một tiếng liền mở ra, từ bên trong lao ra ngoài mấy cái quần áo tiên minh nam nữ trẻ tuổi. 254 chương 254, đồng sắt song cường hỏng bé. Các trưởng lão không ở. Chúng ta đi mall." Vài tên người trẻ tuổi ở trong một cái tuổi khá lớn, người mặc cẩm y nam từ nói. "Ha ha, các ngươi đi sao?" Đang lúc vài tên người trẻ tuổi muốn rời khỏi lúc, tại môn hộ cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, đột nhiên liền nhảy ra hai người tới. Hai người này tướng mạo kỳ lạ, mập mạp vô cùng, một người đen như mực như than, một mặt hoàng như đồng, dáng dấp cùng hai cái bí đao tựa như, vô cùng xấu xí. Nhưng mà xấu vẫn còn không phải hai người để cho người nhìn chằm chằm chỗ, để cho người ta sợ hãi than là hắn hai người cơ thể, giống như kim loại đổ bê tông mà thành đồng dạng, hiện ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, vừa nhìn liền biết nhục thân cường đại. Hai người bọn họ dọc theo đường, phàm là bị bọn hắn giẫm qua hòn đá, tất cả đều hóa thành bột phấn. Quỷ sát cửa đồng thiết song cương. Trong đám người, đi ở tuốt đằng trước tiên kia người mặc y phục màu xanh lục nữ tử hoảng sợ nói: "Không tệ, không tệ, tiểu mỹ nhân thế mà nhận biết huynh đệ chúng ta hai, đêm nay huynh đệ ta phải hảo hảo phục dịch ngươi." Hắc hắc sáu. Cái kia đồng cương sờ lên cằm, con mắt quay tròn tại trên người nữ tử loạn chuyển. Cảm nhận được đối phương cái kia ánh mắt dâm tà, lục nhóm nữ tử ánh mắt lộ ra căm ghét thần sắc, tay ngọc vung lên tế ra một thanh trường kiếm, làm ra phòng vệ tư thế. Nhưng cũng không phải là người người cũng như nàng như vậy có dạn sắc. Đứng ở bên cạnh nàng Tiên kia Hồng Y thiếu nữ sớm đã dọa đến hoa dung tất sắc, nàng không nghĩ tới vừa thoát ly ổ sói, lại tiến nhập hồ khẩu, nếu không phải là có các vị sư tỷ sư minh ở bên cạnh thủ hộ, đoán chừng nàng đã bị dọa ngất. Sư mẫu yên tâm, chúng ta nhiều người, liền xem như đồng tiết song cương lại như thế nào, chúng ta liên thủ nhất định có thể đem bọn hắn cầm xuống. Quân Mao lục nữ tử sau lưng một cái thân hình cao lớn nam tử lớn tiếng nói. Nhìn thấy kia đối mặt cái kia hai tên trung niên nhân cái kia ánh mắt sắc mị mị tại quần màu lục trên người nữ tử quét tới quét lui, nam tử trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn hận không thể lập tức tiến lên đem hai người chém thành muôn mảnh. Bởi vì nữ tử này sớm đã bị hắn coi là đọ chiếm, liền xem như muốn đối nữ tử làm cái gì cũng chỉ có thể từ hắn làm, không phải do người khác nhẽm may. Bất quá hai tên nữ tử lại không biết nam tử này suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy hắn đối mặt cường địch cũng không tâm mang sợ hãi, chính là một cái chân chính đại trợ phu, lập tức nội tâm an tâm một chút. Hai vị sư thúc không đủ, cái kia tăng thêm chúng ta đây. Hắc hắc đột nhiên một cái thanh âm the thé từ phía sau bọn họ truyền đến, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà ra, từ trên người bọn họ tản ra khí tức âm lãnh liền biết, lại là quỷ sát môn người. Đáng giận, những cương thi này thực sự là oan hồn bất tán. Quân Mao Lục nữ tử nhìn xem những cái kia từ trong cửa lao ra quỷ sát môn đệ tử, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói: Đông Thiết Song Cương đã rất khó đối phó, tại Tu La chiến chàng lịch luyện quỷ sát môn đệ tử nhưng lại đổi tới, thực sự là phía trước có lang phía sau lại có hổ, nhưng mà nhà rột còn gặp mưa, hết lần này tới lần khác lúc này vốn nên canh giữ bọn họ trưởng lão nhưng lại đã mất đi bóng giáng. Nhìn thấy bực này tình huống, cho dù là cái kia cao lớn nam tử cũng biến thành sắc mặt tái xanh đứng lên, thần sắc trong mắt biến ảo chậm chần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu mỹ cô nàng, không cần chờ, ở nơi này họ Tây môn tiếp ứng trưởng lão của các ngươi sớm đã bị hai huynh đệ chúng ta tiêu diệt. Ha ha, sắt cương nuốt độ ngực của mình, phát ra bịch bịch tâm thanh, cười lớn nói, đồng thiết song cương chính là quỷ sắt môn nổi danh hung nhân, bọn hắn thể chất đặc thù, cơ thể kiên càng kim thiết, tu luyện quỷ sắt cửa công pháp sau đó, cơ thể càng trở nên có thể ngăn kháng thần binh lợi khí, cái này ám vực không biết có bao nhiêu tu giả mất mạng tại hắn hai người chi thủ. Nhìn phía sau những cái kia dần dần ép tới gần quỷ sắt môn đệ tử, tên kia vừa rồi kêu nam tử mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, đi theo bên người hắn hai người cũng là khẩn trương dị thường, nắm lấy binh khí hai tay đều giơ lên. Tương phản, tên kia quần màu lục nữ tử ngược lại là lộ ra có chút trấn định, nhưng mà nàng cũng biết Hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều là ít. lao hắc, cùng bị sát câu đối hai bên cánh cửa lên những thứ kia là người nào? Thiên Lang nhìn Đại Hắc Cầu một mắt nói, xem bọn hắn khí tức trên thân, hẳn là Hắc Thạch Phủ đệ tử. Hôm nay là cái này Tu La Chiến Tràng mở ra thời gian, bằng không bọn hắn là ra không được. Đại Hắc Cầu buồn bực ngắn ngẩm nằm dạp trên mặt đất xem náo nhiệt. Vì cái gì ra không được? Thiên Lang kỳ quái hỏi. Tu La Chiến Tràng ba năm vừa mở, mỗi lần thời gian mở ra cách nhau một tháng, nếu như ngươi nghĩ tiến vào cũng phải chờ một tháng sau. Đại Hắc Cầu lười biếng nói, còn có thời gian hạn chế, ám vực có lợi hại như vậy linh trận đại tông sư sao? làm tinh cảnh lớn như vậy, thiên lang kinh ngạc nói, bởi vì hắn thấy cái này cái gọi là tu la chiến chẳng hẳn là một tòa to lớn linh trận. người trẻ tuổi, ngươi nghĩ nhiều lắm, tu la chiến chẳng cũng không phải gì đó linh trận đại tông sư làm ra, mà là vạn năm trước hắc cám loạn lạc sau đó xuất hiện, nội bộ tựa hồ có một loại nào đó quy tắc, chỉ cho phép thánh cảnh phía dưới tiến vào, nếu như là thánh cảnh người cưỡng ép tiến vào liền sẽ lọt vào phản vệ, chính mình thụ thương không nói, còn có thể dẫn động tu la chiến trong sân một ít cấm chế, nhưng trong chiến trường người trẻ tuổi chết oan chết uổng, cái này cũng là tham đại. thế lực quyết định đầu kia không cho phép lao đối tu giả xuất thủ nguyên nhân. Đại hắc cầu không hổ là ám vực lao thổ quê mùa lấy. Đối với cái này Tu La chiến tràng hiểu rất rõ. Công tử, kỳ thực ta thánh điện đã từng điều tra qua cái này Tu La chiến tràng, vị sát môn cũng là ở nơi này Tu La chiến tràng sau khi xuất hiện mới thành lập, cũng là bọn hắn phát hiện trước nhất chiến trường này bí mật. Tựa hồ đệ tử của bọn hắn mỗi lần tiến vào chiến trường đều sẽ đạt được không thiếu chỗ tốt. Dược Trần nói bổ sung, hắc ám loạn lạc sau đó, đó chính là thông thiên đại đế đại chiến u minh tam đế sau, có thể hay không cùng luyện hồn dần núi một dạng đâu? Có cơ hội ta phải đi vào dò xét nó quan sát. Thiên Lang nhìn xem tòa này cánh cửa khổng lồ, trong mắt xuất hiện thần sắc mong đợi. Ca, ca, ngươi xem, vị kia tỷ tỷ đẹp đẽ bị thương, chạy thật là nhiều máu. Tiểu Nam đứng tại Thiên Lang bên cạnh, mắt nhìn phía trước nói đến. Ngươi cậu ra gia, gia lợi hại nhất, Tiểu Nam còn không có gặp qua nó ra tay, chúng ta để nó cứu cái kia tỷ tỷ đẹp đẽ như thế nào? Thiên Lang câu một chút Tiểu Nam cái mũi nhỏ nói. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Nam vỗ hai tay hưng phấn nói. Thủy ông ông mắt to nhìn phía Đại Hắc Cầu. Tại biết Đại Hắc Cầu niên kỷ cùng bối phận sau đó, Tiểu Nam cũng không tiếp tục gọi nó cậu cậu, đổi thành cậu gia gia. Nhiều Đại Hắc Cầu gương mặt hất tuyến, cái này mẹ nó còn không bằng cậu cậu đâu. Bất quá tuổi của nó chính xác làm Tiết Nam Láo tổ tông đều đầy đủ, cho nên cũng không phải rất để ý, liền gắng gượng làm đón nhận cậu Ra Ra sưng hô thế này. Ta hiện tại xuất thủ mà nói, hẳn là sẽ gây nên một ít lao ra chú ý. Chuyện của người tuổi trẻ cũng là ngươi đến đây đi. Đại hắc cẩu Tu Vi vừa khôi phục không lâu, phía trước lại ăn qua một lần thiệt thòi lớn, bắt đầu trở nên cẩn thận, không còn dám khinh thường người trong thiên hạ. Chuyện của người tuổi trẻ, đúng là điện chủ ra tay tốt một chút. Dược Trần cũng là cười híp mắt nói. Nghe Dược Trần nói như thế, Thiên Lang không do dự nữa, trong nháy mắt kinh lôi trong nháy mắt thi triển mà ra. Tranh, tranh chênh ủy sát môn chúng đệ tử cùng hất thạch phủ năm người đánh nhau vốn là đã chiếm hết thượng phòng mắt thấy cái kia mấy danh nam tử liền muốn mệnh tăng hoàng tuyển lại tại lúc này một hồi báo tố chỉ phong đánh tới sợ đến đám người nhao nhao rơi lên trong tay thần khí ngăn cản chính là vốn là ở một bên áp trận xem náo nhiệt đồng thiết song cương đều dọa đến nhảy dựng lên quát lớn người nào là ngươi lang gia gia ta thiên lang đang khi nói chuyện liền đã vọt tới đồng thiết song cương trước mặt cái kia vô cùng quyền ấn hóa thành hai đầu dao long hướng hai người cắn xé mà đi đồng thời một đạo bạch quang từ hắn trong đan điền bay ra trên không trung không ngừng phóng đại cuối cùng cuối cùng hiện ra hình thái lại là một con cá lớn, nó gào thét một tiếng, khống chế năng lượng thiên địa hóa thành hải dương, xông về những quỷ kia sát môn đệ tử, điều trùng tiểu kỹ. Đông Thiết Song Cương khinh miệng nói, bọn hắn mỗi ngày lang công kích khí thế hùng hổ, vốn đang tưởng rằng lao gia hỏa nào đến, đến rồi, không nghĩ tới nhưng là một người bên trên không có hai lạng thì thiếu niên, Nghiên kỷ nhỏ như vậy, cảnh giới lại có thể cao đi nơi nào? Nghĩ đến đây, hai người đưa tay liền đánh về phía cái kia hai đầu dao lòng tuy khinh địch nhưng bọn hắn ra tay cũng không nhẹ, cái kia bảnh bái nguyên lực lập tức để bọn hắn hết thảy trung quanh đều bạo phái. Vang, vang, hai tiếng nổ thật to đi qua đồng sắt hai cương bị thiên lang quyền kình đánh bay đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài đụng nát đầy đất cự thạch vừa mới dừng lại tức chết đại gia tiểu tử này dở trò lừa bịp hai cái đại bí đau hôi đầu thổ kiểm từ đống đất bên trong bỏ ra nhìn lên trời lang tức giận gầm thét lên bọn hắn toàn thân khí kình phồng lên giống như hai khoả thiên thạch đồng dạng vọt tới thiên lang bọn hắn na cự lớn năm đấm giống như là hai khối sắt đạt tử đập về phía thiên lang toàn thân yếu hại hai người này nục thân vốn là cường đại lại có thiên thần cảnh viên mãn tu vi quyền tiêu kình biết bao cứng mãnh chỉ là cái kia lực trùng tích liền để hư không sinh ra vật mèo phải biết tám vực thế nhưng là quy tắc hoàn thiện chi địa vô luận là đại địa vẫn là hư không cũng là rất khó đánh nát mặc dù thiên lang lĩnh hội kim thư sau đó lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh khiến cho nhục thân càng cường đại hơn chiến lực tăng mạnh nhưng mà đối mặt hai người hung mãnh tiến công hắn vẫn không dám kinh địch thế là linh hoạt kỳ hảo quyền thi triển mà ra cái tiếc như hỏa lò một dạng cơ thể tản ra quần cuộn như lang yên một dạng khí huyết chi lực động tác của hắn mặc dù lộ ra rất là chậm chạp nhưng lại mang theo đại đạo khí tức có một cử có thể lay động đất trời cảm giác Đồng cương nắm đấm vốn nên nhanh Thiên Lang một bước đánh tới đầu của hắn phía trên. Ai ngờ Thiên Lang cái kia nhìn như chậm rãi quyền ấn lại nhanh hắn một bước ấn đến rồi trên ngực hắn. Thừa dịp Thiên Lang công kích Đồng cương lúc, sắt cương ý đồ từ phía sau công kích Thiên Lang, nhưng Thiên Lang cơ thể hậu phương giống như là mọc thêm con mắt, một đầu dài chân đột nhiên lui về phía sau bay xuống, giống như đại long lấy đuôi hung hăng đập trúng sắt cương mặt của thân phía trên. Với anh, lại là hai tiếng nổ mạnh, hai người lại đem mặt đất đập ra hai cái hồ sâu. Làm sao có thể? Động tác của hắn rõ ràng so với chúng ta chậm, vì cái gì lại có thể nhanh chúng ta một bước? Đồng sắt hai cương che lấy cái kia như tê liệt đau đớn cơ thể, nội tâm vô cùng kinh hãi, bọn hắn đã rất ít nếm được loại đau này mùi vị. Ngày xưa hai người bọn họ liên thủ, đánh đâu thằng đó, chính là tại cùng cảnh giới bên trong đều khó gặp đối thủ, ngoại trừ tam đại thế lực bên trong mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, bọn hắn chưa từng có bại qua. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, tuổi còn trẻ liền có thể khiêu chiến vượt cấp, trước đó như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, chẳng lẽ là từ cái khác đại vực tới. Trong hai người nghĩ thầm đến. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, một cái lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay, hai người thần niệm tiến vào lệnh bài sau đó nhìn về phía thiên lang ánh mắt lập tức thay đổi. 255 chương 255 có nổi hai người ánh mắt lộ ra kinh ngạc lại thần sắc hưng phấn, giống như là an đại bổ hoàn đồng dạng điên cuồng phóng hướng thiên lang. nhìn tư thế giống như là ngàn năm ác quỷ đụng phải huyết thực đồng dạng. Ha ha sáu, thì ra là ngươi tiểu tử, liền trốn đen trưởng lão trưởng tôn cũng dám giết, thật là an tiên nhân mật. đồng cương cười toe toét miệng rộng hoa hoa hét lớn, song quyền như gió lốc đồng dạng đập về phía thiên lang. một bên khác sắt cương toàn thân nguyên khí bành bái, phong bế liều thiên lang đường lui, điên cuồng tấn công về phía hậu tâm của hắn. hai cái này cục sắt đột nhiên nổi điên làm gì? Chuồn đen trưởng tột chết. Thiên Lang không khỏi rất nghi hoặc, ngày đó hắn rõ ràng phóng đen kỳ trí trạch rời đi à, bất quá nghĩ lại, hắn tựa hồ đoán được cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra cái nổi này ta là có định rồi. Đối mặt đột nhiên nổi điên hai người, Thiên Lang cảm giác áp lực tăng gấp bội, hắn bây giờ mới biết hai cái này quả bí lồn phía trước kỳ thực cũng không đem hết toàn lực. Tiểu gia ta gần nhất lĩnh hội đại đạo, lòng có đạt được, vừa vận bắt các ngươi hai cái này cùng sát kiệm chứng một phen. Thiên Lang chính là cái gặp cường tắc cường, người không chịu vừa, lập tức chiến ý dâng cao, toàn thân khí huyết ngũ trời, thần vực trống rả, vô song quyền ấn mang theo bay lây trời tấn công về phía hai người. Thân ảnh của ba người giống như mấy đạo huyễn ảnh đồng dạng, trên mặt đất, giữa không trung nhanh chóng di động tới, cùng không, khí ma sát phát ra xích lạp lạp thanh âm, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ ở bọn hắn đi qua chỗ lưu lại từng cái răng khắp nơi khe rãnh. Những cái kia tu vi thấp người căn bản là thấy không rõ bọn hắn chiến đấu bi tắc, ba người trên thân phát ra khí kình, khiến cho không khí chung quanh giống như biển cả đồng dạng, không ngừng lăn lộn vặn vẹo lên, phản phất hư không bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Thiên Lang thả ra đạo kia linh thể, từ hắn một tia thần thức khống chế, cùng quỷ sát cửa thế hệ trẻ tuổi đấu lại với nhau mặc dù không có thể lập tức giết địch, nhưng cũng cùng bọn hắn đấu ngang sức ngang tài. Mặc dù Thiên Lang không có quan sát qua chân chính côn bằng đồ, không cách nào mô phỏng ra côn bằng tình túy mà nhường con cá lớn kia làm đến hình thần có, nhưng hắn lĩnh hội thạch lâm khê cốc tự nhiên đại đạo, đem các loại đạo vận dung nhập vào cá lớn ở trong, cũng có chút một phen uy thế. Cá lớn du động ở giữa đem quỷ sát cửa đệ tử đánh liên tục bại lui. vài tên hắc thạch phụ đệ tử vốn đã ôm lòng quyết muốn chết, chưa từng nghĩ nửa đường lại giết ra như thế người thiếu niên đem bọn hắn cấp cứu đi ra, đám người nỗi lòng lo lắng lập tức thư gian xuống, mở đến trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Cái kia đã từng tuyên bố muốn đem Đồng Thiết Song Cương bắt xuống nam tử cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong tay nắm chặt ngọc phù cũng lặng lẽ thu vào. Nhưng hắn không biết là, một màn này vừa lúc bị cái kia quay đầu vì Hồng Y thiếu nữ bôi thuốc quần màu lục nữ tử thấy được, bất quá nàng chỉ là đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng không có nói toạc. Cho Hồng Y thiếu nữ lên xong thuốc sau đó, quần màu lục nữ tử mới nhìn hướng vị kia cứu được bọn họ thiếu niên. Người tới mi thanh mục tú, nhìn niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng mà tu vi lại rất không lượng được, trên người hắn tản ra khí huyết chi lực giống như man long đồng dạng, cái kia vô cùng kiền kỉnh tựa hồ có thể đem cái này thiên đều cho lấy vơ. Cái kia đồng thiết song cương cũng là chiến lược vô song. Hai người vốn là song bạo thay, lại ngày bình thường cùng một chỗ tu luyện, ăn ý mười phần, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng thiên lang đấu ngang sức năng tài. bọn hắn vốn cho rằng hai người liên thủ, rất nhanh liền có thể đem thiên lang cầm xuống, lại không nghĩ rằng tiểu tử trước mắt này là khối xương cứng như vậy nam cảm. Đại ca, ý tưởng quá cứng, ra tuyệt chiêu A. Sắt cương nhìn về phía đồng cương nói, được. Hai người nói xong, lập tức đưa ra hai tay, sau đó tay cánh tay cuốn dao cùng một chỗ, vững vàng bắt lấy đối phương, hai chân cũng là kẹt tại đối phương đầu gối đằng sau, bấu vào cùng một chỗ nhìn thấy bọn hắn cái này tư thế quá dị, Thiên Lang không biết bọn hắn muốn làm cái quỷ gì. Không quá lâu chiến công dưới đối phương cũng là thời điểm sử dụng đòn sát thủ, hắn vừa nghĩ đến cái này, dị biến liền xảy ra. Nhưng thấy đồng thiết song cương giống như hai cái dùng xích sát hóa ở chung với nhau đại thiết cầu đồng dạng, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, trung quanh bọn hắn lập tức thổi lên một hồi mãnh liệt phong bạo, tạo thành một cái đáng sợ vòi rồng. Bên cạnh núi đá toàn bộ đều bị vòi rồng nuốt vào, xoắn đến nát bấy. Nhìn thấy sức mạnh đáng sợ đó, Thiên Lang đồng tử lập tức co rút lại một chút, nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hai cái thiết cầu đã mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đến tới, Thiên Lang vội vàng thi triển thân pháp né tránh không dám cùng bọn hắn tiến tới. Nhưng đồng thiết song cương hợp làm một thể sau đó, vô luận là đứng thẳng hay là tốc độ đều tăng gấp bội, rất nhanh liền đuổi kịp Liêu Thiên Lang, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Xem ra tránh né không phải biện pháp, đã như vậy, liền để tiểu gia thử xem các ngươi cân lượng." Thiên Lang nói xong, không còn dấu vết, hỗn độn nguyên khí tràn ngập, hồn mắt mở ra, hóa thân thành kim linh thể cùng bọn hắn ngạnh hám đứng lên. Ken ken cả sáu. Trong chiến trường lập tức vang lên dày đặc kim loại đụng âm thanh, thời gian mấy hơi thở, Thiên Lang liền đánh ra mấy trăm quyền, nhưng đồng thiết song cương ra dày thật béo, ở trên Thiên Lang tại đáng sợ quyền tình phía dưới, vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hai tên quái vật này rốt cuộc là cái gì thể chất? Thiên Lang một kích toàn lực đem hai cái cục sắt đánh lui sau đó, nhìn mình cái kia đã lộ ra bại cốt, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống song quyền giật mình nói: "Hắn chuyển đổi thành kim linh thể, còn cần hôn đột nguyên khí bọc lại song quyền, lại còn bị thương, đây là hắn lần đầu tại trên sát thịt bại bởi người khác, trước đây chính là đối đầu ban như khôn đan ma thể, hắn đều chưa ăn qua thiệt tỏi lớn như thế. Thái Sơn Vương cho là điện chủ có thể thủ thắng sao?" Dược Chân Vút Dâu nói: "Hai cái này quả bí lùn cảnh giới so tiểu tử túi lớp 10 đoạn, lại có thân thể ưu thế, tiểu tử túi nếu như không có đòn sát thủ mà nói đoán chừng phải thua thế lớn." Đại Hắc Cẩu rũ cụp lấy hai mắt, ánh mắt khe hở bên trong lộ ra một tia ánh sáng nhận nói. Điện Chủ Tiêm Lực vô song, hơn nữa Nguyên Khí Hùng Hậu kéo dài, chỉ cần hắn có thể chống đỡ xuống, bại át hẳn là hai cái này cục sát. Dược chân khẳng định nói. Lão Lang Trung, ngươi thật không thể giải thích các ngươi vị Điện Chủ này. Hắn lần này là đi ra du ngoạn, há lại sẽ nhường loại tiểu nhân vật này lãng phí thời gian của hắn, hơn nữa bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, tiểu tử này xấu bụng cực kỳ, làm sao có thể để cho mình ăn thiệt thòi? Đại Hắc Cẩu mặc dù cùng Tiên Lang tiếp xúc không lâu, nhưng tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ, rất là bình tĩnh nói. Xem ra là ta lão đầu tử lấy cùng nhau điện chủ thông minh tuyệt đỉnh, há lại sẽ dùng đần như vậy phương pháp thủ thắng đâu, ha ha sáu. nghe xong đại hắc cẩu mà nói, dược trần tựa hồ sáng tỏ thông suốt, phá lên cười. cho nên hắn là điện chủ, các ngươi chỉ là đường chủ. đại hắc cẩu đầu to đã nằm rạp trên mặt đất, cơ hồ phải ngủ. một bên khác, hắc thạch phụ đệ tử đang nắm chặt chữa thương, quân màu lục nữ tử tự tiểu phi tiểu nhìn về phía tên kia cao lớn nam tử nói, ngô sư minh, hiện tại còn cảm thấy chúng ta liên thủ có thể cầm xuống đồng thiết song cương sao? ngô nghiễm sinh nhìn xem trong chiến trường cái tia mấy đạo giống như như xét đánh không ngừng va chạm lại phi tốc cách ra thân ảnh, trong lòng đã sớm rung động không dứt. Bây giờ hắn đã minh bạch, coi như mấy người bọn hắn liên thủ cũng không khả năng là đồng thiết song cương đối thủ. Có lẽ căn bản cũng không cần đồng thiết song cương đồng thời bán ra, chỉ là trong bọn họ một người liền có thể ngược bọn hắn. Nhưng ở tâm nghi nữ tử trước mặt, hắn có có thể nào chịu thua Thế là cô ý giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh tư thái nói, sư muội cần gì phải giải trí khí người khác dị huy phong mình, cái kia đồng thiết song cương trời sinh dị dạng, nhục thân vô song, chúng ta đương nhiên không thể lấy mình sở đoạn công đối phương sở trưởng, đối phó dạng này người làm chi lấy? Tiểu tử này như vậy mạnh mẽ đâm tới, không thiệt tồi mới là lạ. Nô sư minh không nên quên. Chúng ta chính là bị vị này xông ngang đánh thẳng sư đệ cứu, bây giờ hắn vì chúng ta đang liều mạng, ngươi lại nói hắn như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Quân Mâu lục nữ tử lạnh lùng nói. Các nàng vốn là cùng nhau đến tu la chiến giữa sân lịch luyện đệ tử, trong chiến trường xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều đệ tử đều chết ở bên trong, vị này Ngô sư huynh kể từ gặp gỡ các nàng sau đó, đối với các nàng ngược lại là có chút chiếu cố, đặc biệt là các nàng những nữ đệ tử này. Vốn là đây hết thảy đều rất bình thường, nhưng mà vừa mới nhìn thấy nam tử kia tiểu động tác, nhuận quân Mâu lục nữ tử đối với nam tử lên lòng nghi ngờ. Khu khu sáu. Sư muội đừng hiểu lầm ta chỉ là luận sự. Ngưu nghiễm sinh vừa cười vừa nói, nhìn gương mặt thẳng thắn. Như thế tốt lắm, chúng ta cũng không thể như thế chỉ nhìn người khác vì chúng ta liều mạng. Các sư đệ sư muội, theo ta cùng tiến lên, diệt đi những thứ này âm lãnh cương thi. Nữ tử nói xong, nhấc lên trường kiếm, liền hướng cùng cá lớn chiến đấu ở chung với nhau quỷ sát môn đệ tử đâm tới. Thiên Lang dù sao chỉ là điểm một tia thần thức tại cá lớn linh thể bên trong, chiến lực không giống như bản thể, nhưng quỷ sát môn đệ tử đông đảo, linh thể mặc dù có thể áp chế bọn hắn, lại không có khả năng nhanh chóng thủ thắng. Bây giờ có hắc thạch phụ đệ tử ra nhập vào vốn là rơi vào hạ phong quỷ sát môn đệ tử lập tức nho nhau, nhau thụ thương, không bao lâu liền bị quần mẫu lục nữ tử xuất lính các sư huynh đệ đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. ở nơi này ám ảnh thành khu vực trung bộ, giữa tiểu bối tranh đấu, thần cảnh trở lên tu giả là không thể nhúng tay, nếu như là nhà mình đệ tử chết tại trong tay người khác, cũng chỉ có thể trách chính hắn không có bản sự. dù sao lộ là mình chọn, tất nhiên lựa chọn đi vào ám ảnh thành khu vực trung bộ, liền đại biểu cho đã làm xong tiếp nhận kết quả xấu nhất dự định, chém giết bị sát cửa chúng đệ tử sau đó, cá lớn cuối cùng nhàn rỗi sụn dưới thiên lang tâm niệm vừa động, một bên cùng đồng thiết song cương đụng nhau. Một bên khống chế cá lớn linh thể hướng về sau lưng của bọn hắn đánh tới, đợi cho đồng thiết song cương phát hiện thời điểm, cá lớn đã mở ra miệng lớn, một ngụm đem bọn hắn hai cái nuốt xuống. Hai người bị nuốt tiến côn ngư trong bụng, lập tức hoảng hồn, không ngừng khắp nơi đụng đứng lên, nhưng côn ngư chính là thiên lang trong đan điển cấu kiến thật lâu một đạo linh thể, thân cá phía trên khắp đầy đủ loại phù văn huyền ảo. Những phù văn này chính là hắn thông qua chính mình đối trận đạo cảng ngộ, mô phỏng trong thiên thư những văn tự kia cắt đi ra ngoài, vốn là hắn chỉ là ôm thử một chút tâm lý, ai ngờ phù văn này cắt vào côn ngư trên thân sau đó, côn ngư cơ thể trở nên càng thêm lương thực cùng bền bỉ. Bất quá đồng tiết song cương không hổ đồng sắt chi danh, bọn hắn tại côn ngư thể nội không ngừng xoay tròn va chạm, lợi dụng lực xoáy mang theo côn ngư khắp nơi va chạm, bên cạnh vài tòa tiểu sơn đều bị bọn hắn va sụp. Cũng may mắn đây là ám ảnh thành khu vực trung bộ, không người ở, ở chỉ có một ít phế tích cùng sân phong, bằng không thì cũng sớm đã bị hai tên quái vật này biến thành đất chết. 256 chương 256, mặt dày vô sỉ hai cái này cũng sắt thực sự là đủ biến chắc. Thừa dịp côn ngư muốn lấy đồng tiết song cương thời cơ, thiên lang nhanh chóng móc ra một cái đan dược căn bảo, nội tâm thẩm nghĩ, ta mặc dù khí huyết như sớm, nhưng không có đối ứng luyện thể công pháp. Thủy Trung là kém bọn hắn một bậc. Thiên Lang từ đạp vào con đường tu võ đến nay, một đường hát vang tiến mạnh, nhục thân trải qua mấy lần phi biến, sớm đã mạnh hơn người bình thường. Tại Đông vực thời điểm, hắn đánh đâu thắng đó, khó gặp đối thủ. Rời đi Đông vực đi tới Hỗn Loạn ám vực sau đó, hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại Đông vực đàn sư liên minh thời điểm, Tiên La từng khuyên bảo qua hắn, người khác có thể hết ngồi lại giếng, mà hắn lại không thể, bởi vì tại cái khác đại vực bên trong, khắp nơi đều là không kém hơn thiên tài của hắn, thậm chí ở trên thiên thần cảnh liền có thể vượt cấp chém giết bản thánh cảnh tồn tại cũng không tại số ít. Hiện tại hắn tin chắc, trước mắt Đồng Thiết Song Cương liên thủ, thực lực liền hoàn toàn không thua gì hắn tại Đông vực thời điểm, đụng phải chúc trượng lão ông, các bạn già còn có vị kia trên thân khắc đầy phù văn, trong mắt Thiêu Đốt lên hắc hỏa thiếu niên. Giữa không trung, Đồng Thiết Song Cương giống như hai đại đội ở chung với nhau đại thiết cầu đồng dạng, mang theo to lớn vô cùng côn ngư không ngừng giữa thiên địa bật lên, đem quanh mình hoàn cảnh phá hư rối tinh rối mù. Tại sức mạnh như thế va chạm phía dưới, cho dù côn ngư cơ thể vô cùng bền bỉ cũng chịu không được rã vỏ như vậy, cấu thành thân thể nó năng lượng bắt đầu chốc từng mảng, từng cục tán loạn trên không trung. Thiên Lang thần thức bám vào côn ngư trên thân, bọn hắn tâm thần tương liên, hắn biết côn ngư không chống được bao lâu, thế là hắn không ở do dự, quả quyết sử dụng hỗn độn tiên đỉnh. nhưng thấy một tôn nóng ánh trong suốt, tràn ngập tiên khí tiểu đỉnh bay đến giữa không trung, tiếp đó trên không trung hóa thành nhìn một tôn to lớn hỏa lò, tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, hướng côn ngư phủ xuống. đại ca, phía trên cái kia cái lồng nhìn cỡ nào lợi hại, chúng ta mau chạy đi, ta cũng không muốn chết tại đây à? sát cương cảm thấy nguy hiểm, kinh hãi muốn chết nói, được, bạo, đồng tương hô lớn. hai minh đệ tâm hữu linh tề, hắn vừa dứt lời, trong cơ thể hai người nguyên khí liền sôi trào lên tiếu đó toàn bộ hội tụ đến hai người bọn họ cơ thể ở giữa khe hở hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng trong nháy mắt liền bị bọn hắn áp xúc lại với nhau với anh tại mọi người không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống đồng thiết song cương tính cả đầu kia to lớn côn ngư cùng một chỗ đột nhiên đột nhiên nổ bể ra tới bao tấp năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm ở phía xa ngắm nhìn đại hắc cầu nhanh chóng trống ra thánh vực che lại tiểu nam mà dược chân nhưng là tùy ý dùng chân hướng về trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái cái tia ra bên ngoài khuyết tán phong bạo lập tức gió em sóng đạo đại hắc cầu nhìn phía xa chạy trối chết hai cái quả bí lùn khinh thường nói Vậy mà nhường hai cái này quả bí lùn chạy trốn, tiểu tử thúi hỏa hầu còn có chút không đủ a. Điện chủ cũng không có tu hành lão điện chủ công pháp, chứng minh công pháp của hắn không kém, nhưng tựa hồ chủ tu nguyên thần, nghe nói thiên gia công pháp tại nhục thân phương diện có độc đáo tạo nghệ, xem ra điện chủ cũng không nhận được thiên gia truyền thừa a." Dược Chân nhíu mày nói. "Thiên gia đều hận không thể giết chết hắn, nơi nào sẽ đem thượng đế đại nhân tiên kinh truyền cho hắn, thượng đế đại nhân anh minh một thế, hắn những thứ này còn cháu đợi sau đơn giản đem hắn lão nhân ra khuôn mặt lép hết, muốn ta nói, may mắn tiểu tử thúi cũng có sinh ra ở thiên gia, bằng không thì cũng sẽ bị bọn hắn cho hủy đi." Đại Hắc Cẩu nói chúng tim đen nói: "Ngươi nói cũng không phải không đạo lý, có lẽ đây hết thảy cũng là chồng cõi u minh đã định trước a, không phải vậy ta thánh điện cũng sẽ không có dạng này một vị thiên tài địa chủ." Dược Chân mỉm cười nhìn Thiên Lang bóng lưng, trong mắt có thần sắc vui mừng. "Ngươi dạng này có kết luận còn hơi sớm, nhìn hắn thành tựu sau này rồi nói sau, nhưng chớ đem chúng ta mang trong khe đi." Đại Hắc Cẩu rũi ra lật kỳ tùng liếm láp mình răng chó nói: "Cậu ra ra, không cho phép ngươi nói ca ca nói xấu." Tiểu Nam ngồi ở trên lưng của nó, tay nhỏ không ngừng chụp đầu của nó nói: "Tốt tốt tốt, ngươi ca ca tốt nhất rồi, lão giả ta không nói được rồi." Đại Hắc cầu nhịn không được trợn trắng mắt, tiểu tử này vừa xuất hiện, tiểu nam liền hoàn toàn đứng ở hắn phía bên kia, thực sự để nó im lặng, nhưng nó lại quá mức cương triều tiểu nam, cái gì đều nguyện ý theo nàng. Đối với đồng thiết song cương thoát đi, thiên Lang cũng là bất ngờ, hắn có hỗn độn tiên đỉnh đòn sát thủ này, vốn cho rằng cầm xuống hai cái này kỳ hoa là thập ná cũ chuyện, ai có thể nghĩ hai huynh đệ này xuất liên tục kỳ chiêu, nhường hắn khó lòng phòng bị. Vị sư đệ này, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nguy cơ đã qua, quân màu lục nữ tử đi tới Tiên Lang trước mặt ôn cuội nói. Nữ tử này nàng xem ra nhiều nhất 20 tuổi dáng vẻ, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn hai đầu lông mày có một cỗ chính khí, xem xét chính là loại kia đại công vô tư người, để cho người ta liếc nhìn lại liền sinh lòng hảo cảm. Không ngại, đa tạ sư tỷ quan tâm. Thiên Lang mặc dù nguyên khí tiêu hao không nhỏ, hơn nữa hai tay thụ thương không nhẹ, nhưng hắn đeo trên người lấy đủ loại linh đan diệu dược, lại thêm lịch tiên kia thể chất, rất nhanh liền khôi phục lại. Ta gọi Tần Nghệ, đây đều là sư minh của ta đệ tỷ muội, chúng ta cũng là hắc thạch phủ đệ tử, lần này may mắn được sư đệ xuất thủ cứu giúp, bằng không hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Nghệ nói, có chút căm ghét liếc mắt nhìn quỷ sắt môn những đệ tử kia thí thể. Sư tỷ không cần khách khí, ta cùng với quỷ sát môn sớm đã kết thù kết toán, coi như bây giờ không động thủ, về sau tất phải cũng sẽ cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Thiên Lang sao cũng được nói, bất kể nói thế nào, sư đệ đã cứu chúng ta nhưng là sự thật, không biết sư đệ tôn tính đại danh đến từ đại gia tộc nào. Tân nghệ thừa cơ truy vấn, tại hạ Thiên Lang mới từ Đông được tới, cũng không phải gì đó con em của đại gia tộc, chỉ là một kẻ tán tu thôi. Thiên Lang khẽ cười nói, ám ảnh thành lại lớn như vậy, lấy hắc thạch phủ thực lực muốn tra ra hắn vừa vặn không khó lắm, thế là hắn liền dứt khoát nói ra nhìn vị sư đệ này thân thủ rất giỏi vốn là ta còn tưởng rằng là xuất từ cái nào có thánh nhân chấn thủ thế lực lớn đâu không nghĩ tới nhưng là từ đông bực cái kia phiến đất chết tới không đơn giản á cái kia thân hình cao lớn nam tử đi tới khẽ cười nói nhưng mà ai cũng có thể từ cái kia trong lời nói người được nồng nặc vẻ chế nhạo nô sư huynh chú ý một chút lời nói của ngươi mạng của chúng ta đều là thiên lang sư đệ cứu ngươi là xuất từ đại gia tộc vì cái gì không thấy ngươi đi lên liều mạng tân nghệ lạnh lùng nói hừ coi như hắn không xuất thủ chúng ta chưa hẳn sẽ chết đứng tại ngô nhiễm phía sau một cái nam đệ tử tại nơi thầm nói tại chỗ cũng là tu võ người Hắn nói như vậy không có ý định tại lớn tiếng nói cho tất cả mọi người. Thiên Lang ra tay chỉ là tự mình đa tỉnh. Đúng lúc này, Đại Hắc Cầu trở đi Tiểu Nam cùng dược Trần Cung đi tới. Rất xa nó liền lớn tiếng nói, mới vừa rồi là người nào cặn bã đang thả cái giam A, Đơn giản thối không người được. Ngay cả chúng ta cẩu tộc cũng không bằng. Một đầu xuất sinh, cũng dám cẩu suất luôn, tự tìm cái chết. Cái kia danh Nam tử nói liền rút ra trường kiếm trong tay, không hề nghĩ ngợi liền đâm hướng về phía Đại Hắc Cầu. Nhìn thấy bực này tình hình, chính là lấy tần nghệ ôn luyện tính tình đều bị kích đều ba trượng. Nàng một trưởng bổ về phía cái kia Nam đệ tử, đem hắn trường kiếm đánh dứt tức giận nói: "Ngô Càn Văn, ai cho ngươi là gan, dám ở ngay trước mặt ta, tổn thương ta ân nhân bằng hữu." Sư muội, lời này của ngươi liền nói nghiêm trọng, đệ đệ ta nói chưa hẳn không phải tình hình thực tế, hơn nữa chúng ta cũng là Hắc thạch phủ đệ tử, ngươi vậy mà giúp người ngoài đối phó chúng ta." Ngô Nghiễm Sinh lạnh lùng nói. Lúc này nguy cơ đã qua, chỉ cần trở về Hắc thạch phủ, bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Ngô Nghiễm Sinh rứt khoát liền đem cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt xé xuống. "Ta bây giờ xem như thấy được, người nguyên lai có thể mặt dày vô sỉ đến mức này hoàn cảnh." Trần Nghệ lông mày dựng thẳng, chứng đôi huynh đệ này. Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Quan Văn, chúng ta đi. Ngô nghiễm Sinh nói liền mang theo đệ đệ của mình hầm hực mà đi. Tiên Tia đi theo Nô Thị huynh đệ sau lưng Nam đệ tử quay đầu nhìn Tần Nghệ một mắt, trên mặt hiện ra thần sắc ấy nấy, tiếp đó truyền âm nói với nàng mấy câu phía sau, liền vội vàng rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Tần Nghệ trong mắt thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, bất quá sau đó nhưng là nước mắt liên tục. Sư tỷ, người thế nào? Tiên Tia đi theo sau lưng nàng Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy sư tỷ của mình bộ dáng này, không khỏi sợ hết hồn, phải biết nàng vị sư tỷ này là có tiếng cường nhân, sẽ rất ít hiện ra loại này nữ nhi chi thái. Không có việc gì. Tần Nghệ lau con mắt, tiếp đó vu vu thiếu nữ vai, Trần An nói: "Sư tỷ, nếu như không có chuyện khác, chúng ta xin từ biệt." Thiên Lang mặc dù không biết cái kia danh nam tử đối với Tần Nghệ nói cái gì, nhưng đoán chừng không phải là cái gì chuyện tốt, bất quá hắn chính mình cũng phá sự một đống, cũng lời để ý sẽ người khác, hắn lần này là mang Tiểu Nam đi ra du ngoạn. Sư đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể không đáp ứng? Tần Nghệ mạnh nụ cười cười nói đến: "Sư tỷ cứ nói đừng ngại." Nhìn xem Tần Nghệ cái kia thương tâm gần chết thần sắc, Thiên Lang cũng có chút thông cảm nữ tử này, ít nhất tại hắn hồn dưới mắt. Hắn đồng thời không nhìn ra nữ tử này là ở cố ý nguy trang. Nơi này cách truyền tống trận còn cách một đoạn, ta lo lắng quỹ sát cửa người đang nửa đường mai phục, sư đệ có thể hay không hộ tống tỷ muội ta hai người tới Hắc Thạch phủ. Tân Nghệ có chút ngượng ngùng nói, dù sao Thiên Lang đã cứu được các nàng, bây giờ nàng còn đưa ra quá đáng như vậy yêu cầu. Cái này cũng không cái gì, ta hôm nay chủ yếu là mang ta muội muội đi ra dung ngoạn, Hắc Thạch phủ còn chưa có đi được chứng kiến, đưa tiền các người cũng không sao." Thiên Lang khẽ cười nói. "Cái kia đa tạ sư đệ." Tân Nghệ vui mừng quá đỗi, liền trên mặt bi thương cũng bị tách ra không thiếu. "Tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở." vừa rồi mấy người kia là đại phôi đảng tiểu nam nhìn xem tần nghệ nói tỷ tỷ đã biết rồi cảm ơn ngươi tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu ngươi tên là gì a tần nghệ trong nháy mắt liền bị tiểu nam cho manh đến rồi nhịn không được đem nàng bế lên trên đường thiên lang câu được câu không cùng tần nghệ trò chuyện đối với hắc thạch phủ cũng đại khái có hiểu một chút nguyên lai like hắc thạch phủ có bên ngoài phủ cùng nội phủ ngoại phủ đệ tử cũng là ám vực hoặc cái khác đại vực tới một chút tông môn cùng gia tộc tử đệ hắc thạch phủ hiếu giáo vô loại tất cả đều tiếp nhận hơn nữa sẽ đem bọn hắn an bài cho bất đồng trưởng lao tới chỉ đạo 257 chương 257, tiên linh mắt ngoại phủ đệ tử học có thành tựu sau đó, bọn hắn có thể chọn rời đi hắc thạch phủ, cũng có thể lựa chọn tham gia hắc thạch phủ nội phủ khảo nghiệm, sau đó tiến vào nội phủ. Tiến vào nội phủ nhân, liền không thể lại thêm vào những thứ khác tông môn thế lực, cho nên nội phủ mới là hắc thạch phủ thực lực chân chính chỗ. Bây giờ hắc thạch phủ nội phủ có bao nhiêu cao thủ, chính là tần nghệ cũng không biết, bởi vì nàng vẫn chỉ là cái bên ngoài phủ đệ tử. Lần này tiến vào tu la chiến tràng lịch luyện hắc thạch phủ đệ tử, hết thảy có 10 tốt, đều là do nội phủ cùng bên ngoài phủ đệ tử tinh anh dẫn dắt, những tinh anh này từ đệ tất cả đều là thiên thần cảnh viên mãn. Hơn nữa đều có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Ở tại bọn hắn lịch luyện 3 năm này ở giữa, tuy thường xuyên cùng nó tông môn thế lực phát sinh tranh đấu mà tạo thành nhân viên thương vong, nhưng những thứ này đều ở đây dự liệu của bọn hắn bên trong, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, đều đang đợi 3 năm kỳ hạn. Nhưng mà, dị biến ngay tại 3 năm kỳ hạn một ngày này phát sinh, quỷ sát cửa đệ tử chẳng biết tại sao, đột nhiên tăng lên mấy lần, đối bọn hắn tiến hành huyết tinh vây quét, hắc thạch phủ đệ tử tử thương vô số. Những cái kia so hắc thạch phủ còn nhỏ yếu hơn nhị tam lưu thế lực thì càng tảm rồi. Cơ hội bị quỷ sát môn chém tận giết tuyệt, chỉ có cá biệt tương đối nhẹ bén lại tu vi không kém đệ tử may mắn đào thoát. Tân nghệ mặc dù có thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mà tại quỷ sát môn đại quân trước mặt vẫn là không đáng chú ý, tăng thêm nàng còn mang theo mấy cái vương nữ, nếu không phải thời khắc mấu chốt, nội môn đệ tử tinh anh kéo lại quỷ sát cửa người, cho các nàng sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, chỉ sợ các nàng đều không chạy được ra cái này tu la chướng chẳng. Sư tỷ, ngươi vị sư minh kia tựa hồ không phải là cái gì hạ người lương thiện, ngươi cùng hắn sao? Thiên Lang có chút không xác định vấn đạo. Sư đệ đừng hiểu lầm, ta và hắn chỉ là thông thường đồng môn mà thôi, bình thường ít có gặp nhau. Vốn là dọc theo đường đi hắn đối với chúng ta tỷ muội có chút chiếu cố, ta còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới sáu. Tân Nghệ nói, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng nàng Hồng Y thiếu nữ, đem nàng kéo đến bên cạnh nói, "Ngược lại ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ biết đến, không bằng sẽ nói cho ngươi biết ta." "Sư tỷ, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì?" Hồng Y thiếu nữ lòng can đảm tương đối nhỏ, lại có chút lại ngủng, Tân Nghệ cùng Thiên Lang lúc nói chuyện, nàng một mực rụt rè kề sát tại phía sau của nàng, tựa hồ rất không có cảm giác an toàn. "Tỷ tỷ ngươi xấu, không phải chết ở quỷ sắt môn người trong tay, hại chết nàng người là Ngô Nghiễm sinh cái kia bại hoại." Tần Nghệ nhìn xem ánh mắt của cô gái, nói nghiêm túc. Hồng Y thiếu nữ sừng sốt một chút, hai mắt đột nhiên đỏ bừng đứng lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống, nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói: Sư tỷ, chúng ta không phải đồng môn sư huynh ngoại sao? Nô sư huynh tại sao muốn hại tỷ tỷ, còn để cho nàng bị chết thảm như vậy sao? Vì cái gì sao? Hắn nếu thật coi chúng ta là sư huynh ngoại mà nói, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Tần Nghệ cũng rất là tự trách, bọn hắn một mực phòng bị ngoại địch, lại không biết bên cạnh ẩn giấu một đầu lanh huyết hung thú nếu không phải vị kia đi theo Ngô Ngiệm Sinh bên người Nam đệ tử lương tâm khó có thể bình an đem sự thật lộ ra các nàng vẫn còn bị che tại cổ vũ hơn nữa tiên đệ tử kia còn nói cho nàng nàng cũng là Ngô Ngiệm Sinh mục tiêu, chỉ bất quá dọc theo đường đi nàng cẩn thận quá mức Ngô Ngiệm Sinh không có cơ hội hạ thủ mà thôi cần ta giúp một tay sao Thiên Lang trong mắt có bén nhọn sắc cơ không che giấu chút nào nói nghe các nàng đối thoại hắn liền đã đoán được chuyện tiền căn hậu quả đối với Ngô Ngiệm Sinh loại này đối ngoại mềm yếu bất lực đối nội lại hung giống như la sói chuyên môn đối người mình hạ thủ người cặt bã Thiên Lang nhất là căm thù đến tận xương thỉ đa tạ sư đệ hảo ý, nhưng mà ta muốn tự thân vì chị em tốt của ta báo thủ. Tần nghệ trên mặt hiện ra quả quyết thần sắc. Ta nói tiểu cô đường, vừa rồi ngươi thì không nên ra tay, chỉ cần người kia kiếm thật đâm đến ta phụ cận, ta thì có lý do đem bọn hắn ba cái đầu tháo xuống. Tiểu nam đều nói bọn họ là người xấu, vậy khẳng định là không có chạy. Đại hắc cầu rất là phách lối nói. Ừ, tiểu nam không gặp người, bọn họ là người xấu. Đằng sau đối với tỷ tỷ nói chuyện vị tiểu ca kia ca là người tốt. Tiểu nam nhìn xem tần nghệ, mắt to thanh tịnh vô cùng, nói rất là nghiêm túc đạo. Tiểu nam, vậy ngươi nói cho ca ca, vì cái gì ngươi biết bọn họ là người xấu? Tiểu Nam đã lần thứ hai nói Ngô thị huynh đệ là người xấu, liền thiên Lăng cũng tỏ mò lên, tiểu la lụy này là như thế nào phân biệt thiện ác? Tiểu Nam bốn tuổi, mặc dù rất là nhu thuận biết chuyện, nhưng đến cùng vẫn chỉ là cái hài đồng, căn bản cũng không hiểu thế đạo thế lương, nhân tâm hiểm ác, nàng lại là làm thế nào nhìn ra được người khác thiện ác đâu? Bởi vì xấu, bởi vì bọn họ trong thân thể có một chương rất xấu rất xấu khuôn mặt, thật là đáng sợ. Tiểu Nam non nớt hai tay trong suốt như ngọc, ở trước mắt không ngừng ra dấu. Vậy ca ca đâu, ca ca trong thân thể khuôn mặt xấu sao? Thiên Lăng nhiều hứng thú vấn đạo, tâm lý suy nghĩ chẳng lẽ tiểu nam thật có thể nhìn thấy người khác tiềm ẩn tại ý thức chỗ sâu mặc khác? đây rốt cuộc là năng lực gì? kaka trong thân thể có một chương có đôi khi rất hung có đôi khi lại rất thương tâm khuôn mặt, nhưng mà kaka nhìn xem tiểu nam thời điểm trên gương mặt kia nụ cười là tiểu nam thấy qua ôn nhu nhất. tiểu nam rất vui vẻ nói, chẳng thể trách tiểu tử thúi này vừa xuất hiện, tiểu nam liền khắp nơi hướng về hắn, xem ra tiểu tử này mặc dù nhìn như một bụng ý nghi xấu, tâm tính cũng không hỏng. đại hắc cầu nhìn liễu thiên lang một mắt, nội tâm nghi đến, ngài hai vị nhìn thế nào? thiên lang nhìn về phía rưỡi trần cùng đại hắc cầu, đại hắc cầu lắc đầu. Hắn mặc dù cũng sống phải lâu đời, nhưng lại quá mức lời biếng. Đối với cái gì cũng là kiến thức lừa đợi. Ngươi muốn nó nói ra cái như thế về sau, còn không bằng muốn mạng của nó. Tương phản, dược chân hành ý tế thế, dấu chân của hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ thần khởi đại lục. Trên đại lục rất nhiều truyền thuyết, đủ loại thiên hình vạn trạng sự vật hắn đều gặp qua, có thể nói là một vị kiến thức rộng lao thánh hứng giả. Vị này tiên phong đạo cốt lao nhân vuốt vuốt dầu dìa nói, nghe đồn thế gian có các loại thể chất, tỉ như ngũ hành linh thể, bất diệt kim thân, hỗn độ thể, niết bàn thể chờ. Bất quá trừ những thứ này gia cường đại chiến đấu thể chất bên ngoài còn có một loại thể chất đặc thù tồn tại, năng lực của bọn hắn biểu hiện tại một lĩnh vực, tỷ như có người thính lực vượt qua thường nhân, có thể lắng nghe vạn linh thanh âm, cũng có người trời sinh dị đồng, tỷ như âm minh mắt, có thể khám phá hết thảy yêu ma quỷ quái, tỷ như tiên linh mắt, có thể khám phá hết thảy hư ảo, phản bản hoàn nguyên. nói đến đây, dược chân nhìn một chút tiểu nam con ngươi, cái kia thanh tịnh giống như một vũng thanh tuyền trong mắt to, không có bất kỳ cái gì thì vết, tràn đầy tiên linh khí hơi thở. xem ra nha đầu này dị đồng chính là tiên linh mắt. dược chân bình tĩnh nói, không nghĩ tới tiểu nam lại có nghịch thiên như vậy năng lực, thật lợi hại. Tiểu Nam có năng lực như vậy, Thiên Lang cũng vì nàng cao hứng, đứa nhỏ này quá mức đơn thuần thiệt lương, rất dễ dàng bị người bắt cóc lừa gạt, nhưng mà nàng có con mắt như vậy, người khác nghĩ lừa nàng cũng khó khăn. Đại lục này phía trên có thật nhiều cường đại tu luyện thánh địa, bọn hắn đều ở đây bốn phía tìm kiếm nắm giữ dị đồng người, dù sao dị đồng có thể giúp bọn hắn tìm kiếm tạo hóa, tăng thêm tông môn nội tình, tiểu Nam nắm giữ dị đồng chuyện, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lại là một kiện chuyện thất bại. Dược Chân đối với đại lục Đông Đạo thế lực giải quá sâu, hắn biết rõ những thế lực này đáng sợ, thế là mở miệng nhắc nhở: "Yên tâm đi, có ta ở đây." không có người có thể thương tiểu nam một quọn tóc gái. đại hắc cầu tự tin nói đang khi nói chuyện bọn hắn đã tới một tòa truyền tống linh trận bên cạnh đây là thông hướng ám ảnh thành bắc truyền tống linh trận bởi vì khoảng cách tương đối gần chỉ dùng trận pháp liền có thể truyền tống không giống khóa vực đại trận còn cần mở ra lộ sâu không gian đến nơi này tần nghệ các nàng cũng coi như là an toàn hai vị thiếu nữ đều không kiềm hãm được thở dài một hơi các nàng tại tu la chiến giữa sân bị vây chặt truy sát ra chiến trường lại bị đồng thiết song cương mai phục đủ loại này sớm đã nhường hai vị này trẻ tuổi nữ hài trở thành chim sợ cảnh quang bây giờ hắc thạch phủ đang nhìn lòng của các nàng mới thật sự để xuống Thiên Lang sư đệ, đa tạ các ngươi một đường hộ tống, các ngươi mới tới Ám Vực, hẳn là còn chưa có đi qua Hát Thạch Phủ à? Không bằng ta mang các ngươi tham quan một chút Hát Thạch Phủ như thế nào? Tần Nghệ con ngươi đảo một vòng, khẽ cười nói, cũng tốt, nghe đồn Hát Thạch Phủ chính là một tòa cổ xưa học phủ, hữu giáo vô loại, bên trong đệ tử có nhân tộc, yêu tộc còn có các loại tinh quái, đám đạo sư đối bọn hắn đều đối xử như nhau. Chúng ta đang muốn đi gặp một phen. Thiên Lang đón nhận Tần Nghệ mời, bởi vì hắn từng nghe đại hắc cầu nói qua, Hát Thạch Phủ thâm bất khả chắc, nghe đồn còn có sống trên vạn năm lão quái vật tỏa chấn trong phủ, là Ám Vực duy nhất cái có thể cùng Quỷ Sắt môn chống đỡ được thế lực. Tại vài ngàn năm trước, quỷ sát môn cùng hắc thạch phụ từng phát sinh qua tông môn cấp đại chiến, cơ hồ đem toàn bộ ám ảnh thành cho đánh phế đi. Về sau hai nhà đều tổn thương nguyên khí nặng nghề, cuối cùng chỉ có thể riêng phần mình ngừng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở phía sau tới trong mấy ngàn năm, cũng chỉ có tiểu bối tại tranh phong, thế hệ trước tu giả tựa hồ cũng im hơi lặng tiếng đồng dạng, không tiếp tục xuất hiện qua. Đám người đi vào chuyển thống trận, một trận bạch quang đi qua, bọn hắn đã tới ám ảnh thành bắc. Thanh bắc tựa hồ cùng ám ảnh thành địa phương khác không giống nhau. Trên đường phố người đến người đi, hết thảy mọi người trên mặt đều tràn đầy nồng nặc ý cười. Vài tên đứa bé trên đường phố vui vẻ truy đuổi tiểu phiến nhóm thì tại ra sức hết lớn việc buôn bán của mình, đụng tới người quen bên cạnh đại thẩm cũng tại cùng người khác lôi kéo việc nhà, đây hết thảy đều lộ ra như vậy bình thản. Đây chính là Hắc Thạch phủ quản hạt chỗ sao? Thiên Lang suýt chút nữa cho là bọn họ đến nhầm chỗ, ở đây chỗ nào là cái kia hỗn loạn, khắp nơi tràn đầy bạo lực cùng máu tanh ám ảnh thành a, rõ ràng chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Sư đệ không cần hoài nghi, Thành Bắc vùng này chịu ta Hắc Thạch phủ che chở, đây là không cho phép tùy ý giết người, cũng không cho ăn cướp trộm cắp, bằng không, nhẹ sẽ bị khu trục ra khỏi Thành Bắc, vĩnh thế không thể lại đi vào, nặng cũng sẽ bị cây hoẹa ra gia ăn hết. Tân Ngụy ở một bên giải thích nói, Cây hoè ra ra. Chẳng lẽ là các ngươi hắc thạch phủ tế linh hồn người chết?" Thiên Lang nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy, cây hoè ra ra vẫn luôn đang bảo vệ hắc thạch phủ, phàm là ý đồ đối với học phủ bất lợi người, đều sẽ bị cây hoè ra ra hút khô một thân tinh huyết, chết toàn chết cuộc." Tân nghệ nói nhìn về phía phương xa. Thiên Lang theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện nơi xa đứng sừng sững lấy một gốc đại thụ che trời, cây này cao vút trong mây bừng, chính là so với hắn tại niết bàn chi địa thấy một đế chân thân cũng không kém bao nhiêu. "Ta trước tiên mang các ngươi đi gặp qua cây hoè ra ra, chính nó hiểu lầm." Tân Ngụy nói xong, liền dẫn Thiên Lang bọn hắn hướng cây hoè đi đến. 258 chương 258, hắc thạch phủ tế linh hồn người chết đợi cho phụ cận, thiên lang bọn hắn cuối cùng thấy được cái này khỏa cây ngoại toàn cảnh, nó cái kia loang lổ vào cây giống như khô nứt vảy rồng đồng dạng, từng mảnh nhỏ bám vào trên cành cây, tại nơi vỏ cây khe hở ở giữa có nhỏ xíu quang hoa lưu chuyển, cho người ta một loại cổ xưa cảm giác thần bí, nó thụ linh chỉ sợ đã không dưới vạn năm. Nhưng mà để cho người ta giận cả tóc gáy là, lá hoa thụ cái kia rầm rạp vụn vặt phía dưới, vậy mà treo đầy thi thể, những thi thể này huyết đục đã bị nuốt không còn một nống, chỉ còn lại một bộ khô lâu cùng một trương da người, trong gió không ngừng chậm chần giống như tại từ trước đến nay mẹ hoặc đám người vây tay đồng dạng dưới tàng cây dưới giường đầy thật dày một tầng mạch cốt có nhân tộc cũng có yêu tộc thậm chí ngay cả giờ dạ gồng thai thi cốt đều có mấy phó bất quá từ nhọn sừng rồng đến xem hẳn là còn chưa hoàn toàn giao long những thứ này hài cốt hẳn là đối với hắc thạch phủ lòng mang ý đồ xấu những người kia lưu lại qua nhiều năm như vậy cái này lao hoại thụ đến cùng giết bao nhiêu người thiên lang ở trong lòng suy đoán nói tây ngoại gia gia đệ tử tân nghệ cùng sư muội tử tu la chiến chàng trở về trên đường tao nộ quỷ sát cửa mai phủ may mắn được vị sư đệ này xuất thủ cứu giúp mới khiến cho tỷ muội chúng ta may mắn thoát khỏi hai nạn ta muốn dẫn bọn hắn tham gia một chút chúng ta hắc thành phủ, mong cây hoạ ra ra đáp ứng. Tân nghệ cùng Hồng Ý thiếu nữ kia rất là cung kính hướng về phía Lao Hoạ thụ hành lên nói. Thiên Lang tại tới thời điểm liền đã mở ra hồn mắt, kể từ hồn mắt tiến giai sau đó, hắn quan sát ngoại giới đã không còn cần thông qua song đồng, cảm giác của hắn giống như là một chương to lớn lớn, đem vương viên 300 dặm địa vực động tinh thu hết đáy lòng, hắn thậm chí có thể điều khiển phạm vi này bên trong sự vận, bao quát nơi đó hồn lực nhỏ yếu xin vận. Chưa lộ sắc ra nguyên thần tu giả Thiên Lang cũng là có thể khống chế, bất quá dễ dàng như vậy lưu lại vết tích, cho nên hắn sẽ không tùy tiện làm như vậy đến nỗi những cái kia đã lộ xác ra nguyên thần thần cảnh trở lên cương giả, thiên lang tạm thời còn điều khiển không được, trừ phi hồn của hắn mắt có thể lần nữa tiến hóa. Theo thiên lang cảm giác lưới dọc theo đi, lão hệ thụ hết thảy đều chiếu dọi tiến liêu thiên lang trong thức hải, cái này lão hệ thụ mặc dù nhìn bề ngoài bất động như núi, nhưng hắn thân cây cùng rễ cây lại thỉnh thoảng đang run rẩy, tựa hồ là đang xua đuổi lấy một dạng gì. Hơn nữa thiên lang có thể rõ ràng cảm nhận được lão hệ thụ cảm xúc, đó là một loại bất đắc dĩ cùng bần dầu, giống như là một tên mập phần lương rất nữa, nhưng mà cái kia mập mạp tay làm thế nào cũng với không tới nhụt địa phương, cái loại cảm giác này đối với loại cảm giác khó hiểu này. Thiên Lang rất là hiếu kỳ, thế là hắn chuyên chú nhìn về phía cây hoại rung động chỗ, lúc này mới phát hiện, la hoại thụ dễ cây phía trên leo lên lấy một đống rậm rạp chẳng trị côn trùng, loại này côn trùng hoặc nhiều hoặc ít leo lên tại cả người nó mỗi cái bộ vị. Loại này côn trùng rất là kỳ quái, bởi vì bọn chúng không có thống nhất hình thái, hữu hình giống như dao long, hữu hình tức hồ báo, chính là hoa, chim, cá, sâu hình thái đều có, quả thực là bao gồm thế gian tất cả sinh vật. Toàn bộ chúng nó đều leo lên tại la hoại thụ trên thân, Tham Lam hút lấy huyết nhục của nó cùng thần lực, la hoại thụ mặc dù bận rầu, nhưng tựa hồ lấy chúng nó không có cách nào. Đúng lúc này. Thiên Lang đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, giống như là bị cái gì hững hoang manh thu theo dõi đồng dạng, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lão kia cây hoạ bên trong vậy mà xuất hiện một đôi con mắt thật to, bây giờ cặp mắt kia đang theo dõi hắn. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì?" Một tiếng nói giản mùa đột nhiên ở trên Thiên Lang vang lên bên hai, mà cặp kia cự nhãn cũng lập lòe nghi hoặc không hiểu tia sáng nhìn xem hắn, hắn biết là cái này lão hoạ thụ đang cùng hắn đối thoại. Thấy được một mảnh rậm rạp chẳng trị côn trùng tại từng bước xâm chiếm thân thể của ngài. Thiên Lang thành thật trả lời, tại hắc thạch phủ tế linh hồn người chết, día sắt vô số quỷ sắt môn cao thủ tồn tại trước mặt hắn cũng không dám nói lời vớ vẩn ngươi thật có thể nhìn thấy bọn chúng lão huyệt thụ có chút không thể tin được dùng thần niệm cùng thiên lang trao đổi thần lực không có một tia ba động xem ra ngươi không có nói dối thật sự thấy được Tiên bối thần lực thông thiên văn bối sao lại dám lừa gạt tiên bối thiên lang mới vừa rồi bị để mắt tới thời điểm quả thật có một loại mì đối với biển lớn vực sâu cảm giác mặc dù hắn không biết cái này lão huyệt thụ tại cảnh giới gì nhưng mà tuyệt đối so với thời kỳ đỉnh phong đại hắc cầu còn cao hơn thiên lang nhìn lại đại hắc cầu quả nhiên như cái cháu trai mở dạng thành thành thật thật trở đi tiểu nam đứng ở đó không núp đích cũng không dám nói chuyện mà dược trần nhưng là kính ý cho lão huệ thụ hành lễ nha tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện đi ngươi tên là gì lão huệ thụ vấn đạo Vạn bối thiên lang đến từ đông vực thiên lang rất là thẳng thắn nói dù sao thân phận của hắn đã không tính là gì bí mật mặc kệ ngươi tên gì lão đầu ta nhìn ngươi rất vừa mắt ngươi trước cùng tiểu nha đầu này đi trong phủ dạo chơi buổi tối cũng đừng đi liền dứt khoát trong phủ ở lại buổi tối ta lại tìm ngươi lão huệ thụ nói xong cũng không có động tĩnh thiên lang đoán chừng nó có thể là đi cù Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại bước lên như thế hoang đường ý niệm, cây cũng sợ ngừa sao? Hơn nữa cái này lão hỏa thụ vẫn là một cái vượt qua thánh vương tồn tại, trên thân như thế nào lại giá tử, nó như thế nào lại sợ trùng cắn đâu? Cây ngoẻ ra ra không phản đối đó chính là đáp ứng, chúng ta đi thôi." Tân Nghệ vui vẻ nói với mọi người. Hắc Thạch phủ sắc thực không hổ là truyền thừa gần 10 ngàn lại học phủ, cái này ám ảnh thành phía bắc căn bản cũng không cần thiết lập tường thành, bởi vì phương bắc đã bị toàn bộ Hắc Thạch phủ chiếm lấy rồi. Tại Hắc Thạch phủ chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa đen nhanh núi đá, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, lộ ra cổ xưa tang thương. Toàn núi đá kia có lai lịch gì sao? Thiên Lang nhìn về phía Hắc Thạch Sơn Vốn Đạo, hắn vừa rồi đem thần thức dọc theo đi, nghĩ xem xét tòa này núi đá, lại phát hiện thần trí của hắn chỉ cần vừa chạm vào đụng núi đá liền sẽ tiêu tan sạch, cái này khiến hắn kinh hải không thôi. Sư đệ nói mình là một cái tán tu, vừa tới Ám Vực, lần này ta là thật tin tưởng, liền chúng ta Hắc Thạch Phủ Tượng Trừng cũng không biết, chúng ta Hắc Thạch Phủ Phủ Chủ vốn là trời sinh đất dưỡng một khối Hắc Thạch, đây chính là Phủ Chủ Đại Nhân đi về coi tiên sau đó lưu lại lõa xác, một mực tại thủ hộ lấy chúng ta, cũng có người nói Phủ Chủ Đại Nhân còn sống, chỉ là tại chuyên tâm tu luyện mà thôi. Trở lại Hắc Thạch Phủ sau đó. Tần nghệ tâm tình tưởi hồ tốt lên rất nhiều. Dọc theo đường đi cho Thiên Lang bọn hắn giới thiệu Hát Thạch phủ lịch sử, đã từng xuất hiện cái nào đại nhân vật lợi hại các loại, còn cố ý giới thiệu tại Hát Thạch trong phủ tu luyện đủ loại chỗ tốt, cái loại cảm giác này giống như là tại lôi kéo Thiên Lang đồng dạng. Bất quá Thiên Lang tâm tư cũng không ở trên đây, hắn đang suy nghĩ, cái này Hát Thạch phủ phụ chủ chỉ sợ thật sự còn sống, hơn nữa thì ở tòa này núi đá bên trong, bằng không làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tiêu tan sạch hắn thần thức. Cô nàng này thật đúng là ý nghĩ hao huyền, lại còn muốn đem tiểu tử thú kéo vào Hát Thạch phủ. Đại Hát cầu truyền âm cùng dược trần nói. Cái này Hắc Thạch phủ không đơn giản à, gần vạn năm tới, bọn hắn một mực bất hiện sơn bất lộ thủy căn nhà nhỏ bé ở nơi này lớn chừng bàn tay ám vực, cũng không biết tại lưu đồ thứ gì, Thái Sơn Vương ở lâu ám vực, chắc có hiểu biết ta. Dược chân vấn đạo. Mặc dù ta không hỏi thế sự, nhưng cái này mấy ngàn năm nay, Hắc Thạch phủ cùng quý sát môn một mực tại phân cao thấp, ta cảm giác song phương đều ở đây lưu đồ đồ vật gì, mà có thể đem bọn hắn liên hệ với nhau cũng chỉ có tu la trên chẳng, đáng tiếc lao Hắc ta vào không được, không cách nào điều tra biết. Đại Hắc Cẩu có chút tiếc nuối nói: "Sư tỷ, ngươi có cảm giác hay không ngươi những sư huynh đệ này nhỏ, nhìn chúng ta ánh mắt có chút kỳ quái." Thiên Lang đột nhiên đối với Tần nghệ nói, nghe thiên Lang nói như vậy, Tần nghệ cái này phát hiện, phía sau bọn hắn chính xác đi theo rất nhiều người, hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn cũng đích xác là lạ, cái này khiến nàng có chút không hiểu đấu. Thế là, ánh mắt nàng quét về phía đám người, đột nhiên chỉ vào một thiếu niên 15-16 tuổi hô, "Gai Tiểu Lục, chính là ngươi, đừng lẩn trốn nữa, đi ra cho ta." Tên kia bị nàng chỉ đích danh thiếu niên tại ánh mắt của nàng quét tới thời điểm liền chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng động tác chậm một chút bị bắt đến, đến rồi, chỉ có thể nhắm mắt từ trong đám người đi ra, có chút ngượng ngùng nói, "Tần sư thượng, không biết gọi tiểu đệ đi ra có chuyện gì?" biết rõ còn cố hỏi, nói những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Nghệ hung Ba Ba chỉ vào gai tiểu lục sau lưng một đám người vấn đạo. Cái này sáu. Kỳ thực là Ngô Thị Huynh sáu. Gai Tiểu Lục có chút khó khăn nói. Quả nhiên là tên bại hoại này, hắn đến cùng nói cái gì? Mau nói, không phải vậy ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ đến là Ngô Thị Huynh đệ dở cho quỷ, chỉ là nàng muốn biết Ngô Thị Huynh đệ này đối bại hoại có thể nói ra hoa dạng gì tới. Cái này Gai Tiểu Lục tựa hồ rất sợ vị này Tần sư thư, nói chuyện lập tức có thứ tự lên. Cái này sáu. Sự tình là cái dạng này. Nô thị huynh đệ sau khi trở về, nói sư tỷ ở bên ngoài câu đáp cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa tên tiểu bạch kiểm này tu vi cực cao, đem quỷ sát cửa đồng thiết song cương đều đánh lui, hắn còn tuyên bố nói muốn quét ngang ám vực thế hệ trẻ tuổi, vô luận là quỷ sát môn vẫn là hắc thành phủ, trong mắt hắn cũng là gà đất chó sành, cứ như vậy. Gai tiểu lục một hơi đem tất cả sự tình nói ra hết, nghe xong lời của hắn sau đó, Tần Nghệ ngược lại không tức giận, đây là lạnh lùng nói, quả nhiên là một cái vong ân phụ nghĩa bại hoại. Tần Nghệ phóng tới Gai tiểu lục, đối với những cái kia người vây quần nói, các ngươi đều bị lừa ta và liễu cầu vòng sư muội còn có nô thị huynh đệ trở về trên đường bị quỷ sát cửa đồng thiết song cương mai phụ, là vị sư đệ này xuất thủ cứu giúp chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn hơn nữa thiên lang sư đệ chưa từng có nói qua muốn quét ngang ám vực thế hệ trẻ tuổi mà nói các ngươi đều bị ngô nghiễm sinh tên xuất sinh kia lừa gạt nhưng mà người vây xem không chê chuyện lớn đều ở đây nhao nhao nghị luận tần sư thư như thế giữ gìn tiểu tử kia xem ra bọn hắn quan hệ chính xác không tầm vương nô thị huynh đệ mặc dù không là cái gì đồ tốt bất quá ít nhất cũng là chúng ta hậu phụ nhân tần sư thư đứng ở bên ngoài bên kia thì không đúng tiểu tử này xem xét chính là gương mặt lạ. Tần Sư thư mới từ tu la chiến tràng trở về, làm sao có thể biết hắn, nhất định là ngô nghiêm sinh cái kia cầm thú tạo tin đồn nhảm. 6. Đối mặt với mọi người nghị luận, Tần Nghệ cùng nàng sau lưng liếu cầu vồng còn nghĩ giảng giải cái gì? Thiên Lang lại ngăn cả nói, vô dụng, hắn nhưng cũng một lòng muốn cho ta gây thù hận, ngươi nói cái gì đều không dùng, đoán chừng muốn khiêu chiến ta người chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. 259 chương 259, trời sinh trời dưỡng quả nhiên, Thiên Lang tiếng nói vừa ra, liền từ trong đám người nhảy ra một người cao có thể có 2m thành niên cao lớn, người này cạo lấy đầu trọc, lưng hùm vai gấu xem xét chính là tứ chi phát triển đầu góc ngu si hạng người ngươi nói không sai, bất quá ta cũng mặc kệ kia cậu thí Ngô Thị huynh đệ nói cái gì, đã ngươi có thể đánh lui đồng thiết sông cương, cái kia át hẳn có bất phàm chỗ tại hạ hất thạch phủ lâm hổ chính thức khiêu chiến ngươi thanh niên cao lớn vừa dứt lời liền wa wa kêu to phóng hướng Thiên Lang căn bản không định cho đối phương thời gian chuẩn bị, Xung Phong cũng không gọi một người giống dạng điểm đối thủ, thật làm cho tiểu gia thất vọng. Thiên Lang lắc đầu nói, sau đó một quyền đánh ra, quyền kinh hóa thành một đầu bách hổ hướng cái kia lâm hổ cắn xé mà đi, tiếp đó hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, quay đầu hướng hất thạch phủ chỗ sâu đi đến. Ngươi gọi Lâm Hổ đúng không? Vậy ta hay dùng một đầu lão hổ cắn chết ngươi." Này đối Lâm Hổ tới nói, quả thực là trần trụi mạn thị, Kinh người quá đáng. Lâm Hổ tức giận đến bờ môi da đều run lên. Nhưng đối mặt Thiên Lang cái kia hung manh tiến công, hắn cũng không dám chậm trễ, cơ thể giống như một cái đại như con voi, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, quyền kình hóa thành một đầu châu đực, vọt tới Thiên Lang bạch hổ. Nhưng mà, trong tưởng tượng va chạm kịch liệt cũng không có xuất hiện, hai đạo quyền kình chỉ là hơi đụng vào, châu đực liền bị bạch hổ đánh tan, Lâm Hổ chỉ cảm thấy trước mặt mình là một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới hắn như muốn vỡ nát. Lâm hổ Dương ngực vỡ vụn, đột nhiên phun ra bùng máu tươi lớn, bay trở về giữa đám người, nếu không phải Thiên Lang thủ hạ lưu tình, một quyền này đủ để đem hắn huynh bại. Có người đầu tiên ra tay, thì có người thứ hai, theo khiêu chiến người càng tới càng nhiều, vậy xem người cản của bọn họ tới càng nhiều, nhưng mà không hồi hộp chút nào, những người khiêu chiến này tất cả đều thua ở Liêu Thiên Lang trong tay. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phần lớn người bởi vì Ngô thị huynh đệ lừa dối còn đối với Thiên Lang có chỗ thành kiến, kết quả là không ngừng có người ra tay. Có người đúng là chịu Ngô thị huynh đệ xúi giục, muốn làm khó khăn Thiên Lang, cũng có người là không phục Thiên Lang, muốn đem hắn đánh bại. Dù sao đánh bại hắn chẳng khác nào đánh bại đồng thiết song cương. Người thiếu niên thích nhất là cái gì? Đó chính là trước mặt người khác hiện thánh làm náo động, trang xin tán gái quỷ kiến sầu, bây giờ có một cái như vậy cơ hội thật tốt xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn như thế nào lại buông tha. Nhưng theo thua ở Thiên Lang người dưới tay càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều thời điểm, mọi người nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt bắt đầu thay đổi, từ một bắt đầu thành kiến, miệt thị đến ngưng trọng, tính sợ. Gia hỏa này niên kỷ so với chúng ta đều còn nhỏ một chút, chiến lực lại như thế nguyên thiên, chẳng lẽ hắn thật muốn quét ngang chúng ta á vực thế hệ trẻ tuổi. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Các ngươi nhìn, hai người là ai? Lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh ngạc hô, "A, lại là này đối quái vật hứng đệ, lần này có trò hay để nhìn." Hắc hắc. Có người nhìn có chút hả hệ nói. Đám người vội vàng hướng về phía sau bọn hắn nhìn lại, chờ thấy rõ người tới sau đó, trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn hắn ước gì học phủ trong tiên thiên có người liều mạng, bọn hắn có trò hay nhìn. Thật sự a, cũng không biết Ngô Nghiễm Sinh cái kia hàng là thế nào thuyết phục này đối quái vật, tiểu tử này lần này có nếm mùi đau khổ." Tất cả mọi người phụ họa nói, "Đi ra, đi ra!" là cái nào tinh trùng lên não dám nói cái gì hất thạch phụ không được cho lão tử đứng ra nhìn lão tử không đem hắn lòng đỏ trứng cho đánh ra trong đám người đột nhiên truyền ra một cái thanh âm tức giận thanh âm này lại nhẹ bén vừa miệng nghe rất là quái gì đúng đúng đánh ra một cái khác rất là chất phác cơm thanh vang rội phụ hòa nói đám người nghe vậy mau để cho mở con đường chỉ thấy trong đám người đi tới một người sắp thực nói hẳn là hai người bởi vì trong đó một người đứng tại một người khác trên bờ vai nhìn thấy hai người này vô luận là thiên lang vẫn là đại hắc cầu đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác Chính là dược trần dạng này, Trẩm Môn lão giả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Bởi vì này hai người trời sinh kỳ cùng nhau, một người trong đó là một người cao một trượng cháng hán, nhìn 20 tuổi, cả người cơ bắp cao cao nổi lên, cấp cho một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác, nhưng mà tướng mạo cũng rất là chất phát trung thực. Mà đổi thành một người đại khái 40 mấy tuổi, chiều cao cũng không đủ bá thước, giữ lại một cái núi dương hồ, còn có chút tiểu lưng quổng, hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở đó cháng hán cao lớn trên bờ vai, một đôi giống như như chim ưng mắt nhìn xuống Thiên Lang, tựa hồ hận không thể đè Thiên Lang cho nuốt vào. Khênh cách 6 Tiểu Nam cưới tại trên lưng chó mực lớn đột nhiên cười khanh khách, chỉ thấy tay nhỏ nàng chỉ vào phía trước đi tới hai người nói: "Ka ca, ca, ngươi xem, hai cái này thúc thúc thật đáng yêu nha." A, tiểu muội muội có ánh mắt. "Ngươi là ngoại trừ ta nương bên ngoài, thứ nhất khen chúng ta dáng dấp người đáng yêu." Núi Dương Hồ Tử đột nhiên nhảy đến đại hắc cầu trước mặt, hưng phấn nhìn xem lọ lì chần nói: "Nhị ca, nhưng mà cha nói qua, chúng ta dáng dấp không dễ nhìn, không sánh được đại ca." Cái kia chất phác đàng hoàng tráng hắn nói: "Cha lời nói ngươi cũng tin, hắn bất quá là quá tưởng nghiệm Oni xả mà mà thôi." Chu Nho Trung niên nhân quay đầu trường đệ đệ của mình một mắt nói tiếp tục nói, "Về sau không cho phép xách đại ca, không phải vậy cha lại muốn đả thương tâm." "A, ta đã biết." Tráng Hán gãi gãi đầu to, rất là đàng hoàng nói, "Tiểu muội muội, ngươi cùng vậy cái kia tiểu tử cùng nhau." Chu Nho Trung niên nhân quay đầu lại, chỉ vào Thiên Lang nhìn về phía Tiểu Nam nói, "Mặc dù các ngươi rất khả ái, nhưng mà không cho phép ngươi nói như vậy ca ca." "Ừ." Tiểu Nam nhíu môi, cao mày hung tợn trừng Chu Nho Trung niên nhân nói, "Đại ca sáu, ta xem tiểu tử này rất vừa mắt, không bằng chúng ta không đánh a." Lúc này Tráng Hán đột nhiên chen miệng nói, ngươi nói cái gì? Ngoại nhân vẫn cho là hai huynh đệ chúng ta không bằng Đồng Thiết Song Cương, tiểu tử này đánh bại Đồng Thiết Song Cương, chỉ cần chúng ta đem hắn làm nằm xuống, liền không có người dám nói chúng ta Hắc Thạch Song Không lạm như Đồng Thiết Song Cứng, ngươi biết hay không? Chu Nho Trung Niên Nhân nhịn không được lại bắt đầu giáo huấn lên đệ đệ của mình. A năm, đã biết. Tráng Hán tựa hồ không yêu lắm nói chuyện, cái gì đều nghe cả cả. Rõ ràng là đi ra xanh Song Bạc Hai, ngươi như thế nào đần như vậy a, thực sự là. Chu Nho Trung Niên Nhân lắc đầu nói, Hắc Thạch phủ người còn tốt, Thiên Lang bọn hắn vừa nghe nói bọn họ là Song Bạc Hai, không khỏi lại là kinh ngạc một phen bởi vì này như thế nào đều nhìn không ra song bào thải cái bóng lúc này thiên lang rốt cuộc minh bạch nô thị huynh đệ vì cái gì có thể mời được này đối kỳ hoa huynh đệ tới đối phó mình nguyên lai là lấy danh lợi tương dụ bất quá chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy đôi huynh đệ này lại cảm thấy thân thiết vô cùng cắt, cho dù cái kia chu nho trung niên nhân đối với hắn ác luôn đối mặt hắn cũng không ghét nổi đối với nhất thiết phải đánh chỉ cần đánh bại hắn ở nơi này ám vực bên trong tất cả mọi người sẽ biết hất thạch song quái so đồng thiết song cường mạnh trong đám người có người suối rụng đạo Sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Đôi huynh đệ này là chúng ta hấp thạch bên ngoài phụ lợi hại nhất hai vị sư huynh. Chớ nhìn bọn họ tướng mạo quái dị, nhưng bọn hắn đúng là huynh đệ sinh đôi. Lão đại tên là trời sinh, tính tình cổ quái, hung ác xảo trá, tốc độ cực nhanh. Lão nhị thiên dưỡng, nhìn xem chất phát trung thực, nhưng trời sinh thiết quát, cùng cảnh giới cơ hồ không người có thể thương hắn. Tần nghệ nhìn xem này đối kỳ hoa huynh đệ, không khỏi vì thiên lang lo lắng, nhanh lên đem đôi huynh đệ này tình báo cáo tố hắn. Trời sinh trời dưỡng, ngược lại là tiên rất hay, còn theo ta cùng họ, không biết mấy vạn năm trước có phải hay không một nhà đâu. Ha ha. Thiên lang cười cho tần nghệ truyền âm nói. Bất quá hắn nội tâm lại cười khổ nói, thiên gia cùng họ người biết bao nhiêu, như thế nào có thể nhiều như vậy lưu lạc bên ngoài thiên gia người đâu, không biết cha mẹ cùng gia gia bọn hắn ở đâu. Buồng cho ngươi còn cười được, Tân Nghệ không khỏi lườm hắn một cái, gọi là một cái vũ mị, thấy vây xem Hắc Thạch phủ đệ tử chảy nước miếng. Hai vị đại ca, đã các ngươi quan tâm như vậy này danh đầu, vậy chúng ta đánh liền một hồi tốt." Thiên Lang đứng ra nói. Thính ngươi tiểu tử thứ thời, không có luống cuống. Trời sinh pets miệng cười nói, tiếp đó phía sau quay đầu nhìn về phía Lọ Lỳ chân đạo, "Tiểu muội muội, mặc dù ngươi ca ca là một cái nam tử hán, nhưng mà thúc thúc thì sẽ không hạ thủ lưu tình đợi chút nữa trở về cho ngươi mua đường đường ăn a cái này chu nho trung niên nhân tựa hồ rất ưa thích tiểu nam nói xong cũng muốn đưa tay đi sờ đầu nhỏ của nàng ai ngờ tại hắn tay sắp đụng tới tiểu nam thời điểm đột nhiên cảm giác trên thân một hồi ác hẳn không khỏi nhìn xuống dưới lúc này mới nhìn thấy một đôi giống như trung đồng mắt to nhìn xem hắn hắn có một loại cảm giác tựa hồ chỉ muốn hắn cái tay này đụng tới tiểu nam cũng sẽ bị trước mắt đại hắc cầu cho căn xe xuống không sở sẽ không sở hung cái gì hung thứ đại thúc trung niên nói xong đột nhiên chừng một cái chân liền bắn về phía thi lang trong miệng còn lớn hơn hô tiểu tử nhìn chảo cái này đột một ra tay chính là thiên lang cũng không có ngờ tới bất quá hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn không đến mức bị trời sinh đánh lén thành công nhưng trời sinh cái tiêu bản tay ở giữa phát ra chỉ phong hoàn toàn chính xác ngoan lệ là tưởng miễn cưỡng từ trước cổ họng của hắn một tấc sẽ qua thiên lang nơi cổ họng trong nháy mắt liền buốt lên một lớp da gà Thần xác hắn bị biến lập tức thu hồi lòng khí thị nhìn thấy hai người lão tủ người vây quanh nhanh chóng lui ra phía sau nhường ra mảng lớn không gian lúc này hất thạch phủ chúng quanh trong cung điện chạy ra hai vị lão giả một người trong đó tiện tay ném ra mấy cái lá cờ nhỏ liền đem hai người giao thủ phiến khu vực này phong tỏa, tránh bọn hắn phá hư hoàn cảnh nơi này. Hắc Thạch phủ chính xác không đơn giản, tùy tiện đi ra một trưởng lão cũng là bắt dài linh trận đại tông sư, dược chân tự lẩm bẩm. nhưng mà không có chứng dùng gì, khốn không được chúng ta. Đại Hắc Cẩu khinh thường nói, lúc này Thiên Lang cùng trời sinh đã giao thủ mấy trăm hiệp, trời sinh mặc dù dáng người tiểu xảo, tốc độ cực nhanh, nhưng Thiên Lang tựa hồ bốn phương tám hướng đều có con mắt, như thế nào đều không nhường hắn đánh lén thành công, hơn nữa còn từ từ thích ứng hắn tiết tấu, bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tam đệ, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Trời sinh đột nhiên hướng lên trời nuôi lớn âm thanh hô, "A, tới rồi." Thiên Dưỡng nói xong, chợt phun một cái khí, như một tòa di động như núi lớn phóng hướng Thiên Lang, dáng chắc như hắc thạch phủ hắc thạch sàn nhà đều bị chấn động đến mức rung động ầm ầm. Cự hán này đừng nhìn dáng dấp cao lớn, nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm, phối hợp trời sinh tiểu xảo nhanh chóng, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hơn nữa bọn hắn mỗi lần đối địch cũng là đồng loạt ra tay, phối hợp tương đối ăn ý, Thiên Lang rất nhanh liền lầm vào bị động. 260 chương 260, đại hắc cẩu thần tượng tiểu tử tối lại như thế bất ổn bất hòa, liền muốn thua thiệt lớn. Đại hắc cầu buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất, bé nhỏ mắt nhìn xem trong sân đối chiến. Đối minh đệ này chính xác so quỷ sắt môn cái kia hai cái cục sắt mạnh không thiếu, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, công tử hẳn là sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Dược Trần tựa hồ đối với Thiên Lang rất có lòng tin. Hán thấy người trẻ tuổi ăn nhiều một chút thua thiệt không có chỗ xấu, dạng này tại về sau lâm vào nguy cơ thời điểm sẽ lại không phạm sai lầm giống vậy, thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể bảo đảm chính mình một mạng. Trong chiến trường, Thiên Lang chính xác đã rơi vào hạ phong, bởi vì này hắc thạch song lạ tu vi đã đạt đến liêu thiên thần cảnh viên mãn. Hơn nữa đã chạm đến bán thánh ngưỡng cửa kia, mặc dù còn không có bước ra một bước kia, nhưng là mạnh hơn một nửa thiên thần cảnh viên mãn. Hai người nguyên khí so thiên lang còn muốn ngưng luyện, ở tại bọn hắn thần vực phía dưới, thiên lang linh hoạt kỳ ảo quyền căn bản là không phát huy ra huy lực chân chính, bởi vì bọn họ thần nguyên bên trong đã có từng tia thánh nguyên ba động. Ở tại bọn hắn thần vực bên trong, không gian trở nên dị thường kiên cố, cho dù thiên lang đối với không gian chi lực trường khống đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mà tình cảnh, nhưng là rất khó trong chiến đấu tại dung nhập hư không. Đối trước mắt tình trạng, thiên lang tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn đem thể chất chuyển đổi trở thành phong linh thể tiếp đó kết hợp hắn nhập môn võ đạo thời điểm tu luyện đến cực hạn một bộ thân pháp phong ảnh bộ, tới cùng hấp thạch song quái chào hỏi. bất quá hắn bây giờ thi triển bộ này thân pháp đã không gọi phong ảnh bộ, bởi vì phong ảnh bộ có tầng 3 cảnh giới, tầng thứ nhất là phong ảnh bộ, tầng thứ hai là phong linh bước, mà bây giờ thiên lang thi triển chính là phong ảnh bộ tầng thứ 3, đó chính là phong thần bước. phong thần bước kết hợp phong linh thể, thiên lang thân thể đơn giản trở thành phong hóa thân, tốc độ đã hoàn toàn không thua gì trời sinh, cái này cũng là trời sinh gấp gáp nhường đệ đệ của hắn tham chiến nguyên nhân. suy, đột nhiên thiên lang bắt lấy trời sinh một sơ hở, trong tay bay ra một cái khoảng không gian linh lưỡi lao. Trong nháy mắt liền cắt vỡ trên cánh tay của hắn một chỗ lằn da, một giọt trong suốt huyết châu trôi trong da bài ra. Thiên Lang Phi thân lùi lên, đem huyết châu tiếp nhận, sau đó dùng nguyên khí bao khỏa, không bao lâu, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc thất vọng, thầm nghĩ, quả nhiên không phải thiên gia người. A năm, ta chảy máu, tam đệ báo thù cho ta. Gặp trên tay xuất hiện vết thương, trời sinh khoa trương la to lên, đột nhiên lui về phía sau lật ra mấy cái bổ nhào, rơi vào Liễu Thiên Dưỡng bàn tay khổng lồ ở trong. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là nhận thua đi, nhị ca sinh khí rất đáng sợ. Thiên Dưỡng tựa hồ đối với Thiên Lang ấn tượng rất không tệ, mở miệng nhép nhợ đa tạo vị đại các kia, bất quá tất nhiên nói luật bản, làm sao có thể không phân ra cái thắng thua, tiểu đệ ta cũng muốn đã chăm chú. Thiên Lang nói xong, ánh mắt lộ ra bén nhọn hàn mang, giống như là một đầu ngủ say cự Lang đã thức tỉnh đồng dạng. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vừa rồi hắn một mực tại thăm dò chúng ta? Trời sinh mỗi ngày Lang một vẻ khẩn trương thần sắc cũng không có, không khỏi nghi ngờ nói. Bất quá không chờ hắn hỏi thăm, Thiên Lang lĩnh vực đột nhiên thay đổi. Hắn thần vực vốn là so trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ còn yếu bên trên một tia, dù sao hắn mới thiên thần cảnh trung kỳ, so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh dưới. Lĩnh vực chi lực so với bọn hắn yếu cũng là bình thường, cho nên từ khai chiến đến trước mắt, bọn hắn cũng không có để ý hôn khắc lang lĩnh vực. Nhưng dưới mắt xuất hiện tình trạng lại làm cho hai huynh đệ này trợn mắt hốt hoồm, bởi vì Thiên Lang lĩnh vực chi lực đột nhiên tăng cường gấp 10 không chỉ, đáng sợ kia gò bó chi lực đã đạt đến bán thánh cấp độ. Cái này còn không xong, Thiên Lang hai cái con ngươi đột nhiên đã biến thành màu tím, lĩnh vực của hắn bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lên một cái loại màu tím nhân luân chi khí, hơn nữa Hắc Thạch Song Quái còn phát hiện, ở sau lưng hắn bầu trời, vậy mà xuất hiện một đôi so ma bản còn lớn hơn con mắt, con mắt này buốc lên từ quang, giống như là hai cái to lớn ánh mắt đang thiêu đốt bây giờ, này đôi cự nhãn đang liều huynh đệ bọn họ hai, bọn hắn nhìn về phía đám người xung quanh, phát hiện vẻ mặt của mọi người cũng không có gì thường gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn huynh đệ bọn họ hai cái, tựa hồ hiếu kỳ bọn hắn vì cái gì ngừng lại. chẳng lẽ này đôi cự nhãn chỉ có huynh đệ chúng ta hai mới có thể thấy được? trời sinh kinh ngạc nói, nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? thiên dưỡng không có chủ ý, nhìn về phía hắn huynh trưởng. tam đệ, ngươi có thể tránh thoát hắn linh vực gò bó sao? trời sinh đột nhiên vấn đạo. thiên dưỡng đột nhiên huy động một chút cánh tay, đúng thanh đúng khí nói, không có vấn đề. được, đi lên. Trời sinh vừa dứt lời, Thiên Dưỡng liền bắt lại hai chân của hắn, đột nhiên bắt đầu xoay tròn liền đem hắn vị huynh trưởng này ném về liêu Thiên Lang. Ở trên Thiên Dưỡng đáng sợ kia man lực phía dưới, bọn hắn đã vậy còn quá cứng rắn sông phá Lưu Thiên Lang lĩnh vực lực gò bó. Tại Na Cự lớn lực trùng kích phía dưới, Trời Sinh trong tay xuất hiện một cái ô quang loẹt loẹt truy thủ, đột nhiên gạt về Thiên Lang cổ họng. Lợi hại, lần thứ nhất đụng tới có người có thể lấy man lực sông phá lĩnh vực của ta. Ở trên Thiên Xanh Đao quang phía dưới, Thiên Lang đầu người trong nháy mắt liền bị cắt xuống. Hát hác, chúng ta thắng. Trời Sinh vui vẻ la lên. Sau khi hắn quay đầu nhìn về phía mình huynh đệ thời điểm. Lập tức dọa đến linh hồn Z Zun, la lớn, tam đệ cẩn thận. Thiên Dưỡng nghe được huynh trưởng la lên, tâm hữu linh tê đồng dạng, đột nhiên lui về phía sau bãi xuống chân, đứng ở sau lưng hắn Thiên Lang trong nháy mắt liền bị đả nát. Nhị ca, phía sau ngươi. Tại đả nát sau lưng Thiên Lang sau đó, Thiên Dưỡng nhìn về phía hắn Nhị ca, đồng dạng hô to lên, bởi vì đã bị bọn hắn giết hai lần Thiên Lang, rốt cuộc lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Liễu Thiên xanh bên cạnh. Hắc, lại là một cái giả, còn nghĩ là ta. Không cửa. Ai ngờ trời sinh vừa dứt lời, Thiên Lang trong tay cái kia hiện ra hàn mang khoảng không gian linh lưới đao đã chống đỡ ở trên cổ hắn cảm thụ được cái kia linh nhận phía trên tản ra khí tức lạnh lùng, trời sinh lập tức lên một thân nổi da gà, bây giờ hắn rốt cuộc biết, người trước mắt chính là bản tôn. đừng giết ta nhị ca. nhìn thấy trời sinh bị thiên lang chế, thiên dưỡng lập tức khẩn trưng lên, lớn tiếng quát tầm lên. ai ngờ đúng lúc này, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một trương vực sâu miệng lớn, đột nhiên há miệng liền đem hắn cho nuốt xuống. nhìn xem trong sân phong vân biến hóa, đại hắc cầu mắt to trận thật lớn, giống như gặp được cái gì thứ không tầm thường đồng dạng, tắc hề hề cho dược trần truyền âm nói, dược đương chủ, chúng ta điện chủ vừa rồi thi triển thế nhưng làm mộng ra đế kinh trong tiên phật. Ân, hắn làm mộng đế sáng tạo đại mộng tiên quyết. Dược chân trong mắt mang theo ý cười, hắn vốn đang cho rằng Tiên Lang cho dù có thể thủ thắng, cũng át hẳn cần trải qua một hồi huyết chiến, nhưng bây giờ xem ra, là hắn đa tâm. Bọn họ vị này tiểu điện chủ chắc là có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Ngươi vì cái gì như thế chắc chắn? Đại Hắc cầu chẳng biết tại sao đột nhiên bắt quái, trong mắt tràn đầy nồng nặc tò mò. Điện chủ thân thế long đong, từ khi ra đời ngày lên liền ăn nhờ ở đậu, cuối cùng còn bị làm hại cửa nát nhà tan, mang theo đệ đệ lưu lạc hoàn giả, cùng một cái lao khất cái ở tại một cái cỏ tranh băng lý. Về sau tên ăn mày kia mang theo điện chủ đệ đệ rời đi, từ nay về sau điện chủ mà bắt đầu tu luyện. Ở trên Thiên Lang tiếp quản Sâm La điện sau đó, Ba Bách Lục thập đường mà bắt đầu thu thập Thiên Lang tình báo, đến rồi bây giờ, Thiên Lang trưởng thành một chút cũng đã bị Ba Bách Lục thập đường tình báo đường cho lập trình sử sách, đi xuống. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Đại Hắc Cẩu không ngừng thúc giục nói. Về sau chúng ta tình báo đường nhân so với qua đại lục trên nhân vật thành danh, phát hiện vị tiên lão khất cái vậy mà cùng đế tộc ngậm ra lão tổ ngậm hồng Trần giống nhau như đúc. Dược Trần thản nhiên nói, "Ta đi, tiểu tử này thực sự là gặp vận may." Nắm giữ thiên đế với mạch, lại tu hành mộng đế thiên kinh, lại còn lấy được đại lục thứ nhất sát thánh truyền thừa, trông coi từng giết đến toàn bộ đại lục đều run rẩy đệ nhất sát thủ tổ trước, thật mẹ nó cầu so với người tức chết cầu a, mộng đế thế nhưng là thần tượng của ta a. Đại hắc cầu mắt cho hung tận nhìn chằm chằm Thiên Lang, tựa hồ hận không thể đem hắn nuốt vào đồng dạng, hắn từ nhỏ liền sùng bái mộng đế, khát vọng một ngày kia có thể giống như mộng đế đồng dạng quan sát thế gian, đánh tới u minh quỷ vật không dám đi ra u minh chi địa. Tiếp đó giống như mộng đế đồng dạng, dạo chơi nhân gian, thưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo, cái này cũng là nó cố gắng tu luyện duy nhất động lực. Nhưng mà Thiên Lang căn bản cũng không biết nơi xa có một đầu hung tàn chó hoang đang nhẹ răng trợn mắt muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn mỉm cười nhìn hấp thạch xong quay nói: Hai huynh đệ các ngươi có thể chịu phục? Hừ, mặc kệ ngươi. Trời sinh mặc dù bị Thiên Lang chế, nhưng lại cũng không có cầu xin tha thứ. Cái đầu nhỏ hướng về trên trời nhìn lại, nhìn cũng không nhìn Thiên Lang một mắt. Một bên khác, Thiên Dưỡng bị côn ngư kẹt ở thể nội, nhưng mà hắn lực lớn vô cùng, vô luận côn ngư như thế nào thu nhỏ cơ thể, đều không thể nghiền ép hắn, ngược lại bị cái kia đáng sợ man lực lôi sẽ không ngừng biến hình vật mèo. Phanh. Cuối cùng côn ngư vẫn là ngăn cản không nổi thiên dưỡng man lực, bị hắn xé cái nắp ấy, thoát khốn thiên dưỡng sải bước chạy đến thiên lang trước mặt, lớn tiếng nói: Thả ta ra nhị ca! Thiên lang nhìn hắn một cái, trong tay linh nhận lập tức tiêu thất, trời sinh thoát khốn sau đó cũng không có hướng thiên lang làm loạn, mà là nhanh chóng một tiếng bay trở về liêu thiên nuôi trên bờ vai, hung tận nhìn hắn chằm chằm. Nếu như huynh đệ các ngươi hai cùng ta chém giết chỉ là vì chứng minh các ngươi so đồng thiết song cường mạnh, vậy chúng ta đã không có tất yếu tiếp tục đánh rơi xuống. Thiên lang mỉm cười nhìn hai huynh đệ nói: Vì sao? Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu, ta tam đệ thế nhưng là sẽ nát người cái kia phá cá chúng ta còn không có bại đâu. trời sinh chắp hai tay sau lưng đứng tại thiên dưỡng trên bờ vai nhìn xuống tiên lang, không phục lắm nói: nhị ca, chúng ta đã thua, huynh đệ chúng ta luôn luôn cũng là đồng loạt ra tay, hạn chế trụ ngươi, ta một người chắc chắn đánh không lại hắn. thiên dưỡng rất là đàng hoàng nói: muốn ngươi lắm miệng. trời sinh tức giận vô em trai đầu một trường, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. kỳ thực các ngươi đã so đồng thiết song cương mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì bọn hắn đều không thể ép ta vận dụng chân chính linh vực chi lực, hơn nữa hai người bọn họ huynh đệ lợi dụng nguyên khí tự bảo mới có thể từ ta côn ngư trong bụng trốn ra được, vị đại ca kia một người liền có thể đem côn ngư xé nát, đã rất đáng gờm rồi. Thiên Lang lộ ra hai hàng hàm răng trắng ngõn, khẽ cười nói: Ha ha sáu, xem ra hai người bọn họ khí lực cộng lại cũng không bằng ta, nhị ca, xem ra thật sự không cần đánh, cái kia hai cái quả bí lùn tới chính ta đều có thể đánh bại bọn hắn. Thiên Dưỡng nghe Thiên Lang tiểu nói này, lập tức cao hứng lên, không ngừng sờ lấy sau gáy của mình môi, thật thà nở nụ cười. Ngươi nói thế nhưng là thật sự? Trời sinh có chút hoài nghi nói. Đó là đương nhiên, không tin ngươi hỏi Tần Nghệ sư tỷ. Thiên Lang nói nhanh chóng hướng tần nghệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mặc dù hắn xác định hai người này không phải thiên gia người, nhưng mà đối với cái này hai vị thiện ác đều biểu hiện tại trên mặt nhân hình, hắn vẫn rất có hào cảm. Bởi vì so với trên đời này những cái kia mang theo giả nhân giả nghĩa gương mặt nhân, bọn hắn chính xác khả ái nhiều. 261 chương 261, lão tổ an bài hai vị sư huynh, thiên lang sư đệ nói đều là thật, mặc dù cái kia đồng thiết song cương đào thoát, nhưng là trả giá nặng nề, hơn nữa bọn họ là hai huynh đệ liên thủ, mới có thể từ thiên lang sư đệ côn ngư bên trong trốn ra được. Tần nghệ nói rất khẳng định đạo. Nghe tần nghệ tiểu nói này Trời Sinh trong mắt lập tức lộ ra vẻ hứng phấn, vui vẻ nói, "Nói như vậy, cái kia hai cái quả bí lùn chính xác không bằng chúng ta, tiểu tử này không, có gạt ta. Không có lừa ngươi." Tân Nghệ Cường điệu đến. Lấy được trả lời khẳng định sau đó, Trời Sinh cao hứng nhảy tới em trai hắn trên đầu, hai tay chống nặng, ngửa đầu, vênh váo ngất trời đối người nhóm la lớn, "Đám danh con, các ngươi đều nghe được à, kia cậu thí đồng thiết song cương liên thủ cũng không sánh nổi ta tam đệ, chớ đừng nói chi là huynh đệ chúng ta liên thủ, lần sau lại có ai dám nói chúng ta không bằng cái kia hai cái quả bí lùn, ta liền đem hắn chửng cho đánh nổ, các ngươi đều nghe rõ ràng sao?" Nghe rõ ràng chúng ta hát thạch phủ hát thạch song quái tài là mạnh nhất tối cường tối cường 6. có người ngẩng đầu lên sau đó đám người không ngừng hô lên mặc dù đôi minh đệ này tướng mạo cái dị, nhưng mà bọn hắn nhưng xưa nay không ước hiếp nhỏ yếu hơn nữa chỉ cần có đệ tử gặp nguy nan bọn hắn đều sẽ không keo kiệt chút nào ra tay cho nên tại hát thạch trong phủ sự nổi tiếng của bọn họ vẫn đủ cao mọi người ở đây gieo hò thời điểm chốt ở trong góc vụng trộm chú ý chiến đấu ngô nghiệm sinh lại tại cắn răng nghiến lợi nói hai cái này phế vật thậm chí ngay cả một cái mười mấy tuổi tiểu tử thúi đều đánh không lại lại vẫn luồng sưng cái gì hát thạch song quái ta nhổ vào Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đã đem ra hỏa này triệt để các tội, hắn lợi hại như vậy, có thể hay không trả thủ chúng ta à? Nhìn thấy Liêu Thiên Lang nghịch thiên chiến lược sau đó, Lô Quảng Văn có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, qua một tháng nữa chúng ta liền có thể lần nữa tiến vào tu la chiến trường, ngược lại hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Ngô Nghiễm Sinh sao cũng được nói, vạn nhất hắn cũng đi vào đâu. Lô Quảng Văn vẫn rất lo lắng. Hắn đi vào vậy thì càng tốt hơn, lần này đi vào, ta nhất định có thể đột phá, đến lúc đó xem ta như thế nào dạy vào hắn, thực sự không được chúng ta không phải còn có Minh Hữu đi. Tần Nghệ cái kia tiểu ta hóa lần này ta nhất định phải đem nàng đem tới tay, ta xem nàng còn dám ở trước mặt ta giả trang cái gì thành nữ. Ngô Niệm Sinh đứng xa xa nhìn tần nghệ cao ngất kia hai ngọn núi, hồn viên bằng ngông, còn có hai chân vón dài, ánh mắt lộ ra tà ác ánh mắt, tựa hồ trước mắt cô gái xinh đẹp kia đã là vật ở trong túi của hắn. Tần nghệ tại hất thạch trong phủ chính là số một số hai đại mỹ nữ, Ngô Niệm Sinh thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng đã rất lâu rồi, nhưng mà tần nghệ hành vi chính phái, tính cách cương liệt, lại không được danh lợi mà thay đổi, hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Tại Tu La chiến giữa sân, hắn từng thiết kế qua tần nghệ, nhưng lại bị liêu cầu vòng tỷ tỷ đánh vỡ thế là hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết liễu cầu vòng tỷ tỷ, hơn nữa còn cần thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối với nàng tiến hành giày vò, còn đem hiện trường ngụy trang thành là quỷ sát môn nhân ra tay. cái này cũng là vì cái gì tần nghệ tại đã biết chân tướng sau đó muốn tự tay báo thù môn nhân, bởi vì nàng vốn là một cái ghét ác như cựu cương liệt nữ tử, lần này tỷ muội thay nàng thụ đủ, nếu như không thể tự thân vì nàng báo thù, nàng cả đời này cũng sẽ không an tâm. tại mọi người là trời tìm đường sống dưỡng hai huynh đệ này hoan hô thời điểm, thiên lang lại mang theo đại hắc cầu bọn hắn yên lặng rời đi. Trên khởi đại lục cất dấu số lớn bảo vật cùng cơ duyên, chính là chỗ này Ám vực bên trong cũng cất dấu rất nhiều thời kỳ thượng cổ để lại đồ vật, bất quá phần lớn bị những cái kia thượng cổ các đại năng phong ấn, thời điểm chưa tới là rất khó mở ra, trừ phi đụng tới đại khí và người. Hắc Thạch phủ có gần 10000 lại lắng đọng, nội tinh rất là hùng hậu, ở nơi này học phủ bên trong có rất nhiều thượng cổ di tích cùng vật, có một phần nhỏ là Hắc Thạch phủ tiền bối các tiên hiền lưu lại, đại bộ phận nhưng là Hắc Thạch phủ phủ chủ Hòa trưởng lão nhón từ bên ngoài mang về. Những thứ này cổ vật bao quát một chút khác đá, tàn phế đồ cùng một chút thượng cổ để lại binh khí mạnh vũ thậm chí nguyên một ngồi sơn phong hoặc một bồi đất vàng, một cục gạch các loại, tại những này cổ vật phía trên có tiền bối các đại năng lưu lại đạo vận hoặc cảm ngộ, Hắc Thạch Phủ cũng không có của mình mình quý, mà là vòng ra một cái vườn, mệnh danh là tổ viên, đem tất cả cổ vật đều bỏ vào, tiếp đó mở ra đến cho học phủ bên trong đệ tử lĩnh hội, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, vậy phải xem riêng mình ngộ tính cùng tạo hóa. Những thứ này cổ vật giá trị không thể đo lường, cho nên Hắc Thạch Phủ nghiêm lệnh cấm phá hư cổ vật, hoặc đem cổ vật chiếm thành của mình, một khi xúc phạm sẽ bị trục xuất học phủ hoặc bị giam đến Hắc Lao bên trong, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp đưa cho cây hoại tế linh hồn người chết làm điểm tâm tại tân nghệ cùng đi phía dưới, thiên lang cũng có hành tiến vào tổ viên, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là thu hoạch tương đối khá, hắn cảm giác mình đối đạo lĩnh ngộ sâu hơn, chỉ cần thật tốt tiêu hóa hôm nay là được, hắn cảm thấy có thể đem tại thạch lâm khê cốc bên trong lĩnh ngộ được nói tự nhiên vận, cùng linh hoạt kỳ ảo quyền tiến một bước hỗn hợp, nhường quyền pháp càng hơn lúc trước, cảm ngộ cổ vật thượng đạo vận, chính là đại hấp cầu cùng dược trần dạng này thánh giả đều lòng có cảm giác, cảm thấy chuyến đi này không tệ, đối mặt cái này lâm lang mãn mục bảo vận, thiên lang nội tâm thẳng thắn đáng tiếc, bởi vì này vài thứ hắn chỉ nhìn một phần nhỏ, liền thu lấy được cực lớn, nếu như cho thêm hắn chút thời gian. Nhường hắn nhiều cảm ngộ một chút những thứ này, các bậc tiền bối nhóm lưu lại là cớn cùng đạo vận, hắn cảm thấy thậm chí có thể nhường linh hoạt kỳ ảo quyền lần nữa tiến hóa. Không hổ là truyền thừa gần 10000 lại học phụ, nội tình chính là phong phú, so sánh bọn hắn, ta cổ lam học viện nhất định chính là một cái thôn trang nhỏ. Thiên Lang tự lẩm bẩm, công tử cần gì phải như thế, cái này hắc thạch phụ tồn tại đã gần 10000 lại, mà ngài mới bao nhiêu lớn à. Nghe được Thiên Lang nói như thế, Dược Trần sợ hắn có tâm lý trinh lệnh, đột nhiên đạo tâm bị long động, nhanh chóng khuyên đạo. Dược Lao nói cứ phải, là ta lấy cùng nhau. Thiên Lang lập tức sáng tỏ thông suốt, vừa cười vừa nói: vị này chắc hẳn chính là thiên lang tiểu hữu. đang lúc thiên lang cảm khái lúc, phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng nói giàn mua. đang khi nói chuyện ba đạo nhân ảnh liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. đây là một cái lão giả tinh thần bất thước, mặc một bộ trường bào màu đen, mặc dù râu tóc bạc phơ, nhưng lại sắc mặt hùng luận, trên mặt không có một tia nếp nhăn, nhìn liền cùng tiên nhân đồng dạng. văn bối chính là thiên lang, không biết tiền bối là sáu. còn không có chờ thiên lang nói xong, lão giả kia bên cạnh trời sinh liền thẹn thẹn rộng tay lên, tiểu tử ngươi thật không có ánh mắt, đây chính là chúng ta hắc thạch phủ bên ngoài phụ chủ, huyền cơ đại nhân. nguyên lai like là huyền cơ phụ chủ, văn bối lưu lễ. Thiên Lang lần nữa hành lễ nói, mặc dù lấy hắn hôm nay thân phận địa vị đã không có tất yếu trước bất kỳ ai hành lễ, nhưng ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, nhân gia tất nhiên cho phép hắn tiến vào tổ viên lĩnh hội, hay là muốn cho chút mặt mũi, hơn nữa hát thạch phủ luôn luôn cùng quỷ sát môn đối nghịch, bây giờ bọn hắn cũng coi như là tại cùng một trận chiến tuyến. Tiểu Hưu không cần đa lễ như vậy, ngươi dạng này nhưng là chết sát lao phu. Huyền Cơ nhanh chóng ngăn cản Liễu Thiên Lang hành lễ, có chút sợ hãi nói, người ta cùng thế hệ luận giao liền có thể, không cần hành đại lễ này. Tiên bối, ngài đây là vì cái gì? Thiên Lang không khỏi tò mò hỏi. Tại 360 vị đường chủ và 4 vị thiên vương dưới thủ đoạn, hắn cũng không tin hắn xâm la điện chủ thân phận đã buộc quang. Đây là lão tổ an bài, đến nỗi nguyên nhân ta cũng không dám hỏi đến A, ha ha. Huyền cơ rất là sang sáng vừa cười vừa nói, vừa rồi tế linh đại nhân cũng truyền lời xuống, muốn cho ngươi an bài một chỗ an tinh chỗ ở, hơn nữa đặc biệt giao phó, ngươi muốn tại hắc thạch phủ ở bao lâu cũng có thể, hơn nữa chúng ta cái này tổ viên, đối với tiểu hữu vô kỳ hạn khai phóng. Huyền cơ nói xong như có điều suy nghĩ nhìn dược trần cùng đại hắc cầu một mắt hắn không phải đồng nốc mặc dù đoán không ra thiên lang thân phận nhưng mà có thể để cho hai cái thánh nhân làm hộ vệ người trẻ tuổi há lại sẽ đồng dạng đại ngộ này liền xem như đế tộc thiên kiêu có chút xa xỉ hơn nữa trong đó một cái tựa hồ vẫn đã từng quát tháo ám vực chó đen thánh vương đối mặt vị này yêu thánh hắn đều không có nắm chắc tất thắng hơn nữa nhìn bọn hắn đi lại phương vị tựa hồ hai vị thánh giả địa vị so với hắn còn thấp đối với huyền cơ nhiệt huyết thiên lang rất là nghi hoặc hắn mới lần thứ nhất gặp vị này hắc thạch phủ bên ngoài phủ phụ chủ vì cái gì đối phương liền đối với hắn như thế chiếu cố lão huệ thụ giao phó hắn là biết đến, nhưng mà người lao tổ này là ai? Chẳng lẽ là hắc thạch phủ người khai sáng? Nhưng hắn cũng không nhận biết ta. Thiên lang hạ quyết tâm đợi buổi tối lao huệ thụ tìm hắn thời điểm, át hẳn muốn hỏi biết, tìm hiểu hơn nửa ngày, hôm nay cũng đến lại, huyền cơ đem thiên lang mấy người bọn hắn an bài ở tổ viên cách đó không xa một tòa linh phong phía trên, nơi này có cự hình tụ linh trận, linh khi đã biến thành linh vụ đem chọn tòa linh phong bao phủ, là một chỗ hiếm có tu luyện thắng địa. Hơn nữa linh phong phía trên thác nước chảy ầm ầm, cỏ mọc mọc lên như rừng, xanh ngắt tươi đắt, chỉ là nơi này thịnh cảnh liền cho người tâm thần thanh hẳn. Tại huyền cơ rời đi sau đó hát thạch song quái lại lưu lại hùng hục đi theo đám bọn hắn lên linh phong còn thỉnh thoảng lấy một bộ hiếu kỳ bảo bảo tư thái trường tiên lang cuối cùng tiên lang thực sự chịu không được trực tiếp hỏi hai vị đại ca các ngươi có cái gì nghi hoặc liền trực tiếp hỏi đi không cần nhìn ta như vậy thanh thật khai báo vì sao phụ chủ đối với ngươi chiếu cố như vậy toàn này linh phong huynh đệ chúng ta hai hỏi hắn muốn rất lâu hắn đều không chịu cho chúng ta tiểu tử ngươi vừa đến cái này tốt nhất mà đều để ngươi chiếm mau nói ngươi rốt cuộc là ai trời sinh nhảy đến tiên lang trước mặt trên bàn đá một bên nắm lấy núi dương hồ vừa nói Ta đây làm sao biết, nhà các ngươi phủ chủ không phải nói đi, là lao tổ phân phó. Ta ngay cả các ngươi lao tổ là ai ta đều không biết, không bằng các ngươi nói cho ta biết, các ngươi lao tổ là ai? Thiên Lang ngược lại vấn đạo, lao tổ chưa nghe nói qua. Thiên Lang quay người lại lại nhảy đến liều Thiên Nuôi trên bờ vai, hai chân chéo ngay không ngừng lung lay, dường như đang nhớ lại cái gì. Nhĩ Ca, ngươi nói có phải hay không là trước đây cho cha xem bệnh lao đầu kia a? Thiên Dưỡng đột nhiên nói, đúng rồi, nhất định là hắn, bất quá hắn cũng không là a, làm gì gọi lao tổ? Trời sinh không ngừng lôi xé râu mép của mình. Đự hồ vẫn luôn đang xoắn xuýt lao đầu kia láo hay không láo. Nhìn xem này đối tên giở hơi, Thiên Lang cũng rất im lặng, cái này thiên sinh nhìn rất tinh minh, nhưng có đôi khi lại hai phải có thể lại thích để tâm vào chuyện vụ vặt. Bất quá Thiên Lang đối với bọn họ thân thế cũng rất là hiếu kỹ, hắn vẫn ôm một tia hy vọng xa vời, nhìn có phải hay không cùng thiên gia có quan hệ, có thể hay không nhờ vào đó giọ phụ thân hắn cùng ra ra một kia manh mối. Đế tộc, Thiên gia, không thể nào, không thể nào. Trời Sinh không ngừng khoát tay nói, cha ta nói chúng ta chỉ là nông dân, hơn nữa hắn vốn là không muốn sinh hạ hai chúng ta là mẫu thân vì thay hắn giải độc mới không giải thích được sinh ra chúng ta. Đúng vậy, cha còn nói mẫu thân cũng là bởi vì hút trên người của hắn khí độc, lúc này mới khiến cho cơ thể suy yếu, sinh ra chúng ta sau đó liền qua đời, ta ngay cả mẫu thân của ta như thế nào cũng không biết. Thiên dưỡng tính tình thuần hậu, mặc dù đã là người trưởng thành, thế nhưng là duy trì một khóa xích tử chi tâm, tâm tính có đôi khi giống như một cái 10 tuổi hài đồng. Thì ra là thế, đả tạ hai vị. Thiên Lang hơi có vẻ thất vọng nói, mặc dù hắn sớm đã đoán được kết quả, bất quá trong lòng còn có có chút thất lạc. Liên cái này Thiên Lang cùng Hắc Thạch xong quái nói chuyện phiếm lúc, Hắc Thạch phủ ra lão hỏa thụ đột nhiên mọc ra một đầu to lớn như cây, đầu này nhánh cây giống như một đầu thanh long đồng dạng, có thể có mấy chục thô, lập tức liền vượt qua hơn 10 dặm, kéo dài đến Hắc Thạch phủ tổ viên phủ cận linh phong phía trên. 262 chương 262, âm hỏa nhất tộc hai người các ngươi rảnh con, không đi chiếu cô cha các ngươi, chạy tới đây làm gì? Nhánh cây bên trong đột nhiên truyền ra một cái thanh âm đáng sợ, giống như là trưởng bối đang khiển trách tiểu bối đồng dạng. Tây gia gia, chúng ta lập tức liền đi, đừng nói cho cha ta. Nghe được thanh âm này, trời sinh trời dưỡng lập tức giống như xương đã đích ra tử tiểu xiu hai người lời cũng không dám nói nhiều một câu hôi lưu lưu đi xuống núi tiểu tử lên mau đuổi chạy hắc thạch xong quái nhánh cây nhìn trời lan nói nghe được lão hệ thụ chi nôn ở một bên bảo vệ đại hắc cầu cùng dược trần đồng thời đứng lên bọn hắn toàn thân căng cứng nguyên khí tùy thời đều chuẩn bị bộc phát tựa hồ chỉ muốn lão hệ thụ dám đối với thiên lang có bất kỳ dị động bọn hắn đều sẽ không chút do dự ra tay hai cái tiểu mối ta thật muốn đối với các ngươi chủ tử bất lợi bằng hai người các ngươi còn ngăn không được ta lão hệ thụ rất là coi thường nói Ba người nghe xong, liền biết lao hệ thụ đã nhìn thấu thân phận của bọn hắn, có lẽ đối với bọn hắn xâm la điện hết thể hành động, lao hệ thụ đều như lòng bàn tay, chỉ là một mực không nói toạc mà thôi. Không cần lo lắng, cây mẹ tiền bối tìm ta chỉ là một ít chuyện riêng, sẽ không làm gì ta, các ngươi yên tâm lại ở đây chờ. Thiên Lang nói xong, không chút do dự đạp đến rồi trên nhanh cây. Kaka, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à, ngày mai còn muốn đuổi Tiểu Nam đi mua băng đường hồ lô. Tiểu Nam ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn lên trời lang, Thúy xanh xanh nói, không nói ra được khả ái. Tiểu Nam yên tâm, Kaka rất nhanh sẽ trở lại. Thiên Lang vừa nói xong, lão hoệ thụ nhánh cây liền chở hắn lên tới không trung, tiếp đó hướng về bản thể hắn phương hướng dụ trở về. Các ngươi nhìn thấy không, Tế Linh đại nhân trên nhánh cây giống như đứng cá nhân. Tựa như là hôm nay đánh bại Liễu Thiên tìm đường sống nuôi vị sư đệ kia à, Tế Linh đại nhân vậy mà chịu kiến hắn, thật âm mộ à. Bây giờ mặc dù sắc trời đã tối dần, nhưng Hắc Thạch phủ cũng không có cấm đi lại ban đêm, cho nên ở bên ngoài đệ tử vẫn là rất nhiều, bọn hắn có tại tổ viên lĩnh hội tiên hiền là gần, có người thì tại phủ cuối cùng đi chậm rãi đi, cảm ngộ tự nhiên đại đạo, mà có nam nữ trẻ tuổi thì lại nói chuyện yêu đương nhìn xem học phủ bên trong loại kia tràn ngập khí tức thanh xuân không khí, thiên lang trong mắt có một kia hâm mộ và ước mơ, nhưng loại tâm tình này rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ rơi mất, bởi vì hắn biết loại này an giật hoàn cảnh sẽ chỉ làm hắn trầm luân. tại hắn ngây người ở giữa, liền đã đến rồi lão huệ thụ trước mặt, vào đi. lão huệ thụ trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo u tối quan môn, một tiếng nói giản mua từ bên trong truyền ra, thiên lang không do dự, trực tiếp bước vào, cùng hắn theo dự đoán một dạng đạo ánh sáng này môn sau lưng quả nhiên có động thiên khác, bên trong là một cái giống như tiểu thế giới một dạng không gian, bất quá không gian này lại cũng không phải là rất lớn, chỉ có hơn mười triệu phương viên. Không gian này tứ phương trên dưới cũng là lao hệ thụ cơ thể, bất quá nhường Thiên Lang kỳ quái là, cái này lao hệ thụ cơ thể cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau, cũng không phải là màu xanh biết dạng rào tràn ngập sinh cơ, mà là cho người ta một loại gần đất xa trời khô bại cảm giác. Tại không gian trung tâm có một khỏa cỡ nhỏ cây hoẹ, cái này khỏa cây hoẹ giống như bệnh động dạng, trên cây lá cây cơ hồ rơi sạch, chính là trên cây cảnh cũng đã khô héo rất nhiều, nhìn bộ dáng không bao lâu liền sẽ chết đi. Bây giờ tại nơi tiểu cây hoẹ đứng bên cạnh một cái tiểu lão đầu, lão đầu mặc trên người một kiện dùng cây hoẹ diệp xuyên thành quần áo, nhìn rất là độc đáo. Nhường Thiên Lang im lặng là. Lão đầu tử này tóc vậy mà cũng là màu xanh lá cây, còn cắm một cây cây châm, phía trên mang theo một mảnh lá xanh, nhìn rất là bắt mắt, rất rõ ràng thanh âm mới vừa rồi chính là hắn phát ra. Văn Bối Thiên Lang, gặp qua cây ngoại tiền bối. Thiên Lang cho lão nhân hành lễ nói: "Tiểu tử thối, đừng nhiều lung ta lung tung như vậy lễ nghi, lão đầu ta ghét nhất chính là gặp người thì hành lễ, nhìn ngươi tiểu tử cũng không phải cái gì an phận hà người, làm gì giống những cái kia lão cốt đầu như vậy cứng nhắc." Tiểu lão đầu quay đầu trừng liễu Thiên Lang một mắt, tuyệt không kiên nhận vung tay nói: Hắc hắc, lão gia tự thực sự là nhìn rõ mọi việc, liền tiểu tử tâm đều xem thấu, lão như thế cho người ta hành lễ, kỳ thực ta cũng rất không ngỡ nẻo. Thiên Lang nghe được tiểu lão đầu nói như vậy, chẳng biết tại sao ngược lại cảm thấy bừng lòng rất nhiều, kỳ thực hắn cũng không ưa thích nhìn thấy so với hắn bối phận lớn người thì hành lễ, bất quá từ nhỏ cha của hắn Thiên thư chính là chỗ này sao giáo dục hắn, mỗi lần hắn đối với trưởng bối cấp bậc lễ nghĩa không đến, liền sẽ chịu thiên thư đánh vậy, dần dần, hắn liền bị giáo hấn nho nhã lễ độ lên. Bất quá, về sau cha hắn mất tích sau đó, liền không có người quản hắn, thiên tính của hắn cũng từ từ phóng thích ra ngoài nhưng hắn cũng là người tự hạn chế nghĩ tới lao cha liền bản thân ước thúc đứng lên chỉ là trong tiềm thức Thiên Lang vẫn luôn đang phản kháng lấy loại tính cách này nội tâm cùng hành vi lên mâu thuẫn thường xuyên nhường hắn không biết làm thế nào bây giờ nghe Lão Huyết Thụ Tiêu nói này Thiên Lang trong lòng điểm này xoắn xuyệt lập tức tan thành mây khói có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa tựa hồ tâm mắt cùng lòng dạ đều mở rộng rất nhiều như hôm nay thân sói tại Lão Huyết Thụ thể nội hắn tất cả biến hóa tâm tình chập chần đều một tia không kém phản hồi đến rồi Lão Huyết Thụ trong thức hải có thể nói hôm nay Thiên Lang tại Lão Huyết Thụ trước mặt là xích quả bất quá Lão Huyết Thụ cũng coi như phước hậu cũng không có nhìn trộm nội tâm của hắn, cũng không có đi tìm kiếm trong cơ thể hắn bí mật. Như thế nào? Bây giờ là không phải cảm giác rất thư sướng, rất sảng khoái, muốn cứ gọi vài tiếng A, ha ha. Lão Huy Thu cười ha ha treo chọc Thiên Lang. Cái này thật đúng là phải đả tạ lao ra từ ngươi A, Những năm này một người bên ngoài phiêu bạt, vô luận là tu luyện hay là rèn luyện, đều không nhân giáo đạo cùng bảo vệ, ta lâm vào ngõ cụt cũng là không có biện pháp chuyện. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, là cái lý này. Bất quá chuyện trên đời này là ngang nhau, ngươi đã mất đi rất nhiều, nhưng là lấy được rất nhiều không phải. Lão Huyệt Thủ có chút thưởng thức nhìn Liêu Thiên Lang một mắt tiếp tục nói, lấy ngươi hôm nay thân phận để cho ngươi gia nhập vào Hát Thạch Phủ cũng không phù hợp, bất quá coi như mời ngươi gia nhập vào, ta nhìn ngươi tiểu tử cũng trướng mắt Hát Thạch Phủ. Lão gia tử Minh Sét, Hát Thạch Phủ không khí quả thật làm cho ta đau lòng, bất quá cái này Ám Vực Tựa Hồ có chút ít không thích hợp lắm ta. Lão nhân ra ngài hiểu. Thiên Lang gõ đầu nói, tiểu tử thúi, lòng cao hơn trời à, lão đầu ta cũng lười để ý ngươi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi thấy cây này đi. Lão đầu tử chỉ vào trước mắt tiểu cây nói, ư, đây cũng là Lão gia tử bản mệnh tây, nhưng tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Thiên Lang không hiểu hỏi, này rõ ràng chính là đại nạn sắp tới a. Hắn từng tại trên điện tịch thấy qua, cỏ cây tinh quái loại giống loài, một khi tu luyện tới nhất định cấp độ, liền sẽ tu ra một khóa bản mệnh cây, có chút giống loài người mệnh bản. Này bản mệnh cây quan hệ đến cỏ cây tinh quái trên con đường tiến hóa có khả năng đạt tới độ cao, vô cùng trọng yếu. Ngươi nên nghe Tần Nghệ Tiểu Nhi tử kia nói qua, ta hút tan đại lượng ý đồ đối với Hắc Thạch Phủ bất lợi người huyết đục cùng nguyên thần. Lão Hộ Thụ hai đầu lục mi đầu nhĩ chung một châu nói, Tần Nghệ sư tỷ là có nói qua, nàng nói ngài là Hắc Thạch Phủ thủ hộ thần, có ngươi ở đây. Quỷ sát môn căn bản là không cách nào tới gần Hắc Thạch phủ, tới bao nhiêu người cũng chỉ là cho người đưa điểm tâm. Tại tham quan Hắc Thạch phủ thời điểm, tân nghệ chính xác nói với hắn rất nhiều Hắc Thạch phủ chuyện. Kỳ thực bọn hắn thấy cũng không phải chân tướng, chúng ta âm huyễn nhất tộc trời sinh liền có thể khắc chế quỷ vật, còn có thể thông qua hấp thu bọn họ âm sát khí tới tu luyện, chỉ bất quá thế giới này là thang bằng, không, có không duyên, cớ lấy được chỗ tốt. Lão huyễn thụ lôi kéo thiên lang tại bản mệnh cây bên cạnh ngồi xuống, nói cho hắn lên âm huyễn nhất tộc cố sự. Trên thế giới này, tồn tại tỉ tỉ giống loài, đi qua vô tận năm tháng tiến hóa, tạo thành từng cái một tộc đàn mỗi một cái tộc đàn đều có mình sở trường lĩnh vực. Tỷ như âm hoại nhất tộc, trời sinh liền có thể khắc chế âm sát chi vật. Tỷ như những cái kia đã mất đi nhục thân lại không cách nào tái tạo nguyên thần. Nếu như rơi xuống, có tu luyện thành cây ngoại trên thân, đó chính là dê vào miệng cỏ, biến thành cây ngoại khẩu phần lương thực. Vốn là loại năng lực này cũng không tính toán cỡ nào xuất chúng, dù sao những thưởng thức này mọi người đều biết, cho nên sẽ không có người ngu luôn cho cây ngoại nhóm lớp bao tử. Nhưng mà, tại mấy vạn năm trước, tại thần khởi đại lục đại tây nam, không biết là ra sao nguyên do, xuất hiện một cái to lớn hố ma, số lớn u minh quỷ vật từ quỷ kia cuộn trung đi ra khắp nơi tàn sát trên đại lục sinh linh. Tại người khác xem ra, đây quả thực là tận thế, nhưng đối với âm huyễn nhất tộc tới nói, lại chính là bọn chúng quật khởi thời cơ tốt. Thế là, lúc đó có tu luyện thành âm huyễn nhất tộc các đại năng dẫn theo tộc quần mình các huynh đệ, gia nhập vào cùng U Minh Liên Minh chém giết chiến tranh ở trong, trở thành một chi đáng sợ sinh lực quân. Bọn chúng trong chiến tranh như cá gặp nước, bởi vì U Minh tộc nhân hồn hỏa cùng thi thể cũng là bọn họ chất dinh dưỡng, âm huyễn nhất tộc cũng càng ngày càng lớn mạnh, đàn sinh đại năng cũng càng ngày càng nhiều, chẳng giết đến U Minh Liên Minh máu chảy thành sông. Không lâu, âm huệ nhất tộc liền trở thành đại lục ở bên trên cỏ cây tinh quái loại ở trong một người cường đại nhất tộc đàn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, âm huệ nhất tộc những cái kia trong chiến tranh quật khởi thánh cảnh các đại năng bắt đầu xuất hiện vấn đề, cái này tiếp theo cái kia chết đi, cuối cùng cơ hồ tất cả thánh cảnh đều chết. Cái này tựa hồ trở thành một cái ma chú đồng dạng, âm huệ nhất tộc hấp thu u minh tử khí tới tu luyện. Mặc dù quật khởi rất nhanh, nhưng mà vô luận bọn chúng hậu đại như thế nào phong thái chắc tuyệt, cuối cùng mới thành tựu cũng chỉ sẽ dừng lại ở đại thánh cảnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ nguyên rủa này. Thẳng đến khoảng cách hôm nay hơn một vạn năm trước, âm hoệ nhất tộc cuối cùng xuất hiện một cái bò cổ thước kim thiên tài. Nó tại đại thánh cảnh thời điểm tự chém thân cây trùng tu, cuối cùng nhường hắn sông phá tử kiếp, niết bàn sống thêm đời thứ hai, cuối cùng đánh vỡ mấy vạn năm ma chú. Người kia chính là lớn lục sau cùng một vị đại đế một thông thiên. Cái gì, thông thiên đại đế lại là các ngươi âm hoệ nhất tộc? Nghe xong lão hoệ thụ tự thuật, thiên lang lập tức cả kinh tròng mắt đều nhanh rất xuống. Như thế nào? Không tin a? Lão gia tử mỗi ngày lang một bộ một mặt không tin bộ dáng, lập tức lông mày bắt đầu dựng ngược lên. Nội giận đùng đùng nói, chẳng lẽ chỉ các ngươi thiên gia có thể ra đại đế, ta âm hỏa nhất tộc liền không thể? Nói xong lão tiểu tử này còn tại đằng kia đánh giá thấp, mặc dù thượng đế chính xác không người có thể siêu việt, nhưng ta âm hỏa nhất tộc thông thiên đại đế thế nhưng là cho đến tận này, đại lục ở bên trên cái cuối cùng sông phá đại thánh cảnh đại đế. Ta nói lao đầu, không phải ta không tin ngươi, mà là thông thiên đại đế thân thể nhìn một thân thánh khiết chi khí, ngươi xem ngươi xấu. Một thân tử khí, này làm sao xem các ngươi cũng không giống là một chủng tộc. Thiên Lang quyết miệng ba nói, 263 chương 263, chúng trung đại quân tiểu tử ngươi có biết nói chuyện hay không, nói thật giống như tiểu tử ngươi gặp qua đại đế một dạng. Lão gia từ một cái tắt đắp lên thiên lang trên đầu, tức giận nói, hơn nữa đại đế là nhân vật nào, đây chính là chấn cổ thức kim, uy áp một thời đại đại nhân vật, há lại ta như vậy tiểu nhân vật có thể so sánh. Nghe lão hoại thủ nói như vậy, thiên lang nội tâm bắt đầu cụ kết, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem một đế còn sống tin tức nói cho nó biết, dù sao lão hoại thủ cũng là một đế người nhà, nếu như bọn chúng biết một đế còn sống, hẳn là rất vui vẻ. Bất quá suy nghĩ liên tục sau đó, Thiên Lang vẫn là quyết định trước tiên tạm thời giữ vững bí mật này, dù sao Mộc Đế thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đại lục lại sắp đại loạn, nói không chừng Mộc Đế lại là toàn bộ đại lục hy vọng cuối cùng. Bây giờ U Minh ngăn ngược, bọn chúng lại tại đại lục phía trên bố trí rất nhiều thủ đoạn, thêm một người biết tin tức của hắn, hắn là hơn một phần nguy hiểm. Lao gia tử, ngài lần này bảo ta tới, không phải là cùng âm huyễn nhất tộc ma chú có liên quan a? Thiên Lang có chút không xác định vấn đạo, bởi vì hắn nghĩ tới Lao Huyễn thụ trong cơ thể những cái kia hình thù kỳ quái côn trùng. Tiểu tử thúi vẫn rất thông minh. Ngươi có thể không biết, ngươi là cho đến tận này, ngoại trừ ta âm hoệ nhất tộc bên ngoài, một người duy nhất có thể đủ nhìn thấy trong cơ thể ta những thứ đó nhân loại. Lão gia tử nhìn lên trời lang nói nghiêm túc, ngài là nói những côn trùng kia chính là các ngươi âm hoệ nhất tộc ma chú, chính là bọn chúng tạo thành âm hoệ nhất tộc xuống dốc. Thiên lang kinh ngạc hỏi, đồng thời nội tâm của hắn cũng là kinh ngạc không thôi, hắn lại là ngoại trừ âm hoệ nhất tộc bên ngoài một người duy nhất có thể đủ nhìn thấy âm hoệ thể nội những sinh vật kia nhân, chẳng lẽ cái này cùng hồn của hắn mắt có liên quan? Đúng vậy, thế giới này là thăng bằng. Không có vô duyên vô cớ có được chỗ tốt, âm sát tử khí mặc dù có thể làm cho ta âm hoẹ nhất tộc nhanh chóng của thời, nhưng cùng lúc cũng là chúng ta đòi mạng lục dược. Chúng ta hấp thu u minh quỷ vật huyết đột hồn lực quá nhiều, thể nội sinh ra một loại có thể cùng chúng ta cộng sinh hồn trùng. Bọn chúng trường tồn tại chúng ta thể nội, giống như là vảm hại đồng dạng tạm thực chúng ta hết thảy, mãi đến chúng ta khô kiệt mà chết. Theo tử vong của chúng, ta, bọn chúng cũng sẽ đi theo tan thành mây khói. Này liền giống như là những cái kia bị chúng ta cắn nuốt u minh tộc không có cam lòng, tại chúng ta thể nội trùng sinh, muôn cùng chúng ta đồng quy vu tận đồng dạng. Lão hoệ thụ cao mày nói, "Trước kia đi theo đại đế trận chiến kia, ta thôn phệ vô tận u minh sinh vật, mặc dù ta liều mạng áp chế, nhưng mà bây giờ đã qua vài năm, trong cơ thể hồn trùng là càng ngày càng nhiều, ta đều sắp không áp chế được nữa, ngươi xem buồn mạng của ta cây liền biết ta mệt không lâu rồi." "Lão gia tử, ngươi nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi?" Nhìn xem lão hoệ thụ cái kia khổ não biểu lộ, Thiên Lang cảm giác vô hình đến một hồi lòng chua xót, vị lão nhân này trước kia cũng là đại lục thủ hộ thần một trong a, không nghĩ tới lại rơi vào tình cảnh như thế này. Nâng lên chính đề, lão hoệ thụ đột nhiên nghiêm túc, chăm chú nhìn Thiên Lang nói, "Ta muốn ngươi tiến vào trong cơ thể của ta." đem những sinh vật kia chém giết, lao gia tử, ngài không nói đùa chứ, ngài ít nhất là một vị đại thánh cảnh đại năng a, vậy mà không làm gì được trong cơ thể mấy cái côn trùng, thật là cho đại thánh mất mặt xấu. Thiên Lang một mặt chê nhìn xem cái kia một mảnh mái tóc màu xanh lục nói, hôn đàn tinh trùng lên não, như thế nào cùng tiền bối nói chuyện đâu? Lão đầu tử trong nháy mắt liền sùi lông, trên tay đột nhiên rũi ra một cái nhánh cây hung hăng rút liêu Thiên Lang vài roi, giả vờ giận nói, lao tử nếu có thể giết chết bọn chúng, còn dùng tìm ngươi tiểu thí hải này nhi, ai đừng đánh, tiểu tử cùng ngài đùa thôi, không phải liền làm mấy cái côn trùng đi. Ta giúp ngài giết, giúp ngài giết còn không được sao? Ta thế nhưng là trừ sâu cao thủ. Thiên Lang đau đến hoa hoa kêu to, Lão gia hỏa này nhánh cây mặc dù không có đả thương hắn, thế nhưng là hướng hồn roi một dạng, quất đến hắn nguyên thần thấy đau. Tiểu tử ngươi chính là tiểu đánh. Lão gia tử giọng căm hận nói, bất đắc dĩ thu hồi nhánh cây, nó cũng không dám quá phận, sợ tiểu tử này đột nhiên bỏ gánh, không giúp nó trừ sâu. Khưu Cự ta nói Lão gia tử, những vật kia nhìn rất là cơ cảnh, hơn nữa ký sinh tại trong cơ thể của ngươi, mặc dù từng bước xâm chiếm lục thể của ngươi cùng nguyên thần, nhưng cùng lúc cũng tại chống đỡ lấy sinh mệnh của ngươi. Nếu như ta đưa chúng nó chém giết không phải liền ngươi cũng làm chết." Thiên Lang cười định nói, "Ngươi đây yên tâm 120% tốt, ta bản nguyên cũng không cố khô kiệt, chỉ là ta tu luyện tới nguyên khí cũng là trước tiên cho nó ăn no nhóm, mới có thể để cho thân thể của ta hấp thu, theo bọn chúng càng thêm mở rộng, thân thể của ta đã vào được thì không ra được lúc này mới đã biến thành bây giờ bộ dáng này, chỉ cần ngươi đem bọn hắn chém giết hầu như không còn, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể từ từ khôi phục lại." Lão Họa Thụ nói nghiêm túc. "Hảo, vậy ta thử xem." Ở trên Thiên Lang sau khi nói xong, lão Họa Thụ thể nội mảnh không gian này cây tường đột nhiên nhuyễn động đứng lên, không bao lâu Trên vách tường tia hiện từng cái một thông đạo. Thiên Lang tùy ý lựa chọn một cái lối đi, liền vào, vào. Những thông đạo này nhìn không phải rất lớn, thế nhưng là rất sâu. Thiên Lang đi mấy trăm trượng sau đó, mới phát hiện một vài mấy trượng lớn hốc cây. Cây này động phần cuối còn liền với một cái lối đi. Lao ra hỏa này cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu a? Cùng bên ngoài thấy hoàn toàn không giống. Thiên Lang tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hốc cây vách động đột nhiên nhuyễn động đứng lên. Thiên Lang nhìn kỹ, không khỏi tê cả da đầu. Nguyên lai đang có nhóm lớn hồn trùng bám vào trên vách động, gặm cắn lao hệ thụ cơ thể. Những thứ này hồn trùng có chỉ lớn bằng bàn tay, có thì so thùng nước còn lớn hơn giáng dấp đủ loại, hình thù kỳ quái, cái gì gà vịt cá nga, heo chó dê bỏ hình thái đều có, thậm chí ngay cả long hình, hình hổ thậm chí hình người đều có, trên người của bọn nó bốc lên từ quang. thầm thì thầm thì và két và két. ô nói nhiều ô nói nhiều, sáu. nhìn thấy thiên lang xuất hiện, những cái kia sinh vật kỳ quái đầu tiên là sườn sốt một chút, tiếp đó hướng về phía thiên lang phát ra một hồi bừa bội tiếng đều, dường như đang trao đổi cái gì, hoặc như là đang cùng thiên lang câu thông, nhưng thiên lang một câu đều nghe không hiểu. mỗi ngày lang không có bất kỳ cái gì đáp lại sau đó. Những sinh vật này đột nhiên mắt lộ ra hung quang, tất cả đều dương nhanh múa vướt hướng Thiên Lang nào tới. Ta đi, các ngươi vẫn là sinh vật có trí khôn a. Thiên Lang đột nhiên trợn lết người, một trường đánh ra, lập tức đem đập vào mặt mấy cái sinh vật cho đánh nát. Nhưng những sinh vật này tựa hồ không sợ chết, nhìn thấy đồng bạn tại bọn chúng trước mặt thịt nát xương tan cũng không sợ hai chút nào chi tâm, che giả măng mọc phóng hướng Thiên Lang, nhường Thiên Lang nhíu mày không thôi. Không bao lâu hắn liền biết là thế nào một chuyện, những cái kia bị hắn đánh nát sinh vật lại còn có thể gây dựng lại cơ thể, sau đó tiếp tục gia nhập vào trùng trùng ngay trong đại quân, đối với hắn tiến hành thảo phạt cái này coi như không có chơi không có, lao gia tử, ngươi có thể có cái gì biện pháp? Thiên Lang đột nhiên hô lớn, lão đầu ta nếu là có biện pháp còn tìm ngươi làm gì, tiểu tử ngươi ra xuất điểm, chỉ cần ngươi giúp lão đầu ta xong rồi đi bọn chúng, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Bên trong hốc cây truyền đến lao hệ thụ cái kia hèn mọn lấy thanh âm, dường như đang cười trộm đầu dạng. người cho lao bất tử, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, những vật này căn bản là giết không chết. Thiên Lang tức giận đáp lại nói, nhưng lao hệ thụ không tiếp tục để ý hắn. Lão gia này, Thiên Lang đột nhiên đem nguyên khí chuyển đổi thành hỏa thụ tính. Thử nghiệm đem nhào tới những cái kia sinh vật kỳ quái bao vây lại thiêu đốt. Chít chít sáu. Bị cháy sinh vật lập tức phát ra tiếng kêu the lương, tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại cũng không có lập tức chết đi, Thiên Lang một bên ứng phó trùng trùng đại quân một bên kéo dài thiêu đốt. Tiểu tử thối, ngươi có hay không một điểm thường thức a, ngươi chẳng lẽ không biết cây là sợ nhất hòa sao, vậy mà tại lao đầu trong cơ thể ta phóng hỏa. Đột nhiên một cái thanh âm tức giận ở trên Thiên Lang vang lên bên hai, chấn động đến mức Lỗ Thai hắn ông ông tác hưởng. Đi, ngài là đại gia, ta không thể chơi vào, khủng đốt. Cái này khiến Thiên Lang cũng cụ kết, về sau hắn nếm thử dùng gìn nước dùng đao chặt nhưng mà hiệu quả cũng không lớn những sinh vật này dường như là bất tử chi thân đồng dạng xem ra cuối cùng vẫn muốn sử dụng chiêu này à nếu như còn không được vậy ta cũng không biện pháp thiên lang nói xong trong đan điền bay ra một tôn tiểu đỉnh tiểu đỉnh ở trước mặt hắn không ngừng xoay tròn hóa thành một tôn cao hai trượng đại đỉnh hỗn độn tiên đỉnh là của hắn đòn sát thủ cũng liên lụy đến thể chất của hắn đang so hắn tu vi cao tu giả trước mặt hắn rất ít sử dụng bởi vì hắn thể chất tương đối đặc thủ bản nguyên chi khi đối với yêu tộc tới nói có đáng sợ lực hấp dẫn hắn mặc dù tin tưởng lão hoài thụ nhưng mà nhân tâm có dọ tại trước mặt lợi ích to lớn Người là có khả năng sẽ thay đổi. Bất quá Thiên Lang cũng không lo lắng, bởi vì hắn có một cái khác á chủ bài, đó chính là hắn nhận biết mộc đế. Nếu như lão Huyệt Thụ ngăn cản không nổi hỗn độn bản nguyên khí dụ hoặc mà đối với hắn ra tay, vậy hắn liền ném ra ngoài mộc đế tin tức. Hắn cũng không tin lão Huyệt Thụ còn dám động thủ với hắn. Kỳ thực chính như Thiên Lang đoán một dạng, tại hắn tế ra hỗn độn tiên đỉnh một khắc này, lão Huyệt Thụ từ phía trên cảm nhận được một cỗ mát mẻ khí tức. Người được cỗ khí tức này, nó cảm giác cả người đều sảng khoái rất nhiều. Nó có một loại cảm giác, chỉ cần thôn phệ loại khí tức này, nó liền sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí bằng vào cố khí tức này, nó liền có thể đối kháng trong cơ thể những cái kia tạp vận, nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể để nó tại tu luyện trên đường tiến thêm một bước. Bất quá, ý niệm cùng một chỗ, La Hoè Thụ sẽ đem ý tưởng đáng sợ cho vứt bỏ rơi mất, bởi vì nó đã từng từng đi theo Thông Thiên Đại Đế, bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến U Minh đại quân, thủ hộ đại lục, cũng là chịu thế nhân kính ngưỡng tồn tại. Loại ý nghĩ này không nên xuất hiện tại trên người của bọn nó, tuyệt đem hết toàn lực bồi dưỡng đời sau tôn mới là trách nhiệm của bọn nó, bằng không nó không xứng là âm Hoè đế tộc, không xứng là đại đế tộc nhân. Đối với La Hoè Thụ phức tạp tâm lý, Thiên Lang không có chút nào hiểu rõ tình hình, hắn bây giờ đang hết sức chuyên chú đối phó những thứ này kỳ quái hồn trùng. Hắn thôi động nguyên khí, không ngừng đem hồn trùng thu vào trong đỉnh, bỏ ra hảo một phen công phu, hắn mới đưa toàn bộ bên trong hốc cây tất cả hồn trùng dẹp xong. Thế nhưng chút hồn trùng rất không an phận, ở trong đỉnh tá xung nhiễu đột, không ngừng va chạm, Thiên Lang không dám thất lễ, trực tiếp tại lao hệ thụ thể nội ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi động tiên đỉnh, luyện hóa đám côn trùng này. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh hồn trùng từ từ bị luyện hóa, đã mất đi lúc đầu hình thái, đã biến thành một cỗ năng lượng tinh thần, những năng lượng này tất cả đều bị tiên đỉnh hấp thu hết. Theo không ngừng hấp thu những cái kia hồn trùng năng lượng, tiên đỉnh hình thái cũng bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ, không còn là dịch thấu trong suốt hỏa hồng sắc, nắp đỉnh phía trên bắt đầu nổi lên từng tia từ khí, nhìn tượng hồ lại kiên cố mấy phần. 264 chương 264, trong ngậm kiếp cứ như vậy, bỏ ra đại khái nửa canh giờ thời gian, thiên lang mới đưa cái này trong hốc cây hồn trùng hoàn toàn luyện hóa, nhưng lão hệ thụ trong cơ thể không gian giống như một cái tổ kiến đồng dạng, trước mắt cái này hốc cây bất quá cái thông đạo này bên trong trong đó một cái tiểu xào huyễn mà thôi, thiên lang phải đi lộ còn rất dài, lao ra tử ngươi thân thể này cũng quá lớn, muốn đem trong cơ thể người đám côn trùng này hoàn toàn thanh trừ lợi nói, ta đoán chừng cần một đoạn thời gian không ngắn. Thiên Lang có chút mệt mỏi nói. Kỳ thực Thiên Lang không biết là, nhìn thấy hắn thật sự có thể luyện hóa những thứ này vạn trùng, lão Huyệt Thụ cao hứng cơ hồ muốn khóc lên. Đám côn trùng này thốn nhiều nó trên vạn năm, ngày nào đó ngày chịu đựng lấy vạn trùng phệ thể đau đớn, mùi vị đó, không có thể nghiệm qua nhân không cách nào thể hội. Hơn nữa, mặc dù căn nguyên của hắn cũng không khô kiệt, nhưng là đã là thường cân độ cốt, cứ theo tốc độ này, nó chắc chắn sống không quá một năm. Bọn chúng cùng quỷ sát môn ở đây đối với Ngật và năm, cũng là vì tu la chiến trong sân đồ vật mà quỷ sát môn một mực chậm chạp không thể đáp thủ, lão huyệt thụ ở trong đó lên tác dụng cực lớn. Quỷ sát cửa môn chủ quỷ trận mạnh mẽ quá đáng, hắc thạch phủ phủ chủ đối đầu hắn đều không có nắm chắc tất thắng, nhưng mà nếu như tăng thêm lão huyệt thụ, quỷ trận cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải sợ quỷ trận cá chết lưới rách, hủy đi tu la chiến trong tràng đồ vật, hai bọn chúng đã sớm liên thủ đem quỷ sát môn tiêu diệt. Nếu như lão huyệt thụ vẫn lạc, hắc thạch phủ đem không phải là quỷ sát cửa đối thủ, tu la chiến trong tràng đồ vật cũng sắp rơi vào quỷ sát cửa trong tay. Đối với dạng này kết quả. Không phải lão hoè thụ có khả năng tiếp nhận, cũng không phải tại hắc thạch trong phủ ngủ say vị kia có khả năng tiếp nhận, càng thêm không phải toàn bộ âm hoè đế tộc có khả năng tiếp nhận. "Tiểu tử, khổ cực ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi có thể hướng ta thậm chí toàn bộ hắc thạch phủ sách bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến." Lão hoè thụ nói như đinh chém sắt. Nghe lão hoè thụ cái kia trịnh trọng âm thanh, Thiên Lang không khỏi tâm thần chấn động, có thể để cho một vị sống hơn một vạn năm lão quái vật dạng này hứa hẹn, bản thân cái này cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Xem ra những thứ này hồn trùng quả thật làm cho lão gia hỏa này nếm nhiều nhức đầu. A. Thiên Lang nội tâm thầm nghĩ, "Tiền bối yên tâm đi, vạn bối nhất định đem hết toàn lực thay ngài đem các loại đồ vật thanh lý mất." Thiên Lang nói nghiêm túc, suy nghĩ một hồi, Thiên Lang tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, "Tiền bối, có chuyện muốn hướng ngài hỏi thăm một chút." Sâm La Điện ba bách lục thập đường thai mắt trải rộng thiên hạ, "Tiểu tử ngươi còn có cần hướng ta hỏi thăm chuyện?" Lão hoè thụ ngạc nhiên vấn đạo. Thiên Lang không khỏi đoán tâm đạo, mụ nội nó, lão gia hỏa này quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Bất quá ngoài miệng hắn cũng không dám nói như vậy, lão gia hỏa này tính tình cổ quái, động một chút lại dùng nhánh cây giúp người mặc dù sẽ không thật sự đả thương người, nhưng nó nhánh cây có thể trực tiếp quật nguyên thần. vừa nghĩ tới loại kia đau đớn, cho dù là thiên lang đều cảm giác bắp chân du lên. tiên bối, ta hỏi là hắc thạch trong phụ truyện, trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ này là lai lịch gì? ngài nhưng biết. thiên lang tò mò hỏi, mặc dù hắn đã nhiều lần xác nhận, nhưng mà đối với hai huynh đệ này cảm giác thân thiết, nhường hắn luôn cảm giác giữa bọn hắn có liên hệ nào đó. ngươi là nói cái kia hai cái thằng danh con a, việc này ta còn thực sự nhớ kỹ. lão huệ thụ suy nghĩ một chút, cùng thiên lang nói đến hơn hai năm trước một kiện chuyện cũ. Nguyên lai tại hơn 20 năm trước, một người trung niên mang theo trong tạ trời sinh trời dưỡng thăm hỏi Hắc Thạch phủ, hy vọng Hắc Thạch phủ có thể thu lưu hai cái này số khổ hải tử, đang giao phó xong những chuyện này sau đó, trên người của hắn hỏa độc liền phát tác. Hỏa độc phát tác trung niên nhân rất là hung ác điên cuồng, trong phủ gặp người đánh liền, may mắn lúc đó Hắc Thạch trong phủ trưởng lão đông đảo, liên thủ đem hắn chế phủ, lúc này mới không cần đủ thành thảm kịch. Bất quá trung niên nhân chúng hỏa độc quá mức nghiêm trọng, đã dung nhập vào trong nguyên thần, liền hắn đều không biết mình lúc nào sẽ phát tác, thế là, hắn nhường cho hắn quen biết vị kia Hắc Thạch phủ trưởng lão đem hắn khóa đến rồi Hắc Thạch phủ phía sau núi trong địa lao chánh hắn phát cuồng đả thương người, hai huynh đệ này cũng thật đáng thương. Thiên Lang nghe xong chuyện xưa của bọn hắn cảm khái nói, ngươi đỉnh kia liền hồn trùng đều có thể luyện hóa, không biết có thể hay không đem tiểu tử kia trong nguyên thần hỏa độc cũng luyện ra. Hai tiểu tử này là chúng ta nhìn xem lớn lên, nếu như có thể đem bọn hắn lao tử trị hết bệnh, đó cũng là một cọp chuyện tốt. Lão Huyết Thụ cảm khái nói, lao ra tử, trong cơ thể hắn hỏa độc, ngươi cũng giải không được sao? Lão Huyết Thụ thế nhưng là đại thánh cảnh đại năng, nó không thể tự cứu ngược lại là có thể lý giải, nhưng mà cứu người khác cũng không có vấn đề mới đúng. Đại Thánh cũng không phải vấn năng, trong cơ thể hắn hỏa động chúng ta đã cho hắn thanh lý đi, nhưng mà sắp nhập vào trong nguyên thần mặt, chúng ta cũng không có biện pháp, chính là hắc thạch lão quỷ cũng ra tay rồi, đều không thành công. Lão Huyệt Thụ có chút xấu hổ nói, nguyên lai like hắc thạch lão nhân thật là không có chết, cái kia huyền cơ nói lão tổ hẳn là nó, nghe lão gia hỏa này giọng của, hắc thạch lão nhân so với nó còn lợi hại hơn, quỷ kia sát cửa quỷ chấn chẳng phải là lợi hại hơn? Nghĩ tới đây, Thiên Lang không khỏi run mình, xem ra Đại Thánh cũng chia chiến lược cao cấp, chỉ là cấp độ quá cao hắn còn tiếp xúc không đến, bây giờ không cần nói cái gì Đại Thánh, chính là một cái thánh nhân, đưa tay đều có thể đem hắn giết chết đang cấp lao hệ thụ dòng dã dọn dẹp bốn canh giờ, thiên lang mới đưa lao hệ thụ thể nội một cái thông đạo bên trong hồn trùng dọn dẹp xong, nguyên khí của hắn cũng bị tiêu hao hầu như không còn. nhìn thấy thiên lang mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, lao hệ thụ nhanh chóng ngăn trở hắn, nhường hắn đi về nghỉ trước. thiên lang cũng không có cậy mạnh, bởi vì hắn chính xác mệnh đến ngất ngư. tại lao hệ thụ thể nội lưu lại mấy quả sinh cơ đan chi phía sau, thiên lang liền bị lao hệ thụ đưa về hắn ở tòa kia linh phong phía trên. nhìn lên trời lang lưu lại những cái kia phẩm chất cao sinh cơ đan, lao hệ thụ đùi nhủi mãi thôi, thậm chí có một kia xúc động, nó tự lẩm bẩm, là một cái tốt tiểu tử chẳng thể trách có thể bị đại đế vừa ý, ngươi nhân tình này lao đầu ta nhớ kỹ, tương lai vô luận phát sinh cái gì, ta âm hệ nhất tộc đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Lão hoẹ thụ nói xong, đột nhiên nhìn phía hất thạch phủ chỗ sâu, không bao lâu, một cái mặc đen như mực bảo phục trắng phát lao nhân tiểu ra hiện tại nó cây hoẹ không gian chi bên trong, vô cùng lo lắng bảo ta tới làm gì làm chi. Trắng phát lao nhân chừng ngồi sồn ở tiểu cây hoẹ cái khác lục pháp lao đầu nói, bất quá khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến cây kia bản mệnh trên cây rút ra một khoảng mẩn xanh thời điểm, không khỏi kinh ngạc nói không ra lời, cái này xấu, là tiểu tử kia. Hất hất, lao giả, ngươi nghĩ không đến a? Lão Hoại Thụ đắc ý nói, phía trước ngươi chưa đủ lớn tin tưởng hắn, bây giờ phải biết bản thánh ánh mắt độc đáo đi. đích thật là ta nhìn lầm, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy lão Hoại Thụ có hy vọng sống sót, Tráng Phát lão nhân cũng rất là vui vẻ, cũng không có tính toán lão Hoại Thụ mà nói. Hắn làm cho chúng ta kinh hỉ còn không chỉ cái này, ta ở trên người hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Lão Hoại Thụ trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ hưng phấn, tựa hồ hắn sau đó muốn nói sự tình so với nó có thể khôi phục còn muốn rung động. Trên đời này còn có so ngươi giải trừ nguyên dược này còn lớn hơn chuyện. Tráng Phát lão nhân tựa hồ không tin tưởng lắm cho là cái này láo hỏa kế lại tại cố lộng huyền hư tiểu tử này tại biết ta là âm hoệ nhất tộc thời điểm nói lộ ra miệng cầm ta cùng đại đế so sánh nói thật giống như hắn thật sự gặp qua đại đế một dạng khi đó ta liền lưu tâm mắt hắn cho ta lấy đan dược thời điểm ta từ hắn trong nhận chứa đồ người được liêu thiên thần quả khí tức lục sắc lão đầu hưng phân nói cái này sáu thiên thần tụ không phải tại đại đế trong tay sao người là nói sáu đại đế còn sống sáu trang phát lão nhân vừa nghe đến tin tức này nói chuyện có chút run rẩy lên sáu mà tổ viên cái khác linh phong phía trên thiên lang mệt mỏi về tới hắn nghỉ ngơi trong cung điện dược trần cùng đại hắc cầu chạy mau đi qua điện chủ không có sao chứ dược trần một bên sở lấy thiên lang mạch môn vừa nói yên tâm đi lão huệ thụ chỉ là để cho ta đi cho nó chữa bệnh nó là sẽ không hại ta hơn nữa về sau chúng ta có chuyện nó hẳn là sẽ trông nom một hai thiên lang ngáp một cái nói trong mắt có không che giấu được mệt mỏi nhìn xem trên giường đã ngủ say tiểu nam thiên lang không khỏi nghi ngờ nhìn về phía đại hắc cầu tiểu nha đầu này tại ngươi sau khi đi sau đó liền chạy tới ngươi cái này nói muốn chờ ngươi trở về ngủ tiếp náo loạn nửa ngày mệt mỏi mới ngủ đại hắc cầu bất đắc dĩ nói Thiên Lang cương chịu vút xuôi cái mũi nhỏ của nàng, cũng nhịn không được nữa trên thân thể mệt mỏi, đổi một gian phòng đi nghỉ, hắn đã rất lâu không có loại này mệt mỏi cảm giác, cho lão hoại thụ sắt trùng chữa bệnh chính xác không phải một kiện chuyện đơn giản. Dược chân cùng đại hấp cầu lại không có nằm ngủ, đến rồi bọn hắn cấp độ này, kỳ thực đã không cần ngủ, giống thiên lang loại này thể sắt tinh thần đều mệt tình huống sẽ rất ít xuất hiện ở tu giả trên thân, bởi vì tu luyện bản thân liền là một loại loại khác nghỉ ngơi, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí cung cấp bọn hắn hấp thu. Lấy điện chủ hiện ra thiên phú, Ngũ Minh bên kia thì sẽ không dung tha hắn, bằng vào chúng ta năng lực muốn bảo vệ điện chủ thuận lợi trưởng thành chính xác lực có không đủ, nếu như nhận được hắc thạch phủ hai vị kia trợ giúp, chính xác đối với điện chủ có lợi. Dược Trần khẽ cười nói, ủy trận thật không đơn giản, nếu là hắn xuất thủ, hai vị này cũng chưa chắc bảo vệ được hắn. Đại Hắc Cầu nhìn trời Lang Gian Phòng, cao mày nói, nhưng lập tức trong mắt của nó phát hiện ra thần sắc kinh hãi, cái này sáu, đây là có chuyện gì? Nghe nó kiểu nói này, Dược Trần quay đầu nhìn một cái, trong mắt lập tức hiện ra vẻ ngưng trọng. Thiên Lang căn phòng không biết lúc nào toát ra một cỗ đậm đà tử khí, đem chọn tòa điện vũ đều bao phủ ở trong đó. Nếu như chỉ là như vậy còn không tính cái gì. Mấu chốt là bên trên bầu trời đột nhiên vọt tới một cái đóa đóa to lớn đám mây, đủ loại màu sắc đám mây đều hội tụ ở tòa này linh phong phía trên. Vung! đại hắc cầu sợ đến toàn thân lông tóc đều tạc lập lên, cơ thể trong nháy mắt liền biến thành một đạo thiểm điện vọt vào cung điện. Không bao lâu chỉ thấy nó dùng nguyên khí bao quanh ngủ say tiểu nam phi buôn đi ra. Đây là có chuyện gì? Dược chân nhìn về phía thiên lang trong phòng, phát hiện thiên lang còn tại trong ngủ mê, nhưng lại chẳng biết tại sao dẫn tới liêu thiên kiếp. Ngủ đều có thể dẫn tới thiên tiết, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đây là trong ngục tiếp, chúng ta lui ra ngoài a, tòa này linh phong không thể ở nữa. Đại Hắc cầu nói liền mang theo Tiểu Nam bay ra linh phòng, lúc này Hắc Thạch trong phủ các trưởng lão cũng đều đã bị kinh động, tất cả đều chạy ra. 265 chương 265, Thiên Thần cảnh hậu kỳ hai vị đạo hữu, Thiên Lang tiểu hữu đây là sáu. Huyền Cơ đối với Dự Trần cùng Đại Hắc cầu ôm quyền vấn đạo, tất cả Hắc Thạch phủ trưởng lão cũng đều nhìn sang. Tiểu tử này tu luyện là Mộng Đế đại mộng tiên quyết." Đại Hắc cầu thản nhiên nói. Nghe được Đại Hắc cầu lời nói, Huyền Cơ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hai nói, "Cái này sáu, truyền thuyết lại là thật sự." Sự thật đều đặt tại trước mắt, cái kia còn là giả. Đại hắc cầu xuyên thấu qua nồng nặc kia tử khí cùng vách tường, nhìn xem vẫn còn đang ngủ say thì lang trong mắt có hâm mộ cũng có vui mừng, lẩm bẩm nói, nghe đồn từ ngậm đế sau đó, đế tộc ngậm ra chưa bao giờ có người có thể dẫn tới trong một kiếp, vốn là ta cũng cho là đây chẳng qua là nghe nhầm đồn vậy, chưa từng nghĩ nhưng là thật sự, tiểu tử này thực sự là lại cho ta niềm vui bất ngờ à? Thái Sơn Vương, bây giờ ám vực quần cuộn sóng ngầm, ta vẫn không yên lòng, chúng ta vẫn là thông chi khác tất cả đường hòa mấy vị thiên vương à? Điện chủ không cho sơ thất à? Dược Trần nhìn lên trên trời đáng sợ kia tiếp vân cho đại hắc cầu truyền âm nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng ủy chấn chính xác đáng sợ, hơn nữa đủ loại dấu hiệu đều đưa bọn họ xuất xứ chỉ hướng cái chỗ kia. Tiểu tử thúi tại Đông Vực phát hiện chỗ kia hố trôn hẳn là bọn hắn bày ra. Nếu như những cái kia thây khô bị hắn tỉnh lại, gọi đến Ám Vực, cái kia chỉ dựa vào hất thạch phủ, chính xác còn không bảo vệ được vị này tiểu địa chủ. Đại hắc cầu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tại hai người bí mật thương lượng thời điểm, xa xa linh phong phía trên đã biến thành lôi hải, thiên lang vẫn còn đang ngủ say ở trong chưa từng thức tỉnh, trung quanh thân thể hắn tử khí bắt đầu đông lại đứng lên, biến thành một cái lồng ánh sáng màu tím sẫm, đem hắn bao phủ ở bên trong một tôn tiên khí lượn quanh viên đỉnh tại lồng ánh sáng phía trên chìm nổi lấy bầu trời tia lôi dẫn tựa hồ không làm gì được lồng ánh sáng bên trong tiên lang tất cả đều đổ tới viên đỉnh phía trên viên đỉnh mặc dù bị đánh phải tràn đầy khe hở thế nhưng là nát mà không tán tựa hồ có một cố cường đại sức mạnh tại chói buộc thân thể của nó không để nó vỡ vụn đồng dạng viên đỉnh cái kia bị đánh phải nứt ra mỗi một đạo trong cái khe đều lóe sáng rực tiên quang bên trong hỗn độn khí lan lượn giống như bên trong chứa một cái thế giới nó không ngừng hấp thu tia lôi dẫn bên trong năng lượng chữa trị bản thân đồng thời còn có một bộ phận bị nó loại bỏ năng lượng chút xuống đến thiên lang trên thân thể trong Mộng Thiên Lang căn bản cũng không minh cho nên Đại Mộng Tiên Quyết tự động vận chuyển, không ngừng hấp thu những cái kia ôn hòa năng lượng, thân thể của hắn tản ra khí tức cũng tại không ngừng tăng cường. một lát sau, một tia sáng từ Thiên Lang trong đan điển bay ra, trên không trung biến thành một đầu có thể có mấy chục trượng lớn con ngư. con ngư tại nơi vô tận trên lôi hải ngao du lấy, thân thể của nó không ngừng bị thiên lôi đánh kích, phá toái, tiếp đó gây dựng lại, lại tiếp tục đánh kích, phá toái, như thế vòng đi vòng lại, con ngư thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng mà thân thể của nó nhưng là càng ngày càng lương thực. cái kia vây cá cùng miệng cá cũng bắt đầu dần dần kéo dài đã biến thành một đầu dài cánh quay ngư, tại nơi trên không không ngừng nên kích lấy bên trên bầu trời đánh xuống kia lôi dẫn. Ngay vào lúc này, thiên lang nguyên thần thoát thể mà ra, đối mặt đáng sợ kia lôi kiếp, trong mắt của hắn đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang, nhưng ngay lúc đó liền mắt lộ ra tinh quang, không sợ chết tiến vào mang mang trong biển lôi. Cùng bên trên bầu trời kia hư ảnh chém giết. 6. Ngày kế tiếp, tại một vùng phế tích ở trong, tiểu nam trong tay cầm một cây cỏ nhỏ, nhẹ nhàng quét lấy thiên lang lỗ mũi, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, ca, ca mau dậy đi, nói xong rồi hôm nay buổi nhân ra đi mua băng đường hồ lô. A thu. Thiên Lang cái mũi ngứa, đột nhiên hất xì hơi một cái ngồi dậy, nhìn thấy nịch Tiểu Nam, không khỏi sờ một cái đầu nhỏ của nàng nói, "Rồ ở?" Bất quá khi hắn nhìn thấy chung quanh cái kia bị hủy diệt trở thành một vùng phế tích linh phong, không khỏi kinh ngạc nói, "Đây là có chuyện gì?" Cậu Gia Gia nói, "Là ca ca tối hôm qua nằm mơ giữa ban ngày đem ở đây biến thành dạng này." Lỡ lì Chan nâng cằm nhỏ, nhìn lên trời lang tiếp tục nói, "Ca ca thật lợi hại, nằm mơ giữa ban ngày đều có thể đem phòng ở phá hủy." Thiên Lang không khỏi đầy trong đầu hấp tiến, nha đầu này rốt cuộc là đang khen hắn vẫn trời hắn, bất quá nhớ tới tối hôm qua cái kia giấc mơ kỳ quái, Hắn không khỏi rất nghi hoặc, chẳng lẽ tối hôm qua nằm mơ thật sự? Nghĩ tới đây, Thiên Lang nhanh chóng vận khí cảm thụ một chút, không khỏi kinh ngạc nói không ra lời, tu vi của hắn vậy mà đã đột phá đến Liêu Thiên Thần cảnh hậu kỳ, hắn trong mộng đột phá sự tình lại là thật sự, mà tòa linh phong cũng đúng là hắn hủy hoại. Chợn tròn mắt a. Đại Hắc Cẩu Nhân Mô cẩu dạng ngồi chung một chỗ phế thạch bên trên, một mặt không xóa nhìn lên trời lan nói, làm mộng đều có thể đột phá một cảnh giới, còn có để cho người sống hay không? Ghê tởm nhất chính là đem cái này thật tốt một tòa linh phong đã biến thành đất chết, nếu như chúng ta không ở, Tiểu Nam đều muốn bị người hại chết nghe xong đại hắc cầu mà nói, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi linh phong, tại nhìn tiểu nam này tiền chân vô tà hai mắt, thiên lang trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn đại hắc cầu bọn hắn ở bên người, bằng không kết quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tiểu nam bởi vì hắn đột phá mà vỡ lạc, vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Điện chủ không cần suy nghĩ nhiều, cho dù chúng ta không ở, hắc thạch phủ các đạo hiu cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lại nói không phải còn có hai vị lão tiền bối tại đi. Dược chân khẽ cười nói, đồng thời chừng đại hắc cầu một mắt, cái này lão cầu miệng hoàn toàn như trước đây tiện, vô luận như thế nào, không có sai lầm liền tốt. Thiên Lang cũng không trách Đại Hắc Cẩu, Tiểu Nam ban cho nó sinh mạng lần thứ hai, nó có chút oán giận cũng là nên. Bất quá hắn Thiên Lang cũng bắt đầu kỳ quái đứng lên, hắn cho lão Huyệt Thụ Thanh trừ thể nội hồn trùng, nguyên khí hao hết, hơn nữa thời gian dài thôi động hỗn độn tiên đỉnh tới luyện hóa hồn trùng, khiến cho nguyên thần của hắn thần lực cũng là tiêu hao bảy tám phần, trở về không lâu liền lâm vào ngủ say. Theo lý thuyết hắn như thế nào đều khó có khả năng ở thời điểm này đột phá. Chẳng lẽ là sáu? Nghĩ đến đây, Thiên Lang thần thức chìm vào đến trong đan điển, nhìn xem cái kia ở đan điển trong không gian không ngừng chìm nội tiên đỉnh, không khỏi nghĩ tới cho lão Huyệt Thụ trừ sâu lúc. Tiên đỉnh hấp thu những năng lượng kia, chẳng lẽ tiên đỉnh đem những năng lượng kia đều cho ta, tạo thành ta đột phá? Thiên Lang cẩn thận tra xét tiên đỉnh, phát hiện hôm nay tiên đỉnh cùng dĩ vãng không đồng dạng, cái kia dịch thấu trong suốt màu đỏ bên trong, hiện ra từng tia tử mang, giống như là tiên đỉnh huyết dịch đồng dạng tại trong cơ thể của nó du động, nhìn rất là dễ nhìn. Hắn cảm thấy, hôm nay tiên đỉnh so với trước đó càng thêm kiên cố cùng cường đại. Hơn nữa hắn còn từ bên trong tiên đỉnh cảm nhận được một tia u linh lực, tiên đỉnh vậy mà sinh ra linh lực, theo lý thuyết nó đã dự dục ra khí linh. Cảm thụ được cái kia tia u mê linh lực, Thiên Lang không nói ra được vui vẻ. Đây là hắn dựa theo huyết mạch dị tượng bên trong tiên đỉnh hư ảnh, dùng tự thân hỗn độn nguyên khí cùng hắn lĩnh ngộ thế giới pháp tắc xây dựng một đạo linh thể, một mực duy trì đỉnh hình thái trong đan điền thai nghén lấy, chính là hy vọng nó một ngày kia có thể sinh ra linh thức, từ đó trở thành nguồn mạng của hắn pháp khí, không nghĩ tới thật sự thành công. Cái kia linh thức tựa hồ cảm nhận được Liêu Thiên Lang tâm tình, cũng phát ra một đạo vui thích thần niệm, tựa hồ chỉ muốn chủ nhân vui vẻ, nó cũng biết lái tâm đồng dạng. Tại tiên đỉnh bên cạnh, một đầu cơ thể hai bên mọc ra thật dài vây cá quái ngư, đang vây quanh tiên đỉnh không ngừng dao động, đây là Thiên Lang xây dựng một đạo khác linh thể, mặc dù còn không có sinh ra linh thức thế nhưng là cũng so với trước đó cường đại hơn nhiều, không còn là đơn thuần hình cá, mặc dù còn không có hóa thành chim bằng, nhưng cũng bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, ta tại từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ, cha, nương, các ngươi chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ, cường đại đến liền đế tộc cũng không dám coi thường ta, đến lúc đó một nhà chúng ta người liền cũng có thể đoàn tụ, cảm thụ được tự thân cường đại, thiên lang đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Tiểu nam, đi, chúng ta mua băng đường hồ lô đi. Thiên lang vui vẻ đem lọ lì chan bế lên, để cho nàng cưới tại trên cổ của mình. Tiểu nam sướng đến phát dồi dồi, một đôi tay nhỏ ôm thiên lang đầu. Cười khanh khách không ngừng, cũng không biết là bởi vì Kaka cùng với nàng thân cận để cho nàng vui vẻ, còn là bởi vì có thể đi mua mức quả mà vui vẻ. Nghe được tiểu nam cái kia vui vẻ tiếng cười, đại hắc cầu tâm trong nháy mắt liền bị hòa tan, cái kia bản khuôn mặt cũng thư hoán rất nhiều. Chúc mừng tiểu Hưu a, tuổi còn nhỏ thì có thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, tiến đồ bất khả hạ lượng a. Ở trên tiên lang bọn hắn xuống núi thời điểm, Huyền Cơ cùng mấy vị hắc thạch phủ trưởng lão liền tiến lên đón. Tiên bối qua khen, cái này linh phong truyện, thực sự là ngượng ngủng, ta sẽ làm ra một chút bồi đường. Tiên lang ngượng ngủng nói. Hai tiểu Hưu nói chỗ nào mà nói, chỉ là một tòa linh phong mất liền mất, không cần tiểu hữu tốn kém, hơn nữa chúng ta đã nói xong, ngang hàng luận giao, về sau không cho phép lại gọi ta tiền bối. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, chúng ta tiểu lấy sư huynh đệ sướng, bằng không lão tổ cùng tế linh đại nhân trách tội xuống, ta cũng đảm đương không nổi à. nhớ tới hai vị đại nhân phân phó, huyền cơ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, cũng không dám có bất kỳ bất mãn. thiên lang lập tức liền hiểu, cái này ác hẳn là lão hệ thụ chủ ý, thế là cũng không có từ chối, cho huyền cơ thi lễ một cái đạo, sư huynh. mỗi ngày lang cuối cùng chịu nhà ra, huyền cơ lập tức thở dài một hơi, nhanh chóng đáp lễ đạo, sư đệ nhìn thấy Huyền Cơ cái kia biểu lộ như chút được cái nặng, Thiên Lang cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy hắn xâm la điện chủ thân phận cùng Huyền Cơ ngang hàng luận giao cũng không tính là chiếm hắn tiền nghi. sư đệ, đây là muốn đi đâu đi? bây giờ ám Vực cũng không thái bình à, ngay tại tối hôm qua, ám Vực rất nhiều nhân tài mới nổi không giải thích được vấn lạc, ở trong đó lộ ra quỷ dị, sư đệ vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Huyền Cơ lo lắng nói, bồi ta vị này tiểu muội ra ngoài dạo chơi, nha đầu này đòi muốn ăn băng đường hồ lô. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, nghe được Thiên Lang cái này ra cửa lý do, Huyền Cơ cùng tất cả trưởng lão cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem đám người biểu tình kia, thiên lang đương nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế là khẽ cười nói, đa tạ sư minh môn quan tâm, người nhà của ta truyền đến tin tức, nói đây là ưu minh chi địa tại săn giết đại lục tân sinh sức mạnh, bất quá có hai người bọn họ tại, ta bên này ra nhiễu loạn. Đợi cho thiên lang sau khi đi, huyền cơ sau lưng các trưởng lao vấn đạo, phụ chủ, vị này thiên lang sư đệ lai lịch gì, chó đen thánh vương đều được hắn tùy tùng, còn có vị nào con hồ lô đạo hữu có chút lạ mà ta. Vị sư đệ này lai lịch rất là thần bí. Thân phận của hắn không phải chúng ta có khả năng suy đoán, liền Lão tổ cùng Tế Linh Đại Nhân đều đối hắn lưu hái lưu ra, chỉ cho phép chúng ta cùng hắn ngang hàng luận giao. Tất cả mọi người nhớ kỹ, điểm ấy tuyệt đối không thể vượt qua. Là, phụ chủ. Tất cả trưởng lão vừa nghe nói là Lão tổ cùng Tế Linh Đại Nhân ý tứ, nơi nào còn dám truy đến cùng? U Minh săn giết Đại Lục thế hệ trẻ tuổi tin tức hẳn là thật sự, chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Quỷ này sát môn một ngày chưa trừ diện, ám vực liền một ngày không được an bình a. Huyền Cơ nhìn quỷ sát cửa phương hướng, trong mắt đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. 266 chương 266, Thiên Lang bị tập kích đám vực mặc dù là tam đại thế lực địa bàn, nhưng xâm la điện ba bách lục thập đường nhân thủ đông đảo, thấm vào ám ảnh thành nhân không phải số ít. Bây giờ dược trần đang mang theo Thiên Lang dò xét lấy hắn ở trong tối ảnh thành sản nghiệp. Mặc dù ám ảnh thành số đông sinh ý đều bị tam đại thế lực cầm giữ, đặc biệt là huyết long liên minh, nhưng vẫn là có thật nhiều giải rác cửa hàng tồn tại. Đối với cái này loại giải rác cửa hàng, chỉ cần ảnh hưởng không phải rất lớn, huyết long liên minh cũng sẽ không quá quá khứ để ý. Dù sao ám ảnh thành rồng rắn lẫn lộn, cũng nên cho người khác một đầu sinh lộ. Bọn họ là làm ăn lầm nghiệp, tự nhiên biết trong đó đạo lý do xét một lần sen kẽ tại tam đại thế lực ở giữa những ngôi sao kia đếm từng cái cửa hàng thiên lang cười đối với dược trần nói dược lão ngươi nói ở nơi này ám ảnh thành chúng ta có tính không đệ tứ thế lực lớn công tử nếu như nguyện ý chúng ta có thể là đệ nhất đại thế lực dược trần rất là bình tĩnh nói nghe được cái này ý kiến chính là đại hắc cầu cũng vì đó ghé mắt thấy qua ba bách lục thập đường đường chủ và những thứ khác ba vị thiên vương sau đó đại hắc cầu đối với sâm la điện có càng thâm nhập hiểu rõ nếu như sâm la điện vào ở ám ảnh thành chính xác không có cái này cái gọi là tam đại thế lực chuyện gì cũng chính vì điểm này cũng sẽ không bài xích gia nhập vào sâm la điện Dù sao một cái nắm giữ hơn 10 vị thánh nhân thế lực tại Thần Khởi Đại Lục là rất ít gặp, hơn nữa số lượng này theo thời gian trôi qua còn có thể không ngừng tăng thêm, bởi vì ba bách lục thập đường rất nhiều đường chủ trước mắt đều ở vào bán Thánh đỉnh Phong, chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Ka ka, băng đường hồ lô. Cưới tại Thiên Lang trên cổ lò lì Chan đột nhiên chỉ vào đường đi cái khác một cái ôm một cây cực lớn cỏ cây cây gậy tiểu phiến, hứng phấn kêu lên. Tiểu Nam con mắt thật mê bén. Thiên Lang tử có cây bổng từ bên trên rút ra một chuỗi sáng lấp lánh băng đường holo, đưa về phía ngồi ở trên cổ hắn tiểu nữ hài. Ai ngờ lúc này từ bên cạnh đột nhiên vọt ra khỏi một lớn một nhỏ hai thân ảnh, cái kia thân ảnh xinh xắn đem hắn trong tay băng đường hồ lô cho chiếm đi. Hắc hắc, đi ra mua đồ ăn ngon cũng không bảo cho huynh đệ chúng ta, không đủ nghĩa khí, sâu này băng đường hồ lô thuộc về ta. Trời sinh cầm băng đường hồ lô, đáp ý cắn một cái, trong miệng phát ra bẹp bẹp thanh âm, còn tại đằng kia hung hăng hô, rất ngọt rất ngọt ta. Dâu dẻ thúc thúc, đó là ca ca mua cho ta, ngươi hỏng. Tiểu Nam Chu miệng nhỏ, tức giận nhìn lên trời sinh, không có việc gì, ở đây còn rất nhiều, chúng ta đều mua lại. Thiên Lang nói xong, lấy ra mấy khối linh thạch, đưa cho Tiểu Tiễn. Ai ngờ cái kia tiểu phiến nhưng là liên tục tự truyện, vừa cười vừa nói, công tử có thể ưa thích tiểu nhân làm băng đường hồ lô, đó là tiểu nhân vinh hạnh, nào dám thu công tử tiền. 360 đi, đều có các quý cũ, sinh ý chính là sinh ý, cẩm. Thiên Lang mỉm cười đem linh thạch đưa tới. Cái kia tiểu phiến có chút không biết làm sao nhìn về phía Dược Trần, gặp Dược Trần gật đầu một cái, hắn mới dám kết quả Thiên Lang linh thạch, trong miệng liên tục nói ra, đà tạ công tử. Đà tạ công tử. Thiên Lang đem bên trong lớn nhất một chuỗi băng đường hồ lô rút ra đưa cho Tiểu Nam, tiếp đó quay đầu hướng trời xin nói, đã các ngươi ăn Tiểu Nam băng đường hồ lô cũng không hẳn, có thể không làm việc. cái này các ngươi hỗ trợ cầm. nói, thiên lang liền đem có cây bồng tử ném cho liễu thiên sinh. được, cầm ăn. huynh đệ ta sợ trứng nhất. trời sinh cười hì hì ngồi ngay ngắn ở thiên dưỡng trên bờ vai, một tay cầm có cây bồng tử, một bên ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn không quên đưa cho hắn đệ đệ một chút ổi. nghiêm nhiên một cái đại hải tử, có dược trần cùng đại hắc cầu tại, bây giờ lại tăng thêm trời sinh trời dưỡng. theo lý thuyết thiên lang lần này xuất hành, hẳn là không sơ hở tí nào, nhưng ở bọn hắn đi qua một mảnh hoang phí quảng trường thời điểm, ngoài ý muốn không có dấu hiệu nào xảy ra ở tại bọn hắn không phòng bị chút nào tình huống phía dưới mặt đất đột nhiên phá vỡ mười mấy trên thân bước lên hàn khí toàn thân đều giấu ở đen như mực trong khải giáp nhân và thở ra lấy thế sẽ đánh lôi đình đánh út về phía liêu thiên lang âm sát quỷ vệ nhìn thấy những cái kia cả người bước lấy hàn khí giống như cương thi đồng dạng lạnh lùng vô tình sát thủ đại hắc cầu kinh hãi là lớn đen nhánh tiêu tay chó trong nháy mắt liền chụp ra ngoài van âm sát quỷ vệ trong nháy mắt liền bị đập bay mấy cái âm sắt quỷ vệ chính là quỷ sát cửa binh khí hình người giấu ở kiên cố lạnh như băng áo giáp ở trong khi bọn hắn thu liễm khí tức cần nuốt đi thời điểm liền giống như thi thể đồng dạng chính là thánh nhân cũng rất khó phát giác ra được. Hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều nắm giữ bán thánh tu vi, một thân khôi giáp kia càng là thánh vật hiếm có, có thể tiếp nhận thánh giả công kích. bọn hắn lần này phục kích quá đột nhiên, hơn nữa lần thứ nhất tụy xuất động nhiều như vậy sát thủ, lại là khoảng cách gần như thế, chính là đại hắc cầu cùng dược trần cũng không có dự liệu được. trong lúc vội vã, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ra tay cản tất cả sát thủ, chính là trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ đều đồng loạt ra tay quấn lấy một cái, nhưng thiên lang cũng không dám ham chiến, bởi vì hắn bên người còn đi theo một cái non nớt tiểu nữ hải. tại bậc này tầng thứ trong chiến đấu. Tuy tiện giở gì ra một kia dư ba đều có thể đem Tiểu Nam nghiền nát, cho nên Thiên Lang chỉ có đem hết toàn lực bảo vệ Tiểu Nam, tại nguy hiểm phát sinh trong nháy mắt, hắn còn cần ý niệm hướng về huyết linh bên trong phát ra một đầu chỉ lệnh. Ngay tại hắn phát xong chỉ lệnh trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, một loại khí tức tử vong đem hắn toàn bộ bao phủ, theo bản năng, Thiên Lang trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, dùng nguyên khí đem Tiểu Nam trọng trọng bao khỏa, sau đó dùng cơ thể che lại nàng. Ngay trong nháy mắt này, một cú cự lực trong nháy mắt liền đánh vào trên lưng của hắn, Thiên Lang cơ thể giống như một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Tại hắn trong lực tiểu nam bị hắn dùng nguyên khí trọng trọng bao khỏa bảo hộ ở trong lực, không có chịu đến một tia tổn thương. Đáng giận. Đại Hắc Cẩu nhìn xem bay ra ngoài thiên Lang cùng Tiểu Nam, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, nhưng lại bị âm sát quỷ vệ cuốn lấy không cách nào thoát thân, nó dốc hết toàn lực đánh chết một cái, lại có một cái khác không hơn. Những người này giống như băng lãnh vô tình binh khí đồng dạng, hung hãn không sợ chết. Mấy mấy âm sát vệ, lại có Thánh Giáp hộ thân, tại khoảng cách gần như thế, trong nháy mắt ra tay, chính là dược trần cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời ra tay đều không thể toàn bộ ngăn trở. Vừa rồi chính là trong đó một đầu cá lồ lưới, một trưởng vô đến Liêu Thiên Lang trên lưng. Bản thanh tuột cùng âm sát vệ ra tay, thiên lang lại một tâm nhị dụng che chở tiểu nam, căn bản là không cách nào tránh né. Bền chắc chịu một trường này, tại đụng nát một mảng lớn nhà dân sau đó, thiên lang bị na cự lớn lực trùng kích hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hô to. May mắn chính là, tại bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đem dùng nguyên khí bao quanh tiểu nam ném đi ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ha ha, thực sự là thối khoái a, chó đen, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay a đột nhiên một cái chói hai thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên hai ngay trong nháy mắt này những cái kia cùng dược trần bọn hắn chiến đấu ở chung với nhau âm sát vệ dường như là nhận được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng hóa thành một mảnh bóng đen lui trở về một người mặc màu đen cẩm bào người trẻ tuổi bên cạnh trốn đen nhìn xem cái kia một tay mang theo dọa đến không ngừng kêu khóc tiểu nam một tay nhấc lấy không rõ sống chết thiên lang người trẻ tuổi đại hắc cầu răng đều nhanh cắn nát không nghĩ tới a một ngày kia ngươi cũng sẽ rơi xuống trong tay của ta trốn đen nắm lấy tiểu nam một cái nhỏ chân sách được lấy hoàn toàn không có một tia lòng thương hại thả bọn hắn Đại Hắc Cầu cắn răng nghiến lợi nói: Ngươi cầu ta à, Cầu ta ta liền thả nữ hoa hoa này. Đến nỗi tiểu tử này ngươi cũng đừng nghĩ, hắn đã giết ta cháu ngoan, mà lại là môn chủ chỉ đích danh muốn người, ta nhưng làm không được chủ. Trốn đen một mặt đắc ý nhìn xem Đại Hắc Cầu, tựa hồ phun ra giấu ở trong lòng nhiều năm một ngụm oán khí. Một cái trước kia đối với ta túi người gật đầu phế vật, cũng xứng để cho ta chó đen cầu ngươi, ta nhổ vào. Đại Hắc Cầu nhìn xem tiểu nam tại nó trước mắt chịu khổ, tức giận gọi là một cái lên cơn giận dữ. Nhưng mà hắn biết rõ, muốn trốn đen thả người là không thể nào, dù sao hắn cũng trốn đen ơn oán quả thực không cạn. Hắn chỉ có kéo dài thời gian lại mặt khác nghĩ biện pháp, trốn đen những năm này bị hắn ép tới không ngẩng đầu được lên, thật vất vả có năm kế hoạch của nó, hắn là sẽ không dễ dàng hạ thủ. Hắc hắc miệng cũng rất cứng rắn, có chuyện ngươi đại khái còn không biết sao? Năm ngoái ngươi trúng độc hay là ta cung cấp cho ngươi đồ đệ? Đây chính là ta trong lúc vô tình lấy được kỳ đột a, truyền thuyết đến từ khu không ngợi, không nghĩ tới đều bị ngươi giải, vận khí thực sự là thật tốt, bất quá vận khí của ngươi dừng ở hôm nay, bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta. Trốn đen ánh mắt đột nhiên bén nhọn đứng lên, rất là liều lĩnh trở lấy đại hắc cầu nói, nhưng mà không đợi đại hắc cầu báng nổi. Chồn đen dưới bảng chân bùn đất đột nhiên chui ra hai đầu rễ cây, tại hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra dưới tình huống, trong nháy mắt liền vặn gãy hắn hai cái cánh tay, tiếp đó tính cả trên cánh tay của hắn tiên lang cùng tiểu nam ném cho đại hắc cầu cùng giật trần. Hai người nhìn thấy rễ cây xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, khẩn trương vạn phần đem tiên lang cùng tiểu nam đó lấy. Cũng liền tại lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh quỷ trảo, tiện tay vạch một cái, liền đem cái kia hai đầu rễ cây cắt đứt, sau đó tiện tay trảo một cái liền đem tất cả âm sát vệ cùng chồn đen bắt lấy, kéo vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lao Cương thì, người giơ bảo vạch Ám ảnh thành bên trên bầu trời, đột nhiên quanh quần một cái thanh âm tức giận. Ở nơi này nói tiếng âm vang lên thời điểm, ở xa xa tu vũ tháp cùng huyết long liên minh cung điện dưới đất bên trong, đồng thời sáng lên một đôi mắt. Kẻ này không phải ngươi hát Thạch phủ lệ tử, dám vào vạch chính là bọn ngươi. Một cái giống như phích lịch vậy âm thanh đáp lại nói, khí chàng hoàn toàn không thua bởi trước đây âm thanh. Lão tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngươi lại muốn dám vượt giới, xuất động thánh cấp sức mạnh đối phó vị tiểu huynh đệ này, ta Hắc Thạch phủ liền cùng ngươi quỷ sát môn cá chết lưới rách. Nghe được quỷ chấn chi lời, lão họa thụ bạo tính khí trong nháy mắt liền bạt phát, tức giận mắng. Hừ! ngươi một cái lao bất tử đều không mấy ngày thời gian sống khỏe, còn thay người trẻ tuổi ra mặt, đơn giản ngu không ai bằng. Quỷ chấn sau khi nói xong, không nói nữa, tựa hồ chấp nhận lao huệ thụ mà nói. Đối với quỷ chấn nhận túng, lao huệ thụ cũng không có lại nói cái gì, yên lặng lui về. Xem ra hai nhà này mâu thuẫn đã đến không cách nào hóa giải trình độ, đoán chừng cách quyết chiến cũng không xa. Tu vũ tháp bên trong vị lao giả kia nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Mà huyết long liên minh cung điện dưới đất bên trong, vị lao giả kia cũng là lắc đầu, tự lẩm bẩm: Đại lục phong vân sắp nổi, ta huyết long liên minh đoán chừng cũng khó chỉ lo thân mình à. 267 chương 267, pháo mã gia tin tức đại hắc cầu cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu nam cơ thể, xác định nàng không có sau khi bị thương, lúc này mới thở dài một hơi, tại nơi dạng hung hiểm trong hoàn cảnh, muốn bảo vệ một cái non nớt đứa bé là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Cà ca, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không muốn dọa tiểu nam có hay không?" hảo. Tiểu Nam chạy đến Thiên Lang bên cạnh, một bên lau nước mắt, một bên ôm thân thể của hắn dùng sức lung lay, muốn đem hắn gọi tỉnh. Chuyện xảy ra mới vừa rồi mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng tiểu nam lại thấy rõ ràng, Thiên Lang vì bảo hộ nàng bị người đánh bay ra ngoài, nội tâm của nàng tràn đầy tự trách cùng sợ lo lắng cho mình, ca ca sẽ không bao giờ tỉnh lại. hắn không có sao chứ? Đại Hắc Cầu cũng là khẩn trương hỏi. Quái thai, quái thai. Lấy Điện Chủ vừa rồi bị xung kích, ít nhất hẳn là trọng thương mới đúng, nhưng hắn chỉ là lâm vào hôn mê, thân thể và nguyên thần cũng không có trở ngại. Dược chân rất là kinh ngạc nói. Tại sao lại dạng này? Cho dù hắn lại nữ thiên, lấy thiên thần cảnh tu vi tiếp nhận bán thánh một kích toàn lực, có thể giữ được tính mạng cũng đã là vận hạnh, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Đại Hắc Cầu cũng rất là ngạc nhiên nói. Điện Chủ trong đan điện rụng rụng một cái chân linh, tựa hồ đã có ý thức của mình, tại thời khắc mấu chốt che lại hắn dược chân hơi dò xét một chút Thiên Lang tình trạng cơ thể nói nhưng hắn cũng không xâm nhập xem xét Thiên Lang đan điển dù sao mỗi người đều có bí mật của mình chúng chi Thiên Lang vẫn là bọn hắn điện chủ hẳn là lần trước cùng Đồng tiết song cương cái kia hai cái quả bí luận đối chiến thời điểm thả ra chiếc kia đỉnh không nghĩ tới đã có ý thức tiểu tử này quả thật có đại khí vận ra thân a Đại Hắc Cẩu sợ hãi than nói hắc thạch song quái hai huynh đệ này trong thực chiến cũng chính xác cao minh hai người một cương một đu hợp lực đối phó một cái âm sát quỷ vệ vậy, vậy mà thật sự cấp thấp số dưới thiên dưỡng cái kia kim cương bất hoại chi thần cũng chính xác cả mình, cho dù là bán thánh trong thời gian ngắn cũng không cách nào lấy tính mệnh của hắn, phối hợp trời sinh cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, cuối cùng vậy mà tại một cái âm sát quỷ vệ thủ hạ lưu lại tính mệnh, bất quá hắn hai cũng bị thương không nhẹ, mà thiên lang là quan tâm sẽ bị loạn, lo lắng tiểu nam bị thương tổn, một lòng bảo vệ nàng, nhưng là để cho địch nhân chui chỗ trống. qua trận chiến này, bọn hắn cũng không có lòng đi dạo tiếp nữa, đám người về tới hắc thành phủ, lúc này huyền hưng cơ sớm đã để cho người ta đem bọn hắn ở tòa kia linh phong một lần nữa sửa chữa một lần, bọn hắn vẫn là ở tại chỗ cũ. thiên lang sau khi tỉnh lại. Tôi tưởng lại lần này tập sát, vẫn có chút lòng còn sợ hãi, hắn tự tu luyện đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua qua lâm vào địch thủ, không hề có lực hoàn thủ tình huống, sự kiện lần này cho hắn gõ tỉnh cảnh báo. Người không có khả năng vẫn luôn may mắn như vậy, lần này là lão hỏa thụ xuất thủ cứu rút, vậy lần sau đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Thiên Lang rơi vào trầm tư. Hắn vẫn quá yếu. Đang chờ đợi tu la chiến trường mở ra trong khoảng thời gian này, Thiên Lang không còn ra ngoài, mà là lặng lặng ở tại hắc thạch trong phủ tinh tu, ban ngày lĩnh hội tổ viên bên trong cổ vận, ban đêm thì tiến vào lão hỏa thụ thể nội, thay nó trừ sâu. Thời gian một ngày một ngày đi qua, Lão hoại thụ bản mệnh trên cây rút ra chồi non cũng càng ngày càng nhiều, đối mặt kết quả như vậy, Hắc Thạch lão nhân cùng lão hoại thụ đều vô cùng cao hứng, đều đối thiên lang cảm kích không thôi. Nhưng mà mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, đối mặt lão hoại thụ ngày càng khôi phục, quỷ sát muôn bên này, nhưng là gấp đến độ cùng kiến bò trên trảo nóng đồng dạng. Quỷ sát phía sau cửa núi, quỷ mộ. quỷ trấn tại nơi u minh dưới tế đàn tới lui bước chân đi thong thả, tựa hồ rất là xuất ruột, chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng nói, đây không có khả năng, âm hoại nhất tộc nguyên rủa làm sao có thể thuyết giải liền, liền giải. Cái này lão hoại thụ rõ ràng đã đến sắp chết biên giới vì cái gì lại đột nhiên thay đổi trước đây suy bại chi tướng trở nên sức sống tràn trề dậy rồi chẳng lẽ bọn chúng tìm được phá giải ta U Minh Nguyên Dụ phương pháp môn chủ đây quả thật là quỷ dị có thể hay không cùng cái kia gọi Thiên Lang Tiểu Tử có liên quan chó đen chúng chính là khu không người thương cốt chi độc, theo lý thuyết cũng là chắc chắn phải chết nhưng bây giờ lại không phát hiện chút tổn hao nào tiểu tử kia xuất hiện ở Hát Thạch Phủ sau đó lao hoại thụ lại bắt đầu khôi phục cái này sáu Chồn đen bị quỷ chấn liền trở lại sau đó hai tay cũng đã khôi phục lại dường như là lấy được quỷ chấn thưởng thức hôm nay Trốn đen đã hoàn toàn làm phản rồi đại lục gia nhập U Minh một phương có thể là bởi vì tu luyện u minh công pháp nửa phần dưới nguyên nhân hôm nay trồn đen cũng tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh trên thân rõ ràng tràn ngập một cỗ u minh tử khí ta nói cái này lão huệ thụ vì cái gì như thế che chở với hắn thì ra là thế tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì Quỷ chấn nghĩ tới đây đột nhiên quay đầu hướng trồn đen nói trồn đen ngươi lựa chọn trong môn tinh luyện an bài tốt lần này tu la chiến chàng hành động nếu như ta đoán chừng phải không sai tiểu tử kia nhất định sẽ đi vào môn chủ yên tâm ta sớm đã an bài thỏa đáng hơn nữa lần này ta sẽ để cho chó đen đồ đệ dẫn đội hắc hắc trồn đen âm hiểu nói. Tiểu tử kia chính xác đủ hung ác, liền một tay đưa nó nuôi lớn chó đen đều xuống phải đi tay, liền để hắn đi xử lý a. Uy chấn nói xong quay đầu nhìn xem trên tế đàn cái kia con mắt thật to, tự lẩm bẩm, quyết chiến thời khắc không xa, xem ra vẫn phải là vận dụng lá bài tẩy này a. Ở trong tối vực các phương thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, Bắc Cương Cự Linh trong thành tòa nào đó phủ đệ. Công chúa, có phỏ mã ra tin tức. Mai Con xông vào Triệu Linh gia phòng, vui vẻ la lớn. Thật sự, hắn ở đâu? Nghe thế tin tức, Triệu Linh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm thật chặt Nai Con hai tay, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Trước đó vài ngày, Triệu Linh xuất lĩnh nàng Bạch Long Bộ Hạ và ở Bắc Cương Thành trì lớn nhất Cự Linh Thành, dưới tay nàng Bạch Long Bộ Hạ tất cả đều hóa thành hình người. Mai Con đã biến thành một cái đỉnh đỉnh Ngọc Lập Thiếu Nữ cao gầy, mặc hoa hở áo, tràn đầy khí tức thanh xuân. Chúng ta đại công chúa quả nhiên Tư Xuân, vừa nghe đến phò mã ra tin tức, liền kích động thành dạng này. Mai Con mắt to chớp, che miệng cười trộm đạo. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, ta Tư Xuân thế nào? Ta liền là nghi hắn, mau nói. Nhìn thấy công chúa nhà mình đội vã như thế, Nai Con cũng không ở thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kể từ công chúa phát hạ phò mã bướm hỏa sau đó chúng ta liền đem hình ảnh của hắn tại tất cả biết yêu tộc bên trong truyền lại thời gian không phụ người lưu tâm chúng ta bộ hạ bên trong có một đầu bạo viên nó đường huynh ở trong tối vực hắc thạch trong phủ tu luyện phát hiện phò mã gia trong khoảng thời gian này vừa lúc ở hắc thạch trong phủ làm khách hắc thạch phủ hắn tại nơi làm cái gì bên cạnh đều có người nào triệu linh khẩn trương truy vấn căn cứ đầu kia bạo viên nói tới phò mã gia bên người mang theo một cái đại hắc cẩu một cái con hồ lô lao đầu tử còn có một cái ba bốn tuổi tiểu nữ hài hơn nữa hắn tựa hồ trọng phiền toái không nhỏ trước đó vài ngày còn đã chúng quỷ sát cửa mái phủ đối phương xuất động thánh nhân hắn suýt chút nữa mất mạng nai con hồi tưởng đến hắc thạch phụ truyền lại trở về tin tức, không rõ chi tiết chắn nói cho triệu linh. thánh nhân, vậy hắn thế nào? triệu linh khẩn trương hỏi, hắn không có việc gì, bất qua ám vực chỗ kia rồng rắn lẫn lộn, vô cùng hỗn loạn, bây giờ hắn đắc tội nơi đó lợi hại nhất thế lực, đoán chừng sẽ rất phiền phức. nai con lo lắng nói, mặc dù bọn chúng không hiểu rõ thiên lang, nhưng mà chỉ cần là triệu linh yêu thích, bọn chúng đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. nai con, ngươi lập tức thông chi hồ bà bà mẹ chồng, tiếp đó triệu tập tất cả bộ hạ, chúng ta này liền đi tới ám vực. triệu linh không chút do dự nói, công chúa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cái chỗ kia thật sự rất đáng sợ, chúng ta không có thánh nhân toa chấn, đi chỗ đó đoán chừng cũng giúp không được việc khó của hắn. Nai con suy nghĩ một chút, hay là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều không thể ngồi xem không để ý tới, cho dù là ta một người, cũng muốn đi đến bên cạnh hắn. Triệu Linh kiên định nói đến. Nàng cũng biết chuyến này hung hiểm và phần, mang theo bạch long bộ hạ, có lẽ thật sự không giúp đỡ được cái gì. Theo tổ long máu dần dần thức tỉnh, Triệu Linh thực lực thăng lên phải phi thường nhanh, chỉ cần có thiên địa linh tùy cho nàng thuần vệ, nàng căn bản cũng không có bình cảnh, một đường không ngừng đột phá, hơn nữa theo huyết mạch thất tỉnh nàng từ tổ tiên trong huyết mạch lấy được vượt mức bình thường sức mạnh. Ai, Long Vương muôn vàng ngăn cản, vẫn là không cách nào ngăn cản hai người bọn họ gặp nhau. Cái này đoán chừng chính là mệnh số a. Long tộc đại trưởng lão giấu ở chịu linh phủ đệ phụ cận, thở dài nói. Kỳ thực chịu linh những yêu tộc kia bộ hạ gom góp tài nguyên, căn bản là không có cách ủng hộ nàng không ngừng tu luyện. Nàng sở dĩ có được hôm nay tu vi, cũng là âm thầm bảo hộ nàng Long tộc đại trưởng lão thông qua bạch long bộ hạ đem tài nguyên truyền lại cho nàng. Nhìn xem chịu linh cái kia xoắn xít ánh mắt, Long tộc đại trưởng lão suy nghĩ một chút, tựa hồ xuống quyết định trọng đại gì đồng dạng, không tiếp tục cẩn giấu tự thân, từ trong hư không đi ra. Tại Trĩu Linh cái kia ngậm lấy nước mắt trong ánh mắt, đại trưởng lão mỉm cười đi tới bên cạnh nàng, cái kia giàn rua bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy từ ái cùng đau lòng, "Công chúa không cần coi chừng, ra ra cùng ngươi đi một lần." Nghe được lời của lão nhân, Trĩu Linh cũng lại khống chế không nổi trong mắt nước mắt, nhào tới lão nhân trong ngực, khóc hô, "Đại trưởng lão ra ra." Nhìn thấy bực này tình hình, đứng ở một bên Mai con kinh ngạc không thôi, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn nó, Trĩu Linh là kiên cường, là thánh khiết, càng là vô địch, nàng cho tới bây giờ cũng không có ở các nàng trước mặt biểu hiện qua mềm yếu như thế một mặt. Ý thức các nàng không biết là vô luận ở trước mặt người ngoài biết bao kiên cường trong nhà trưởng đối trong mắt triệu linh thủy trung vẫn là một cái trẻ vị thành niên đối với long tộc kéo dài tuổi thọ 18 tuổi triệu linh chính xác còn quá non nớt 6. hắc thạch Phụ, tổ viên Uy, thiên lang huynh đệ tại lĩnh hội khắp đá thiên lang đột nhiên bị người đánh thức hắn mở mắt xem xét nhưng là trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ hai cái này tên dở hơi vô luận đi đâu cho tới bây giờ cũng là như hình như bóng thương thế của các ngươi tốt lại tại đánh ý định quỷ quái gì đâu thiên lang tìm hiểu khẩn yếu quan đầu bị người đánh gãy vốn là rất không cao hứng nhưng nhìn đến lúc đó hai huynh đệ này như thế nào đều sinh khí không nổi hắn nghe cây gia gia nói ngươi có thể cho nó chữa bệnh vậy có thể hay không cho cha ta cũng xem a trời sinh ngồi sùm ở thiên dưỡng trên bờ vai không ngừng nắm lấy rìa mép vấn đạo thiên dưỡng cũng mở to mắt to nhìn lên trời lang trong mắt tràn đầy thần sắc mong lợi thiên lang huynh đệ ngươi ngay cả cây bệnh của gia gia đều có thể chữa khỏi nhất định có thể chữa khỏi cha ta đi cho cha ta xem một chút đi lần trước nghe lão huệ thụ nhắc lên thiên lang sớm đã lòng này bất quá trong khoảng thời gian này trời sinh trời dưỡng lại tại dưỡng thương hắn cũng không tốt quấy giày bọn hắn hảo các ngươi dẫn đường Thiên Lang rất là sảng khoái nói. 268 chương 268, băng lao liệu độc hắc thạch phủ trô ám ảnh thành phương bắc, chiếm cứ mấy ngàn dặm địa vực, đi qua hơn vạn năm lắng động cùng tích lũy, bây giờ hắc thạch phủ đã phát triển thành một tòa hùng cứ một phương siêu cấp thế lực. Toàn bộ học phủ trung quanh đều bày ra cường đại linh trận, hơn nữa tại trong linh trận còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết thần bí tồn tại, bọn chúng một mực tại yên lặng thủ hộ lấy học phủ. Cho nên hôm nay hắc thạch phủ có thể nói là vững như thành đồng. Ở nơi này vạn năm ở giữa, cường đại quỷ sát môn mấy lần xâm phạm, nhưng mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về không thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được Hắc Thạch phủ cường đại. Ở trên tiên tìm đường sống dưỡng hai huynh đệ dẫn dắt phía dưới, Thiên Lang bọn hắn một nhóm ba người đi vào Hắc Thạch phủ thần bí kia phía sau núi. Không biết là xuất phát từ loại nào nguyên do, Hắc Thạch phủ cũng không có quét sạch phía sau núi bên trong những cái kia linh thú, ở chung lâu, những linh thú này cũng sẽ không lại sợ hai Hắc Thạch phủ đệ tử, bất quá tự hồ bọn chúng rất sợ Hắc Thạch song quái, nhìn thấy bọn hắn đến, đều gào khóc lách mình tránh ra. Các ngươi nhìn, cái kia hai cái tai họa lại tới. Có linh thú trốn ở một bên xỉ xào bàn tán bất quá bọn chúng tựa hồ rất hiếu kỳ vì cái gì lần này hất thạch xong quái mang nhiều một cái người tới cho nên bọn chúng cũng không có đi xa chỉ là trốn ở một bên lén lén quan sát hai huynh đệ các ngươi đến cùng đối với mấy cái này linh thú làm cái gì nhân thần cộng vẫn đại sự à để bọn chúng é sợ như thế các ngươi nhìn thấy linh thú nhóm như thế kỳ quái phản ứng thiên lang tỏ mò hỏi không có à bọn chúng cũng là hai chúng ta huynh đệ hảo bằng hữu trong phủ các sư huynh đệ quá nhảm chán chỉ biết là vùi đầu khổ tu không có ai cùng chúng ta hai huynh đệ chơi đùa chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến tìm bọn chúng chơi nữa bọn chúng đây là đang hoang nên chúng ta đây trời sinh nói song còn hướng xa xa những cái kia linh thú vây tay thăm hỏi, thiên dưỡng cũng lộ ra thật thà mỉm cười, cùng bọn chúng chào hỏi. ai ngờ bọn hắn không đánh gọi có tốt, đánh gọi tất cả linh thú giống như gặp quỷ đồng dạng, lập tức giải tán, chạy thoát thân, tựa hồ hận không thể mọc ra thêm hai cái đuôi đồng dạng. không tốt rồi, hai họa đối với chúng ta gác, chắc chắn lại tại tính toán trộm đồ đạc của chúng ta, đại gia chạy mau. một con thỏ tinh nhìn thấy hai huynh đệ này đuổi bọn chúng vây tay, giống như nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ một dạng, bốn cái chân chạy gọi là một cái nhanh chóng. nhìn thấy linh thú nhóm kịch liệt như vậy phản ứng, thiên lang vái dị nhìn chăm chăm hai huynh đệ này nói, các ngươi thật là bằng hữu. Vì cái gì bọn chúng nhìn thấy ngươi hai chạy so với kia con thỏ đều nhanh. Cái này ta thỏ, oan uổng chúng ta, nó móc thật nhiều linh tùy dấu ở trong hang thỏ, lại không ăn, nếu không phải là chúng ta hai huynh đệ giúp nó ăn hết, đã sớm linh khí trôi đi bị hư, nó không cảm tạ chúng ta coi như xong, còn dám nói chúng ta nói xấu, lần sau đánh tới nó cái mông nợ hòa. Trời sinh mắt nhỏ chừng con thỏ tinh bóng lưng nói, Nhị ca nói rất đúng, ngươi xem cái kia lại đi, lần trước đánh cược thua cho chúng ta còn nghĩ chơi xấu, may mắn Nhị ca cơ trí, cầm nó hai cái trứng rắn nợ, không phải vậy thua thiệt lớn. Thiên dưỡng một mặt thật thà nói, Tam đệ, trứng kia ăn ngon thật ta. Hiện tại nhớ tới ta đều chạy nước miếng, nếu không thì đợi chút nữa chúng ta lại đi lấy ra hai cái, Nhường Thiên Lang huynh đệ nếm thử. Trời Sinh đột nhiên lên tinh thần, lớn tiếng nói, doa đến những cái kia giống chim linh thú trong nháy mắt chốn xa, đoán chừng là dự định trở về dọn nhà, miễn cho bị hai tên khốn kiếp này gieo họa bọn chúng tử tôn. Không có chạy, hai người các ngươi chính là mười phần tai họa. Thiên Lang nhìn xem hai cái này tên dở hơi, rất là thông cảm cái này hắc thạch trong phủ linh thú. Đang khi nói chuyện bọn hắn đã tới hắc thạch phủ phía sau núi chỗ sâu, nhìn thấy trước mắt cái kia kỳ dị cảnh tượng, lập tức nhường Thiên Lang hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy ở đây vậy mà một bên là băng thiên tuyết địa băng phong thiên lý một bên khác nhưng là khí thế ngất trời nhang tương chảy ngang là đáng mặt băng hỏa lượng trọng thiên cũng không biết là cái gì nguyên do mới có thể tạo ra địa thế như vậy tới các ngươi cha ở nơi đó thiên lang tò mò hỏi hoàn cảnh nơi này ác liệt như vậy chính xác thích hợp giam giữ phàm nhân nhưng hai huynh đệ này phụ thân coi như phải nốt áp chính mình cũng không tất yếu bản thân trục xuất tới loại địa phương này mới đúng điều này không khỏi làm thiên lang tò mò vị này trong truyền thuyết hắc thạch song lại cha rốt cuộc là thần thánh phương nào Cha vì áp chế trong cơ thể hoạt động, đem chính mình nốt tại băng lao bên trong. Hắc Thạch Song Quái nói xong, mang theo thiên Lang đi vào băng thiên tuyết địa phía bên kia, trải qua thời gian uống nửa chén trà, bọn hắn đi tới một tòa to lớn băng sơn phía trước. Cái này băng sơn không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, phía trên băng cứng giống như kim thiết đồng dạng, cứng rắn vô cùng, vậy binh khí căn bản là không có cách cắt ra, tại đỉnh băng phía trên, rọi rạc sinh trưởng nhiều đóa tuyết liên hoa, xa xa nhìn lại, lộ ra cao ngạo và mỹ lệ. Nghe các trưởng lão nói, tòa băng sơn này tồn tại không biết bao nhiêu năm, so với chúng ta Hắc Thạch phủ lịch sử còn muốn lâu đời. Cha ta liền bị nhốt tại tòa băng sơn này phía dưới. Trời Sinh nói xong, liền từ tiên dưỡng trên bờ vai nhảy xuống tới, ở phía trước dẫn đường. Ba người theo một đầu thâm thúy thông đạo đi xuống dưới, cái thông đạo này hẳn là nhân công mở đi ra, rất là rộng rãi, hơn nữa còn xây ra chỉnh tề bậc thang, phía ngoài tia sáng xuyên thấu qua tầng băng chiếu vào, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc tia sáng, nhường lối đi này lộ ra rất là mỹ lệ, căn bản cũng không giống giam giữ phạm nhân nhà tù. A giống ba đi sâu vào dưới mặt đất đại khái mấy chục trượng thời điểm, sâu trong lòng đất truyền đến từng đợt chấn nhân tâm phổi tiếng rống, lên tiếng người tựa hồ vô cùng đau đớn. Cha ta hỏa độc lại phát tác. Thiên dưỡng nghe thấy cái kia tiếng gào thét, ánh mắt lộ ra khổ sở thần sắc. Hy vọng Thiên Lang huynh đệ thật sự có thể giảm bớt cha ta đau đớn à, hỏa độc này đều hành hạ hắn hơn 20 năm, đáng tiếc chúng ta lại không thể thay hắn chia sẻ. Trời Sinh lúc này cũng thu hồi cười đùa tí tửng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Có lẽ đây chính là máu mủ tình thâm cảm tình à, nhìn mình người thân nhất ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, lại không cách nào thi cứu cái chủng loại kia cảm giác bất lực, Thiên Lang thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đã từng hướng về phía Táng Thần Nguyên Lực bất bằng tâm, lại không cách nào đem hắn phụ thân cứu ra. Thâm nhập dưới đất đại khái 150 trượng sau đó, Bọn hắn cuối cùng đạt tới băng lao, nhiệt độ của nơi này vô cùng thấp. Thiên thần cảnh trở xuống tu giả căn bản là không cách nào ở nơi này trốn mọi ngọn chờ đợi, bởi vì nơi này hàn khí đủ để đem người cơ thể đóng băng nứt vỡ. Bất quá thiên lang cùng hất thạch song lại đột thân đều mạnh tại bình thường thiên thần cảnh, hoàn cảnh nơi này mặc dù ác liệt, vẫn còn không làm gì được bọn họ. Tại băng lao chỗ sâu có một cái mười trượng trở lại chiều rộng động phủ, động phủ này không biết là người phương nào chỗ đảo, bất quá thiên lang biết, đào động phủ này người ác hẳn là một cao thủ, bởi vì cái kia vách động hà băng, hắn dùng khai thiên đao dùng sức phát chẳng, cũng chỉ có thể đánh xuống một khối nhỏ vụ băng mà thôi trong động phủ cơ hồ không có vật gì, chỉ có ở trung tâm vị trí bảy một khối rộng hai trượng miền băng, huyền băng phía trên nằm một người, tứ chi của hắn bị bốn cái lớn dây xích khóa lại, khiến cho hắn căn bản là không có cách rời đi khối kia hàn băng. nhìn thấy người này, thiên lang căn bản là không tưởng tượng nổi hắn lại là trời sinh cùng thiên dưỡng phụ thân, bởi vì hắn quá già nua, từ cái kia vóc người cao lớn có thể thấy được hắn tuổi trẻ lúc nhất định là một vị đại hán khôi ngô, nhưng bây giờ hắn khí huyết suy bại, gầy trơ xương như tuổi, tăng thêm một đầu kia khô héo tóc trắng, nhìn thế nào cũng là một vị bước vào lúc tuổi già, ngày giờ không nhiều lão nhân, hắn thật là các ngươi tra ruột. Thiên Lang Hoài nghi nhìn về phía trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ. Thiên Lang huynh đệ, hắn đúng là chúng ta cha ruột. Hắn biến thành cái bộ dáng này đều là cho lửa kia đầu độc. Cha ta lúc thanh tỉnh từng theo chúng ta nói qua, Mậu Thân khi còn sống vì cho hắn giải độc, dùng phương pháp song tu đem hắn trên người hỏa độc dẫn tới trên người mình. Mặc dù bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng nương cũng bởi vậy dính vào hỏa độc. Về sau phát hiện mang bầu huynh đệ chúng ta hai, Mậu Thân trăm phương ngàn kế kéo dài tính mạng mới đưa chúng ta sinh ra, nhưng mà nàng cũng bởi vậy mất mạng. Trời sinh khổ sở nói, bởi vì bọn hắn vừa ra đời liền không có lương, mà cha lại thân chúng hỏa độc. Cuối cùng còn bị bất đắc dĩ đem bọn hắn nộp cho hắc thệ phụ, có thể nói bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có hưởng thụ qua phụ mẫu chi ái, tương phản còn muốn thường xuyên vì chúng độc phụ thân lo lắng. Mẫu thân khi còn sống chỉ là cha một cái nha hoàn, cha chưa từng có từng thích nàng, nhưng mà vì cứu cha tính mệnh nàng lại hy sinh chính mình. Cha tại phong ma thời điểm thường xuyên sẽ hổn nôn loạn ngữ, nói xin lỗi mẫu thân, có lỗi với mãi mãi cùng gia gia, còn có lỗi với chúng ta đại ca, cha của chúng ta trải qua quá cực khổ sáu. Thiên dưỡng rất ít nói chuyện, đi tới ruột thịt mình phụ thân bên cạnh, tựa hồ cũng biến thành nhiều lời đoán chừng phụ thân của bọn hắn tại lúc thanh tỉnh cũng sẽ ngẫu nhiên cùng bọn hắn kể một ít hắn khi xưa cố sự à có lẽ hắn cũng là lo lắng cho mình có một ngày sẽ hoàn toàn mất đi lý trí nhìn trước mắt vị này gầy trơ xương như củi lão nhân thiên lang cảm giác vô hình đến một hồi lòng chua xót hắn đã nghĩ tới gia gia của mình tại luyện hồn sườn núi gặp mặt thạch linh tộc lao tổ thạch bá thiên thời điểm hắn đã từng lâm vào quá tâm ma, thấy qua gia gia bóng lưng đó là một vị đỉnh thiên lập địa bá tuyệt thiên hạ vĩ nạn nan tử người trước mắt tướng mạo cùng gia gia hắn khác rất xa hơn nữa thiên lang ở trên người hắn cũng không có cảm thấy thiên gia huyết mạch sức mạnh cái này khiến hắn có hơi thất vọng nhưng lại có loại thở dài một hơi cảm giác có lẽ Thiên Lang cũng không biết hắn từ trong nội tâm không muốn thân nhân của mình trải qua như vậy đau khổ, bởi vì hắn già già đã quá thương khổ. Khi sâu một hơi sau đó, Thiên Lang bình phục lại tâm tình, cẩn thận cho lão nhân kiểm tra đứng lên. Mặc dù Trường Kỳ trị hỏa độc dày vò, nhưng thân thể của lão nhân tình trạng coi như tốt đẹp, bởi vì hắc thạch lão nhân đã đem hắn trong thân thể hỏa độc thanh trừ, nhưng để cho người ta lo lắng chính là loại này hỏa độc cùng thông thường hỏa độc không giống nhau, tựa hồ sen lẫn chất liệu gì đi vào, khiến cho độc tố xảy ra biến hóa, cùng nguyên thần của hắn cuốn giao cùng một chỗ, rất khó trừ bỏ. Nếu như cưỡng ép trừ bỏ hỏa độc, liền có khả năng thương tổn tới nguyên thần của hắn cái này cũng là nhường hắc thạch lão nhân cùng lão huệ thụ hai vị này tuyệt đỉnh đại năng bó tay không cách nào nguyên nhân thiên lang móc ra một cái bảy thải tinh hồn đan cho lão nhân đan vào khôi phục thần lực của hắn tiếp đó mở ra hồn mắt thận trọng dùng một cỗ hồn độ nguyên khí bao quanh nguyên thần của hắn cẩn thận cảm thụ được hỏa độc sức mạnh tại hắn hồn dưới mắt hắn có thể thấy rõ ràng những thứ này hỏa độc đang chậm rãi cùng lão nhân nguyên thần dung hợp bất quá tại dung hợp quá trình bên trong sẽ thương tổn đến già nguyên thần của người ta hơn nữa sẽ cực lớn tiêu hao thần lực của hắn cứ thế mãi cho dù lão nhân thần lực nhận được kịp thời bổ sung Nguyên thần của hắn cũng sẽ ở hỏa độc thiêu đốt phía dưới có chỗ khuất tồn, vận khí tốt, tại hỏa độc cùng nguyên thần hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, hắn liền sẽ tỉnh lại, bất quá sẽ di thất một phần trí nhớ. Mà vận khí không tốt, hỏa độc sẽ trực tiếp ảnh hưởng thần trí của hắn, khiến cho hắn triệt để lâm vào điên dại, trở thành một cỗ tràn ngập khí tức hung ác khát máu hiếu sát cái xác không hồn. 269 chương 269, thất Lang quay về hỏa độc này cùng cây hoạ lao ra tự hồn trùng cũng không đồng dạng, có chút khó giải quyết ta. Thiên Lang vừa dùng hỗn độn nguyên khí làm dịu lão nhân nguyên thần, vừa hướng trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ nói: "Thiên Lang huynh đệ, cái kia cha ta còn có thể cứu sao?" Trời sinh khẩn trước hỏi, mặc dù bề ngoài của hắn nhìn giống một người trung niên, nhưng hắn thời khắc này thần thái liền cùng một cái lo lắng phụ thân hải tử không khác nhau nhiều lắm. Cha ngươi bên trong hỏa độc cùng bình thường hỏa độc khác biệt, bên trong tựa hồ hôn tạp vật gì đó khác, xảy ra biến hóa nào đó, đi qua hơn 20 năm ngủ đông, một bộ phận hỏa độc đã cùng cha ngươi nguyên thần dung hợp lại với nhau, bây giờ hỏa độc chiếm thượng phong, cho nên cha ngươi mới có thể thường xuyên lâm vào trạng thái đi cuồng, nếu như ta đoán không sai, những năm này hắn thời gian thanh tỉnh rất ít ta. Thiên Lang nhìn về phía trời sinh trời dưỡng hai huynh để nói, kỳ thực cha đã hơn 2 năm không có thanh tỉnh qua. Ta thật lo lắng có một ngày hắn ngay cả chúng ta hai huynh đệ cũng không nhận ra. Thiên Dưỡng nhìn xem cái kia ngã tại Huyền Băng trên lão nhân, nước mắt đều nhanh rơi xuống. "Tiên tâm đi, nguyên khí của ta tương đối là tụ, có thể áp chế hỏa độc, tiếp đó đem những cái kia còn chưa kịp cùng hắn nguyên thần dung hợp hỏa độc rút ra, lại trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắn là có thể khôi phục lại." Thiên Lang ăn ủi. Bất quá Thiên Lang lại không có nói cho bọn hắn, muốn vị phụ thân của bọn hắn liệu độc, hắn cần hao phí bao nhiêu nguyên khí cùng thần lực, hơn nữa tại liệu độc sau khi bắt đầu Phải không, có thể nửa đường dừng lại, bằng không hỏa độc phản phệ liền sẽ muốn người mắc bệnh mệnh thậm chí thi cứu giả cũng có thể bị thương tổn. Lão gia tử, muốn trị hảo vị tiền bối này hỏa độc, còn cần sự giúp đỡ của ngài." Thiên Lang đột nhiên lớn tiếng nói, "Ngươi buông tay hành động chính là, có ta ở đây, không ra được nhiễu loạn." Một tiếng nói giản mùa đột nhiên trong động phủ vang lên, "Là ngươi ra ra." Hắc thạch song quái ngạc nghiến hô, "Hai người các ngươi nếu như muốn lưu lại lời nói, thì không cho nói chuyện, không cho phép quái rầy ta, biết không? Bởi vì các ngươi làm ra từng kia động tĩnh, cũng có thể muốn tra các ngươi tính mệnh." Thiên Lang nghiêm túc nói, Dù sao cho vị lão nhân này liệu độc là muốn tiếp xúc đến nguyên thần, hơi không cẩn thận liền có khả năng lưu lại vĩnh cửu thương hoạn. Thiên Lang huynh đệ, người yên tâm cho cha ta liệu độc, hai ta tuyệt đối thành thành thật thật, không bái rời ngươi. Hai người nói, thật sự thành thành thật thật chạy tới động phủ cửa ra vào, giống như hai cái bé ngoan mở dạng, uy quy củ củ ngồi ở kia không núc đích. Thiên Lang nhìn hai người một mắt, không khỏi gật đầu, thầm nghĩ, mặc dù hai người này ngày bình thường nhìn điên điên khủng khủng, giống hai cái bướng bình hài đồng đồng dạng, nhưng ít ra còn hiểu được hiếu đạo. Vị lão nhân này nếu như biết, chắc cũng sẽ cảm giác vui mừng à. Tại hôn mắt tầm mắt phía dưới. Thiên Lang cẩn thận phân biệt lão nhân nguyên thần lên hỏa độc, tiếp đó vừa dùng hỗn độn nguyên khí tẩm độ nguyên thần của hắn, một bên vận chuyển đại mộng tiên quyết, cẩn thận bóc ra hắn trong nguyên thần nọc tố. Ở trong quá trình này, lão nhân nguyên thần sẽ như cùng kinh lịch thiên đao vạn quả cực hình một dạng đau đớn, loại này đau đớn so với trên xác thịt đau đớn mạnh hơn ngàn vạn lần, nếu không phải là có lao hệ thu áp chế, lão nhân đã sớm đau đến nổi điên. Tại hắn nổi điên dưới tình huống Thiên Lang không cách nào cho hắn liệu độc, còn rất có thể sẽ ở hắn bên dưới lực lượng cường đại bị thương tổn. Bởi vì hỏa độc đang hành hạ hắn đồng thời, cũng tại ma luyện lấy hắn, vì đối kháng cái này đáng sợ hỏa độc, Những năm này lão nhân không giờ khắc nào không tại vận chuyển công pháp tiến hành tu luyện, dần dần thân thể của hắn liền sinh ra một loại bản năng. Cho dù ở hắn mất đi bản thân thời điểm, cơ thể cũng tại hấp thu năng lượng đến bổ sung tự thân. Bây giờ lão nhân tu vi đã đạt đến bán thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thánh nhân cảnh. Thiên Lang tin tưởng, chỉ cần lần này có thể đem hắn trong nguyên thần chưa dung hợp hỏa độc tháo rời ra, không bao lâu hắn nhất định có thể đột phá cửa ải này, trở thành chân chính thánh nhân. Cứ như vậy, Thiên Lang năm ngày năm đêm không nghỉ ngơi vì lão nhân liều độc, tinh thần của hắn liền một tơ một hào cũng không dám buông lỏng. Bởi vì chỉ cần có một chút thư giãn cũng có thể phí công nhọc sức. Thiên Lang không biết mình vì cái gì đối với lão nhân gia này để ý như thế, có lẽ là bởi vì đối với hai huynh đệ này hảo cảm a, có lẽ là đáng thương lão nhân tao nộ a, hoặc là từ lão nhân kinh lịch trông được đến rồi ra ra hắn thân ảnh a. Cụ thể nghĩ như thế nào, mấy ngày liền Lang chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là theo tâm ý của mình đi làm, tùy tính mà làm, hắn cảm thấy vị lão nhân này đáng giá cứu chữa, hắn cũng có cái năng lực kia đi cứu trị, vậy hắn nhất định phải đem hắn chữa khỏi, đây chính là hắn xử thế chi đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến rồi ngày thứ 7 Thiên Lang cuối cùng đem lão nhân trong nguyên thần cuối cùng một kia dư độc rút ra, những độc tố này hắn cũng không có vứt bỏ, mà là đưa nó phong ấn tại một cái bình ngọc ở trong thu vào, dự định có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thiên Lang vì lão nhân liệu độc 7 ngày 7 đêm, trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ cũng ở nơi đây bồi hắn 7 ngày 7 đêm. Hai người này ở nơi này 7 ngày ở trong không hề rời đi tại chỗ một bước, cũng không có nói một câu, giống như hai cái mục điêu đồng dạng. Nhìn thấy Thiên Lang đứng lên, bọn hắn lúc này mới đi theo tới, thận trọng hỏi: "Thiên Lang huynh đệ, trà ta thế nào?" Yên tâm đi, hắn trong nguyên thần hỏa độc đã bị ta nhổ xong, nhưng mà hắn quá hư nhược, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục, các ngươi có thể nhường trưởng lão đem hắn trên người xiển xích lấy xuống, hắn về sau sẽ không bao giờ lại đánh mất bản tính. Nói xong những thứ này, Thiên Lang liền hướng động phủ bên ngoài đi đến, hắn bây giờ so cho lão huyễn thụ trừ hồn trùng thời điểm còn muốn mệt mỏi, vì để cho lão nhân sớm một chút khôi phục, hắn cho lão nhân độ vào số lớn hỗn độn nguyên khí. Mặc dù nguyên khí có thể thông qua tu luyện, hấp thu năng lượng thiên địa khôi phục, nhưng thiên lang hỗn độn nguyên khí nhưng là từ hắn hỗn độn bản nguyên diễn sinh ra tới, tiếp đó thông qua mệnh bản lên âm dương chỉ truyền vận đến đàn điền, tiếp tới cùng phổ thông nguyên khí dung hợp, lại tiến vào trải rộng toàn thân kinh mạch ở trong. Hỗn độn nguyên khí tiêu hao quá lớn, nhìn trời lang thân thể là sẽ có ảnh hưởng, lần này hao tổn, hắn đoán chừng ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục tới, lần này hắn là thật sự tổn thương nguyên khí nặng nghệ. Nhìn lên trời lang xa như vậy đi bóng lưng, hai huynh đệ ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, mặc dù nhường háo động bọn hắn 7 ngày 7 đêm bất động rất thống khổ, nhưng mà đối với hai người bọn họ tới nói, thiên lang thừa nhận áp lực là bọn hắn gấp trăm ngàn lần, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thiên lang thân hình rất rõ ràng gầy đi trông thấy, vốn là khí huyết cuồn cuộn nhục thân cũng biến thành vô cùng suy yếu. Tam đệ, tương lai chỉ cần thiên lang huynh đệ có bất kỳ cần, chúng ta cái mạng này liền cũng là hắn. Trời sinh nói như lính chém sát. Ân, nghe nhị ca. Thiên Dưỡng không chút do dự hồi đáp. Nhìn xem lão nhân cái kia dần dần khôi phục huyết sắc, còn có cái kia cho tới nay bởi vì đau đắng mà mặt mũi vặn bẹo đang chậm rãi lỏng xuống, hai người trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Cha của bọn hắn rốt cuộc phải tốt rồi. Đang vì trời sinh trời dưỡng phụ thân liệu độc sau đó, Thiên Lang ngay tại tổ viên cái khác linh phong trên đỉnh tiến hành bế quan. Một là vì khôi phục tự thân nguyên khí, hai là bởi vì lần trước trong ngộ không giải thích được bộc phá, nhường hắn có chút lo lắng, sợ căn cơ không đủ kiên cố, hắn muốn thông qua lần bế quan này nện vững chắc căn cơ. Đông vực, Cổ Lam học viện. Hôm nay giống như ngày thường, trong học viện các đệ tử đều đang bận rộn. Bọn hắn có tại đón Ánh Bình Minh thổ nạp, có tại trên diễn võ trường luyện bản, mà có thì chạy đến học viện công vân đường bên trong nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao, hào hối đoái thiên vũ trong các công pháp võ thuật. Học viện mỗi cái đường khẩu đều ở đây đều đâu vào đấy vận hành. Học viện các đệ tử cũng đều đang nỗ lực trưởng thành lấy, toàn bộ học viện cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh, vui vẻ phồn vinh cảm giác. Nhưng mà phong vân bất biến, tại học viện bầu trời đột nhiên bay tới mấy đóa đủ mọi màu sắc mây che lại ánh sáng mặt trời, ở trong học viện bỏ ra một cái mảng lớn bóng tối, lộ ra vô cùng đột ngột. Học viện đệ tử đều ở đây ngẩng đầu quan sát đám mây, rất là hiếu kỳ bọn chúng vì sao lại đột nhiên buông xuống cổ lam học viện, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thị lực hơi tốt đệ tử đột nhiên đều lớn lên, trời ạ, đây không phải là đám mây, mà là bảy thất cử lang, thật là lớn lang a. Thật sự, ngươi không có nhìn lầm. Có đệ tử đặt câu hỏi, nhưng mà còn không có chờ đệ tử kia trả lời, trong học viện đã lao ra ngoài mấy đạo thân ảnh, trong đó có học viện phó viện trưởng Tiểu Mặc, đại trưởng Lão La Tiểu Béo, còn có những thứ khác thần cảnh các trưởng lão. Ha ha, là lang tộc bảy vị huynh đệ tỷ muội đã trở về, quá tốt rồi. La Tiểu Béo vừa nhìn thấy lang khuy bọn người vui vẻ đến rơi gớm, ha ha cười nói. Tiểu Mặc cảm nhận được thất lang cường đại kia khí tức, không khỏi một hồi kinh hãi, thầm nghĩ, ta đây sắp là con rể không đơn giản à? Trước kia nhận lấy cái này vài đầu phong lang vậy mà cũng trưởng thành đến nơi này các loại cảnh giới. Tiểu bàn, tú tài, sư giả, còn có tiêu thành chủ, các ngươi làm cho đây là đâu ra à? Bảy thất cự lang nhìn thấy la tiểu béo, Lý Tú mới cùng sư giả bọn người mặc thống nhất chế tạo trang phục, không khỏi tò mò, bất khả tương nghị nhất chính là liền cổ lam thành thành chủ đại nhân cũng mặc dạng này trang phục. Việc này ngươi vẫn là hỏi tiêu phó viện trưởng à? Miệng ta đần, nói không rõ ràng. La tiểu béo sờ lấy cái, cười ngây ngô lấy nhìn về phía tiểu mặc. Mấy vị cũng là thiên lang tùy tùng, hay là trước đến trong học viện rồi nói sau. Tiểu mặc vui mừng nhìn về phía thất lang, khẽ cười nói. Học viện nghị sự đại điện bên trong, bảy thất cự lang nghe thiên lang lấy lực lượng một người nhường thiên gia ám vệ diệt hết, lại khuất nhục yến quốc hoàng tộc, cuối cùng khởi công xây dựng cổ lam học viện cố sự, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, một loại tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Về sau tiểu mặc đem thiên lang tại yến quốc hoàng đều phát sinh chuyện cũng nói cho thất lang, văn sơn từ hoàng đô trở về thời điểm, đã đem nơi đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ bảy thất cự lang là thiên lang trung thực tùy tùng tiểu mặc cũng hy vọng chúng nó có thể mau chóng tìm được thiên lang dù sao thiên lang một người mang theo mấy tiểu tử kia ở bên ngoài sông sáo phải đối mặt nhưng là đế tộc cùng đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực vây quét truy sát có thất lang bảo vệ lời nói hắn cũng có thể yên tâm một điểm biết được thiên lang vì không hủy hỏng đông vực thông hướng trung châu truyền tống lỗ sâu lựa chọn tránh đi thiên gia ám vệ tự mình mở ra tồn tại thai hỏa ngầm truyền tống lỗ sâu thông hướng trung châu thời điểm thất lang hận đến đơn giản cắn nát rằng thiên hoàng thiên gia ám vệ cuối cùng sẽ có một ngày ta thất huynh muội muốn bọn hắn trả giá bằng máu Lang Khuê tức giận nói, nó đã mất đi một con mắt, nhưng lại lộ ra càng thêm hung hãn, tên kia thiên thần cảnh bị áp, nhường tiểu Mặc đều trong lòng run sợ. Bây giờ hắn đã nện chân thần cảnh tu vi, nhưng mà ở nơi này, bảy thất cự Lang trước mặt vẫn cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng. 270 chương 270, thanh cảnh phía trên tại cổ Lang học trong viện biết được Thiên Lang tung tích sau đó, Lang Khuê thất minh muội liền sẽ ngồi không yên, bọn chúng muốn mau sớm đuổi tới Thiên Lang bên người, cũng không phải là bọn chúng không tin Thiên Lang thực lực, mà là lo lắng Thiên Lang thế đơn lực bạc. Đến nỗi tiểu Mặc nói đi theo Thiên Lang bên người mấy cái kia vật nhỏ, Lang Khuê cảm thấy đùa Thiên Lang vui vẻ vẫn được. Đến nỗi làm việc vẫn là bọn hắn huynh đệ tỷ muội đáng tin cậy một điểm. Bây giờ Cổ Lam học viện phát triển được rất tốt, ở trên Thiên Lang rời đi một năm này thời gian bên trong, lại có rất nhiều tư chất không tệ đệ tử gia nhập học viện, có tiểu Mặc cùng La tiểu béo dạng này chân thần cảnh cường giả tỏa chấn, cũng không ra được loạn gì, thế là Lang Khuê huynh muội cùng ngày rời đi, bọn chúng dự định tới trước kiến quốc hoàng đều tìm hiểu một chút tin tức, lại đi tới Trung Châu tìm kiếm Thiên Lang. Thất Lang quay về, Thiên Lang cũng không biết, bây giờ hắn đang đứng ở cấp độ sâu cảm ngộ ở trong, lần này bề quan, hắn thu hoạch rất nhiều, từ rời đi Cổ Lam thành đến nay, cũng có hơn 1 năm, hắn dòng giá đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này ở thần khởi đại lục tu luyện sử thượng là tuyệt vô cẩn hữu. Bất quá thiên lang vẫn chưa đủ, mặc dù lấy tu vi của hắn cùng chân thực chiến lực tại đông vực có thể sương vương sương bá, nhưng tu vi như vậy ở trong tối vực, ở trung châu những thứ này càng rộng lớn hơn thiên địa, vẫn là không đáng chú ý. Dù sao hắn phải đối mặt là đế tộc, đế tộc nội tình thâm bất khả chắc, không nhập thánh căn bản là không vào được đế tộc pháp nhãn. Muốn cùng bọn họ đối kháng, đó cũng là người xi nói ngọng. Còn có một chuyện nhường thiên lang rất là xoắn xuýt, hắn đã đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn hư không linh giới cũng chỉ là làm lớn ra mà thôi. Nhưng mà bên trong pháp tắc cũng rất là đơn nhất, hàng tại pháp tắc bên trên không cách nào đột phá, hư không linh giới cũng sẽ bảo trì hiện trạng, rất khó diễn hóa thành một cái thế giới chân chính. Cho tới nay Thiên Lang cũng tại tìm kiếm một chút thiên địa linh vật, hy vọng có thể hoàn thiện hư không linh giới đạo tắc, nhưng mà loại này ngày tháng địa linh vật vô cùng thưa thớt, hơn nữa mỗi một kiện xuất thế đều có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu, loại vật này chính là đế tộc cũng vì đó đỏ mắt. Dựa vào ta chính mình cảm ngộ lời nói, không muốn biết bao nhiêu năm tháng mới có thể hoàn thiện hư không linh giới đạo tắc, cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá thánh cảnh, nếu như có thể tìm được loại kia tiếp cận bản nguyên thiên địa linh vật liền tốt. Hoàn thiện hư không linh giới đạo tác liền có thể trả lại đến trên người của ta, đột phá thánh cảnh cũng sẽ không là hy vọng xa vời. Thiên Lang thầm nghĩ, tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh, đi lên, có một số việc muốn giao phó ngươi. Một tiếng nói giản mua đột nhiên đem Thiên Lang giật mình tỉnh, dấp, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một cây lớn nhánh cây đã rời khỏi bên cạnh hắn, nguyên lai là lão hoại thụ tìm hắn. Thiên Lang không chút do dự đứng ở trên nhánh cây vấn đạo, lão gia tử, ngài hồn trùng không phải đã cho ngài dọn dẹp sạch sẽ đi, nhìn ngài bây giờ thần thanh khí sảng, tìm ta chuyện gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Đang khi nói chuyện. Lão Huyết Thụ đã đem hắn dẫn tới bản thể bên cạnh, đem hắn ném vào thần cây lên quang môn bên trong. Tại bên trong hốc cây, sớm đã có một vị người mặc hắc bào tóc trắng như tuyết lao giả xếp bằng ở cái kia. Thấy Lão Nhân, Thiên Lang nhanh chóng hành lễ nói: Vạn Bối Thiên Lang, gặp qua Hắc Thạch Tiền Bối. Tiểu A Nhi ngược lại là thật cơ trí. Lão Nhân gỡ một chút râu trắng, mỉm cười nhìn Thiên Lang nói: Không tệ, ta liền là Hắc Thạch, thế nhân đều gọi ta đen thạch, Lão Nhân cũng chính là Hắc Thạch phủ người khai sáng. Không biết hai vị Tiền Bối gọi Vạn Bối đến đây, cần làm chuyện gì? Mặc dù đứng ở trước mặt là hai vị thần khởi đại lục đỉnh tiêm trí lực, nhưng mà Thiên Lang lại cũng không sợ trực tiếp hỏi, Tu La Chiến Trạng sắp mở ra, ta nghe lão Huy thủ nói, lần này ngươi cũng sẽ đi vào, cho nên có một chút sự tình cần phải giao đại cùng ngươi, chuyện này quan hệ đến Đại Đế, không thể coi thường. Đang khi nói chuyện ở giữa, vẻ mặt ông lão đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thấy Đen Thạch lão nhân thần sắc, Thiên Lang cũng không nhịn được nghiêm nghị lại, hắn cảm thấy, kế tiếp hắn nghe được có lẽ là Đại Lục bí mật không muốn người biết. Ngươi không cần khẩn trương, Đen Lão quỷ cùng Đại Đế quan hệ mật thiết, hắn chính là trước kia Đại Đế cắm dễ tòa kia Hắc Thạch Sơn, từ một cái khát phương diện rằng, hắn cùng Đại Đế xem như như cha như mẹ, cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Lão Họa Thụ ở một bên nói, "Vạn bối thất kính. Thiên Lang sau khi nghe xong, cũng là giật mình, không nghĩ tới một Đế cùng Đen Thạch lão nhân lại có tầm quan hệ này. "Ta và đại đế hỗ trợ lẫn nhau, cùng trưởng thành, trước kia hắn xuất linh em họa nhất tộc bình định Hắc ám loạn lạc thời điểm, ta theo tại hắn bên người, đáng tiếc thực lực của ta thấp, không cách nào cùng đại đế cùng chiến đấu, nhường hắn tự mình đối mặt với U Minh Tam Đế." Nhớ tới chuyện năm đó, Đen Thạch lão nhân một hồi sầu não. Thông qua Đen Thạch lão nhân miêu tả, Thiên Lang rốt cuộc biết Mộc Đế trưởng thành lịch trình. Nguyên lai like trước kia Mộc Thông Thiên cũng cùng lão Họa Thụ mở dạng, tu tới đại thánh cảnh thời điểm, chịu đủ hồn trùng khó nhiêu. Hắn biết tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ cùng hồn trùng cùng một chỗ phai mở tại thế gian. Một thông tiên chính là một cái nắm giữ đại trí tuệ cùng đại khí phách giam huyệt tộc nhân. Hắn không muốn nhìn thấy âm huyệt nhất tộc một mực sống ở u minh tộc nguyền rủa dưới bóng mờ. Thế là hắn tự chém thân thể, sống thêm đời thứ hai, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tinh nhiên sinh mạng sức mạnh. Lần này, hắn chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, đã đột phá đến rồi đại thánh cảnh đỉnh phong. Tại hắn chân chính lĩnh ngộ được sinh mạng huyền bí sau đó, kết hợp một đời trước hấp thu u minh lực lĩnh ngộ, cuối cùng nhường hắn phá vỡ tầng kia bích trường, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Khi biết mục đế đột phá. U Minh chi địa mã bắt đầu khủng hoảng, bởi vì một đế là cái thứ nhất đánh vỡ U Minh Nguyên Dụ Âm Họa tộc nhân, bọn hắn sợ tại về sau sẽ xuất hiện người thứ hai, cái thứ ba thậm chí càng nhiều mục đế, thế là quả quyết phát động đối với đại lục chiến tranh. Lúc đó mục đế cảnh giới còn chưa củng cố, liền đội vàng nên kích U Minh liên minh tiến công, đại biểu cho U Minh giới ba cái chủng tộc minh đế, hồn đế, linh đế nhất lên vây công mục đế. Ba vị này đến từ U Minh cường giả vốn cho rằng ba người liên thủ, có thể dễ dàng đem mục đế cầm xuống, ai ngờ chân chính chiến đấu thời điểm, bọn hắn mới biết được chính mình sai rồi. Mục đế chiến lực để bọn hắn giật nảy cả mình. Hắn vậy mà có thể độc chiến ba người bọn họ mà không bại, đối mặt Mộc Đế cường đại, U Minh Tam Đế bắt đầu sợ hãi, nhao nhao sử xuất mình đón sát thủ, tất cả đều lấy ra binh khí của mình. Nhưng mà Mộc Đế vừa đột phá không lâu, liền cảnh giới cũng không có củng cố, đương nhiên cũng không thể luyện chế ra binh khí thuộc về mình, cho nên liền bị thiệt lớn. Hắn biết, nếu như hắn bại, cái kia đại lục liền sẽ biến thành U Minh liên minh lò sát sinh, những chủng tộc khác có hay không còn có thể sống sót hắn không biết, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ cần hắn vất lạc, âm huyễn nhất tộc tất nhiên sẽ bị U Minh liên minh vòng tộc diệt chủng, đây không phải hắn nguyện ý thấy. Thế là Mộc Đế hóa ra bản thể lấy thân thể của mình cuốn lấy U Minh Tam Đế, tự bạo bản nguyên, lôi kéo U Minh Tam Đế đồng quy vô tận. Nhưng mục đế chính là cỏ cây tinh quái thành đạo, tinh nguyên lai like foster, sao lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? U Minh Tam Đế cũng biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn tại biết chạy trốn vô vọng sau đó, liền nghị phai mở đi mục đế cuối cùng một kia sinh cơ. Binh khí của bọn hắn cũng là sinh ra thần linh nửa tổ binh, biết rõ chủ nhân tâm ý, thế là ba thanh nửa tổ binh tướng mục đế vỡ nát mở thân thể tàn phế từng khối xoắn nát, đặc biệt là linh đế binh khí, cuốn lấy mục đế bản mệnh tây, muốn đem nó triệt để hủy diệt, nhưng mục đế trùng sinh vô vọng. Nhưng mục đế bản mệnh cây như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt. Cuối cùng linh đế binh khí cùng mục đế bản mệnh cây liều mạng hai bại câu thương Linh đế nửa tổ binh bên trong thần chi hủy diệt, mà mục đế bám vào bản mệnh trên cây tàn hồn cũng tùy theo vỡ lạc. Cuối cùng hai cái đồ vật rơi vào ám vực, về sau không biết xảy ra loại nào biến cố, tạo thành hôm nay tu la chiến tràng. Nguyên lai tu la chiến tràng chính là chỗ này sao tới a? Nghe xong mục đế cố sự sau đó, thiên lang cảm thán nói, đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta và lão hệ thụ đã biết bí mật này sau đó, liền nghĩ đem đại đế bản mệnh cây lấy đi, nhìn có thể hay không phục sinh đại đế nhưng cái này Tu La chiến chàng không biết sẽ ra loại nào biến cố mạnh mẽ bắt lấy không thể chỉ có thể nhường tiểu bối tiến vào thế là ta mới thành lập Hát Thạch phủ nghị tử tử mưu tính đen thạch lao nhân thở dài nói vốn là chuyện này thập nã cửu ổn ai ngờ cái này ám vực bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái quỷ sát môn bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ mưu đồ Tu La chiến trong chàng đồ vật đấu với chúng ta phải tối đối khi đó chúng ta còn không biết bọn họ là ưu minh bồi dưỡng thế lực chờ chúng ta biết đến thời điểm bọn hắn đã đứng vững bước chân người mặc áo xanh láo hoẹ thủ cũng là cao mày nói hai vị kia tiền bối y thứ là muốn ta hỗ trợ đem một đế bản bệnh vành đài cây đi ra Thiên Lang vấn đạo, đúng vậy, đại đế bản mệnh cây tuyệt đối không thể rơi vào ưu minh trong tay. Đen Thạch Lão Nhân cùng Lão Hộ Thụ đồng thời nói, vạn bối minh mạch, định không phụ hai vị tiền bối sở thác. Hơn nữa một đế đối với vạn bối có sống lại ân đức, chính là vạn bối bội phục một vị đại đế, có thể vì hắn làm một ít chuyện, cũng là vạn bối vinh hạnh. Thiên Lang nhớ tới Niết bàn đất sự tình, quả quyết đáp ứng. Nhìn thấy Thiên Lang biểu lộ, Đen Thạch Lão Nhân cùng Lão Hộ Thụ đều ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá từ trên mặt của bọn hắn có thể nhìn ra được bọn hắn đều vô cùng kích động. Tiểu Á Nhi này quả nhiên tiếp xúc qua đại đế, Đen Thạch Lão Nhân cho Lão Hộ Thụ truyền âm nói đúng vậy à, tiểu tử này rất quỷ, bất quá hắn không nói ra cũng tốt, dù sao thế giới này chính xác cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống nhau, khu không người bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết thần bí tồn tại, tại đại đế không có khôi phục phía trước, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ cho thỏa đáng. lão huệ thụ rất là nghiêm túc truyền âm nói. tiên bối, vừa rồi nghe các ngươi nâng lên nửa tổ bình, chẳng lẽ đại thánh cảnh phía trên không phải đế cảnh sao? thiên lang tỏ mò hỏi. Đầu lớn tí tẹo, liền muốn biết đại thánh trở lên cảnh giới, xem ra tiểu tử ngươi dạ tâm không nhỏ à? lão huệ thụ nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên lang đầu nói. ha ha, kỳ thực không trách tiểu hữu không biết nếu như không phải đại đế cáo chi chúng ta cũng sẽ không biết thánh cảnh trên cảnh giới đen thạch lão nhân càng xem thiên lang càng là ưa thích khẽ cười nói thánh cảnh phía trên là nửa tổ cảnh nửa tổ cảnh phía trên là tổ cảnh cái gọi là đế cảnh phải không tồn tại đế chỉ là sương hào chính là chúng ta tổ cảnh giới người đối với đã bình định hắc ám nổi loạn thánh cảnh trở lên cường giả tôn sưng bọn hắn cũng làm nổi vinh hạnh đặc biệt này vậy trừ các đại đế bên ngoài đại lục còn có hay không những thứ khác thánh cảnh trở lên cường giả đâu thiên lang tò mò hỏi bởi vì hắn từ đen thạch lão nhân lời nói ở trong nghe được một chút không cùng một dạng hương vị hai vị lão nhân mỗi ngày lang hỏi như thế không khỏi lại đối kẻ này lao mắt mà nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lang tâm tư cư nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ, có thể từ trong giọng nói của bọn họ bắt được cái kia mịt mở đồ vật. có lẽ tại đại lục một ít không muốn người biết chỗ có a. đen thạch lão nhân không xác định nói, tựa hồ không muốn ở nơi này về vấn đề nhiều lời. 271 chương 271 rất có gia Tư Thiên Lang nhìn trước mắt hai vị này lão giả trong mắt cái kia kiên kỵ ánh mắt, liền biết ở trong đó có thể dính đến một chút tầng thứ cao hơn đồ vật, còn không phải hắn bây giờ có khả năng đụng vào, thế là cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Thiên Lang. Lần này tu la chiến trường ngươi được phá lệ cẩn thận, lần trước bên trong chiến trường phát sinh biến cố rất là kỳ quặc, chúng ta cùng quỷ sát môn vùi đầu vào chiến trường đệ tử nhân số tương đương, nhưng tại tu la chiến trường 3 năm kỳ hạn kết thúc ngày cuối cùng, quỷ sát cửa đệ tử lại đột nhiên tăng lên mấy lần, ta hoài nghi bọn hắn có phương pháp gì tại tu la chiến trường đóng lại sau đó còn có thể hướng về bên trong tặng người." Lão hệ thụ trầm ngâm nói, "Có lẽ cùng linh đế nửa tổ binh có liên quan, dù sao đó là thuộc về u minh đồ vật, bọn hắn biết một ít môn đạo cũng không đủ là lạ." Bất quá cho dù bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay hướng về bên trong truyền vận đệ tử, cũng không khả năng tại ta Hắc Thạch phụ đệ tử không có chút phát hiện nào dưới tình huống tiến hành vây quét. Hắc Thạch lão nhân nói lời nói thời điểm, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia hàn mang. Ngươi là nói đệ tử của chúng ta bên trong có quỷ? Lão hệ tụ giật mình nói. Đây là rõ ràng, Hắc Ám loạn lạc đã qua trên vạn năm, rất nhiều người đã sớm quên đi vạn năm trước đau đớn, vì trước mắt một điểm một điểm tiểu lợi, liền chủng tộc của mình đều có thể phản bội. Hắc Thạch trong mắt lão nhân lộ ra trầm thống mà thần sắc thất vọng. Hai vị tiền bối, vậy ta nếu như phát hiện nội ứng làm như thế nào xử trí? Thiên Lang có chút trần chờ vấn đạo, tiến vào chiến trường sau đó, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, phát hiện nội ứng, không cần lo lắng, trực tiếp gạt bỏ. Hắc Thạch trong mắt Lão Nhân lộ ra bén nhọn thần sắc, liền nói như linh chém sát. Trước kia trận chiến kia, đại lục bỏ ra trả giá nặng nề, vô số nhân tộc cùng yêu tộc đám tiền bối chết thảm trên chiến trường, có tộc đàn thậm chí bị diệt tộc, chính là lúc đó tối kinh tài tuyệt diễm mục đế cũng không may mắn vỡ lạc. Hắc Thạch Lão Nhân cùng Lão Hộ thụ thống hận nhất chính là chỗ này loại ăn cây táo rào cây sung sâu mọn, văn bối minh bạch. Nhận được hai vị Lão Nhân câu trả lời khẳng định sau đó, Thiên Lang cuối cùng yên lòng. Dù sao đây là Hắc Thạch phụ giả sự. Hắn một ngoại nhân không tiện nhúng tay, nhưng mà lấy được trước mắt hai vị cho phép, đó cũng không giống nhau. Ly biệt hai vị lão nhân sau đó, Thiên Lang về tới tổ viên cái khắc linh phòng, đem hắn muốn đi vào tu la chiến trạng lịch luyện sự tình nói cho Đại Hắc Cầu cùng Dược Trần. Điện Chủ, ngươi nếu thật muốn đi vào mà nói, ta cảm thấy vẫn là mang lên một chút chính chúng ta người tốt một điểm. Dù sao ngươi không phải hắc thạch phủ người, đệ tử của bọn hắn thì sẽ không nghe ngươi điều khiển. Dược Trần biết được Thiên Lang phải vào tu la chiến trạng, chẳng những không có phản đối, ngược lại rất là ủng hộ, bởi vì hắn rất rõ ràng, trong nhà kính đóa hoa là chịu không được rõ, Thiên Lang là sâm la Điện Chủ trên người của hắn trách nhiệm trọng đại muốn gánh vác những trách nhiệm này thực lực của bản thân hắn nhất thiết phải đủ cường đại tu la chiến chàng có một loại pháp tắc nào đó áp chế chỉ có thể cho phép trăm tuổi trong vòng bọn tiểu bối tiến vào vừa vặn có thể mượn cơ hội tôi luyện một chút bọn hắn vị này trẻ tuổi điện chủ ngày mai lão hất trước tiên mang tiểu nam trở về lưu đầu thôn thuận tiện cùng tiểu đường chủ đốc xúc một chút ảnh liêm huynh muội cùng những hài tử kia tu luyện bồi dưỡng la chiến chàng nhân thủ chuyện liền làm phiền dược đường chủ ăn bài tu la chiến chàng đại khái tại ba ngày sau giờ tí mở ra thiên lang nói điện chủ yên tâm Biết được lần trước bị tập kích sự kiện phía sau, ba bách lục thập đường tất cả bộ hạ đều lòng đầy cam phẫn, bây giờ đã có nhóm lớn đệ tử tập kích ở trong tối vực mỗi cái cứ điểm, ba ngày sau ta sẽ an bài ưu tú hậu bối đệ tử đi theo điện chủ tiến vào tu la trên trạng. Lần trước bị tập kích cũng quả thật làm cho sâm la điện ba bách lục thập đường phẫn nộ, thiên lang là sâm la điện chủ thân phận quỷ sát cửa người còn không biết, thế nhưng là xuất động hơn người vị mặc thánh cấp khôi giáp bán thánh cùng một vị đỉnh phong thánh nhân, có thể thấy được bọn hắn có tất sát thiên lang chi tâm Dược Trần vốn là Sâm La Điện bên trong nguyên lão cấp nhân vật, đối với Ba Bách Lục thập đường rất quen thuộc, chúng đường chủ cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọi. Lần này quan hệ đến điện chủ an toàn, ám vực nhân thủ hắn tất cả đều có thể điều động. Sâm La Điện Ba Bách Lục thập đường đệ tử cũng đã sớm làm xong cùng quỷ sắt môn liều mạng chuẩn bị. Quỷ sắt môn là ưu minh bồi dưỡng thế lực, điểm này ý kiến không thể nghi ngờ. Ta cùng bọn hắn không oán không kiếu, bọn hắn lại xuất động thánh nhân đối phó ta, chúng ta cùng bọn hắn đã như nước với lửa. Tại ta tiến vào chiến trường thời gian ba năm bên trong, các ngươi thông chi tất cả đường các bộ làm tốt phong phú chuẩn bị, đợi ta rời đi chiến trường này, chính là quỷ sắt môn hủy diệt thời điểm. Thiên Lang trong mắt sát khí bốn phía, một cái mỗi ngày nhớ hắn đầu người trên cổ thế lực, hắn là không cho phép nó tiếp tục tồn tại tiếp. Phía trước hắn còn cho rằng trồn đen là vì cho tôn nhi báo thủ, mới tìm chính mình về thoái, nhưng mà tại hắn biết quỷ chấn cũng xuất hiện thời điểm, là hắn biết, chuyện này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù nguyên nhân cụ thể hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy U Minh Chi địa dường như đang im hắn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hát Thạch phủ các trưởng lao thật sớm liền hộ tống trong phủ đệ tử đi tới Tu La chiến trạng Bắc Môn bên ngoài. Hình ảnh sức sức Hát Thạch phủ đệ tử trường mấy ngàn người chi chúng, bọn hắn xếp bằng ở cùng một chỗ, yên lặng điều tức, chậm đợi Tu La chiến chàng mở ra. Tại Hát Thạch phủ mọi người cách đó không xa, cũng có mấy chục cỗ nhân mã, những người này có mấy trăm người, có hơn mười người, cũng là ám vực một chút nhị tam lưu thế lực đệ tử từ trong môn tông chủ hoặc trưởng lão hộ tống mà đến. Bây giờ những thế lực kia thủ lĩnh nhóm đều đi tới Hát Thạch phủ tất cả trưởng lão trước mặt, rất là khách khí chào hỏi, mặc dù bọn họ là một bộ thủ lĩnh, nhưng mà tại Hát Thạch phủ trước mặt trưởng lão vẫn là thấp một đoạn, tới lôi kéo làm quen cũng là hy vọng Hát Thạch phủ có thể tại Tu La chiến giữa sân đối bọn hắn đệ tử trông non một hai. Tại tu la chiến trường Bắc Môn ngoài trong dặm trên một ngọn núi, hắc thạch bên ngoài phủ phủ phủ chủ huyền cơ nhìn tu la chiến trường phương hướng, ánh mắt lộ ra tí tí lạnh lùng hàn mang. Một hồi gió nhẹ thổi quỷ, một cái giống như hú linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở huyền cơ trước người, báo cáo hai vị phủ chủ, cái khác ba môn đã xác nhận, quỷ sát môn lần này tiến vào tu la chiến trường nhân số hết thảy không người, trong đó bao quát quỷ sát cửa một đời mới quỷ vương cùng thập đại quỷ buộc. Rất tốt, tỉ mỉ chú ý quỷ sát cửa động tĩnh, như có gì động, lập tức báo cáo. Huyền cơ đáp lại nói: Tiên đưa thân ảnh của U Linh sau khi nghe xong, cơ thể bắt đầu trở nên nhạt, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Loại thân pháp này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy át hẳn kinh thán không thôi, một người tàn ảnh có thể dừng lại lâu như vậy mới tiêu thất. Nghe xong trong phủ Thám Tử tin tức, Huyền Cơ ánh mắt lộ ra ý cười, Thản Nhân nói, vị sát môn thượng lần làm quá lửa, đến mà không trả lễ thì không hay, lần này nên bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Sư đệ vì cái gì tự tin như vậy? Đứng tại Huyền Cơ bên cạnh một cái thân hình cao lớn trung niên nhân kinh ngạc hỏi. Tiên trung niên nhân này nhìn chỉ có bốn mấy tuổi dáng vẻ, một đầu tóc dài đen nhánh đón gió phiêu tán trên người xim y màu đen đen hắn cái kia chặt chẽ thân hình hoàn toàn vẽ ra, hơn nữa trên người hắn tản mát ra khí thế vậy mà so Hắc Thạch phủ bên ngoài phủ phủ chủ Huyền Cơ còn cường đại hơn, người này chính là Hắc Thạch trong phủ phủ phủ chủ Đồng vạn Sơn. Sư Minh ở lâu nội phủ, có lẽ còn không biết bên ngoài phủ sự tình, lần này lão tổ cùng tế linh đại nhân mời tới một vị cường lực ngoại viện. Huyền Cơ nhìn xem xếp bằng ở Hắc Thạch phủ đệ tử bên cạnh thiên lang, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Lại có chuyện như thế, có thể để cho lão tổ cùng tế linh đại nhân coi trọng người trẻ tuổi, ta ngược lại thật muốn mở mang kiến thức một chút. Trung niên nhân ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc mặc dù ngoài miệng nói đơn giản dễ dàng, kỳ thực trong nội tâm hắn đã nhắc lên thao thiên cự lãng. dù sao phía trên hai vị kia tầm mắt hắn là rõ ràng nhất. từng đi theo đại đế, tranh chiến qua U minh nhân, có thể vào pháp nhãn bọn họ hậu bồi há lại sẽ đơn giản. 6. thiên lang sư đệ, đợi chút nữa ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao? tân nghệ tiến đến thiên lang bên người vấn đạo. trường úy trong nhà an bài cho ta ít nhân thủ, sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. cái tiên ngô thị huynh đệ đã để mắt tới các ngươi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. hai người các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Thiên Lang đối với cái này tư thế hiên ngang tràn ngập chính nghĩa cảm nữ hài ấn tượng rất tốt, không hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Hừ, coi như hắn không đúng ta ra tay, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lần này tại Tu La chiến trong tràng, ta nhất định phải vì ta chết đi tỷ muội báo thù. Nghĩ tới Ngô Niệm Sinh, Tần Nghệ lửa giận trong lòng liền không nhịn được phun ra tới. Đứng ở bên cạnh nàng liễu cầu vòng cũng là siết chặt tay Ngọc, nàng bây giờ đã không giống mới gặp Thiên Lang thời điểm như vậy xấu hổ. Có lẽ là bởi vì tỷ tỷ chết để cho nàng lớn lên A. Tuy ngươi vậy, cái này hai khối ngọc phụ cho các ngươi, nếu như phát sinh cái gì ứng phó không được sự tình, có thể bóp nát nó ta liền sẽ chạy tới. Thiên Lang nói, đem hai khối lớn bằng ngón cái ngọc phủ đưa cho trước mắt hai thiếu nữ. Đây là hắn lợi dụng không gian chi lực luyện chế ngọc phủ, đem trận pháp khắc tại ngọc phủ phía trên, phía trên lưu lại hắn ấn ký, chỉ cần bóc nát, là hắn có thể cảm ứng được. Đa Tạ Thiên Lang sư đệ, hai người cũng không có da mồm, trực tiếp tiếp nhận ngọc phủ, như nhặt được chí bảo thu vào. Các nàng mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng là cũng không có bị kiều hận làm choáng váng đầu óc. Mục đích của các nàng là báo thù, mà không phải mất mạng. Có Lưu Thiên Lang đạo này bảo mệnh phù, ít nhất để các nàng nhiều hơn một tầng bảo đảm. Mặc dù có thể dùng không đến, nhưng mà mang lên trên thân cuối cùng cũng không có chỗ xấu. Đúng lúc này, Bắc môn bên này đột nhiên tới một cỗ thế lực khác, nhân số chỉ có 365 người, mọi người thấy những người này tạo hình, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì này đoàn người ăn mặc có thể nói là đủ loại, cầm trên tay vật cũng không giống nhau, căn bản cũng không giống một cái nào đó tông môn thế lực đệ tử, ngược lại giống như là từ thế tục giới mỗi cái nghề bên trong tìm ra, tạm thời ghép lại với nhau đội ngũ. Trong bọn họ có đồ tể, có khách sạn trưởng quý, có tiểu phu, thậm chí còn có tên ăn mày cùng nông phu các loại, đủ loại cái gì nghề nghiệp nhân sĩ đều có những người này hoàn toàn không thèm để ý người bên cạnh ánh mắt, đi thẳng tới Thiên Lang bên người công tử. Tất cả mọi người đều cho Thiên Lang hành lễ, tiếp đó yên lặng đi đến phía sau hắn, tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống. Thiên Lang đối với cái này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì Dược Trần trước đó đã cùng hắn chào hỏi. Thiên Lang sư đệ, những thứ này chính là ngươi người nhà an bài cho ngươi thủ hạ a. bọn hắn làm như thế nào cái gì đều có a, chẳng lẽ nhà các ngươi là làm ăn? Tân Nghệ to mò hỏi, chính là Liễu Cầu vùng cũng mở to thủy uông uông mắt to, to mò nhìn Thiên Lang. Đúng vậy, trong nhà rất có gia tư, làm một chút buôn bán nhỏ. Thiên Lang lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, khẽ cười nói: "272 chương 272." Điểm Đỡ nhìn lên trời làng cái kia dương quang một dạng nụ cười, còn có cái kia mang theo tí tí đắc ý ngữ khí, tần Nghệ cùng cầu vồng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn những cái kia mặc đủ loại phục sức thủ hạ, nhìn đúng là làm buôn bán nhỏ, nhưng mà tại các nàng xem tới, tại võ đạo giới bên trong làm thế giới phàm tục buôn bán nhỏ nhân còn dám nói rất có gia tư, dưới gầm trời này đoán chừng Thiên Lang là phần độc nhất. Cùng những đệ tử kia khác biệt, Hắc Thành phủ trưởng lão và những tông môn kia những người đầu nào thấy, nhưng là cấp độ càng sâu đồ vật. Mặc dù Thiên Lang hơn 300 tên thủ hạ ẩn giấu rất sâu, nhưng mà tại những này tu vi cao sâu, người già đời tông môn những người đầu não trước mặt, vẫn là không che giấu được trên người khí thế, cái này hơn 300 người tu vi vậy mà tất cả đều đạt đến Liêu Thiên thần cảnh, hơn nữa trong đó còn có mấy vị đạt đến bán thánh tồn tại. Phải biết, bán thánh tu vi, ở trong tối vực đã là nhị tam lưu trong thế lực thủ lĩnh nhân vật, tại hắc thạch trong phủ cũng là thuộc về trưởng lão cấp bậc tồn tại, huống hồ những người này cũng đều phải không vượt qua trăm tuổi tiểu bối, tại trăm tuổi trong vòng có thể đột phá đến bán thánh, cái nào không phải tiên tư chắc tuyệt hạng người nhưng mà cái này không biết tên thế lực vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thiên tiêu hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn chẳng qua là trước mắt vị này Mi Thanh Ngục Tú một mặt ánh mặt trời tay của thiếu niên phía dưới mà thôi như vậy vấn đề tới thiếu niên này rốt cuộc là thân phận gì vì cái gì có thể nhường nhiều như vậy cao thủ đối với hắn nói gì nghe đấy trong lòng mọi người không khỏi nho nhau, nhau suy đoán chính là sớm đã có chuẩn bị tâm tư hất thạch phủ các trưởng lão cũng đều hoàn toàn nhìn không thấu thiên lang đối với vị này thân phận thiếu niên thần bí bọn hắn không dám hỏi đến quá nhiều dù sao liền hai vị sống hơn vạn năm lão tổ đều đối hắn lưu hái lưu ra bọn hắn cũng không dám gây vị này tổ tông hơn nữa nhìn thiếu niên kia tư thái những người này tựa hồ chỉ là của hắn phổ thông thủ hạ mà thôi vậy hắn thế lực sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ nghĩ đến cái này những tông môn kia thủ lĩnh nhóm trong nháy mắt liền kinh dị bọn hắn bước nhanh về tới tông môn của mình đệ tử bên cạnh căn dặn bọn hắn tại tu la chiến giữa sân ai cũng có thể mắc tội nhưng tuyệt đối không thể treo chọc thiên lang cái này một nhóm người những tông môn này các đệ tử nhìn thấy nhà mình tông chủ cái kia sợ hai ánh mắt mặc dù rất là kinh ngạc nhưng đại đa số người đều lựa chọn phục tùng chỉ có số ít tự nhận là là tuyệt thế thiên huống nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới bởi vì trong mắt bọn họ Bọn hắn mới là tuyệt thế thiên tài, là cái thời đại này nhân vật chính, những thứ khác cùng thế hệ cũng là gà đất chó sành. Tính toán canh giờ, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Thiên Lang nhẹ nhàng vây tay một cái, 365 tên Sâm La Điện đệ tử tất cả đều vây quanh. Tu La chiến trường lai lịch, dựa đường chủ cũng đã đã nói với các người, lần này tiến vào Tu La chiến thời gian tương đối dài, chúng ta đi vào mục đích chủ yếu, một là cướp đoạt Tu La chiến trong sân tạo hóa, hai là mức độ lớn nhất gạt bỏ quỷ sát cửa đệ tử, đến nội những thứ khác, đến lúc đó đại gia nghe ta hiệu lệnh chính là. Đám người liên tục gật đầu, Thiên Lang tiềm lực tại chỗ rất nhiều đệ tử là biết đến. Bởi vì tại hắn sông ba bách lục thập đường thời điểm, bọn hắn liền tiềm phục tại riêng mình đường chủ bên cạnh, chủ yếu nhất là, Thiên Lang vẫn là lao điện chủ chỉ định người thừa kế. Thiên Lang suy nghĩ một chút tiếp tục nói, sau khi đi vào, đại gia trước tiên không nên khinh cử vận động, trước tiên tập kết nhân mã của chúng ta, tạo thành ít nhất 10 người trở lên tiểu đội hành động, đối mặt quỷ sát cửa đệ tử, các ngươi phải hiểu được cân nhắc lợi hại, tại không giảm bất người chúng ta viên dưới tình huống cho bọn hắn tạo thành lớn nhất tổn thương, như như nguy hiểm cho sinh mệnh, trước tiên bảo toàn tính mạng của mình. Đây là một hồi đánh lâu dài, kiên trì đến sau cùng mới tính thắng lợi, đều nghe rõ ràng sao? Tuần công tử lệnh mọi người đều ứng thanh nói, kỳ thực dược trần nhiệm vụ cho bọn họ là không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ điện chủ an toàn, cho dù là muốn vì này đánh đổi mạng sống đánh đổi cũng ở đây không tiếc, bởi vì ba bách lục thập đường ý nghĩa tồn tại chính là vì thủ hộ điện chủ. bất quá đối với dược trần hạ đạt nhiệm vụ này, lại không có một người học trò nói cho thiên lang, bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần phải làm vậy, điện chủ chính là bọn họ tín ngưỡng, từ bọn hắn gia nhập vào xâm la điện ba bách lục thập đường một khắc kia trở đi, liền đã làm xong vì thế hy sinh chuẩn bị. kế tiếp, thiên lang cho xâm la điện các đệ tử giảng thuật tu la chiến giữa sân cần thiết phải chú ý một chút cấm kỵ, tránh bọn hắn quá mức bị động hắn đây còn phải cảm tạ Hát Thạch phủ, dù sao qua nhiều năm như vậy, Hát Thạch phủ đệ tử tiến vào Tu La chiến trường vô số lần, đã sớm đem bên trong một chút tình huống mò được vô cùng rõ ràng. Huyền Cơ không có làm hắn là ngoại nhân, đem bọn hắn lấy được tình báo toàn bộ đều chia sẻ cho Liễu Thiên Lang, cái này cũng là Hát Thạch lão nhân cùng lão hệ thụ ý tứ. dù sao Thiên Lang lần này đi vào chính là gánh vác trọng đại sứ mệnh. mặc dù Tu La chiến trường biến hóa khó lường, nhưng mà có nhiều như vậy đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm, chí ít có thể để bọn hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ở trên tiên làng cho Sâm La điện đệ tử phân công nhiệm vụ thời điểm, những thế lực khác thủ lĩnh nhóm cũng tại dặn dò trong môn đệ tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ tí rất nhanh thì đến. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt tràn đầy mong chờ ở trong, Tu La chiến tràng đại môn phát ra một tiếng vang thật lớn, chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái giống như vòng xoáy một dạng cực lớn quan môn. Tu La chiến tràng, cuối cùng mở ra. Bất quá, tại chỗ đông đảo thế lực lại không dám động, mà là đưa mắt về phía Hắc Thạch phủ phương hướng, xem như Tam đại một trong bá chủ Hắc Thạch phủ còn không có hành động, bọn họ là không dám đi quá giới hạn. Nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, Hát Thạch Phủ dẫn đội trưởng lão mới một mặt nghiêm nghị vung tay lên. Xông lên A. Nhìn thấy người trưởng lão này đích thủ thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch các đệ tử giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng phóng tới tu la chiến trường đại môn, giống như bên trong có cái gì trí bảo đang hấp dẫn bọn hắn đồng dạng, Hát Thạch Phủ đệ tử liền xông lên phía trước nhất. Chúng ta cũng đi vào đi. Đối mặt mọi người điên cuồng, thiên lang nhưng là không nhanh không chậm mang theo thủ hạ hơn 300 người hướng quang môn đi đến ở trên thiên lang bọn hắn tiến vào tu la chiến trắng lúc ám vực liên thông cái khác đại vực truyền tống đại trận cũng tức thời lóe lên tiếp theo từ cái kia truyền tống trong lỗ sâu nối liền không dứt đi ra từng cái thân ảnh cao lớn truyền bên trong đại trận lóe lên một thời gian thật dài mới dừng lại hết thảy từ bên trong chạy ra hơn ngàn đạo thân ảnh bọn hắn đều rất tự giác tại đại trận bên ngoài xếp hai đội dường như đang nên đón người nào không bao lâu truyền tống trận lần nữa sáng lên từ trong chạy ra mấy đạo nhân ảnh đi ở tuốt đằng trước một già một trẻ hai thân ảnh nhìn thấy hai người này đứng ở bên cạnh hai hàng thân ảnh đều lộ ra kính ý thần sắc đặc biệt là đối với vị kiêu ngân phát lão nhân Bọn hắn thậm chí có từng kia sợ hãi. Đại trưởng lão ra ra, hắc thạch phủ ở đâu, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Ngao Linh một mặt kích động nhìn Long tộc đại trưởng lão. Ngươi nhà đầu này, từ nhỏ đến lớn cũng không thấy ngươi nóng lòng như thế qua, cũng không trách được Long Vương lo lắng như vậy ngươi, còn không, có cả người đây, tâm liền đã bị ngươi cho lừa chạy. Long tộc đại trưởng lão tức giận trừng mắt trước nữ hài một mắt. Đại trưởng lão ra ra, không cho phép rêu cận nhân ra, chúng ta nhanh lên một chút đi đi, nhanh lên. Nhanh lên. Ngao Linh như một đứa bé đồng dạng đứng ở nơi này trước cao đại lão người sau lưng, không ngừng phụ giúp hắn mà ở phía sau bọn họ, ảnh cơ cùng kỳ hoa tổ ba người nhưng là yên lặng đi theo, không dám nói một câu nói, bởi vì trước mắt lao nhân này đích thực quá đáng sợ. nhìn xem cái này bị hoàn toàn bị tình yêu làm đầu hốc choáng váng tiểu nha đầu, long tộc đại trưởng lao bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay cánh tay phải nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn. đám người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn cảm giác cơ thể bình tĩnh trở lại thời điểm người đã xuất hiện ở hắc thạch phủ bên ngoài cửa phủ. giờ dạng gồng thai đạo hữu, hương sư động chúng như vậy, tại sao đến đây? kỳ thực long tộc đại trưởng lao xuất hiện ở ám vực một khắc này, lao huệ thủ liền đã phát giác được hắn đến. Ngươi một cái lao bất chết, không trang ngươi sẽ chết ta. Long tộc đại trưởng lao mắt liếc trước lao hệ thụ một mắt, cười mắng. Ngươi một cái lao bạo sát, mấy ngàn năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại tăng trưởng. Lão hệ thụ cái kia cây khô to lớn bên trên không ngừng vặn mèo, hiện ra một ông lão ngũ quan, khôi phục lao kia lưu manh tựa như âm thanh nói, nói đi, lần này đến ta hất thạch phủ làm gì tới? Đây. Long tộc đại trưởng lao hướng sau lưng chép miệng. Nha, như thế thủy linh tiểu nha đầu, chẳng lẽ là ngươi một cái lao bất xấu hổ nữa nhi? Chợt chợt chợt ba không đúng, nhìn cái này căn cuốt, tướng mạo này, ngươi một cái lao bất xấu hổ có thể sinh không ra? Lão Huyết Thụ mắt to hướng về phía Triệu Linh trái xem phải xem, hiện ra một bộ rất thần sắc kinh ngạc. Ngươi mới là Lão Bất xấu Hổ, Lão Lưu Minh, bị cha ta nghe được, không phải chặt ngươi đi làm tuổi lửa đốt không thể. Hứ. Triệu Linh vốn là gặp Lão Huyết Thụ cùng Long Tộc Đại trưởng Lão quen biết, còn tưởng rằng là một vị Lão Tiền Bối đức cao vọng trọng, ai ngờ nghe xong lời hắn nói, nhưng là cái Lão Lưu Minh, lập tức đã tới rồi khí. Ôi, ngươi một cái tiểu nha đầu phi tử, miệng ngược lại là thật độc à? Lửa này cay tính tình như thế nào giống như năm đó đẹp tội à? Ngươi chẳng lẽ là ngạo thiên cái kia Lão Bất Sấu Hổ nữa nhi? Lão hoệ thủ coi như đã biết chịu Linh thân phận, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây nước bọt ngăn cản, không gì kiên kỵ. Ngươi mới là lão bất xấu hổ. Không cho nói cha ta nói xấu. Chịu Linh từ Long tộc đại trưởng lão sau lưng nô ra một cái đầu tức giận nói, bất quá nghĩ lại, lại hiếu kỳ mà hỏi, điểm tựa là ai? Điểm tựa a, khu khu 6. Cái này ngươi đi về hỏi mẫu thân ngươi liền biết, ha ha. Lão hoệ thủ đột nhiên cười lớn tiếng lên, cười cả cây đại thụ đều rung dậy. Bất quá Long tộc đại trưởng lão biết, lão già này chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được lão hoệ thủ lời này, Chịu Linh lòng hiếu kỳ liền càng thêm nặng. Không khỏi đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Long tộc Đại trưởng lão. Khúc cụ, cái này xấu. Công chúa a, chớ quên ngươi lần này là tới làm gì? Đại trưởng lão đột nhiên đề tỉnh đạo. A, đúng. Lão xấu. Vị này cây ra ra, Thiên Lang là ở Hát Thạch phủ sao? Hắn hiện tại ở đâu? Chuu Linh lúc này mới nhớ tới hắn mục đích của chuyến này. Nhìn thấy Chuu Linh thành công bị rời đi, lực chú ý, Long tộc Đại trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao để bộc lộ sưng hô thế này cũng không phải ai cũng dám gọi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ôi, tiểu muội muội, cảm tình ngươi là tới tìm ngươi tiểu tình lang đó à? Hắn bây giờ cũng đã bồi dưỡng la chiến chẳng, ngươi bây giờ đi qua mà nói còn kịp, không phải vậy đến Liêu Thiên hiện ra, chiến trường đóng lại, ngươi liền phải đợi 3 năm rồi. Lao Hoệ thụ mặc dù miệng có chút tiện, bất quá nghe được Trụ Linh là tới tìm kiếm Thiên Lang, nhưng cũng không tiếp tục đùa nàng, trực tiếp đem Thiên Lang tung tích nói cho hắn. 273 chương 273, Ngao Linh tìm phu công chúa, chúng ta đi nhanh lên đi, bỏ lỡ đêm nay, muốn chờ 3 năm mới có thể nhìn thấy Lao đại đâu. Tiểu Tung đứng tại ảnh cơ trên bờ vai, đè thấp lấy âm thanh, nhỏ giọng đối với Ngao Linh nói: "Ân, thật vất vả mới tìm được hắn, ta cũng không muốn lại đợi 3 năm." Hắn nhưng là đã đáp ứng ta, chờ hắn khi 16 tuổi muốn cưới ta." Ngao Linh nhỏ giọng nói, tiếp đó quay đầu hướng Long tộc đại trưởng lão nói, "Đại trưởng lão gia gia, ngươi trở về nói cho cha ta biết, nhường hắn không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt mình. Ngươi nha đầu này, cùng ngươi mẫu thân một cái tinh khí, quyết định rồi sự tình, lão thiên gia đều không cải biến được, đi thôi, việc này ta sẽ cùng Long Vương nói rõ ràng." Long tộc đại trưởng lão biết không lây chuyển được nha đầu này, cũng không lại ngăn cản nàng, chỉ là chỉ một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng phía trên, đem tu la chiến trường tin tức thông qua thần niệm truyền cho nàng khi thực tại hắn cùng lão hỏa thụ lúc nói chuyện, liền đã thông qua thần niệm giao lưu, hiểu rõ Liêu Thiên Lang ở trong tối vực khoảng thời gian này tất cả kinh lịch. Vốn là lão hỏa thụ không muốn nói, bất quá tại biết Ngao Linh cùng Thiên Lang quan hệ sau đó lại cải biến chủ ý, ít nhất nó có thể xác định, Long tộc đại trưởng lão cùng Ngao Linh thì sẽ không nhìn trời Lang bất lợi. Cảm tạ đại trưởng lão ra ra, ngài tốt nhất rồi. Ngao Linh giống như một cái chim sơn ca đồng dạng, nắm lấy Long tộc đại trưởng lão cánh tay vung qua vung lại, một bên nũng nịu một bên hưng phấn nói. Sau đó, nàng sử dụng một trận bạch ngọc xe bay, kéo lên kỳ hoa tổ ba người hòa anh cơ, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vô cùng lo lắng hướng ám ảnh thành Bắc Phương truyền tống trận bay đi, liền đuổi theo nàng mà đến hơn ngàn tên thần cảnh bạch long bộ hạ đều bị nàng cho lãng quên rơi mất. Trong yêu đương thiếu nữ quả nhiên là không thể nói lý, ai Long tộc đại trưởng lao thở dài, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn phía sau bạch long bộ hạ đạo, trăm tuổi trong vòng, toàn bộ tiến vào tu la chiến trường, thủ hộ công chúa an toàn. Nếu như công chúa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta duy các ngươi là hỏi. Cái kia ánh mắt lạnh lùng, sợ đến chúng yêu thở mạnh cũng không dám một chút. Dù sao đứng tại bọn chúng trước mặt thế nhưng là một đầu đại thánh cấp bậc chân long a, không nói huyết mạch cất chế, chính là cái kia tùy ý thả ra huy áp đều có thể đưa chúng nó chấn vì bộ mịn. Thiếu yêu tuân mệnh, chúng yêu vốn chính là ngao linh bộ hạ, nào dám không theo? Thế là nhao nhao thế gia mình phi hành khí hướng chuyển tống trận bay đi, chỉ có mười mấy tên vượt qua tuổi tác đại yêu lưu lại. Các ngươi phân tán tiểm phục tại Tu La chiến bên ngoài sân đây, có bất kỳ dị thường đều phải hồi báo đến ta đây tới. Tại công chúa không có trước khi ra ngoài, ta đều sẽ lưu lại hắc thạch phủ. Long tộc đại trưởng lão sụ mặt nói, thái độ đó cùng hắn tại ngao linh trước mặt thời điểm đơn giản tưởng như hai người. Tại ngao linh chạy tới Tu La chiến tràng thời điểm, thiên lang bọn người sớm đã đi vào cái kia giống như vòng xoáy một dạng quan môn. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Thiên Lang mới từ trạng thái không trọng bên trong khôi phục lại. Bất quá hắn phát hiện mình cũng không có xuất hiện ở trên mặt, mà là xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nghĩ thôi động nguyên khí ổn định thân hình, ai ngờ cơ thể lại đã mất đi cân bằng, không ngừng rơi xuống dưới. Ầm ầm. Một hồi bụi mù lăn lộn sau đó, Thiên Lang hôi đầu thổ kiếm từ một chỗ sùn đổi bên khe hở bên trong bỏ ra. Khu khu 6. Ta đi, cái này phá chiến trường vậy mà cấm bay, nhất định là lao hệ thụ lao kia lưu manh cố ý không để ta biết mụ nội nó. Thiên Lang đứng lên, một bên ho khan một bên vút bụi đất trên người nói. Hắn dương mắt trung quanh. Phát hiện đây là một chỗ đỉnh núi, trung quanh còn có rất nhiều bao phủ tại màu xám trong sương mù sân phong, tại nơi thâm thúy vô cùng trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thú hống, lộ ra ưu tính mà quỷ dị. Thiên Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, phát hiện bầu trời nơi này cùng chiến trường ra cũng không giống nhau, bởi vì nơi này bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có hoàn toàn u ám, giống như một cái tràn đầy tuyệt vọng thế giới. Bất quá khi hắn hướng nơi xa nhìn lại thời điểm, phát hiện tại đại khái ở ngoài mấy ngàn dặm trên bầu trời, có một vòng tuyết non lục sắc, dù cho cách hơn 1000 dặm, hắn đều có thể từ cái kia xóa lục sắc bên trong cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực bên kia hẳn là một đế bản mệnh cây cắm dã địa phương, xem ra lão hệ thụ cũng không có cả ta. cái này tu la chiến tràng ở bên ngoài nhìn như chỉ có 200 dặm, nội bộ lại tự thành một giới, quả thật không đơn giản. thiên lang nhìn xem cái này từ linh đế nửa tổ binh cùng một đế bản mệnh cây làm ra thế giới, trong lòng không khỏi đùi nùi mãi thôi. hai vị nửa tổ binh khí và tập mệnh cây liền có thể làm ra như thế cái thế giới tới, vậy nếu như là nửa bản gốc thân đâu, chẳng phải là lợi hại hơn? nếu như đổi thành chân chính tổ cảnh đâu? nghĩ đến vấn đề này, thiên lang nội tâm không khỏi trở nên kích động. bất quá khi hắn nghĩ tới chính mình cái kia chống giống đơn điệu vô cùng hư không linh giới thời điểm, không khỏi lại vì đó ngạt thở, tự lầm bầm. so sánh đại đế, ta quả thực là cái từ thâm sơn cùng cốc đi ra ngoài tiểu thổ mít ta, lúc nào ta cũng có thể nắm giữ như thế cái đại thế giới đâu. ở trên tiên lang quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, tại hắn trước người sườn đổi phía trước, đột nhiên phát ra từng đợt tiếng oanh minh, mấy thân ảnh liên tiếp rơi xuống. cái này giống như đã dẫn phát phản ứng dây truyền đồng dạng, bầu trời xa xăm phía trên, phô thiên cái điệu rơi ra mưa người, không ngừng truyền ra phanh phanh phanh, rầm rầm rầm thanh âm. thực sự là càng ngày càng nóng nhiệt, thời gian dài như vậy, hay là trước đi tìm sinh mệnh chi hải a. Thiên Lang nói xong, không để ý trận này mưa người, trực tiếp hướng dưới núi đi đến. Cái này Tu La chiến tràng cấm bay, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Thiên Lang có loại lại trở về trước đây vừa lúc tu luyện cảm giác. Sinh mệnh Chi Hải cũng là hắn từ Hắc Thạch phủ cho trong tình báo hiểu được. Truyền thuyết đây là một mảnh tràn đầy sinh mệnh lực hải dương, bên trong nước biển ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tu sĩ ở trong nước biển tu luyện, hấp thu những cái kia năng lượng của bạo, có thể đạt đến rèn luyện thân thể công hiệu. Đối với người luyện thể mà nói, vậy đơn giản là một chỗ tu luyện thánh địa, ám vực rất nhiều thế lực lớn sở dĩ tích cực như vậy nhường đệ tử tiến vào Tu La chiến tràng nghe nói hơn phân nửa nguyên nhân chính là hướng về phía sinh mệnh chi hải mà đến. bất quá căn cứ hắc thạch lão nhân cùng lão huệ thụ nở tới, mảnh này cái gọi là sinh mệnh chi hải, hẳn là một đế bản mệnh tây cắm dệt ở trong tối vực, hấp thu năng lượng thiên địa hóa lỏng phía sau hình thành một mảnh hải dương. nhưng vì cái gì vùng biển này tích khổng lồ như thế, bọn hắn cũng không biết được. dù sao nửa tổ đối với bọn chúng tới nói, vẫn là quá mức xa vời. thanh cảnh phía trên, vậy cũng là trên đại lục chuyển tuyết, có thể bước ra một bước kia, vị kia không phải uy áp cổ kim nhân vật cái thế, tỷ như viêm đế, tỷ như mộng đế, càng thêm không cần phải nói cái kia áp sập đoán trường tượng đế. Bất quá sinh mệnh chi hải cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm, bởi vì tu la chiến tràng 3 năm vừa mở, mỗi lần khai phóng khoảng cách thời gian 1 tháng, đợi đến lần thứ 2 lại mở ra thời điểm, bên trong hình dạng mặt đất phong cảnh liền sẽ thay đổi. Theo lý thuyết, ngươi lần trước tiến vào tu la chiến giữa sân, đi chép xuống đồ vật chưa hẳn hữu dụng, tỷ như địa đồ, tỷ như một chút chưa thành thủ thiên tài địa bảo vị trí trợ. Bất quá có một chút đồ vật vẫn sẽ không thay đổi, tỷ như trong thế giới này một đế bản mệnh tây, tỷ như bao phủ cái thế giới này linh đế nửa tổ binh còn có chính là bên trong này thổ dân cư dân những cái kia hình thù kỳ quái sinh mệnh bọn hắn sẽ hoàn toàn như trước đây hoạt động mạnh ở nơi này thần bí sư thế giới ở trong neo ba đang lúc thiên lang đang suy tư nên như thế nào tìm kiếm sinh mệnh chi hải lúc đột nhiên từ bên cạnh hắn trong rừng cây bay ra ngoài hình một vòng tròn viên thịt vội vã lúc hắn chỉ có thể đá vào càng chân đột nhiên đá ra một bước với cái kia viên thịt đột nhiên lui về phía sau lộn bài vòng mà thiên lang thì bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng nát mấy chục khỏa đại thụ mới ngừng lại được cùng ngày lang lao đi vết máu ở khoe miệng Thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn cái kia sinh vật thời điểm, không khỏi toàn thân chấn động, giống như giống như gặp quỷ mở to hai mắt nói, "Ta đi, ngươi là thứ quỷ gì? Như thế nào xấu như vậy?" Nguyên Lai like đứng ở hắn trước mắt sinh vật lại là một cái vòng tròn linh lợi sự vật, thân thể của nó có thể có năm thước lớn nhỏ, quanh thân đều mọc đầy một cái mô hình một dạng chân, chính là cái kia đầu cũng cùng chân một dạng dài ngắn, nếu không phía trên cũng có rất là rõ ràng ngũ quan, thiên lang cơ hồ cho là đó cũng là một cái chân, tại phía sau của nó còn kéo lấy một đầu có thể có dài ba thước cái đuôi. Meo meo ba dường như là nghe hiểu Liếu Thiên Lang lời nói. Cái này sinh vật trong nháy mắt liền bị chọc giận, giống như một cái hội di động viên thịt đồng dạng, mãnh liệt nghị hướng lên trời lang đánh tới. Nói là đụng, kỳ thực tại nó đánh tới Thiên Lang trước mặt thời điểm, nhưng là trên thân cái kia mấy chục chân nắm chặt nắm đấm, cùng một chỗ đánh về phía Thiên Lang. Phanh phanh phanh sáu. Dây đặc nắm đấm tiếng va chạm vang lên lên, Thiên Lang cùng quái thú kia ở nơi này trong rừng rậm bắt đầu đại chiến, tu la chiến trường không thể ngự không, Thiên Lang chỉ có thể thôi động nguyên khí bảo vệ cơ thể, cùng cái này quái thịt tiến hành hỗn loạn. Nhưng mà quái thú này chân thật sự là nhiều lắm, cho dù Thiên Lang động tác nhanh hơn nó, cũng không chịu nổi chân của nó nhiều. Không bao lâu liền bị đòn mấy trăm quyền, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tại lại hư mất một mảnh rừng rậm sau đó, Thiên Lang lúc này mới một bên xoa nắn hai tay, một bên đứng lên, hắn tức giận trừng mắt trước quái vật nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn có thể đuổi nghịch thiên thủ như lai trưởng. Mèo mèo mèo ba dường như là nghe hiểu liều Thiên Lang lời nói, cái kia viên thịt quái thú vậy mà không có tiến công, mà là dùng nó cái kia lớn cái đuôi đem toàn bộ cơ thể trống lên, tại nơi không ngừng đung đưa, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý ta nhổ vào, sinh ra dung mạo con chuột bộ dáng, vậy mà học nhân gia mèo tơ cũng không e lệ. Thiên Lang nhìn xem quái thú cái kia đẩy cái đầu nhỏ mắng, tiếp đó cũng không quay đầu lại, chạy nhanh như là khói. mèo ba quái thú kia có phần hiểu nhân tính, vậy mà hoàn toàn nghe hiểu liếu thiên lang lời nói, phát ra một tiếng tức giận mèo giống, cái đuôi bắn ra, toàn bộ thân thể liền hướng thiên lang bắn ra ngoài. thiên lang vừa chạy một bên nổi giận mắng, ồ đi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, sức mạnh vô cùng lớn thì cũng thôi đi, chạy trốn tốc độ cũng như vậy nhanh, bất quá lần này quái thú kia tựa hồ thật sự nổi giận, không còn cho hắn thở dốc cơ hội, một bên chạy vội một bên không ngừng hướng hắn ra tay. cũng may thiên lang thân pháp không kém, mặc dù không có thể ngự không, lại có thể hoán đổi đến đỉnh ở trí bộ thể chất, giống như đạp gió tiến lên đồng dạng không ngừng trên tảng, cây mẩy lên, chính là chỗ này toàn thân là chân quái thú cũng rất khó đối kịp hắn. Nhưng quái thú này tựa hồ bay ra mang thủ, trong miệng không ngừng phát ra meo tiếng giống, ở phía sau chết cắn thiên lang không thả, nhiều một loại muốn theo đuổi hắn đến chân trời góc biển cảm giác. 274 chương 274, Thiết cốt nguyên tương xem ra tướng mạo xấu xí là ra hỏa này trong lòng một đạo thương a, ta xem như chạm đến vảy ngược của nó, phải làm sao mới ở đây. Thiên lang vừa chạy, vừa nghĩ như thế nào thoát khỏi sau lưng cái này xấu xí vô cùng quái vật. Đúng lúc này, phía trước trong rừng rậm đứng mười mấy người đưa tới chú ý của hắn, những người kia tụ tập cùng một chỗ dường như đang thương lượng cái gì, xem bọn họ trang phục, dường như là quỷ sát cửa đệ tử. thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a, cái này không thể trách tiểu ra. thấy là quỷ sát cửa đệ tử, thiên lang trên mặt lập tức phóng ra nụ cười vui vẻ, giống như là đụng phải bao năm không thấy thân nhân đồng dạng, gọi là một cái thân thiết ta. hắn một bên nhanh chóng hướng về quỷ sát cửa đệ tử, bên kia chạy, một bên khoa trương hô lớn. các vị sư minh, nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt, rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. các vị sư minh người người giữa chán đầy đạn, thật là nhân trung lắm phượng, ha ha. quỷ sát cửa các đệ tử tại mật đàm thời điểm bị người đánh vỡ, vốn nên là lập tức rút dao khiêu chiến nhưng nhìn đến Thiên Lang cười như thế rực rỡ, nói chuyện lại cùng ngậm mật đồng dạng, không khỏi lại hùng nghi, nội tâm đều nói hàng này là ai a? chẳng lẽ là sư huynh đệ bên trong vị nào thân thuộc? Mọi người tại loại ý nghĩ này đều động phía dưới, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau đứng lên, bất quá không có đợi bọn hắn xác nhận Thiên Lang thân phận, người liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. ở tại bọn hắn muốn hỏi lời nói thời điểm, Thiên Lang trượt dậm chân liền từ trước mặt bọn hắn tiêu thất, vòng tới phía sau của bọn hắn đi. đang lúc quỷ sát cửa chúng đệ tử đang nghi ngờ trước mắt hàng này đang dở trò quỷ gì thời điểm, một đạo hắc ảnh đã nhanh như điện chớp hướng bọn họ nhào tới. không tốt, địch tập. Mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, tại bối rối ở giữa, đám người nhao nhao sử dụng mình thần khí, đón lấy trước mắt bóng đen. Đó là một thứ quỷ gì, bộ dạng như thế xấu xí. Có người bị quái vật này hình dáng tướng mạo hù đến, la lớn, ngậm miệng. Một cái nhìn rất rõ ràng là đầu linh quỷ sắt môn đệ tử nghe được cái kia vị sư đệ gọi, lập tức dọa đến toàn thân run lên, nhanh chóng ngăn cả nói. Bất quá vẫn là đã quá muộn, tên đệ tử kia lời đã bị quái vật kia nghe được. Neo neo ba vốn là quái vật kia chậm chạp không thể đuổi kịp thiên lang, tâm lý đã quá cáo khủng, lúc này lại có người nói nó tướng mạo xấu xí, càng đem nó thêm một bước chọc giận. Nó không ngừng meo gào ghét, đổi theo tên kia nói nó xấu xí quỷ sắt môn đệ tử chính là một trận đánh cho tên người. Tên kia quỷ sắt môn đệ tử không có trời lang tốc độ, lại không có thiên lang nục thân cường độ, lập tức bị đánh trở thành bánh thịt, hồn thân cốt cách vỡ vụn, như một bãi bùn nhao giống như ngã trên mặt đất, mắt thấy là không có cứu được. Đáng giận, bị tiểu tử thúi kia hại, đây là thiên thủ lãnh chúa, nhất là ghi hận người khác nói hắn hình dáng tướng mạo xấu xí, đại gia tuyệt đối đừng kích động nó. Thiên tia dẫn đầu quỷ sắt môn đệ tử nóng nảy hô lớn, nhưng bây giờ thiên thủ lãnh chúa đang đứng ở trạng thái giận dữ, lại bị bọn hắn cái này một đống nhân tế gia thần khí một hồi lập loạn. Nơi nào còn cần bọn hắn kích động, nó cái kia cả người nằm đống, là bắt hay đánh ai vậy? Những quỷ này sát môn đệ tử cao nhất ở trên thiên thần cảnh, thấp nhất mới thần nguyên cảnh, vô luận là tốc độ cùng đục thân đều kém thiên thủ lãnh chúa một mạng lớn. Chỗ nào là đối thủ của nó, vừa đối mặt liền bị thiên thủ lãnh chúa giết mấy cái thần nguyên cảnh, mấy cái chân thần cảnh cũng đổ mà không dậy nổi. Mặc dù không có lập tức mất mạng, nhưng là đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại vài tên thiên thần cảnh đang khổ cực trèo trống. Đáng giận, tiểu tử thúi kia rốt cuộc là tông môn nào, bị ta bắt được, nhất định sẽ hằn chém thành muôn mảnh. Quỷ sát cửa tiên kia dẫn đội đệ tử giống to. Bọn hắn thật vất vả tụ tập mười mấy người, đang định mưu đồ bí mật như thế nào càn quét băng đàng thạch phủ một cái trở tay không kịp, ai ngờ bọn hắn còn không có hành động, liền bị một cái không giải thích được tiểu tử thối gấp lựa bỏ tay người, để bọn hắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Bất quá đối với bọn họ tao ngộ, Thiên Lang là không có chút nào sẽ đồng tình, dù sao hai nhà bọn họ bây giờ đã là tử địch, hơn nữa quỷ sát môn chính là ưu minh bồi dưỡng thế lực, bên trong đệ tử phần lớn tâm tính bặm mẻo, ở trong tối vực không biết phạm vào bao nhiêu hắn, đối với những người này, Thiên Lang chỉ có giết chết cho thông khoái. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải là giết hại thời điểm, bởi vì mỗi lần tu la chiến trường bỏ lại Bên trong hình dạng mặt đất liền sẽ phát sinh biến hóa, một chút đã từng ẩn dấu tạo hóa chim mà liền sẽ hiện lộ ra, mà bây giờ chính là cướp đoạt những cái kia tạo hóa thời điểm. Có thiên thủ lãnh chúa giao hấn, Thiên Lang lần này không còn dám bất cẩn như vậy, ai biết cái này tu la chiến giữa sân còn ẩn tàng cái nào sinh vật đáng sợ, hơn nữa ở đây không thể ngự không, rất dễ dàng lâm vào hiểm cảnh. Ân, đây là sáu. Thiên Lang đột nhiên dung dung phía dưới cái mũi, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm kỳ lạ, loại vị đạo này rất là đặc thủ, rất giống hắn từng nghe nói qua một loại gọi là thiết cốt nguyên tương thần vận. Đó là một loại tương dịch từ một loại gọi thiết cốt con kiến sinh vật đảo giống tầng đá tiếp đó bài tiết dịch nhẫn tại nội bộ xây tổ lại thu thập đủ loại thiên địa linh tuý để vào trong ổ lên men mà thành thiết cốt nguyên tương phẩm chất quyết định bởi tại để vào tổ kiến bên trong thiên địa linh tuý cùng lên men thời gian để vào tổ kiến bên trong linh tuý phẩm chất càng cao số lượng càng nhiều lên men thời gian càng dài vậy nó phẩm chất lại càng cao Cùng Thiên Lang đã từng lấy được đại địa linh cao không giống nhau thiết cốt nguyên tương chính là một loại tôi thể thần vật mỗi một dọn tương dịch ở trong đều hàm chứa năng lượng khổng lồ nhưng mà loại này thần vật bên trong năng lượng vô cùng cuồng bạo không phải ai đều có thể chịu được Cho nên, bình thường chỉ có thần cảnh trở lên tu giả mới dám sử dụng, loại này tương dịch chỉ cần phục dụng một lần, nhục thân cường độ liền có thể đề thăng ít nhất một thành, chính là có thể gặp không thể cầu thần vận. Mặc dù theo phục dụng số lần tăng nhiều, công hiệu sẽ từng bước giảm xuống, nhưng loại này thần vật tại thần khởi đại lục cũng có giá cả không thành phố. Lần này phát tài rồi, ha ha. Xác định là loại vật này sau đó, Thiên Lang vui vẻ phá lên cười. Hắn mặc dù trải qua mấy lần thủy biến, đúc lại nhục thân, so với bình thường cùng cảnh giới tu giả mạnh hơn một cái cấp độ, nhưng mà đối mặt giống như hắn có được nghịch chiến lược thiên kiêu, hắn loại ưu thế này liền biến thành thế yếu. Bởi vì những ngày Tiêu Tiêu có toàn bộ tông môn hoặc gia tộc cùng hộ, Từ nhỏ đã hưởng dụng tốt nhất tài nguyên, tại sư môn trưởng bối giới sự trợ giúp, Từ nhỏ đã đem tự thân căn cơ rèn luyện được vô cùng kiên cố, vô luận là nhục thân vẫn là tu vi đều so với hắn kiên cố nhiều lắm. Ma Thiên Lang, chỉ có chính hắn luyện chế đan văn cấp tẩy tùy đan, còn có tại thần tiên cư lấy được khối kia đại địa linh cao, phân cho ngao linh các nàng sau đó, hắn còn giữ lại kỳ thực cũng không nhiều, phục dụng mấy năm, đã còn thừa không có mấy. Ở trên mạch xuất phát, hắn cũng đã thua người khác một mạng lớn, đối mặt địch nhân cường đại, nhục thân một mực là điểm yếu của hắn, từ đan sư liên minh ban Như Khôn, đến cùng đồng tiết xong cương chiến đấu, lại đến phía trước đụng phải thiên thủ lãnh chúa, thiên lang đều sâu đậm cảm nhận được hắn thân thể thiếu hụt. Hắn sở dĩ tại đi vào tu la chiến trạng trước tiên tìm tìm sinh mệnh chi hải, chính là muốn thông qua rèn luyện thân thể, đem hắn điểm yếu này cho bổ đủ. Bây giờ sinh mệnh chi hải còn không có tìm được, lại đụng phải thiết cuốt nguyên tương loại này thần vật, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Theo vẻ này mùi thơm ngát, thiên lang rất nhanh là đến một đầu khô cạn khe núi, khe núi cái khát trong đống loạn thạch, có một khối bên trên tròn phía dưới cự thạch, trên tảng đá có một loạt to bằng đầu người lỗ thủng. Rất rõ ràng đây là một chỗ thiết cốt tổ kiến huyệt, loại kia mùi thơm nồng nặc chính là từ lỗ thủng kia bên trong truyền tới. Tổ kiến mỗi một cái lỗ thủng bên cạnh đều tạc một cái nho nhỏ bình đài, mỗi cái trên bình đài cũng đứng lấy một cái thiết cốt con kiến, bọn chúng thân có 6 chi, mỗi chi bằng ngón, đầu ngón tay kịch liệt như dao, bây giờ đang nắm lấy một cây nho nhỏ tiêu thương người đứng ở đó, nhìn hùng cụ cụ. Bọn chúng hình tam giác trên đầu có một cái mồm to, giống như cái kìm đồng dạng, nhìn thấy cái miệng này, thiên Lang rốt cuộc hiểu rõ bọn chúng vì cái gì có thể lấy khoáng vật vật liệu đá làm thức ăn. Nhìn xem những cái kia như nhân loại đồng dạng đứng thiết cốt con kiến, Tiên Lang không khỏi một hồi kinh ngạc. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, nhìn tựa hồ linh chi không thấp bộ dáng, chẳng những biết được sử dụng vũ khí, còn có thể chia lớp đứng đác. Đang lúc Thiên Lang suy nghĩ như thế nào lấy cái kia thiết cốt nguyên tương thời điểm, nơi xa lại chuyển đến một hồi tiếng ở Mỹ, kim trưởng lão, hương vị chính là từ bên này chuyển tới, dường như là một cái tổ kiến, nhưng cái kia con kiến nhìn bộ dáng rất lợi hại, ta không dám tới gần. Nghe được thanh âm này, Thiên Lang trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, xem ra cũng không phải là chỉ có ta phát hiện bảo vật này a, cũng không biết đối phương thức không biết hàng. Rất nhanh, một đội nhân mã tiểu gia bây giờ liều Thiên Lang tầm mắt bên trong những người này bỗng nhiên lại là quỷ sát cửa đệ tử, nhưng mà vừa nhìn thấy cái kia người dẫn đường, thiên lang trong mắt không khỏi sát cơ ẩn hiện. Người này lại là Hắc Thạch phủ Ngô Nghiễm Sinh, cái kia điếm ố liễu cầu vòng tỷ tỷ đồng thời đem nàng tàn nhẫn sát hại xuất sinh, mà đệ đệ của hắn Ngô Quảng Văn Chính cùng tại hắn đằng sau, hai người này quả nhiên là Hắc Thạch phủ phản đồ. Ngay trong nháy mắt này, cái kia được xưng là Kim Trưởng lão tóc vàng cự hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái, cái kia sắc bén hai mắt quét mắt bốn phía, cuối cùng xác định không có ai sau đó mới thu hồi ánh mắt. Kim Trưởng lão, thế nào? cảm nhận được kim sư trên thân cường đại kia khí tức, còn có cái kia giống như như lưỡi dao hai mắt, ngô nghiệm sinh sợ hai vấn đạo, không có gì, hẳn là hảo giác. kim sư nhìn cũng chưa từng nhìn ngô nghiệm sinh một mắt nhàn nhạt hồi đáp, mà ở nơi xa, thiên lang thì thở dài một hơi, vàng này trưởng lao thần giác quá dị ứng, duệ, nếu không phải tu la chiến trong sân quy tắc không giống nhau, hơn nữa trong rừng sương mù sám chẳng ngập, lại thêm thiên lang có thể hoàn mỹ thu liệm khí tức trên thân, nói không chừng liền để hắn cho phát hiện, một tia tâm tình chậm chân liền bị hắn bắt được, cái thằng này rốt cuộc là ai? thiên lang nội tâm nghi ngờ nói, bất quá ý niệm này cũng là chợt lói lên, quản hắn là ai? Ngược lại mục tiêu của hắn lần này là thiết cốt nguyên tương, cũng không phải tới đánh nhau, chờ gen luyện thịt ngon thân sau đó, lại theo bọn hắn chơi đùa. Những vật nhỏ này hẳn là thiết cốt con kiến, chó đen lão quỷ kia từng theo ta nói qua, thiết cốt con kiến ngục thân kiên cố nhất, bọn chúng dùng tự thân bài tiết dịch nhẫn tới xây tổ, tiếp đó thu thập hơn vạn loại thiên địa linh túy để vào trong ổ dung luyện lên men, ngàn năm sau đó liền sẽ tạo thành một loại gọi thiết cốt nguyên tương đồ vật, chính là luyện thể thần vận. Kim sư nhìn xem na cự lớn tổ kiến, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, lại là luyện thể thần vận, cái thứ sáu. Ngô nghiêm sinh nghe Kim sư tiểu nói này, cổ họng không khỏi đung núc ních qua một cái chẳng ngập mong đợi nhìn xem Kim sư, lần này ngươi phát hiện tổ kiến có công, ta sẽ tại trồn đen trước mặt trưởng lao cho ngươi nói tốt vài câu, đợi đến chúng ta diệt Hắc thành phủ, liền để các ngươi Ngô thị gia tộc trở thành ám vực đệ nhất gia tộc, đến nỗi cái này thiết cốt nguyên tương ngươi cũng đừng đỉm ký, nó đối với ta có tác dụng lớn, ha <cười> ha. Kim sư đại thủ luốt ve cái kia như là thép mượi sợi dâu đạo. Kim sư là chó đen đồ đệ, khi biết chó đen không chết thời điểm, nó sợ phải ăn ngủ không yên, bởi vì đúng là hắn cùng chồn đen liên thủ cho đại Hắc Cẩu hạ độc, hắn quá rõ ràng đầu kia đại Hắc Cẩu đáng sợ, cho nên lần này nó mới chủ động yêu cầu tiến vào tu la chiến trường. Một là muốn trở nên cường đại lên, hai chính là sợ Đại Hắc cầu tìm nó phiền phức. 275 chương 275, Bàng quan đa tạ kim trưởng lão, huynh đệ chúng ta đại biểu nô thị nhất tộc đa tạ trưởng lão dịu dắt. Nghe được Kim sư nói như thế, nô thị huynh đệ chẳng những không có phản bác, ngược lại mang ơn đối với hắn hành lễ, thấy ở một bên tiên lang chính muốn buồn ôn, thầm nghĩ, cái này hai cái xuất sinh thật nên bẩm thầy vạn đoạn, không nghĩ tới bọn hắn đi nương nhờ nhân lại là Đại Hắc cầu đồ đệ, thực sự là vật họp theo loài a. Bất quá hắn cũng minh bạch, giống nô thị huynh đệ cùng Kim sư dạng này người, ở trên đời này khắp nơi đều có, đối người mình không trở thủ đoạn nào giết hết bên trong. Đối ngoại lại giống như cho sủ đồng dạng trước nạo mạn sau cung kính. Đợi ta đem lục thân rèn luyện xong, liền có thể xung kích thánh cảnh, nghe nói lao kia cậu bây giờ cảnh giới rơi xuống, chỉ cần đột phá thành công, liền sẽ không cần sợ nó. Hừ. Kim sư nhìn phía xa cái kia tổ kiến, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Kít kít kim sư cái kia không che giấu chút nào sát khí, cuối cùng sẽ tại tổ kiến tiền trạm cương vị thiết cốt con kiến kinh động đến, bọn chúng chấn động cánh, trong miệng không ngừng phát ra chi chi âm thanh, dường như đang truyền lại tin tức gì. Quỷ sát cửa các đệ tử nghe không hiểu những cái kia thiết cốt con kiến nhóm truyền đi tin tức, nhưng Thiên Lang lại có thể đọc hiểu bọn chúng tần nghiệp. Loại năng lực này sớm tại Cổ Lam thành phủ cận thần tiên cư thời điểm, liền đã sơ lộ đầu mối, hắn chính là đọc hiểu hai cái chung coi thần tiên cư mây xanh tức ở giữa nói chuyện, mới biết thần tiên cư bí mật bên trong. Ông ong ngoe Không bao lâu, một hồi dày đặc cánh tiếng rung vang lên, giống như kéo ống bễ đồng, dạng, rầm rầm chẳng trị tiết cốt con kiến từ cái kia sắp xếp to bằng đầu người trong lỗ thùng bay ra. Từng cái quả đấm lớn quân kiến trên không trung sắp hàng đứng lên, tạo thành từng cái hình tròn con kiến đoàn, mỗi một cái con kiến đoàn ở trong đều có một cái so với bình thường quân kiến cường tráng con kiến em, bây giờ bọn chúng đang tràn ngập phòng bị nhìn xem Kim sư cùng Quỷ Sát cửa các đệ tử. Nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa thiết cốt con kiến, chính là Thiên Lang đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện, cái này trong xảo huyệt thiết cốt con kiến muốn so trong truyền thuyết kích thước còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nhìn xem thiết cốt con kiến cái kia hiện ra kim loại sáng bóng làn da, hắn biết, những thứ này thiết cốt con kiến nhất định là sẽ ra chuyện gì biến dị. Có lẽ là chịu nơi này pháp tắc ảnh hưởng, cũng có thể là là bọn chúng thôn vẻ kỳ dị gì, gì thiên tài địa bảo, từ đó khiến cho cơ thể xảy ra tiến hóa, có thể khẳng định là những thứ này thiết cốt đã hẳn mạnh hơn vậy chủng loại. Quả nhiên, Thiên Lang phỏng đoán rất nhanh được chứng thực. Ủy sát cửa đệ tử luôn luôn mắt cao hơn đầu. Nhìn thấy những vật nhỏ này dám ở tại bọn hắn trước mặt đường Lý Phi Phong, bọn hắn nơi nào chịu được, lúc này đã có người nhịn không được ra tay, sử dụng một cái bảo bình hình dáng pháp khí, Newton đem các loại thiết cốt con kiến lấy đi. Nhưng những thứ này quân kiến thực lực cũng không yếu, kém nhất quân kiến đều có thần nguyên cảnh trở lên tu vi, cái kia dẫn đầu con kiến đem càng là đạt đến Liêu Thiên thần cảnh, bọn chúng phóng thích ra lĩnh vực chi lực lại có thể hợp lại cùng nhau, cái kia bảo bình pháp khí căn bản là không làm gì được nó nhóm. Nhìn thấy nhân loại trước mắt ra tay khiêu khích, một cái con kiến đem lúc này liền bay ra, nó nắm chặt nắm tay nhỏ hướng đằng sau kéo một phát, đột nhiên một quyền liền đập trúng bảo bình phía trên. Phanh! Thanh âm thanh thúi vang lên, cái kia bảo bình pháp khí vậy mà tại con kiến đem cái kia nho nhỏ dưới nắm tay đã biến thành một chỗ là mạnh vụ. Cái này sao có thể? Quỷ sát cửa đệ tử như thấy quỷ vậy, trường lớn này đôi mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng, chính là kim sư cũng như mảy. Một quyền đánh nát một kiện bên trong phẩm thần khí, đối với nắm giữ bán thánh tu vi kim sư tới nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng con kiến đem cơ thể bất quá chỉ so với nắm đấm lớn một vòng mà thôi, lại cũng có thể một quyền đánh nát thần khí. Cái này cỡ nào thân thể mạnh mẽ mới được à? Bất quá đối với thiết cốt nguyên tương, kim sư là nhất định phải được. Sao lại bị những thứ này nhỏ nhỏ côn trùng ngăn lại đường đi? Hắn đối với quỷ sát môn chúng đệ tử nói, đồng loạt ra tay, đem các loại vật nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. "Là, trưởng lão. Những quỷ này sát môn đệ tử tu vi không kém, trong đó còn có vài tên tiên thần cảnh, sao lại bị nhỏ nhỏ này côn trùng bị dọa cho phát sợ? Thế là thi triển thủ đoạn cùng những cái kia thiết cốt con kiến chiến đấu." Bất quá thiết cốt con kiến cũng không đẫn, bọn chúng chiếm tiên cơ thiên ưu thế, bay ở giữa không trùng, không ngừng hướng quỷ sát cửa đệ tử bắn ra tiêu thường, quỷ sát môn đệ tử không cách nào ngự không, chỉ có thể điều khiển pháp khí cùng thiết cốt con kiến chiến đấu. Nhưng những thứ này thiết cốt con kiến thân hình tiểu xảo, vô cùng nhẹ bén, lục thân lại cứng rắn như sắt, bị sát cửa đệ tử rất khó làm bị thương bọn chúng, chiến đấu mới tiến hành một hồi, bọn chúng pháp khí nhau nhau bị thiết cốt con kiến đánh nát, còn xuất hiện số lớn thương binh. Thiết cốt con kiến trong tay cầm tiêu thương tựa hồ còn tôi độc, mặc dù không đến nỗi hạ độc chết bọn hắn, lại có thể ức chế trong cơ thể của bọn họ nguyên khí. Kim trưởng lão, đám côn trùng này tiêu thương có độc, chúng độc các sư đệ đều không thể nhúc đích, hơn nữa bọn chúng có cánh, chân chân rất, làm sao bây giờ? Có đệ tử vẫn đạo, thực sự là một đám phế vật. Kim sư nhìn xem những thứ này ngu xuẩn cùn như heo đệ tử, không khỏi khí đánh một chỗ tới chỉ thấy hắn song mi nhấc lên, há mồm hét lớn một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một đầu hỏa long, có ba cái con kiến đoàn né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị kim sư phun ra hỏa diễm thiêu đốt trở thành cho tàn, chỉ có cái kia mấy cái thiên thần cảnh con kiến đem chạy ra ngoài. phải biết kim sư thế nhưng là bán thánh viên mãn đại yêu, mà lại là hỏa thuộc tính thể chất, hai cái thiên thần cảnh con kiến đem có thể tại nó phun ra liệt diễm bên trong trốn được tính mệnh, đã rất đáng gờm rồi. đúng a, dùng hỏa công. mọi người thấy kim sư phun lửa, nho nhau, nhau bắt trước, hỏa thuộc tính đệ tử nho nhau, nhau thôi động nguyên khí phun ra nguyên hỏa. Không phải hỏa thuộc tính cũng thông qua một chút có thể phóng hỏa pháp khí đối với thiết cốt con kiến triển khai công kích. Mặc dù những quỷ này sát môn đệ tử hỏa diễm không có vàng sư tử lợi hại, nhưng mà thiết cốt con kiến cũng không chịu nổi nhiều người, bọn chúng ngự không ưu thế lập tức đã mất đi tác dụng. Mắt thấy thiết cốt con kiến không ngừng vặn lạc, Thiên Lang cũng nóng nảy, tiếp tục như thế, cái này thiết cốt nguyên tương liền muốn rơi vào cái này khi sư diệt tổ xúc sinh trong tay. Ngay tại Thiên Lang trầm tư suy nghĩ phá giải kế sách thời điểm, tổ kiến bên trong đột nhiên tản ra một cỗ cường đại uy áp, một cái chừng to bằng đầu người thiết cốt con kiến, từ cự thạch trong sào hệt lớn nhất trong lỗ thủ bay ra. Chi Chi Ba nhìn thấy con này to lớn thiết cốt con kiến, chúng con kiến lập tức phát ra rầm rập chẳng trị tiếng kêu, thoạt nhìn như là đang ăn hộ, vua của bọn chúng cuối cùng xuất hiện. Nhưng mà Thiên Lang lại biết không phải, bởi vì hắn từ nơi này chút thiết cốt con kiến trong tiếng kêu nghe được là bi thương minh, là thoát thiết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là? Thiên Lang đột nhiên nghĩ tới một cái liên quan tới thiết cốt con kiến nghe đồn, truyền thuyết thiết cốt con kiến nghĩ hậu một đời cũng sẽ không đi ra tổ kiến, khi nó đi ra tổ kiến thời điểm, chứng minh tính mạng của nó chạy tới cuối cùng rồi. Bất quá tại nó rời đi tổ kiến phía trước, sẽ trước tiên sinh hạ cái cuối cùng trứng trùng, đem bộ phận sinh mệnh tinh khí phong ấn đến trứng bên trong, đó chính là đợi sau nghĩ hậu. Tiếp đó nó sẽ đi ra tổ kiến, đem tổ kiến phụ cận tồn tại nguy hiểm tiêu trừ, vì nó tộc đàn tận cuối cùng một phần lực. Xem ra cái tin đồn này là sự thật, còn có cơ hội. Thiên Lang nhìn thấy nghĩ hậu đi ra sào huyệt, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bây giờ thiết cốt con kiến dốc hết toàn lực, liền nghĩ hậu đều rời đi sào huyệt. Bây giờ tổ kiến hẳn là tối chống đông an toàn nhất. Nghĩ đến cái này, Thiên Lang không do dự nữa, từ từ hướng tổ kiến sờ lên. Mà lúc này đây, nghĩ hậu đã theo dõi Kim sư bọn người. Thanh cảnh nghĩ hậu nhìn thấy con này lại con kiến Kim Sư con ngươi rụt lại một hồi đang cảm thụ đến nghĩ hậu uy áp một khắc này nó liền nghĩ chạy trốn nhưng lập tức lại hầu nghi bởi vì này chỉ nghĩ hậu uy áp lúc mạnh lúc yếu tuyệt không ổn định hắn làm chó đen gần tới trăm năm đồ đệ mỗi ngày đi theo Thánh Vương bên người, về sau đầu phục quỷ sát môn lại thường xuyên gặp chủ đen hắn biết rõ Thánh nhân uy áp mạnh bao nhiêu con này nghĩ hậu trạng thái không đúng có lẽ còn có cơ hội tại Kim Sư do dự trong chấp nhóm này hắn chính là muốn chạy trốn cũng không kịp bởi vì nghĩ hậu đã theo dõi hắn Kim Sư là cái này đội nhân loại bên trong tồn tại cường đại nhất chỉ cần giải quyết hắn. Những quỷ kia sát cửa đệ tử sẽ không đủ là mối hoạ, những thứ này thiết cốt con kiến biết được đoàn đội chiến đấu, linh trí mặc dù không so với nhân loại, nhưng mà cũng kém không đến đi đâu, đặc biệt là con này nắm giữ thánh cảnh tu vi nghi hậu, mặc dù tu vi của nó chỉ là tạm thời. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Nghi Hậu dương ra cánh chim, vụt giết về phía Kim Sư, Kim Sư vốn là cái tham lam gian tà chi đồ, vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không đối với một tay đưa nó nuôi dưỡng lớn chó đen hạ thủ. Hán tế ra một kiện thánh cấp áo giáp mặc trên người, lại lấy ra một cái thánh cấp rượu to bản, cùng Nghi Hậu chiến lại với nhau. Mặc dù Nghĩ Hậu có sức mạnh của cấp thánh, thế nhưng là không ổn định, hơn nữa nó sinh hạ lại một đời Nghĩ Hậu sau đó, khí huyết suy bại, mà Kim Sư chính vào trước kia, lại có thánh khí hộ thể, hai người vậy mà chiến đến khó phân thắng bại. Thánh cấp lực lượng đụng nhau, đã vượt ra khỏi quỷ sát môn chúng đệ tử tiếp nhận phạm vi, bọn hắn lúc này hốt hoảng chạy trốn, có vài tên tu vi hơi thấp đệ tử chạy chậm hơn điểm, trong nháy mắt liền bị hai người chiến đấu dư ba ép trở thành huyết thủy. Mà cái kia Phô Thiên cái địa thiết cốt con kiến cũng không nguyện rời đi, bọn chúng bay ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn Nghĩ Hậu, dường như đang vì chúng nó nữ vương tiến đưa. Cơ hội khó có này Thiên Lang hắn sẽ không bỏ qua. Hắn đi vòng qua cự thạch tổ kiến đằng sau, vốn là dự định đục xuyên cái này cự thạch, tiếp đó trộm lấy thiết cốt nguyên tương. Nhưng mà nếu như làm như vậy, lời nói tất nhiên sẽ kinh động bảy kiến. Hơn nữa thiết cốt nguyên tương mùi thơm dị thường nồng đậm, coi như hắn có thể đủ tại không kinh động bảy kiến dưới tình huống đục xuyên cự thạch, nhưng ở lấy nguyên tương thời điểm lại không cách nào không chế mùi thơm quyến tán. Lại nói, ai có thể cam đoan tổ kiến bên trong thật sự một cái thiết cốt con kiến cũng bị mất đâu? Nghĩ tới đây, thiên lang lại củ kết. Nhìn một chút nhà kia kích cỡ tương đương cự thạch, một ý kiến quỷ thần suy kiến xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ta không phải là có hư không linh giới sao? Cái Gia hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp đem toàn bộ tổ kiến dọn đi không được sao? Coi như tổ kiến bên trong thật sự còn có ở lại giữ thiết cốt con kiến, đến rồi hư không linh giới bên trong còn không phải hắn định đoạt. Tại hắn địa bàn trừ phi còn có thánh nhân cảnh thiết cốt con kiến, bằng không mơ tưởng tại hắn trong địa bàn nhấc lên sóng gió gì, ở nơi đó hắn mới thật sự là vương. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm, Thiên Lang lúc này ngay tại cự thạch đằng sau ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông hư không linh giới. 276 chương 276, quần anh hội tụ lúc này Kim sư cùng Nghĩ Hậu chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, hai đầu đại yêu mặc dù thủ đoạn khác biệt, nhưng cũng có sức mạnh của cấp thánh, cuối cùng liệu mạng hai bại câu thương. Kim sư khí huyết thịnh vượng, tại hai cái thánh khí gia trì, chiến lược lật ra mấy chục lần không chỉ, quả thực là đem hồi quang phản chiếu nghĩ hậu cho tươi sống kéo chết, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng nó cũng không phải không có trả giá đắt, Nghĩ Hậu ôm lòng quyết muốn chết, tại đem hắn trên người thánh cấp áo giáp đánh xuyên sau đó, sinh sinh kéo xuống một cái cánh tay, thời khắc sống còn còn xuyên thủng trái tim của hắn, Kim sư có thể nói là thắng thảm. Nhìn thấy Nghĩ Hậu bị đánh giết, chúng con kiến lập tức hoàn hồn, nhao nhao hướng sào huệ bay đi nhưng Kim sư tốn sức thiên tân vạn khổ mới đưa nghĩ hậu cho mã chết, há lại sẽ để bọn chúng tận nguyện, vạn nhất bọn chúng trở về phá hủy thiết cốt nguyên tương nó chẳng phải là phí công cốc sức. Thế là Kim sư mượn nhờ thanh khí sức mạnh, cưỡng đề một nguồn nguyên khí, lần nữa phun ra mấy cái hỏa long, tại sức mạnh của cấp thánh phía dưới, những cái kia con kiến đoàn nhao nhao bị thiêu thành cho tàn, chính là những cái kia cường đại con kiến đem cũng không thể trốn qua số mệnh phải chết đi. Hồ Ba nhìn thấy bảy kiến toàn bộ hủy diệt, Kim sư lúc này mới thở ra một cái thật dài, mặc dù nó bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng mà chỉ cần lấy được cái này một tổ thiết cốt nguyên tương, trợ hắn chọn vẹn nục thân hết thể đều là đằng giá. Sau khi Kim Sư nhìn về phía Na Cự Thạch sau Huyệt thời điểm, nhất thời ngẩn ra mắt. Sau Huyệt vốn đang thật tốt chờ tại nơi, nhưng trong chốc mắt liền bị một đoàn bạch quang gói ở, không chờ nó hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, khối Cự Thạch này liền đã mất đi bằng dáng. Tiểu Tặc, ngươi dám! Tại Cự Thạch sau khi biến mất, Kim Sư cuối cùng thấy được xếp bằng ở Cự Thạch phía sau Thiên Lang. Nó trong nháy mắt liền hiểu, đây hết thể cũng là trước mắt tên tiểu quỷ này dở trò quỷ. Nhưng Thiên Lang nơi nào sẽ để ý tới hắn, cơ thể hóa thành một trận cồn phong liền hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, cũng không mang do dự. Phúc. Kim Sư bị tức kéo theo vết thương phun ra một ngụm máu huyết, la lớn, "Tiểu Tặc, ngươi đứng lại đó cho ta." Nó ở phía trước liều sống liều chết, đem tất cả chướng ngại thanh trừ, mắt thấy đồ vật liền muốn tới tay, lại bị người nửa đường hái được quả đảo, loại kia hận ý có thể tưởng tượng được. Hơn nữa người này vẫn là quỷ sát cửa đại tiểu cử nhân, môn chủ trọng điểm đối tượng săn giết, thậm chí là nó cái kia đại nạn không chết sư phụ cha chủ tử, cái này khiến nó càng thêm tâm lý không thăng bằng. Nhưng hôm nay Kim sư bản thân bị trọng thương, lại như thế nào đuổi theo kịp hóa thành phong linh thể thì lang, bất quá nó cũng không có ý định từ bỏ, liều mạng thương thế tăng thêm, thôi động trong tay thanh khí đột nhiên hướng lên trời lang rời đi phương hướng đánh ra một đũa. Thiên Lang biết thực lực mình không tốt, hơn nữa Kim Sư còn có thanh khí bản thân, hắn nơi nào hương thịnh nổi lòng phản kháng, cho nên tại vật tới tay sau đó, hắn dù muốn hay không mà bắt đầu trốn xa. Trong lúc hắn đã cho là đào thoát Kim Sư ma trưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân làn ra nắm chặt, có một loại bị tử vong bào phủ cảm giác. Thiên Lang lập tức sợ đến linh hồn rét run, tại nơi trong nháy mắt ngắn ngủi hắn làm ra phán đoán chính xác nhất, hỗn độn tiên đỉnh trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ, côn ngư trở thành một mặt kiên cố tâm chắn đương ở phía sau hắn, cơ thể đột nhiên hướng về bên cạnh tránh đi. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy trong nháy mắt đó, một đạo tựa như có thể khai thiên tích mà vô song phong mang liền bộ tới. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thiên Lang Nguyên Lai đứng yên chỗ tiểu gia hiện một đầu to lớn khẽ rẽn, đầu này khe rẽn trường rộng một trượng, nhưng lại sâu không thấy đáy, để cho người ta nhìn đến đi đứng đều sẽ run lên. Phía trước Kim Sư cùng Nghĩ Hậu liều mạng, sợ thương tổn tới tổ kiến, đều có ý kéo dài khoảng cách, khống chế cái này giao chiến lực đạo, nhưng bây giờ tổ kiến bị đoạn, Kim Sư ôm hận ra tay, há lại sẽ giấu rốt. Phốc ba khụ khụ. Mặc dù Thiên Lang đã sớm phát giác được nguy hiểm mà tránh đi, nhưng mà đến cùng vẫn là bị cái kia phủ mang biên giới quét đến. Nếu không phải là có hỗn độn tiên đỉnh cùng côn ngư giúp hắn ngăn cản phần lớn tổn thương, hắn bây giờ đoán chừng đã là một đống thịt nát. Nhìn xem chi kia cách bệ tan cảnh côn ngư, còn có cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, thiên lang lập tức mạo một thân mồ hôi lạnh. Tại hắn mới vừa vào tu la chiến trạng thời điểm liền từng thử qua, cái này từ một đế bản mệnh cây cùng linh đế nửa tổ binh hình thành bên trong tiểu thế giới, có cường đại nửa tổ cảnh pháp tắc áp chế, mặt đất kiên cố vô cùng, muốn bổ ra như thế một đạo vực sâu, cái kia đến bao lớn sức mạnh. Lúc này, Thiên Lang đối với thánh khí cuối cùng có một cái hiểu biết hoàn toàn mới, một cái còn không có đạt đến thánh nhân cảnh hơn nữa người bị thương nặng sư tử tình, thôi động thánh khí liền có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, vậy nếu như là thánh nhân lại thêm thánh binh, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên Lang đem chỉ còn lại một đoạn năng lượng côn ngư chi linh hút vào đan điền, đoán chừng ra hỏa này thật tốt dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, bất quá phá rồi lại lập, côn ngư bị đánh nát, chờ nó khôi phục thời điểm sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nuốt mấy khối đại địa linh cao sau đó, Thiên Lang cố nén trên thân loại kia muốn băng liệt đau đớn, vội vã rời đi nơi này. Thời gian mấy hơi thở, Kim sư liền đuổi đi theo, nhưng mà đã mất đi Liếu Thiên Lang thân ảnh, nó hướng về phía bầu trời không cam lòng giận dữ hết. Tiểu Tặc, ngươi chạy không thoát, vô luận ngươi chạy trốn tới cái nào, ta đều muốn đem ngươi tìm ra chém thành muôn mảnh. A 36 tại Thiết Cốt Tổ Kiến Huyệt ở ngoài mấy ngàn dặm, Triệu Linh mang theo Heo Lộc Điệp ba linh tổ bên trong Tiểu Trư, tại một mảnh xanh biêng biết trong rừng cây chạy nhanh, nhiều như vậy yêu tộc tiến vào Tu La chưa chẳng, lại là hai người bọn họ trước tiên gặp mặt. Tiểu Mập, ngươi xác định là bên này? Ngao Linh nghi ngờ hỏi, nàng đối với Thiên Diệu Tinh thú cũng rất mẫn cảm, thế nhưng là cái gì cũng không cảm giác được. Công chúa Y Tâm, Tiểu Mập ta lúc nào thất thủ qua? tin tưởng ta, tiểu mập vũ mập phì bộ ngực, rất là tự tin nói. đó là nhắc tới trên thế giới này hai tầm bảo lợi hại nhất, cái kia không phải chúng ta tiểu mập không ai có thể hơn không thể, kỳ hỉ. ngao linh không keo kiệt chút nào khích lệ nói, tiểu mập ngượng ngùng dùng tiểu chư vó cào tiểu phì phì đầu, rất là ngượng ngùng nói, công chúa quá khen, ta liền là thích ăn mà thôi. bất quá ngao linh nói cũng không phải là nói dối, mặc dù nàng có thể có hôm nay tu vi cùng lòng tộc đại trưởng lao âm thầm giúp đỡ thoát không ra liên quan, nhưng mà trong này tiểu mập cũng là cư công trí vĩ. Nó có được một loại đối với thiên địa linh tuý trời sinh mãn cảm, vô luận ngươi là chôn sâu ở dưới mặt đất, vẫn là phong ấn, chỉ cần có từng kia ý vị tiêu tán đi ra, cũng không chạy khỏi cái mũi của nó. Cho nên cho dù sức chiến đấu của nó không mạnh, triệu linh cũng kiên trì đem nó dẫn vào, tẩm bảo tìm tòi bí mật chính là nó am hiểu lĩnh vực. Một bên khác, ký hoa tổ ba người vậy mà cũng tê thiểu, nhưng đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là phải quy công cho một khối vinh váo ngất trời tảng đá. Khối này nhìn như ngốc manh kỳ thực là vạn năm lao yêu tảng đá, có rất nhiều không thể cho người biết bí mật, nó chỉ là cho tiểu hắc hòa tiểu tùng một người một cái côn trùng, cũng rất nhẹ nhõm tìm được bọn chúng. Tàng đá, ngươi lợi hại như vậy, có thể tìm tới hay không lão đại a? Hắn lưu cho chúng ta khoảng không gian linh ấn đã có cảm ứng, thế nhưng là không cách nào phân biệt phương hướng. Tiểu Tung đứng tại Tiểu Hắt trên lưng, dơ móng nuốt nhỏ khắp nơi gì động tới, lại không cảm ứng được tiên Lang vị trí. Đừng phí công, ngươi cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào. Hai vị đế cấp cường giả đánh cờ chỗ, quy tắc áp chế mạnh như vậy, tiểu tử túi lưu lại ấn ký có thể làm cho chúng ta cảm ứng được, liền đã rất đáng gầm rồi, ngươi còn nghĩ định vị? Đánh tiên Thạch ngồi sồn ở Tiểu Hắt trên đầu, hai chân chéo ngẩng chỉ huy đạo chúng ta vẫn là mau chóng hành động a đế cấp cường giả đánh cờ chẳng át hẳn dự dục ra rất nhiều bảo vật lần này chúng ta cũng không thể tay không mà về con lừa nốc nhanh chọn một cái phương hướng ngao linh tại dẫn chúng nó đi tới tu la chiến trạng thời điểm cũng đã đem long tộc đại trưởng lao truyền lại cho nàng tin tức chia sẻ cho chúng nó không phải vậy đánh tiên thạch cũng sẽ không kích động như vậy dù sao đế cấp cường giả đánh cờ tạo thành tiểu thế giới không phải bình thường dưới cái nhìn của nó thậm chí so niết bàn đất tạo hóa còn lớn hơn được thật ra tiểu hấp tâm niệm vừa động một sắp tối chăm chú mâm tròn từ hắn con lừa móng lên trong nhận chứa đồ bay ra bay tới trước mặt của nó. Tiểu Hắc ở phía trên khoái động lấy, tiếp đó tại chỗ đông nhìn nhìn, tây sờ sờ, thỉnh thoảng còn cần miệng nếm một cái lên bùn đất. Đối với nó loại này quái dị hành vi, Lãy Tiên Thạch Hoa Tiểu Tùng đã thấy có lạ hay không? Đầu này con lừa ngốc Thiên Phú tu hành đồng dạng, nhưng mà đang đào mộ phần đào mộ phía trên nhưng lại có đặc thù Thiên Phú, năng lực tiếp nhận gọi là một cái người tiên. Trước đó vài ngày, bọn chúng ba cái ở trên Thiên Sông Khe khu vực đào ra rất nhiều đại yêu cổ mộ, thu hoạch rất nhiều, những thứ này vĩ đại thành quả cũng là Tiểu Hắc thủ bút. Đối với hình dạng mặt đất phán đoán, nó có chính mình một bộ đặc biệt phương pháp, mặc dù nhìn như thu thủ, nhưng mà rất hữu hiệu. Thách ra. Dựa theo nơi này dòng năng lượng từ trước đến nay nhìn, phía trước hẳn là một cái linh khí dư dạ, tràn ngập sinh mệnh khí tức chỗ, nếu như ta tính ra phải không tệ, dưới nền đất chắc có một đầu linh mạch to lớn. Tiểu Hắc nói xong, xoay người nhìn phía sau phương hướng nói, chúng ta phía sau cái phương hướng này cho ta một loại âm lãnh cảm giác, năng lượng tương đối dày trọng, nếu như ta đoán chừng không sai, bên này chắc có một tòa đại khoáng. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm khối kia đen nhánh la bàn nói, đây là nó ở trên thiên sông khe phụ cận một cái trong huyễn mộ tìm được, cùng la bàn cùng nhau còn có một phi ngọc giản, cũng đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của nó. Đây là người Tầm Long sư lưu lại truyền thừa. Đối với Tiểu Hắc tới nói, những vật này so thiên hạ tất cả bảo vật đều chân quý hơn. Cho nên lúc đó trong huyệt mộ tất cả bảo vật nó đều không muốn, chỉ tuyển khối này la bàn cùng những cái kia ngọc giản. Lúc đó đánh Tiên Thạch vốn còn muốn đoạt lấy nghiên cứu một chút, ai ngờ Tiểu Hắc lại cùng nó cấp nhãn, có một loại ngươi dám động thủ, ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế, nhường đánh Tiên Thạch hòa Tiểu Tùng đối với đầu này bình thường nhìn tinh khí rất tốt con lường ngốc có nhận thức hoàn toàn mới. Lấy được Tầm Long sư truyền thừa sau đó, Tiểu Hắc đêm ngày nghiên cứu, để nó ở nơi này dưới mặt đất lĩnh vực năng lực lại để thăng mấy cái bậc thang sau đó bọn họ tập bảo năng lực thì càng mạnh trong khoảng thời gian này kỳ hoa tổ ba người hoàn toàn trở thành nhà giàu mới nổi giàu có trình độ hoàn toàn không thua gì xem như luyện đàn sư thiên lang nói như vậy phía trước hẳn là một đế bản mệnh cây phương hướng sau lưng hẳn là đến gần linh mẫn đến nửa tổ binh, có lẽ sẽ coi ưu minh hoàn thạch, chúng ta đi đằng sau cái phương hướng này à đánh tiên thạch nói tiểu tung hoa tiểu hắc đều gật đầu một cái như hôm nay lang tung tích không rõ đối bọn chúng tới nói đi đâu cái phương hướng đều như thế cùng đánh tiên thạch ở chung với nhau có lẽ tìm được thiên lang tỷ lệ còn có thể cao một chút 277 chương 277, Nghị Hậu kế hoạch dưỡng thành Tu La Chiến Tràng phía Tây Nam, thiên lang một bên để khí lao nhanh, một bên luyện hóa trong cơ thể dự lực, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì hắn không thể xác định Kim Sư sẽ hay không đổi theo, hơn nữa bây giờ Tu La Chiến Tràng nguy cơ tứ phía, không nói quỷ sát cửa người, chính là những thứ khác nhị tam lưu thế lực, cũng có khả năng bỏ đà xuân giếng. Thiên Lang mệnh bàn bên trong có sinh mệnh thần tuyển, theo lý thuyết thương thế của hắn hẳn rất nhanh khôi phục mới đúng, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, thần tuyển chỉ có tại hắn gặp phải sinh tử uy hiếp thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, cái này cũng là nhường hắn khổ não chỗ, có loại thần dữ của cảm giác, rõ ràng có vô tận tài phú, lại không thể sử dụng. Một đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, đến rồi một chỗ bên vách núi, Thiên Lang mới ngừng lại được. Không được, phải tìm một chỗ chữa thương mới được. Thiên Lang thống khổ che ngực, cảm giác cơ thể muốn nổ tung một dạng, thánh cấp sức mạnh không thể coi thường, mặc dù hắn chỉ là bị chảy ra, chỉ có từng tia thánh cấp khí kình tiến nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng mà không xử lý sạch mà nói, thương thế của hắn liền không cách nào khôi phục. Kiểm tra cuối tuần đây, xác định không có người sau đó, Thiên Lang lúc này mới tiêu trừ hắn tới vết tích, nhảy xuống vết núi, hắn nắm lấy trên vách đá dựng đứng vượt trội thạch răng cùng những cái kia sinh trưởng ở trên vách đá thực vật, từng bước một hướng xuống, đại khái đi xuống dưới 30 trượng cách hắn mới ngừng lại được. Hắn tìm một chỗ tương đối bí ẩn vị trí, nơi này có một cái lõm đi vào lỗ thủng, rất khó bị người phát hiện, Thiên Lang tế ra khai thiên đao, móc một cái 2 trượng sâu cao 1 trượng hang động, lại tại cửa hang bố trí thủ hộ trận cùng ẩn nấp trận, lúc này mới an tâm ngồi xuống. Toàn thân căng thẳng thời điểm Thiên Lang còn không có bao lớn cảm giác, nhưng trầm tĩnh lại sau đó, hắn cảm giác trong thân thể tựa hồ có ngàn vạn thanh thật nhỏ lưỡi dao đang không ngừng cắt chém phá hư thân thể của hắn. Thiên Lang nuốt vào một quả sinh cơ đan, cố nén đau đớn trên người, vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa trị nhục thân, đồng thời thuốc dục hỗn độn tiên đỉnh, tiến vào kinh mạch, đem cái kia một chút xíu phá hư thân thể của hắn thánh cấp sức mạnh thu vào. May mắn đầu kia sư tử tinh còn không phải thánh nhân, chỉ là dùng thánh khí ra chỉ sau đó mới phát ra công kích, bằng không ta đây cơ thể đoán chừng muốn báo phế đi. Thiên Lang âm thầm vui mừng nói, hắn lần này có lẽ thật có chút liều lĩnh, lỗ mãng vạn nhất thất thủ, hậu quả khó mà lường được. hỗn độn tiên đỉnh không hổ là thiên lang cựu tinh huyết mạch chi lực cùng thế giới pháp tắc tạo dựng ra tới linh thể, không dùng bao nhiêu thời gian liền đem trong cơ thể hắn cái kia một phần nhỏ thánh cấp sức mạnh cho luyện hóa, để nó trở thành liêu thiên lang nguyên khí một bộ phận. nhưng cùng lúc thiên lang cũng nghĩ lại lên, nhục thân một mực là điểm yếu của hắn, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn không có khả năng vận khí vẫn luôn tốt như vậy, chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm, hắn liền có thể chết tại chỗ, cho nên nhất thiết phải từ nguồn cội giải quyết vấn đề này. lúc này hắn không khỏi nghĩ tới đông vực đan sư liên minh trận kia thi đấu. Ban Như Khôn lợi dụng đan ma thể cùng đan đạo trùng ma chi pháp, suýt chút nữa nhường hắn thuyền lật trong mương, nếu không phải thiên tư hợp thời xuất hiện, hắn sớm đã chết tại chỗ. Về sau Ban Như Khôn bị đan đạo trùng ma phản vệ, ngược lại đem hắn một thân bản nguyên cùng nguyên thần đều cho luyện hóa hết, đã biến thành một đoàn năng lượng tinh thuần, Thiên Lang hấp thu đoàn năng lượng kia sau đó, cũng từ trong lấy được đan ma thể cùng đan đạo trùng ma truyền thừa. Đan đạo trùng ma chỉ là đan ma thể diễn sinh ra tới một loại thủ đoạn, mà đan ma thể là một loại đáng sợ luyện thể công pháp, muốn tu luyện đan ma thể, nhất định phải dùng đan đạo trùng ma chi pháp, không ngừng hấp thu tu giả bản nguyên mở rộng bản thân, đây là một bộ hại người hết ta công pháp đối với bộ này cường đại pháp môn thiên lang một mực tại do dự muốn hay không tu luyện bởi vì vào trước là chủ quan niệm nhường hắn cảm thấy đan ma thể là một loại tà công dựa vào thôn phệ người khác bản nguyên tới tu luyện làm trời nổi giận nếu như bị người hưu tâm phát hiện còn dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết nhưng mà đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử sau khi thiên lang ý nghĩ từ từ xảy ra thay đổi một người nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi còn sợ gì làm trời nổi giận còn sợ gì phiền phức hơn nữa tồn tại tức là có lý công pháp tất nhiên được sáng tạo ra ác hẳn có nó tồn tại đạo lý công pháp vô thiện ác phân chia thiện ác quan tâm là nhân tâm hơn nữa. Hắn tương lai phải đối mặt địch nhân đều không biết có bao nhiêu, thiên hoành cùng hắn ám vệ bên ngoài, còn có hắn và hắn có qua các đại lục thế lực, còn có ưu minh, bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy phụ thân hắn thiên thư có khả năng đã rơi vào ưu minh tộc trong tay, tăng thần nguyên phía dưới, phụ thân hắn lưu lại cái kia ấn ký chính là tốt nhất bằng chứng, không có lực lượng cường đại như thế nào báo thủ, như thế nào cứu ra phụ thân, như thế nào tìm kiếm mẫu thân rơi xuống, như thế nào thủ hộ bên người thân nhân, nghĩ tới đây thiên lang cũng lại kiềm chế không được ý nghĩ trong lòng, đan ma thể nhất thiết phải tu luyện, bất quá muốn tu luyện đan ma thể có một điều kiện tiên quyết, đó chính là khai mạch. cái gọi là khai mạch chính là đem thân thể người bên trong một chút bí ẩn kinh mạch mở ra. bởi vì đan ma thể hành công lộ tuyến cùng bình thường công pháp không giống nhau. muốn trước khai mạch, tiếp đó thông qua vận chuyển công pháp, kích hoạt đồng thời cường hóa những cái kia dấu ở trong kinh mạch thần tàng, cuối cùng tụ hợp vào đan điển, tiến vào mệnh bản, lấy đạt đến cường hóa nhục thân, mở rộng bản nguyên hiệu quả. nhưng kinh mạch cũng không phải tùy tiện mở, nhất thiết phải có một loại có thể rèn luyện đồng thời cường hóa thân thể thần vật, bằng không khai mạch thời điểm, nhục thân thừa nhận to lớn hao tổn lại không chiếm được không mạo sương, kết quả cuối cùng là đem chính mình luyện hỏng bất quá điểm này đối với thiên lang tới nói căn bản cũng không phải là chuyện, bởi vì hắn vừa lấy được một cái hoàn chỉnh thiết cốt tổ kiến huyệt, bên trong át hẳn có không ít thiết cốt nguyên tương, hẳn là đầy đủ hắn khai mạch. bây giờ là nghiệm thu chiến lợi phẩm thời điểm, cơ thể khôi phục sau, thiên lang không khỏi hưng phấn lên, hắn lấy được thiết cốt tổ kiến huyệt sau đó, còn không có tra xét đâu, không biết bên trong còn có hay không còn sống thiết cốt con kiến, bất quá cho dù có cũng vô dụng, tại ta hư không linh giới, các ngươi là không được liếu thiên. thiên lang khẽ cười nói, tiếp đó mà bắt đầu câu thông hư không linh giới. một trận bạch quang thoáng qua, thiên lang thân ảnh trong huyệt động tiêu thất xuất hiện ở hư không linh giới ở trong hôm nay hư không linh giới diện tích đã rất lớn nhưng là vẫn hoàn toàn như trước đây đơn điệu hoang vu không có nhật nguyệt tinh thần không có giang hà hồ nước không có chim hót hoa nở tại hư không linh giới trung lương đặt ngang lấy một khối bên trên tròn phía dưới có thể có mấy căn phòng đã lớn đây chính là thiên lang nửa đường cướp mất từ kim sư trong tay cướp đoạt được thiết cốt tổ kiến huyệt bước nhanh đi tới sao huyệt bên cạnh thiên lang trong đan điển hỗn độ thiên đỉnh tế linh hồn người chết đi ra đem thần thức bám vào phía trên hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay từ sao huyệt trong lỗ thủng nhẹ nhàng đi vào đến bên trong Hắn mới phát hiện chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Tổ kiến chống rông đung đưa, một cái thiết cốt con kiến cũng không có, chỉ có từng hàng, từng tầng, từng tầng lớn chừng quả đấm lỗ thủng, lỗ thủng phương hướng hướng lên trên, bên trong phủ lên một cái tầng màu trắng vật chất, đoán chừng là thiết cốt con kiến xây tổ lúc thu được đi. Tại nơi rì rạp chẳng chị lỗ thủng phía dưới, có một đầu rộng ba thước thông đạo, hẳn là thiết cốt con kiến vận chuyển thức ăn thông đạo. Thiên Lang Thần thức theo thông đạo hướng về bên trong đi, phát hiện thiết cốt tổ kiến huyệt bố trí rất là xem trọng, có mấy tầng không gian, mỗi một tầng bên trong lại có chín tầng tổ kiến, hơn nữa còn có một đầu hiện lên hình dạng xoắn ốc đi lên thông đạo, tổ kiến tổng cộng chia làm tầng năm phía dưới hai tầng lỗ thủng cũng là trống giống, hẳn là trưởng thành thiết cốt con kiến chỗ ở. từ tầng thứ ba bắt đầu, thiên lang phát hiện những cái kia trong lỗ thủng đốt lấy từng cái hình bầu dục trứng trùng, những thứ này hẳn là chưa chứng nở thiết cốt con kiến. tại tầng chót nhất trong sào huyệt, hắn cuối cùng thấy được nghĩa hậu chỗ ở. đây là một chỗ không gian độc lập, chừng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ, từng hàng lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như tổ ong một dạng bạch ngọc bình chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại hai bên, bọn chúng lẫn nhau tương liên. phía trên có một tầng màu trắng màng mỏng bị kín lấy. Theo hương vị tung bay phương vị, Thiên Lang rốt cuộc tìm được một loạt trên thân mang theo lôi thủng bạch ngọc bình, bên trong quả nhiên múc đầy thiết cốt nguyên tương, mà lại là thành thuộc tinh dịch. Hương vị cái kia mát lạnh mùi thơm, Thiên Lang bám vào trên tiên đỉnh thần thức đều cảm giác toàn thân chấn động, loại vật này quả nhiên không phải phàm phẩm, hắn suy đoán, có lẽ cùng những thứ này thiết cốt con kiến tiến hóa có liên quan. Những thứ này hẳn là thành thuộc thiết cốt nguyên tương. Thiên Lang thì thảo nói, bất quá hắn cũng không gấp gáp lấy dịch, mà là nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một cái hình bầu dục tổ kiến. Cái này tổ kiến rộng chừng 3 thước, trắng tinh tổ kiến chủng ương, nằm một cái lớn chừng quả đấm trứng trùng. Trứng trùng phía trên hiện đầy về nào hoa văn thiên lang biết, đây chính là đời kế tiếp nghi hậu. Nhìn thấy cái này nghi hậu trứng trùng, hắn có chút chần chờ, ba, bốn tầng có nhiều như vậy thiết cốt côn trùng trứng, ở đây còn có một cái chờ trứng nợ nghi hậu, những vật này là muốn lưu lại vẫn là hủy đi đâu? Nếu như đưa chúng nó lưu lại, tiếp đó cho chúng nó cung cấp đầy đủ thiên địa linh tuy, để bọn chúng ngủ chế thiết cốt nguyên tương, không biết có thể thực hiện hay không đâu. Ý nghĩ này một sinh ra, thiên lang liền trở nên kích động, bởi vì thiết cốt con kiến tuổi thọ ngắn ngủi, vậy côn trùng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, đến rồi con kiến cấp tướng đừng tối đa cũng liền có thể sống hai, 300 năm cho dù là mạnh như Nghĩ Hậu, tối đa cũng sống không quá 500 năm. Hơn nữa thiết cốt con kiến tính cách cương liệt, vô luận gặp phải cường đại dường nào đối thủ, bọn hắn cũng sẽ không khuất phục, chỉ có thể lựa chọn chết trận, người sừng côn trùng đường phố bình độ ca, lửng mật. Kim sư liều chết Nghĩ Hậu sau đó, đông đảo thiết cốt con kiến vốn nên cùng nó đồng quy vu tận, nhưng trong sào huyệt còn có đời sau Nghĩ Hậu, bọn chúng theo bản năng, muốn thủ hộ đời sau Nghĩ Hậu vừa mới rút lui, bằng không bọn chúng là tuyệt đối sẽ không nổi bước. Bất quá do vậy, bọn chúng cuối cùng vẫn không thể trốn qua Kim sư thủ. Vướt vẻ cái kia trắng nõn như ngọc trứng trùng, thiên lang trong lòng có chú ý. Toàn bộ bảy kiến đều có nghe theo nghĩa hậu mệnh lệnh. Nếu như có thể khống chế nghĩa hậu, vậy thì có thể khống chế bảy kiến. Bây giờ lần này một đời nghĩa hậu chưa chứng nợ, linh trí không mở, chỉ có một cái ưu mê ý thức. Thiên Lang thông qua thần niệm đem hắn một chút ý nghĩ là cấn đến rồi nghĩa hậu trong ý thức, cuối cùng còn thông qua bản thể cho nghĩa hậu chứng trùng độ vào một đoàn hỗn độ nguyên khí. Có hai loại thủ đoạn, Thiên Lang tin tưởng, nghĩa hậu ấp hóa chi phía sau cảm nhận được trên người của hắn khí tức, tất nhiên sẽ đối với hắn sinh ra một loại tin cậy thân cận cảm giác. Đến lúc đó là hắn có thể khống chế toàn bộ tổ kiến. Làm xong những thứ này, Thiên Lang lấy đi mấy bình thiết cốt nguyên tường vội vã rời đi tổ kiến. Bây giờ, là tu luyện đan ma thể thời điểm. 278 chương 278, tu luyện đan ma thể mặc dù muốn mau sớm tăng cao thực lực, nhưng mà Thiên Lang cũng không có liều lĩnh, hắn bỏ ra dòng dã thời gian 3 ngày đến hoạt động cả tự thân, thông qua thổ nạp, điều tức cùng đan dược các loại thủ đoạn, đem tự thân khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thành bại thì ở lần hành động này. Thiên Lang lấy ra một cái quả đấm lớn bình ngọc, nhổ nắp bình, nhìn xem bên trong cái kia nhấp nhô màu hổ phách chất lỏng, sâu đậm hít một hơi, dùng nguyên khí đem một đoàn chất lỏng sền sệt từ trong bình ngọc câu đi ra. Hắn nhẹ nhàng hút một cái, đám chất lỏng kia liền đã rơi vào trong miệng của hắn. Với anh, thiết cốt nguyên tương tiến vào thiên lang trong bụng một khắc này, giống như một đầu ngủ say hỏa lòng đã thức tỉnh đồng dạng, lộ ra nó đáng sợ kia răng nanh, điên cuồng xông vào liếu thiên lang kinh mạch ở trong. Giờ khắc này, thiên lang cảm giác mình nuốt vào đi không phải thiết cốt nguyên tương, mà là quần cuộn nham tương. Cái kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, phản phất muốn đem hắn nhóm lửa đồng dạng, cả người da thịt đều biến thành hỏa hồng sắc, kinh mạch trong cơ thể cũng ở đó đáng sợ nhiệt lượng phía dưới bắt đầu bành trướng vặn vẹo. Trong chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể liền giống như đốt đỏ lên que hàn đồng dạng chính là hắn mở ra cái động này phủ vách trong đều bị đáng sợ kia nhiệt lượng nướng đến bỏ bừng. A, thiên lang nóng đến phát ra thống khổ gào thét. Hắn chưa từng có từng ăn tiết cốt nguyên tương, không biết loại này thần vật năng lượng đáng sợ đến cỡ nào cùng cùng bạo, nhưng căn cứ vào trong cổ tịch ghi chép thôn phệ gần ấy sẽ không có năng lượng lớn như vậy mới đúng. Nhưng sự thật đã bày tại trước mắt, bây giờ hắn rốt cũng biết chính mình cứ việc mọi loại cẩn thận vẫn là quá mức mạo tiến. Thiên lang cố nén vậy để cho hắn sắp hôn mê đau đớn, bắt đầu dựa theo đan ma thể hành công lộ tuyến, dẫn dắt đến tiết cốt nguyên tương vẽ này khổng lồ mà năng lượng cùng bạo hướng trong cơ thể hắn một chỗ địa phương xa lạ phóng đi. Dựa theo Đan Ma Thể bên trong hành công lộ tuyến ở đây chắc có một đầu hận nút kinh mạch. Ách! Vẻ này năng lượng cuồng bạo giống như là có sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng tiến vào một chỗ địa phương xa lạ, giống như là một cái lưỡi dao, sinh sinh ở trên tiên lang thể nội cắt chém ra một cái thông đạo tới. Cho dù hắn cắn chặt hẳn răng, vẫn là không nhịn được phát ra cái kia trầm thấp mà kêu gào thống khổ. Bây giờ nếu có người đang tiên lang bên cạnh, liền sẽ nhìn thấy hắn hai cái ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu, phản phất muốn xông ra húc mắt đồng dạng, hai bên lợi đều bị hắn cho cắn át, tiên huyết không ngừng từ hắn răng khe hở bên trong nhỏ xuống. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, điều khiển cố năng lượng kia tiếp tục lái tích lấy kinh mạch, cố năng lượng kia tại khai mạch đồng thời cũng tại chữa trị thân thể của hắn. Muốn tu luyện đan ma thể, liền muốn đem những cái kia có thể cường hóa thân thể kinh mạch đạt thông, giống như là dùng côn sắt tiến vào áp sắt vào cùng nhau huyết đục ở trong, sinh sinh tại mở ra từng cái thông đạo, loại đau nhức này không phải người bình thường có thể chịu được. Tại khai mạch quá trình bên trong cũng sẽ tổn thương cực lớn cơ thể, nếu như không thể kịp thời chữa trị lời nói, cho dù khai mạch thành công, cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian không ngắn tới khôi phục mới có thể tiếp tục tu luyện. Thiên Lang ăn vào cái kia một đoàn tiết cốt nguyên tương, cho tới khi điều thứ 3 kinh mạch mở ra tới vừa mới tiêu hao hầu như không còn, mà lúc này đây đã qua thời gian dồn dã một ngày. Thiết cốt nguyên tương năng lượng so trong truyền thuyết còn muốn bá liệt, chẳng lẽ cùng thiết cốt con kiến biến dị có liên quan? Còn là nói bởi vì thiết cốt nguyên tương phẩm chất quá cao nguyên nhân. Thiên Lang tự lẩm bẩm nói, nhìn xem thể nội cái kia ba đầu hắn chịu đựng lấy cạo xương gọt thịt giống như đau đớn vừa mới mở ra tới kinh mạch, Thiên Lang không khỏi thở dài, cái này đan ma thể quả nhiên không phải người bình thường có thể tu luyện. Một đầu mạnh lạnh chỉ là cái kia khai mạch thần vật cũng không phải là bình thường gia tộc có khả năng tiếp nhận, hơn nữa trong này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Nhớ tới ban như khôn lại có thể tu luyện thành công, Thiên Lang nội tâm không khỏi nghĩ đạo, xem ra lão tiểu tử này cũng là nhân vật hung ác, đáng tiếc vẫn là mất mạng trong tay ta. Điều chỉnh một chút trạng thái, Thiên Lang cắn răng, tiếp tục từ trong bình ngọc lấy ra một đoàn thiết cốt nguyên tương, có lần đầu tiên thể nghiệm sau đó, lần này hắn ăn vào lượng càng lớn hơn. Ở trên Thiên Lang liệu mạng tu luyện đồng thời, những người khác cũng không nhàn rỗi, căn cứ vào Thiên Lang chỉ thị, Sâm La Điện hơn 300 đệ tử rất nhanh liền bắt đầu tụ tập, bọn hắn căn cứ vào riêng mình tự lực, hợp thành từng cái một tiểu đội. Ba bách lục thập đồng nhân, ẩn tàng tại Thần Khởi Đại Lục 360 nghề bên trong, bọn hắn có thể bất hiện sơn bất lộ thủy còn sống ở thế, tự nhiên có bọn họ sinh tồn chi đạo. Bởi vì bọn hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn cùng tính bền dẻo, cho dù là những thứ này trăm tuổi trong vòng tiểu bối cũng giống như vậy, hoàn toàn không có loại kia con em thế gia vênh mặt hất hàm sai khiến tập tính. Cho nên, bọn hắn rất biết xem xét thời thế, phát hiện lạc đàn quỷ sát môn đệ tử, bọn hắn sẽ không chút do dự hạ tử thủ, hơn nữa sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, đụng tới đại đội nhân mã Bọn hắn đều sẽ tức thời tránh đi, hết thể đều dựa theo Thiên Lang chỉ lệnh đều đâu vào đấy thi hành. Đồng thời bọn hắn cũng không quên nhớ tìm kiếm tạo hóa, Tu La chiến tràng mở lại, rất nhiều đã từng ẩn giấu thiên tài địa bảo đều hiện lộ ra, thậm chí có rất nhiều tạo hóa không kém hơn Thiên Lang lấy được thiết cốt nguyên tương. Có thể nói, Sâm La Điện Ba Bách Lục thập Đường đệ tử đang không ngừng ma diệt quỷ sát môn sinh lực đồng thời, cũng tại không ngừng lớn mạnh chính mình. Quỷ sát cửa đệ tử đang không ngừng giảm bất lấy, nhưng mà bọn hắn đều tưởng rằng hất thạch phủ làm, bởi vì bọn hắn cũng một mực tại săn giết hất thạch phủ đệ tử, dù sao hai nhà gần vạn năm tới vẫn luôn là tử địch. Cho nên đối với nhân viên giảm bắt cũng không để ý chút nào, cho là đây là bình thường hiện tượng. Nhưng ở tu la chiến trường bên ngoài cũng không giống nhau, mỗi lần tiến vào tu la chiến trường phía trước, mỗi cái thế lực đều sẽ ép vì đệ tử chế tạo hồn bài, để mà giám sát đệ tử tỷ lệ tử vong. Giờ khắc này ở quỷ sát trong môn, Trốn Đen đang tại cất giữ đệ tử hồn nhãn trong cung điện vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, nhìn ra được hắn bây giờ rất là nóng nảy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tu la chiến trường mới mở ra mấy ngày, liền chết hơn 1000 người. Hai tên quỷ trước mặt hắn đệ tử run lẩy bẩy nói, Trốn Đen trưởng lão Chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì à, chúng ta chỉ là trông coi hồn nhãn. Trốn đen cũng biết không phải lỗi của bọn hắn, nhưng mà hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa chính xác không trỗ phát tiết, chuyện này không thể coi thường, phải do môn chủ định đoạt. Nhưng mà, làm trốn đen đem đệ tử đại lượng tử vong sự tình báo cáo cho quỷ chấn chí lúc, quỷ chấn chỉ hỏi một câu, tử vong trong danh sách nhưng có quỷ vương cùng quỷ bộ. Không có. Cái kia không có gì đáng lo lắng, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Quỷ chấn nói xong cũng nhắm mắt lại, trốn đen cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. 6. Mà ở tu la chiến trường một chỗ, Ngao Linh cùng một đầu tròn vo tiểu trư tại một mảnh tươi tốt tại trong linh dược quần của lấy, thỉnh phảng phát ra tiếng cười vui vẻ, có thể thấy được các nàng cao hứng phi thường. Tiểu Trư, ngươi thật sự sủ bạ giả, dược viên này tự xem ra từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua à, chúng ta phát tài rồi. Ngao Linh cầm trong tay một khối đã có hình người hà thủ độ, cùng gặm củ cải một dạng ăn không ngừng, trong miệng còn chưa quên khích lệ tiểu Trư. Hắc hắc, công chúa hứa thích liền tốt. Nhìn thấy Ngao Linh vui vẻ như thế, tiểu Trư cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hầm hầm nói: Tư chất của nó có hạn, nếu như không có ngoại ý muốn, nó đời này đều khó có khả năng tiến hóa thành thần thú nhưng mà ngao linh xuất hiện hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nó cho nên ngao linh ở trong mắt nó giống như thần minh một dạng chỉ cần có thể nhường ngao linh vui vẻ nó liền vui vẻ tại ngao linh các nàng phát hiện vườn thuốc phương đông ở ngoài mấy ngàn hàng dặm đánh tiên thạch tựa như một cái hội đào hang đại chuột đồng đồng dạng dưới đất không ngừng tiến lên trước mặt nó cắt đá bùn đất tự động cho nó nhường đường tiểu hắc hỏa tiểu tùng tại phía sau của nó đi theo thật ra ngươi đời trước là chuột đồng a đào hang lợi hại như vậy tiểu hắc cười tuét tuét răng cửa lớn cười hì hì nói con lửa trong miệng không mọc ra ngả vợ tới ngươi xem bản tiên tiên phú dị bẩm chính là thiên đạo đều cho bản tiên nhường đường liên biết đời trước bạn tiên nhất định là kinh tiên địa khiếp quỷ thần nhân vật nói không chừng bạn tiên chính là thượng đế chuyển thế đâu hừ. đánh tiên thạch ôm ấp hai tay hai chân cách mặt đất ở trong đường hầm nhẹ đống phi hành một bộ vênh váo ngất trời bộ dáng trong này quy tắc vậy mà không thể gò bó nó tàng đá ngươi xác định lời này của ngươi để cho lão đại nghe được hắn sẽ không đánh chết ngươi tiểu Tùng thản nhiên nói các bạn tiên là thượng đế chuyển thế quan hắn điều sự a ta mới không sợ hắn đâu đánh tiên thạch mạnh miệng nói kỳ thực nó không sợ trời không sợ đất vẫn còn thật có chút sợ thì lang nhớ tới cái kia có thể thiếu chết người viên đỉnh nó trong lòng liền run rẩy tốt ta chờ chúng ta đụng tới lão đại, ta liền cùng hắn nói, ngươi là thượng đế truyền thế, là hắn tổ tông. nhìn hắn có thể hay không đem ngươi tổ tông này luyện thành một đống đen ba ba. tiểu tùng nghiêm trang nói, em gái ngươi xấu. đánh tiên thạch đang muốn nói gì thời điểm, đột nhiên trước mắt của bọn nó sáng tỏ thông suốt, không khỏi hưng phấn hết lớn, đại quạng mỏ đến, đến rồi, ha ha. nói xong, ba cái tiểu đồ vật hưng phấn từ trong thông đạo vỡ ra, tại bọn chúng trước mắt lại là một đầu chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, vét động chu tinh tinh đếm từng cái nào một chút đầu hà lan lớn nhỏ khoáng thạch. ở đây chỉ là khoáng mạch phân đuôi, đồ tốt còn tại bên trong, ta đã gửi được u minh thạch hương vị rồi. Đánh tiên thạch hưng phấn hô lớn. Nghe được nó nói như thế, Tiểu Tùng Hòa tiểu hắc trong mắt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn, đem vừa rồi muốn tố cáo chuyện đều quên hết, chen lần hướng về trong thông đạo chạy tới. 6. Thời gian trôi mau, rất nhanh hơn một tháng thời gian trôi qua. Tại một chỗ trên vách đá trong thạch động, Thiên Lang ở trần, nặng nề thở ra một hơi, toàn thân phồng lên, cơ bắp cũng từ từ chìm xuống dưới. Đi qua một tháng như địa ngục dung luyện, Thiên Lang cuối cùng đem Đan Ma thể trải rộng toàn thân 108 đầu kinh mạch đều mở ra tới. Tiếp tiếp, chính là đốt thần. Thiên Lang điều chỉnh phía dưới trạng thái, tiếp tục nuốt thiết cốt nguyên tương, từ tu luyện Đan Ma thể đến nay Hắn đã ăn 10 bình thiết cốt nguyên tương, bởi vì càng là phía sau kinh mạch, càng là khó khăn mở, nếu không phải hắn có một cái hoàn chỉnh thiết cốt tổ kiến huyệt, căn bản là không duy trì nổi hắn như thế tiêu xài. Hơn nữa, bước thứ 2 đốt thần cũng cần không nhỏ tôi thể thần vật. Cái gọi là đốt thần, chính là tại đã mở tốt 108 đầu mạch lạc bên trong, tìm được chuyên thuộc về đầu này mạch lạc thần tàng, tiếp đó đưa nó nhóm lửa. Cuối cùng thông qua câu thông 108 chỗ thần tàng, trong đan điển ngưng kết ra một đám ma hỏa, cái này đám ma hỏa là tu luyện đan ma thể mấu chốt, bởi vì phải dựa vào nó tới thi triển đan đạo trùng ma chi pháp. 279 chương 279 đáng sợ cấm kỵ công pháp a. Tu la chiến tràng phía tây nam, một chỗ bí ẩn trong vách núi, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thanh âm kia mang theo năng lượng to lớn, đem vách đá rung ra một đạo khe nước to lớn. ầm ầm. Không bao lâu, một khối mấy chục trượng lớn cự thạch từ trên vách đá dựng đứng rất xuống, rơi vào phía dưới vực sâu và trượng. Kinh khởi một mảng lớn treo ở vách đá hàng lõm bên trong con lòn rơi. Thanh âm kia xông thẳng lên trời, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, đem trên vách đá xương mũ sám đều cho đánh tan, chính là ngoài ngàn dặm người đều có thể nghe được. Tại âm thanh sau khi biến mất chẳng phải. Bên bờ vực đột nhiên lộ ra một cái móng nuốt, sở dĩ nói là móng nuốt là bởi vì trên cái bàn tay này cơ hồ không nhìn thấy một tia vết nục, chỉ có một tầng khô héo bao ra bọc lấy một bộ hải cốt. Cuối cùng, người kia toàn bộ từ vách núi phía dưới leo lên, hắn run run đứng lên, đưa trong tay sau cùng mấy cái đan dược ném vào trong miệng, hơi khôi phục một chút khí lực, tiếp đó túi đầu nhìn một chút trong nhận chứa đồ còn sót lại mấy cái thiên thần đan, bất đắc dĩ bắt đầu. Bởi vì hắn biết, thứ này ăn cũng không hề dùng. Không thầm nghĩ cái này, đan ma thể càng như thế bá đạo, bằng vào ta thể chất vậy mà đều còn kém chút bị hút thành người khô thật không biết trước đây ban như khôn lạ như thế nào chịu được tới. người này trong cổ họng phát ra khô khốc gầm than nói. tóc hắn khô héo, khí huyết suy bại, giống như một vị sống năm tháng vô tận lão nhân, giống như cái kia ánh nến giống như tại trong gió nhẹ chập chởn, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. người này chính là tại trong vách núi bế quan tu luyện đan ma thể thi lang, hắn đốt lên trong kinh mạch 108 chỗ thần tàng sau đó cũng không co dừng lại, mà là nhất cổ tác khí rút ra thần tàng bên trong sức mạnh, muốn ngưng kết ma hỏa hòa trùng. nhưng mà chính là ở thời điểm này đã xảy ra chuyện, khi hắn từ một chỗ thần tàng chỗ hấp thu sức mạnh, nương tụ ra ma hỏa nguy lửa thời điểm. Hắn ngũ hành mệnh bàn bên trong âm dương chỉ đột nhiên điên cuồng xoay tròn, cái kia đám ma hỏa hỏa trùng cũng là ở thời điểm này đã rơi vào mệnh bàn không gian, bị âm dương chỉ lực xoáy dắt đi qua, cũng đi theo xoay tròn. Ngay tại hỏa trùng đi theo xoay tròn một khắc này, thiên lang trong kinh mạch 108 chỗ thần tàng đột nhiên thay đổi, giống như là đột nhiên đã biến thành 108 trương vực sâu miệng lớn, phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, không ngừng cắn nuốt hắn khí huyết, tu vi và thần lực. Nếu không phải thiên lang trên thân chư bị vô số đan dược và thiên tài địa bảo, chỉ sợ sớm đã bị hút thành mảnh vụn. Mặc dù lần này hắn vượt qua được, nhưng là bị đánh về tới trước giải phóng, hắn đã mất đi hết thảy. Khí huyết suy bại, tu vi cũng lui trở về khai nguyên nguyên cảnh, thần lực suy tiệt, nguyên thần ẩm đạm tối tăm, tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt đồng dạng. Nơi đây không nên ở lâu a." Thiên Lang nói, kéo lấy cái kia suy bại không chịu nổi, giống như khô lâu thân thể đi vào một mảnh rừng rậm. Ngay tại Thiên Lang rời đi không bao lâu, bên bờ vực tiểu ra hiện trường mấy nhóm người, trong đó có ba bách lục thập đường, hắc thạch phủ cùng vị sát cửa người, còn có khác một chút nhị tam lưu thế lực người đang nơi xa thò đầu ra nhìn, dù sao vừa rồi Thiên Lang làm ra động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người cho là có cái gì tạo hóa hiện thế, cho nên tới điều tra. Có công tử khí tức thú đường đệ tử thấp giọng nói, thú đường nhân hữu rắc nhất là linh mẫn, truy tung chi thuật tại ba bách lục thập đường bên trong số một, công tử không có nguy hiểm a? Khác đường khẩu đệ tử vấn đạo, mới vừa tiếng kêu thảm thiết, chính là bọn họ nghe được đều một hồi run rẩy, nếu thật là công tử phát ra lời nói, cái kia chỉ sợ là gặp gỡ nguy hiểm gì. công tử tính mệnh không ngại, bất quá từ hắn lưu lại khí tức đến xem, hắn vô cùng suy yếu, hơn nữa khí tức hỗn loạn. thú đường đệ tử cao mày nói, cái kia có thể tìm được công tử sao? Tu La chiến dựa sân quanh năm bị loại này sương ngủ sám ba phủ, rất nhanh liền có thể đem người lưu lại khí tức cho xóa đi. Công tử át hẳn là ở nơi đây tu luyện qua, mới có thể lưu lại nồng đậm như vậy khí tức. Ta mặc dù không cách nào truy tung đến công tử, nhưng mà có thể rất lớn tất cả đánh giá ra hắn rời đi phương hướng. Thú Đường đệ tử tự tin nói, vô luận như thế nào, công tử tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Sư Minh dẫn đường đi. Một người trong đó đối với Thú Đường đệ tử ôm quyền nói, nhìn xem Sâm La Điện ba bách lục thập đường nhân rời đi, hất thạch phủ trong đám người, một vị mặc xiêm y màu đỏ thiếu nữ đột nhiên kéo lại đứng tại nàng bên cạnh nữ tử nói, sư tỷ là thiên lang sư huynh người, có phải hay không là thiên lang sư huynh đã xảy ra chuyện nghe được liễu cầu vòng lời ấy vốn là lo lắng tần nghệ hai đạo lông mày không khỏi nhăn đến cùng một chỗ bất quá vừa nghĩ tới thiên lang cường đại nàng lại bình thường trở lại cho liễu cầu vòng sửa lại phía dưới phát nói chớ suy nghĩ quá nhiều ở nơi này tu la chiến giữa sân người có thể gây thương tổn hắn đoán chừng sẽ không vượt qua mười cái nói cũng đúng liễu cầu vòng nghĩ đến liêu thiên lang đánh bại đồng thiết song cường, về sau lại quét ngang hắc thạch phủ đem hắc thạch song bái này đối lợi hại nhất minh đệ đều đánh bại cũng liền nhận đồng tần nghệ nói bên vách núi chuyện thiên lang là không dành đi suy nghĩ. Hắn bây giờ đang tại trong rừng rậm gấp gáp. Bây giờ cảnh giới hắn rơi xuống, khí huyết suy bại, liền một cái phạm nhân cũng không sánh được. Cho nên hắn đi được phá lệ cẩn thận, chỉ sợ kinh động những cái kia tồn tại cường đại. Dù sao trong rừng này thế, nhưng là có thiên thủ lãnh chúa loại cấp bậc này sinh vật đáng sợ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào tránh né, vẫn là không thể tránh đụng phải một chút cường đại hung thú. Bất quá kỳ quái là những hung thú kia chỉ là nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt, có thậm chí tiếp tục nhắm mắt lại ngủ gần, không lọt vào mắt hắn tồn tại. Bọn chúng tựa hồ đối với trước mắt trên người này không có một lạng thịt khô lâu không có hung thú. Ta đi, cư nhiên bị không thấy. Thiên Lang tâm tình vào giờ khắc này giống như một vạn con dê còn từ trước mắt của hắn lao nhanh qua, hắn âm thầm ở trong lòng thề, các ngươi vài đầu xuất sinh cũng dám không nhìn tiểu gia, đợi chút nữa trở về bắt các ngươi hầm đại canh xương hầm. Bất quá Thiên Lang may mắn cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng bị hắn đụng phải một đầu đói bụng báo săn, đầu này con báo giống như hắn, tựa hồ rất lâu chưa ăn cơm, bụng khô cát, trên thân cũng là gầy trơ cả xương. Một đầu cựu dai linh thú, ngươi lẫn vào thật là đủ thảm. Thiên Lang khẽ cười nói, bất quá hắn trên mặt nhạt mẻo, mỉm cười so quỷ khóc còn khó nhìn. Tu la chiến trong sân linh thú linh trí có phần thấp, từ cái kia thiên thủ lãnh chúa cao như vậy tu vi đều không biết nói chuyện liền có thể thấy đốn. Trước mắt đầu này báo săn mặc dù linh trí càng là thấp, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó nghe hiểu thiên lang cái kia lời nói khiêu khích. Rống. Báo săn gầm lên giận dữ sau đó, đột nhiên nhảy lên, nào về phía Liêu Thiên Lang. Mọi người đều biết, báo săn mặc dù sức chịu đựng không được, nhưng mà lực bộ phát tại linh thú giới bên trong, đó là nổi danh, cho nên bây giờ vô cùng suy yếu thiên lang căn bản là không cách nào tránh né, trong nháy mắt liền báo săn bị ngã nhào xuống đất nhưng cho dù bị báo săn ngã nhào xuống đất, thiên lang cái kia khô héo trong con người cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, tựa hồ đây hết thể đều ở đây dự liệu của hắn ở trong. thiên lang mặc dù khí huyết suy bại, mất hết tu vi, nhưng hắn bộ dạng này xương cốt nhưng là thực sự thiên thần cảnh xương cốt, há lại một đầu báo săn có thể cắn nước. cùng ngày lang dỗi ra cái kia tay khô héo chỉ muốn một ngón tay đâm vào báo săn đầu thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên phát ra một cô đáng sợ hấp lực, không đợi hắn phản ứng lại, đặt ở trên người của hắn báo săn đã đã biến thành một trường sột da lông, bên trong huyết đục đã tiêu thất không còn. thiên lang đứng lên, đem da lông du lên, bên trong rơi xuống một chút mảnh vụn cát bã. Đầu này báo săn ngoại trừ còn thừa lại một miếng da bên ngoài, trong cơ thể huyết nục xương cốt vậy mà đã mục nát. Nhìn lại mình một chút cơ thể, Thiên Lang kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn mặc dù vẫn là da bọc xương, nhưng ở tầng kia khô héo dưới da, đã không phải là nhăn núm, mà là có từng tia huyết sắc, ít nhất thoạt nhìn không có như thế suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Cái này giống như tùy tùng Như Khôn Thi triển đàn đạo trùng ma lúc tình cảnh không giống nhau, ta đều không có thôi động hỏa trùng, hỏa trùng cũng không có tiến vào báo săn cơ thể, làm sao lại hút sạch huyết nục của nó tinh hoa? Thiên Lang nhìn mình hai tay, giật mình nói: thì thực hắn làm sao biết, Đan ma thể đích thật là cần mở ra đặc biệt kinh mạch mới có thể tu luyện, nhưng mà cũng không phải nói nhất định muốn mở ra 108 đầu kinh mạch mới có thể tu luyện thành công, mở ra kinh mạch nhiều ít chỉ là đại biểu người tu luyện tiềm lực cùng về sau tại tu luyện trên đường có khả năng đi đến độ cao. Ban như không tu luyện Đan ma thể thời điểm, chỉ bất quá mở ra 10 đầu kinh mạch, là tu luyện Đan ma thể yêu cầu thấp nhất, cho nên cho dù hắn tu luyện thành công, có khả năng phát huy uy lực cũng là cực kỳ có hạn, không phải vậy ngày đó cũng sẽ không làm cho như vậy thảm rồi, cuối cùng còn bị Thiên Lang chuyển bại thành thắng, thôn phệ căn nguyên của hắn. Mà Thiên Lang mặc dù bị hút khô khí huyết trên người, Tu vi và thần lực, cùng hắn mở ra 108 đầu kinh mạch có trọng đại quan hệ, hơn nữa hắn ngưng tụ hỏa chủng chính là cao cấp nhất ma hỏa. Đan ma thể sở dĩ đặt tên, cũng không phải là bởi vì khai sáng nó người là một vị vĩ đại đan sư, mà là công pháp này siêu thoát tại bình thường công pháp, tại thể nội mở kinh mạch, nhóm lửa thần tàng, ngưng kết ma hỏa, tiến tới lấy nục thân vì lò luyện, thôn phệ vạn pháp vận đạo, luyện thành vô thượng ma thân. Đến lúc đó, đan ma thể đã không còn là đan ma thể, mà là một loại khác thể chất, hơn nữa công pháp này có phải là hay không vị kia vĩ đại đan sư khai sáng, còn cần phải chờ kiểm chứng, bất quá đây đều là nói sau. Có kinh nghiệm của lần này, Thiên Lang đối với Đan Ma thể cùng Đan đạo chủng ma có hiểu hoàn toàn mới, phía trước hắn thấy qua ban như Khôn thi triển loại này công công pháp, vào trước là chủ cho rằng đây chỉ là một loại đem ma hỏa loại đến trong thân thể của người khác, đem người khác tu vi và bản nguyên đều thôn phệ, tiếp đó người tu luyện lại thông qua thu về ma hỏa, hấp thu bên trong bản nguyên cùng tu vi đến để cao tự thân. Mà giờ khắc này, hắn biết mình sai hoàn toàn, Đan Ma thể cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy, hắn cũng cuối cùng có chút minh bạch, vì cái gì tại thượng cổ thời kỳ, loại công pháp này sẽ trở thành cấm kỵ. Để hắn chứng ý nghĩ trong lòng, Thiên Lang bước nhanh vọt vào một mảnh khác dừng đọng. Khi thấy một đầu mãnh hổ tại săn thức ăn thời điểm, Thiên Lang không chút giò dự xông tới. Tại mãnh hổ sắp cắn được trên người hắn thời điểm, Thiên Lang một trưởng vô đến rồi trên người của nó, mãnh hổ thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan ra xuống, Thiên Lang cơ thể cũng lần nữa khôi phục một phần. Đến cuối cùng, Thiên Lang không ngừng nếm thử, hắn phát hiện, căn bản cũng không cần tiếp xúc những cái kia linh thú cơ thể, trực tiếp tế ra ma hỏa tiến vào thân thể của bọn chúng, liền có thể đem bọn hắn huyết nục tinh hoa thôn phệ hết, tiếp đó thu về ma hỏa là được rồi, hơn nữa ma hỏa còn có thể phân ra tự hỏa, lập tức tiến vào vài đầu linh thú thể nội, đem bọn hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Bất quá ở trong đó cũng có nguy hiểm, mạnh mẽ quá đáng đối thủ, tử hỏa căn bản là không làm gì được nó nhóm, còn có thể để bọn chúng đem tử hỏa cho luyện hóa hết, nhường ma hỏa uy lực hạ xuống. 280 chương 280, Tao nộ quỷ hộ hô. Tại một mảnh xương mù sám tràn ngập trong rừng rậm, Thiên Lang nhìn xem cái kia dần dần phồng lên cánh tay, sâu đậm đã gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt đã lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, cuối cùng có chút người bộ dáng. Vừa ngưng tụ xong ma hỏa mỗi lửa thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình cái kia giống như thay khô một dạng cơ thể, cũng bị sợ hết hồn, hắn thật lo lắng chính mình sẽ một mực báo trì cái dạng kia. Con tốt, theo hắn không ngừng thôn phệ linh thú bản nguyên tinh hoa, cơ thể cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Hôm nay thiên Lang nhìn mặc dù còn rất là gầy yếu, nhưng ít ra đã có người bộ dáng, hơn nữa tu vi của hắn cũng khôi phục lại liêu thiên huyền cảnh. Mặc dù tu vi có chỗ khôi phục, nhưng mà thiên lang đan điển vẫn một mảnh khô cạn, bởi vì hắn cơ thể giống như là một mảnh khô cạn mấy vạn năm sa mạc đồng dạng, đem tất cả hấp thu mà đến bản nguyên tinh hoa đều cắn nuốt giọt nước không dư thừa, không phải vậy thân thể của hắn cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Thật là một cái động không đáy a, nhất định phải nhanh chóng tìm được sinh mệnh chi hải." Tiên Lang thầm nghĩ, hắn biết mình thể chất, muốn đột phá Cần năng lượng là người khác mấy chục lần, nếu như không có năng lượng bảng bạc cùng hộ, hắn rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa cái này tu la chiến giữa sân quần quật sóng ngầm, trong rừng rậm manh thú vẫn là thứ yếu, hắn lo lắng chính là quỷ sát cửa người, lấy hắn hôm nay trạng thái, chính là đụng tới quỷ sát cửa đồng dạng đệ tử đều sẽ ăn thịt thòi. Ân. Đây là sáu. Thiên Lang đột nhiên liếc mắt nhìn lòng bàn tay, trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc, cẩn thận cảm ứng một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra giật mình thần sắc, cô gái nhỏ này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngay mới vừa rồi, hắn thông qua khoảng không gian linh ấn vậy mà cảm ứng được ngao linh liền tại phụ cận điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ, tiểu tùng bọn hắn không cách nào thông qua khoảng không gian linh ấn đánh giá ra phương hướng của hắn, nhưng không có nghĩa là bản thân hắn không thể, dù sao hắn am hiểu sâu không gian pháp tắc, hơn nữa khoảng không gian linh ấn chính là hắn khai sáng, tại xác nhận ngao linh vị trí sau đó, thiên lang không ở do dự, trực tiếp hướng về phương hướng của nàng đi mau chóng đuổi theo, hiện tại hắn liên lạc không được xâm la điện ba bách lục thập đường đệ tử, chỉ có tìm được ngao linh, hắn mới có sinh lộ. tại đông ngự thời điểm, thiên lang từng từ xích giao đạo nhân chỗ giải được ngao linh tin tức, khi đó nàng bị dở dạ gồng thai trưởng lão mang về long đảo, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở tu la chiến trường lấy nàng thiên phú, hắn đã đột phá đến liêu thiên thần cảnh, có nàng làm bạn, hắn có thể tĩnh tâm khôi phục tu vi. ở trên thiên lang không ngừng gấp rút lên đường thời điểm, sâm la điện đệ tử cũng tại đằng sau không ngừng truy tầm dấu chân của hắn, nhưng bởi vì tu la chiến trang đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ tiến độ vô cùng chậm. thật là kỳ quái, những thứ này trên gia thú đều có lưu công tử khí tức. thú đường đệ tử vớt ve trên đất một trương gia hồ nói, nhưng mà cái này rất quái gì à? những thứ này gia thú thoạt nhìn vẫn là mới, nhưng mà bên trong cũng đã mục nát, công tử tại sao lại ở đây phía trên lưu lại khí tức đâu? Ba bách lục thập đường chúng đệ tử đối với cái này đều nghi hoặc không hiểu. Loại cảm giác này, giống như là những linh thú này tinh hoa bản nguyên bị người thôn vệ đồng dạng, chỉ để lại một bộ tối ra. Dẫn đội tên kia bán thánh đệ tử nói: "Ta đã từng nghe nói, công tử tại Đông Ngực thời điểm, đã từng đánh chết đan sư liên minh một vị trưởng lão, lấy được hắn một muôn có thể nuốt phệ người khác bản nguyên truyền thừa." Xem ra công tử thật sự đã xảy ra chuyện, lấy hắn đang đạo đại sư thân phận, tuyệt đối không đến mức luân lạc tới cần hấp thu những thứ này cấp thấp linh thú tình cảnh, ta và thú đường sư đệ tiếp tục truy tìm công tử, những người khác phân tán tìm kiếm, tụ tập tất cả sư huynh đệ, ở phía trước phương hướng tụ hợp. Tên ban thánh này cảnh đệ tử nói là sư minh quan hệ đến điện chủ anh huy đám người không dám qua loa 6. ở trên thiên lang hướng về ngao linh chỗ lao vụ thời điểm ngao linh cũng cảm ứng được liêu thiên lang dị động bất quá nàng cùng tiểu tùng bọn chúng một dạng không cách nào xác định thiên lang phương hướng không được ta muốn ra ngoài tìm hắn tâm ta hào hoang luôn có loại dự cảm xấu ngao linh che lấy phanh phanh nhảy loạn trái tim nói ly thiên lang càng gần nàng lại càng sợ nàng sợ lần này lại là không vui một hồi công chúa ngươi không nên gấp áp ngươi có thể đủ cảm ứng được phò mã ra. Vỏ mã ra chắc chắn cũng có thể cảm ứng được ngươi, ấn ký này là hắn lưu lại, không bằng chúng ta ở lại đây chờ hắn a, dù sao cũng cho so ngươi ra ngoài tùy tiện tìm kiếm hảo, vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ?" Tiểu Trư ở một bên khuyên giải nói. "Thế nhưng là sao?" Ngao Linh có chút xoắn xuýt, bất quá nàng suy nghĩ một chút, lại một khuôn mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Trư nói, "Ngươi nói giống như cũng có đạo lý, Tiểu Trư, ngươi từ nào thì trở nên thông minh như vậy?" Tiểu Trư một bên gặp một cây béo mập chín tiết xương mù, vừa hàm hồ nói không rõ, "Công chúa, cái này có gì kỳ quái, ngươi là không biết, rất nhiều ngày địa linh tu trưởng kỳ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đã có linh tính" Bọn chúng sẽ trốn chạy, nhưng mà bọn chúng đều thích cắm rễ tại một chút linh khí sung túc chỗ. Ta bắt không được bọn chúng, liền trốn ở bọn chúng cắm rễ chỗ chờ. Bọn chúng không bao lâu trở về, ta và đồng bạn liền đem bọn chúng bắt được. Tiểu thư, xem ra ăn nhiều đồ tốt. Ngươi cuối cùng khai thiếu. Ngao Linh ôm đầu này tiểu heo mập tại một mảnh bầu trời nhiên trong vườn trồng thuốc la lộn, lăn qua lăn lại nói. Công chúa, ngựa sáu. Nhưng mà Ngao Linh các nàng nhưng lại không biết, hôm nay Tiên Lang gặp phải nguy hiểm cực lớn, vì để tránh cho bị người truy tung đến, hắn dọc theo đường đi không ngừng xóa đi dấu vết của mình. Khi cảm giác được có động tinh thời điểm hắn sẽ thu liếm khí tức toàn thân, che giấu, bọn người trôi qua về sau lại tiếp tục gấp rút lên đường. bất quá cho dù hắn mọi loại cẩn thận, hay không tránh được miễn đụng phải vài nhóm nhân mã, còn tốt hắn huấn độn bản nguyên không có khâu kiệt, có thể hoán đổi thuộc tính ngũ hành, cùng đại địa hòa làm một thể, không phải vậy đã sớm mất mạng tại những cái kia trong tay của người. một đường trốn trốn tránh tránh, thiên lang cuối cùng đi ra rừng rậm, nhìn phía xa ai trên bầu trời, chỉ cứ nửa bầu trời lục sắc vụn vặt, cảm thụ được cái kia bàng bạc sinh mệnh khí tức, hắn biết sinh mệnh chi hải át hẳn ngay tại phía trước. đang lúc thiên lang ngắm nhìn phương xa, tâm thần buông lỏng lúc phía sau hắn làn ra đột nhiên một hồi nắm chặt tất cả ra đầu, hắn biết chuyện xấu, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, cơ thể trong nháy mắt hướng phía trước nhào ra ngoài. ầm ầm, ngay tại Thiên Lang đập ra đi trong nháy mắt đó, hắn trước kia đứng yên chỗ, trong nháy mắt liền bị nổ ra một cái rộng mười trượng hố to, cho dù Thiên Lang kịp thời tránh ra, na cự lớn cơn bão năng lượng hay là đem hắn hất bay ra ngoài. phanh, phanh, phanh, Thiên Lang liên tiếp đụng nát mấy khỏa mấy người mới có thể ôm hết đại thụ sau đó, cuối cùng tại tiếp tục đụng nát một tảng đá lớn thời điểm ngừng lại, nhìn phía sau hố to, Thiên Lang không khỏi một hồi may mắn. May mắn hắn không có giải trừ phong linh thể, bằng không vừa rồi một kích này coi như không thể giết chết hắn, cũng sẽ nhường hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nha, tiểu tử rất cơ cảnh đi. Chỉ thấy một cái phía sau đầu kéo lấy một đầu thô to bím bóc, mang theo mặt nạ quỷ người áo đen, đứng tại một cây trên ngọn tây, giọng nghĩa mai nhìn lên trời lăn nói. Hai tay của hắn khép tại thật to tay áo ở trong, lộ ra rất là quỷ dị. Phúc. Thiên Lang nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Miễn Cương đứng thẳng lên, kinh nghi bất định nhìn xem người áo đen đạo, bị sát cửa thập đại quỷ buộc. Hắc hắc, còn có chút nhã lực tình, nhìn ngươi tiểu tử khá quen, là thế lực nào? Tên này quỷ buộc tựa hồ thật sự không nhận ra Thiên Lang, bất quá cũng có trách. Thiên Lang kể từ tu luyện đan ma thể sau đó, cơ thể đã biến thành thây khô, mặc dù bây giờ khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà trên mặt da thịt vẫn là lộ ra khô cạn mà tái nhợt, tăng thêm lại rất là gầy gò, nhìn giống như là một vị giai rõ rầm xương trung niên nhân đồng dạng. Ta là Kim sư trưởng Lao Am Tuyến, đi theo Ngô Thị huynh đệ bên người Hát Thạch Phủ đệ tử. Ngay trong nháy mắt này, vô số ý niệm ở trên Thiên Lang trong lòng thoáng qua, hắn đột nhiên nghĩ tới Ngô Thị Hinh đệ cùng Kim sư chuyện giữa, bật thốt lên nói: Kim sư, nguyên lai là đầu kia lông dài sư tử. Thừa. Quỷ buộc nghe được Thiên Lang là Kim sư nhân, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc khinh thường. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục độc thủ, điều này không khỏi làm Thiên Lang thở dài một hơi. Xem ra Quỷ sát môn cũng không phải bền chắc như thép à? Không phải vậy Kim sư là một vị trưởng lão, quỷ này bộ cát hẳn không phải là như vậy tư thái. Bất quá còn tốt không, có gì nguy hiểm? Thiên Lang thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực Thiên Lang không biết, Quỷ sát môn bên trong cũng là có đẳng cấp phân chia. Thập đại quỷ buộc là quỷ vương cái bóng, đại biểu là một đời mới quỷ vương ý chí. Quỷ vương là quỷ trấn tuyển ra tới đời sau môn chủ người thừa kế, từ lúc mới sinh ra khởi khai thủy bồi dưỡng cùng ngoại chiêu đệ tử có khác biệt về bản chất. tại quỷ sắt trong môn, quỷ vương địa vị thậm chí so chồn đen còn cao hơn. nếu như quỷ buộc đại nhân không có gì phân phó, cái kia tiểu nhân liền cáo lui. thiên lang bình tĩnh nhìn quỷ buộc một mắt, tiếp đó lui về phía sau mấy bước, xoay người liền muốn rời đi. mặc dù quỷ buộc không nói gì thêm, nhưng mà thiên lang có thể cảm giác được một đôi mắt u ám đang theo dõi phía sau lưng của hắn, nhường hắn có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. tiểu tử túi, dám lừa gạt ta, chết cho ta! quỷ buộc đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía thiên lang đánh ra một trường, một trường này sức mạnh so trước đó đánh lén hắn một trường kia còn muốn đáng sợ. Thiên Lang biết, quỷ này buộc cát hẳn là đã nhận ra thân phận của hắn, bằng không thì sẽ không như vậy đem hết toàn lực. "Xem ra ta thật không có làm nô tài thiên phủ a." Thiên Lang cố nén trên thân như tê liệt đau đớn, trốn vào dưới mặt đất, đem hết toàn lực bay về phía trước đột. Nhưng bởi vì trên thân bị thương, hắn sớm đã bị quỷ buộc phong tỏa, tăng thêm tu la chiến trường quy tắc áp chế, hắn chỉ có thể chui xuống đất hơn 10 trượng chiều sâu. Quỷ buộc tại không ngừng công kích tới mặt đất, mặc dù lớn mà tháo xuống phần lớn lực đạo, nhưng mà Thiên Lang hay không tránh được miễn chịu ảnh hưởng. "Oen!" Là một tiếng vang thật lớn sau đó, Thiên Lang cuối cùng vẫn là bị hên ra mặt đất. Nếu không phải hắn tu luyện đan ma thể, thân thể cường độ không hàng phản tăng, một kích này liền đầy đủ nhường hắn tan xương nát thịt. Nhìn xem đã trở thành vài hình dáng, liên bộ vị nhạy cảm đều nhanh không che giấu được quần áo, Thiên Lang bất đắc dĩ từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vật, nhưng mà nhìn thấy trong tay món kia từ lá cây bệnh thành quần áo, Thiên Lang không khỏi một hồi ngạc nhiên. 281 chương 281, sinh mệnh chi hải cái này lại là hắn trước đây cho lão hoệ thụ trị liệu hồn trùng chi hoa lúc, nó đưa cho Thiên Lang lễ vật, đối với cái này từ cây hoệ lá cây bệnh thành quần áo, lúc đó Thiên Lang trong lòng là tràn ngập hắc cảm, cũng không phải nói hắn giúp người làm niềm vui không màn hồi báo mà là bởi vì hắn thực sự không thể nào tiếp thu được một thân này màu xanh biết, bất quá thịnh tình không thể chối từ, tăng thêm hắn lại không muốn cô phụ lao hệ thụ có hảo ý, mới gắng gượng làm nhận lấy, không nghĩ tới lần này muốn đổi một bộ y phục, lại trời đất xui khiến lấy được cái này đồ vật. Ha ha. Từ bỏ sao? Không nghĩ như thế chật vật chết đi, ta lại không để ngươi tùy nguyện. Quỷ bộ ánh mắt lộ ra khoái ý thân sắc, tùy ý cười lớn nói. Một cái dấu ở dưới mặt nạ không mặt gặp người tôi tớ, ngươi biết cái gì? Thiên lang biết trốn không thoát, ngược lại thản nhiên, lườm quỷ bộ một mắt, khinh thường nói. Tiểu tử, đã ngươi một lòng tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi." Thiên Lang nghe được lời này, tựa hồ kích thích quỷ bộ chốc đau, chỉ thấy thân thể của hắn tản mát ra một cỗ đậm đà hắc khí, tràn ngập tâm trầm khí tức kinh khủng. Đối mặt giận dữ quỷ bộ, tu vi chỉ khôi phục đến tiên huyền cảnh thiên lang, tựa như trong báo táp một chiếc thuyền con, chỉ lát nữa là phải tan xương nát thịt. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ xảy ra chuyện, dưới mặt đất đột nhiên đưa ra một cái miệng dễ cây, tại quỷ bộ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, cây kia căn trong nháy mắt liền đem Thiên Lang toàn bộ cái bọc, tiếp đó kéo vào dưới mặt đất. Đáng giận lão giả, tên này quỷ bộ tức giận quát, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt trong nháy mắt biến sắc, hoàng sợ nói, không đúng, thanh cảnh đại năng căn bản là không cách nào tiến vào tu la trên chẳng, không thể nào là lao hoại thụ, chẳng lẽ là sáu? không được, phải mau trong thông chi quỷ vương. mà lúc này đây, thiên lang thì lâm vào trong bóng tối, hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một mảnh linh khí trong hải dương, cơ thể tại trong hải dương không ngừng nổi lỡ lửng, mảnh này linh khí hải dương tràn đầy đậm đà sinh cơ, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, thân thể của hắn giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, liều mạng nuốt chửng cỗ này đậm đà sinh chi khí tức, cái loại cảm giác này không nói ra được thoải mái, tại dạng này trong hoàn cảnh. Thiên Lang, cơ thể thả lòng chưa từng có, có một loại không muốn tỉnh lại cảm giác. Nhưng mà loại tâm lý này mới vừa xuất hiện, thân thể của hắn giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại, tựa hồ loại tâm lý này chạm đến hắn tiềm ẩn tại nội tâm chỗ sâu cái nào đó điểm. Vô luận thế nào, ta tuyệt đối không thể tại an nhàn bên trong trầm luân. Đây là Thiên Lang tiếng lòng, bởi vì có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. À, vậy mà không phải là ảo giác, ta thật sự ở trong biển, cái này chẳng lẽ chính là sinh mạng chi hải? Cái tiêu mới vừa rồi là ai đã cứu ta? Thiên Lang ngạc nhiên nhìn trung quanh lúc này hắn mới phát hiện thân thể của hắn kẹt tại một cái mịn dễ cây phía trên ở trong biển không ngừng bị nước biển cọ rửa hắn nhìn về phía hai tay phát hiện cái kia khô đét cơ thể đã hoàn toàn phồng lên nhường thiên lang không nghĩ tới là tu vi của hắn cũng khôi phục được linh nguyên cảnh thấy bên trong một chút hắn phát hiện đan điển cũng sẽ không là một bộ vết rách răng đầy khô bại chi tượng mà là tràn đầy sinh cơ bao phủ tại một tầng đậm đá linh vụ ở trong cuối cùng khôi phục lại đây quả nhiên là sinh mệnh chi hải thiên lang từ dễ cây bên trong bỏ ra tùy ý ở trên người sờ một cái một tầng thật dày vỏ khô lập tức bong ra lộ ra cái kia da thịt trong suốt như ngọc dễ nhìn là dễ nhìn, chính là thiếu điểm nam nhân vị. Thiên Lang nhìn mình cái tia như bạch ngọc ra thịt, bất đắc dĩ nói, bất quá hắn cũng không lo lắng, theo đan ma thể dần dần tinh thông, hắn màu da là sẽ cùng theo thay đổi. Nếu để cho nữ hải tử biết hắn loại tâm lý này, đoán chừng đều sẽ nhớ bóp chết hắn. dạng này màu da là bao nhiêu nữ hải tử tha thiết ước mơ, hắn lại còn ghép bỏ. Ân, đó là. Thiên Lang ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động, bởi vì hắn thấy được vừa rồi kẹp lại hắn những cây đó căn sau lưng cảnh tượng. Những cái kia mịn dễ cây, bất quá là đằng sau na cự đại thụ căn phân ra tới nho nhỏ sợi dễ mà thôi. Những thứ này dễ cây to lớn kéo dài không biết vài trăm dặm, giống như man long đồng dạng bám vào trên mặt đất, mọc dễ vào trong biển hải lý. Mà ở ngoài mấy trăm dặm, cây đại thụ kia thân cây thô đến không cách nào tưởng tượng, bởi vì căn bản thì nhìn không đến phần cuối, cây khô hai bên dấu ở đậm đà linh vụ ở trong. Thiên Lang thấy chỉ là một mặt hình cùng cây tường mà thôi. Nếu không phải nhìn thấy na chắt đến hải lý thô to dễ cây, Thiên Lang căn bản là không tưởng tượng nổi đây là một cái cây. Hơn nữa nó tán cây thẳng vào tận trời. Căn bản là không nhìn thấy phần cuối, cả bầu trời đều bị nó cảnh lá che lại. Bây giờ, ở trên Thiên Lang cách đó không xa, một cây lớn nhánh cây từ thiên khung phía trên thong xuống, phía trên leo lên lấy từng cái toàn thân mọc ra xanh biếc lá cây sinh vật kỳ quái, bọn chúng đều ở đây tò mò nhìn Thiên Lang. Những sinh vật kia thiên kỳ quái quái, có con khỉ, có con báo, có mãnh hồ sáu. Tựa hồ thế gian tất cả sinh vật đều có, còn có một số Thiên Lang chưa từng thấy qua giống loài, tỉ như con mắt mồm dài tại trên bụng cực lớn hết xanh, mọc ra ba cái đầu dã nhân, giáp sắc bên trên mọc đầy đầu rắn rùa đen chờ. Ánh mắt của bọn nó rất là sáng tỏ, nhìn trời Lang tràn ngập tò mò bất quá lại không có ý, Một cái trưởng thành lớn nhỏ con khỉ đột nhiên nhảy đến liêu thiên lang trước mặt, đem món kia gấp phải chỉnh chỉnh tề tề cây hoại lá cây quần áo đặt ở trước mặt hắn. Lúc này thiên lang mới phát hiện, những sinh vật này trên người lá cây cùng hắn bộ quần áo kia lên giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đây đều là một đế bản mệnh cây diễn sinh ra tới sinh vật? Mới vừa rồi là một đế bản mệnh cây đã cứu ta. Lúc này thiên lang mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nó át hẳn là thấy được lão huệ thụ đưa cho ta quần áo, từ nơi này phía trên cảm nhận được cơ hoại nhất tộc khí tức, mới ra tay cứu giúp. Bất quá Thiên Lang lại nghi hoặc lên, lá hoại thụ không phải nói một đế bám vào bản mệnh trên cây tàn hồn, đã cùng linh đế nửa tổ binh thần chi đồng quy vu tận sao? Cái kia cứu hắn là ai? Chẳng lẽ là những thứ này trên thân mọc ra lá cây sinh vật? Không đúng, hắn rõ ràng là bị dễ cây cứu đi a. Vạn bối Thiên Lang, cảm tạ đại đế ân cứu mạng. Thiên Lang hướng về phía đại thụ bái xuống, vô luận là có hay không đại đế cứu, Thiên Lang đều đối cái này quả lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thụ tràn đầy cảm kích. Đợi một hồi, không có bắt được bất kỳ đáp lại nào sau đó, Thiên Lang không còn lưu lại, chìm vào sinh mệnh chi hải chỗ sâu, hướng biển khơi trung tâm ơi đi. Bởi vì, hắn biết, có thể hay không khôi phục, liền nhìn sinh mệnh chi hải. Theo từ từ xâm nhập, thiên lang bắt đầu ở trong biển phát hiện bóng người, những người này đều nhắm mắt lại tại tu lưỡi lấy, tại phát hiện liêu thiên lang sau đó, cũng chỉ là mở mắt nhìn một chút, tùy theo lộ ra khinh thường biểu lộ, lại nhắm mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, linh cảnh tu vi, cho dù là thể tu, như thế xâm nhập sinh mệnh chi hải, đó cũng là tự tìm đường chết, bọn hắn cũng lười ra tay rồi. Theo người phát hiện càng ngày càng nhiều, Thiên Lang cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận. Bây giờ hắn tu vi thấp, treo chọc những người này không khác tự tìm đường chết. Thế là hắn tìm một cái địa phương không người, chìm vào đến trước mắt hắn nhục thân có khả năng tiếp nhận vị trí, bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tu luyện. Thiên Lang thân kiêm hai đại công pháp, cũng là lớn trên lục địa đứng đầu công pháp, Đại Mộng Tiên Quyết chủ tu nguyên thần, mà Dan Ma Thể chủ tu nhục thân. Sinh mệnh chi hải từ linh khí hóa thành, bởi vì một đế bản mệnh cây cắm rễ ở trong biển nguyên nhân, khiến cho nước biển tràn đầy sinh cơ, tăng thêm linh đế nửa tổ binh ảnh hưởng, trong nước biển lại chứa một loại năng lượng khủng bạo khiến cho sinh mệnh chi hải có tôi thể công hiệu, tại dạng này hoàn cảnh tu luyện luyện thể công pháp sẽ làm ít công to. Tiến vào tu la chiến trường người thấp nhất cũng là thần cảnh, lấy thiên lang bây giờ linh cảnh tu vi, căn bản không phải những điều kia người đối thủ, lại càng không cần phải nói thôn phệ bọn chúng bản nguyên, cho nên sinh mệnh chi hải là hắn lựa chọn duy nhất. Theo thiên lang vận chuyển đan ma thể công pháp, một khối đậm đà năng lượng bị hắn hút vào một cái trăm lẻ tám đầu kinh mạch ở trong, đi qua chu thiên vận chuyển sau đó, một bộ phận bị trong kinh mạch thần tán thu nạp, dùng để thoải mái nục thân, một bộ phận tiến vào đan điền, hóa thành thiên lang tu vi. Theo năng lượng tăng nhiều Thiên Lang trong đan điền linh vụ bắt đầu hóa lỏng, từ từ tạo thành một cái tiểu thủy bạc. Ngay tại hắn đột phá linh hồ cảnh thời điểm, mệnh bàn không gian bên trong, lơ lửng tại âm dương trong ao mặt ma hỏa bắt đầu từ từ chuyển động, theo nó chuyển động, âm dương chỉ cũng đi theo chuyển động, hơn nữa chuyển động tốc độ từ từ tăng tốc. Theo ma hỏa cùng âm dương chỉ xoay tròn, sinh mệnh chi hải bên trong năng lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hung mạnh xông vào liêu Thiên Lang cơ thể, trong đan điền hắn hồ nước nhỏ không bao lâu liền biến thành hồ nước lớn, tiếp đó bắt đầu hóa thành một mảnh vô biên vô tận hải dương. Tu vi của hắn cũng đi theo liên tục tăng lên, linh hải cảnh, thần nguyên cảnh sơ kỳ, thần nguyên cảnh trung kỳ 6. Tại tu vi tăng lên không ngừng đồng thời, Thiên Lang Đan Ma thể 108 cái thần tàng hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng tới, theo ông một thanh âm vang lên, Thiên Lang cánh tay phải bên trong một đầu trong kinh mạch thần tàng đột nhiên quang mang đại thịnh, giống như nhân thể trong vũ trụ một ngôi sao được thắp sáng đồng dạng. Theo thần này dấu biến hóa, Thiên Lang cảm giác mình cánh tay phải tràn đầy nổ tính năng lượng, có một loại không nhã ra không thoải mái cảm giác. Mà theo Thiên Lang cái kia điên cuồng thu nạp, đưa tới động tĩnh bắt đầu kinh động đến ở trong biển người tu luyện. Lại ai, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là công pháp gì? Có người kinh ngạc hỏi, mà có người càng là trực tiếp, không nói một tiếng hướng dòng năng lượng động phương hướng kín đáo đi tới. Mặc dù sinh mệnh chi hải có pháp tắc áp chế, thần thức không cách nào quan sát quá xa khoảng cách, nhưng khi có người xuất hiện ở thiên lang trăm trượng bên trong lúc, hắn liền cảm ứng được. Bất quá hắn chẳng những không có đạo tẩu, hơn nữa còn thần sắc như thường tiếp tục tu luyện lấy, lấy hắn bây giờ chân thần cảnh tu vi, tăng thêm đan ma thể, đã có thể không sợ những người đó. Lại là tiểu tử kia, phía trước nhìn thấy hắn mới linh cảnh tu vi, bây giờ cũng đã là chân thần cảnh. Cái này ắt hẳn công pháp nguyên nhân, động thủ. Nhìn thấy thiên lang tu vi lên cao phải nhanh như vậy, Đám người làm sao không biết hắn người mang tuyệt thế công pháp, thế là đều không chút do dự ra tay, chỉ sợ người khác đoạt thiên cơ. Bọn hắn cảm thấy thiên lang vừa mới đột phá chân thần cảnh, tu vi còn không có củng cố, hiện tại xuất thủ là thời cơ tốt nhất. 282 chương 282, nhất nghiệm hòa thượng thiên lang nhắm hai mắt lơ lửng tại trong biển rộng, hai tay của hắn mở ra, giống như tại ôm biển cả đồng dạng, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn trốn chạy ý tứ. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, không có chút nào sợ hãi bộ dáng của chúng ta, chẳng lẽ có lừa dối? Những người này có thể đủ số lần tiến vào tu la chiến trường mà không chết, đương nhiên đều không phải là đầu óc ngu si hạng người. Gan lớn chết no, đã các ngươi không dám lên, vậy để cho ta tới. Trên thế giới này mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết có dung khí người, một cái người mặc tử kim chiến y điệp, tay cầm phương thiên hỏa kích nam tử cao lớn lớn tiếng nói. Chỉ thấy hắn khuất chân bắn ra, giống như một đầu khát máu điên cuồng cá mập đồng dạng, cơ đại kích hung mánh nhào về phía Thiên Lang. Vừa vận thử xem ta đàn ma thể. Đối mặt nam tử cao lớn toàn lực công kích, Thiên Lang lông mày nhíu lại, cái kia chứa đầy lực cánh tay phải trong nháy mắt bành trướng lên. Cái kia năng lượng cuồng bạo khiến cho nam đấm của hắn giống như một đầu nổ long đồng dạng, đó nam tử đột nhiên đập tới. Ầm ầm, thiên lang cái kia cuồng mãnh quyền kình cùng nam tử cao lớn binh khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau, cái kia năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền đem giữa hai người nước biển sấy khô. Ở trên thiên lang quyền kình phía dưới, cái kia nam tử cao lớn liền một hơi thời gian đều không kiên trì được, tính cả vũ khí của hắn cùng một chỗ bị văng rời biển cả, bay đến giữa không trung, chờ hắn rơi xuống biểntoByteArray điểm, đám người phát hiện, thân thể của hắn đã đã biến thành một cụm vải rách túi, toàn thân vật mềm, đã sớm không còn khí tức. Cái này xấu. Nhìn thấy nam tử thảm trạng, đám người hít sâu một hơi cái này danh nam tử có chân thần viên mãn tu vi, trên người mặc chiến y xem xét cũng không phải là phàm phẩm. kết quả mấy ngày liền lang một quyền đều chịu không được. những người này ở trong phần lớn tu vi đều cùng nam tử kia tương đương, nam tử mấy ngày liền lang một quyền đều chịu không được, vậy nói rõ bọn hắn cũng không phải thiên lang kẻ địch nổi. nghĩ tới đây, đám người sợ đến nhau nhau lui lại, trong lòng hối hận không thôi, không nên treo chọc trước mắt người sát thần này. Chư vị dự định cứ đi thẳng như thế sao? thiên lang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem những cái kia vừa rồi muốn ra tay với hắn người, người chờ như thế nào? chúng ta lại không có ra tay với người. trong đó một cái có chút khiếp đảm nói. Có đôi khi làm ra lựa chọn là muốn trả giá thật lớn, dù sao trên đời này cũng không phải ai cũng có thể tùy ý treo chọc. Vốn là Thiên Lang cũng không muốn tính toán nhiều như vậy, dù sao tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá vừa nghĩ tới hắn bây giờ nghèo rất mong tơi, trong đầu quỷ thần xui khiến tiểu gia hiện như thế cái ý niệm. "Tiểu tử, không nên quá phận, mặc dù ngươi xem đứng lên rất lợi hại, nhưng ngươi cảm thấy một người có thể thắng nổi chúng ta nhiều người như vậy sao?" Trong đó một tên quần áo hoa lệ, thoạt nhìn như là con em thế gia thanh niên tức giận nói, ngày bình thường hắn trong nhà cũng là muốn gió phải gió muốn mưa được mưa, lúc nào cần phụ thuộc. Đang khi nói chuyện Phía sau hắn vài tên hộ vệ đã phân tán ra ngoài, đứng yên phương vị vừa vận đem thiên Lang vây quanh ở trung tâm. Nhìn thấy tên con em thế gia này hành động, bộ phận không cam lòng bị lèm tắc nhân cũng rối rít tăng thêm đi vào, bọn họ đều là gia tộc hoặc trong tông môn thiên tiêu, tự nhiên cũng có ngạo khí của mình. Xem ra đây chính là lựa chọn của các ngươi, tự học võ chi mặt trời mọc, cùng nhau đi tới, thiên Lang sớm đã minh bạch một cái đạo lý, một vị nhường nhịn chỉ có thể dung túng những cái kia tự cho là đúng nhân, lúc cần thiết nhất thiết phải không chút lưu tình ra tay, chỉ có đem bọn hắn đánh sợ, bọn hắn mới có thể kính sợ ngươi chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, hết thảy có 13 người gia nhập vây công thiên lang đội ngũ. Những người này đều có chân thần cảnh tu vi, ở giữa còn có một cái thiên thần cảnh sơ kỳ. Bất quá hắn thu liếm khí tức, xen lẫn trong giữa đám người, hắn cho là làm được thiên ý vô phụng, lại không biết ở trên thiên lang hồn dưới mắt, hắn đã sớm không chỗ che thân. Những người này đều có riêng mình tuyệt học, có không chế pháp khí, có điều khiển khối lỗi, nhưng càng nhiều hơn là thể tu, bọn hắn lục thân cường đại, có thậm chí không á thiên lang. Đặc biệt là trong đó một tên dáng người gầy gò, làn da ngăm đen trung niên tăng nhân. Cái kia gầy gò trong thân thể phảng phất giấu vô tận lực lượng. Lần này thiên lang đối thủ chủ yếu chính là hắn nếu như là trước kia chân thần cảnh Thiên Lang át hẳn không phải là đối thủ của hắn nhưng hôm nay Thiên Lang sớm đã xưa đâu bằng này nhục thân chi lực hoàn toàn không thua gì tên này tăng nhân phanh phanh phanh băng vào vô cùng nhục thân cùng linh hoạt kỳ hảo quyền Thiên Lang cùng tên kia tăng nhân không ngừng đụng nhau lấy phía trước hắn linh hoạt kỳ hảo quyền bởi vì nhập thể người hạn chế linh hoạt kỳ hảo có thừa mà sức mạnh cũng đủ thời điểm đối địch rất ít có thể một chiêu chế địch nhưng tu luyện đan ma thể Thiên Lang đã không thể so sánh nổi đang cùng tăng nhân thắt thân mà qua trong mấy mắt quyền của hắn đốn đột nhiên đánh vào một cái chân thần cảnh tu giả trên thân phanh Người kia thân thể bay ra hơn 10 trượng bên ngoài đột nhiên nổ tung, hóa thành một hồi sưng máu, sợ đến vây công hắn tâm thần người rụt lại một hồi. Nhưng khai cung không quay đầu mũi tên, bọn hắn biết nếu như không thể ở đây diệt trừ thiên lang, chờ đợi bọn hắn chính là bị thiên lang dần dần thanh toán vận mệnh. Bởi vì tiến nhập tu la chiến trường, không đến 3 năm kỳ hạn, không cách nào ra ngoài đi. Thời gian 3 năm, đầy đủ thiên lang đem bọn hắn dần dần xăng giết. Thí chủ nhục thân vô song, cùng ta phật ra một mạch hữu duyên, không bằng đem luyện thể chi pháp giao cho bẩn tăng như thế nào. Tăng nhân kia cùng trời lang đấu ngang sức ngang tài, mặc dù có người vẫn lạc, nhưng liên hợp nhiều như vậy thần cảnh tu giả. Hắn cảm thấy cầm xuống Thiên Lang cũng là chuyện sớm hay muộn. Đại sư đã coi ý này, chỉ bằng bản sự tới lấy a. Đối mặt tăng nhân đích thực hùng hộ giò người, Thiên Lang chẳng những không có sinh khí, ngược lại tràn ngập tự tin nói: "Như ngươi mong muốn." Tăng nhân nói xong, miệng há mở, đột nhiên phun ra một chữ: "Úm." Cái chữ này vừa ra, tăng nhân tinh khí thần đột nhiên thay đổi, hắn giờ phút này thân, miệng, ý tụ hồ cùng Phật hòa thành một thể, hắn nhìn bảo tướng, toàn thân tản ra kim quang, sau lưng mơ hồ có có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh. Cùng tăng nhân tương phản, những người khác nghe được cái này úm chữ thời điểm, Nguyên thần giống như là bị người cầm một thanh trọng truy đánh chúng vào đồng dạng, nhao nhao ngã xuống trong biển hải lý. Chỉ có thiên lang còn đứng ở tại chỗ, chính là tên kia thiên thần cảnh tu giả cũng ngăn cản không nổi. Với anh, ở trên thiên lang ngăn cản cái kia ún chữ chân nuôn trong nấy mắt, bị tăng nhân tìm được sơ hở, một quyền đánh bay ra ngoài. Hai chân của hắn trên mặt biển đột nhiên phía sau đạp mấy chục bước vừa mới dừng lại. Phật gia lục tự chân nuôn, thiên lang cố nén đầu kia đau muốn nứt cảm giác, đột nhiên bày ra một cái tư thế, một chân mà đứng, một tay chỉ thiên một tay chi địa, rất có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế. Đây là hắn lúc đó tại Thạch Lâm Khê cốc bên trong lĩnh ngộ được tượng Phật bằng đá đạo vận, giờ phút này tư thế vừa tung ra tới, một cỗ hùng vĩ mà cảm giác lập tức từ hắn trên thân lan tràn ra, một tôn màu vàng đất đại Phật hư ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện. Nhìn thấy Thiên Lang sau lưng đại Phật hư ảnh, Ngâm đen tăng nhân cũng là giật mình không thôi, bởi vì hắn từ Thiên Lang trên thân, không, có cảm giác được một kia Phật tính, nhưng Thiên Lang lại có thể ngưng tụ ra đại Phật thần vận. Oen, hai người va chạm lần nữa lại với nhau, Thiên Lang giống như hóa thân tượng Phật bằng đá đồng dạng, cùng tăng nhân kịch liệt chiến đấu. Đi, tăng nhân lần nữa phun ra một chữ phía sau hắn tôn này đại phật hư ảnh càng thêm rõ ràng, mà nhục thể của hắn chi lực lần nữa lấy được gia trị. Ai ngờ thiên lang gặp cường tắc cường, căn bản cũng không có bị hắn đè xuống, ngược lại đánh hắn huyết mạch sôi sụp, nguyên thần đột nhiên sáng rực sinh huy. Sau lưng cảnh tượng phát sinh thay đổi, tượng phật bằng đá tiêu thất, nhưng mà tùy theo xuất hiện nhưng là một cái sắp hỏng mất đại thế giới. trong thế giới này thiên đạo sụp đổ, đại địa lật út, tia chớp màu đỏ ngỏm tứ nghiện, một bộ diệt thế tình cảnh, đây là lực lượng hủy diệt. nhìn thấy cảnh tượng như thế, tăng nhân cuối cùng biến sắc, hắn thế mới biết chính mình xem thường người tuổi trẻ trước mắt, vội vàng đọc lên chữ thứ ba. đâu, chữ này vừa ra. Thân thể của hắn lần nữa lấy được gia trì, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Tu vi của hắn không tới, cưỡng ép thần hình hợp nhất đọc lên chữ thứ ba, truyền được phản vệ, miệng mũi bắt đầu đổ máu. Đúng lúc này, Thiên Lang Quyền ấn mang theo lực lượng hủy diệt đánh cất tới, tăng nhân cũng đem hết toàn lực đánh ra mạnh nhất một quyền. ầm ầm, một đạo tia chớp màu đỏ ngầm tại giữa hai người xuất hiện, sinh mệnh chi hải lập tức bị bốc hơi một mảng lớn. Những cái kia hiệp đồng tăng nhân cùng một chỗ tiến công Thiên Lang Nhân cách quá gần, tất cả đều bị hai người đánh nhau chết sống dư ba đánh chúng, miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Thiên Lang cùng tăng nhân kia cũng bị hai người tạo thành cơn bão năng lượng hất bay ra ngoài. Thí chủ ma công vô song, Bần tăng không phải là đối thủ, xin từ biệt." Tăng nhân kia nói xong, không cần Thiên Lang đáp ứng, đạp lên mặt biển mau chóng đổi theo. Không biết đại sư xưng hô như thế nào, Thiên Lang vẫn đạo. Bần tăng nhất nhiệm. Nhất nhiệm hòa thượng âm thanh phía sau nơi xa truyền đến, nhưng người lại sớm đã đã mất đi bóng dáng. Nhất nhiệm hòa thượng rời đi, Thiên Lang cũng không có ngăn cản, bởi vì rất rõ ràng, coi như hắn ra tay toàn lực cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. "Đạo hữu, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh rồi, đây là ta tại Sinh Mệnh chi Hải lấy được sinh mệnh linh hạch, bây giờ toàn bộ đều giao cho ngươi, mong đạo hữu tha thứ tại hạ lỗ mãng." Giáo tử Kiến thức đến liêu thiên lang vô song chiến lược, những cái kia tâm hoại quỷ thai người nơi nào còn dám có ý nghĩ xấu, trực tiếp bỏ tiền mua mệnh. Đại hữu, là ta sai rồi, đây là ta linh hạch sáu. Có thứ nhất thì có người thứ hai, nhìn thấy thiên lang ánh mắt lạnh như băng kia, đám người nao nao lấy ra một chút thiên tài địa bảo mua mạng. Nhìn thấy đám người như thế tức thời sau đó, thiên lang cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tham chiến chỉ là một nhóm người, nếu như bọn hắn toàn bộ người đoàn kết lại mà nói, thiên lang cũng chỉ có đảo mệnh một đường. Bất quá, những thứ này hội tụ ám vực rất nhiều tông môn thế lực người là không có khả năng đoàn kết lại, bởi vì bên trong rất nhiều người đều có tư hoán không ra tay đánh nhau cũng không tệ rồi, làm sao có thể liên minh? đang lúc thiên lang buông lòng lúc, một bóng người đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, một cái hiện ra hắc quang trụ thủ đột nhiên đâm về hậu tâm của hắn. chờ ngươi đã lâu. thiên lang trung quanh thân thể tử quang lóe lên, một tôn một người cao viên đỉnh đã đem hắn bao phủ, thình lình lại là hôn đột tiên đỉnh. phía trước hắn mất hết tu vi, hôn đột bên trong tiên đỉnh vừa đạn sinh khí linh cũng lâm vào ngủ say, bây giờ tu vi của hắn khôi phục được tần cảnh, cuối cùng có thể thôi động đòn sát thủ này. hôn đột tiên đỉnh kể từ đem láo hoẹ thụ trong cơ thể hồn trùng thôn vệ hầu như không còn sau đó, cuối cùng lần nữa tiến ra toàn bộ thân đỉnh đều biến thành chói mắt màu tím. Tiên đia thiên thần cảnh tu giả tùy thủ cuốn tới hỗn độn phía trên tiên đỉnh, căn bản là đâm không vào trong. 283 chương 283, xa cách từ lâu gặp lại quỷ sát môn thật đúng là âm hồn bất tán. Ngày hôm đó thần cảnh sơ kỳ quỷ sát môn đệ tử kinh ngạc trong máy mắt, thiên lang tay trưởng xuyên thấu qua hỗn độn tiên đỉnh, một trưởng vô đến rồi trên người hắn. Quỷ kia sát môn đệ tử như tị xà hạt giống như, trong nháy mắt lui về phía sau nhảy lên mấy trăm trượng, trong lúc hắn cho là đảo thoát hiểm cảnh thời điểm, cơ thể đột nhiên co quắp một trận, tiếp đó bắt đầu vặn vẹo héo rũt, tựa hồ có vật gì đáng sợ trong cơ thể hắn cắn nuốt huyết đục của hắn đồng dạng. Người là ma sáu. Ma quỷ sáu. Tại quỷ sát môn đệ tử cực độ không cam lòng bên trong, thân thể của hắn dần dần khô cạn, tiếp đó biến thành một đống cho tàn. Thiên lang tâm niệm vừa động, phiêu phù ở cho tàn trên một đoàn năng lượng tinh thuần liền bay đến trong tay của hắn, tiếp đó thông qua cánh tay, sắp nhập vào thân thể của hắn. Ông! Ông! Ông! Một hồi chỉ có thiên lang mới có thể nghe được âm thanh vang lên, trong cơ thể của hắn, 108 đầu đàn ma thể trong kinh mạch thần tạng liên tiếp phát sáng lên, một mực đốt sáng lên chín nơi thần tạng vừa mới dừng lại Xuyên thấu qua hồn mắt, Thiên Lang nhìn xem trong thân thể của hắn răng khắp nơi kinh mạch, giống như thấy được từng cái sáng chói tinh hà đồng dạng, mà trong kinh mạch kia từng cái sáng rực rực rỡ thần tàng, giống như từng khỏa đại tinh. 108 ngôi sao lớn bên trong có lấy 98 khỏa phát ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ còn tại ngủ say, chờ đợi thức tỉnh ngày, mà khác 10 khỏa thì quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ tinh hà, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Theo thần tàng thắp sáng, Thiên Lang tu vi cũng khôi phục lại Liêu Thiên thần cảnh sơ kỳ. Hứng. Thiên Lang cảm giác toàn thân thư sướng, nhịn không được giống lớn đi ra. Đáng sợ kia lĩnh vực chi lực quyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Nhìn thấy Thiên Lang khí thế càng ngày càng thịnh, những gái kia còn không có giao ra tiền mua mạng nhân, nhao nhao lưu lại một cái nhận chữ vật, tiếp đó hôi lưu lưu đi. Chờ đám người sau khi đi, Thiên Lang bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Hắn bây giờ thế nhưng là nghèo rất một nơi, ôm thịt mỗi cũng là thịt tâm thái, hắn từng viên kiểm tra trong chiếc nhận đồ vật. Đây chính là bọn họ nói sinh mệnh linh hạch. Thiên Lang lấy ra một quả thanh bạch đan sen to bằng hạch đảo tiểu nhân linh hạch liếc mắt nhìn, phát hiện những thứ này linh hạch tràn đầy sinh mệnh khí tức, ẩn chứa năng lượng khủng lồ, chính là người luyện thể tốt nhất tốt bổ. Hắn thôi động đan ma thể, viên kia linh hạch lập tức hóa thành một cỗ năng lượng tiêu tan ở trong tay của hắn. Mặc dù cái kia năng lượng rất là cuồng bạo, nhưng mà đối với có được hỗn độn bản nguyên lại tu luyện đan ma thể thiên lang tới nói, đây chỉ là hắn tăng trưởng thực lực chất dinh dưỡng mà thôi. Loại này linh hạch hẳn là từ sinh mạng thể bên trong tháo rời ra, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời đi lại nói. Phía trước bị hắn hù chạy những người kia chiến lực phổ biến thấp, chính là tên kia quỷ sát cửa thiên thần cảnh cũng không đủ nhìn, chỉ có thân thể kia cường đại nhất niệm hòa thượng có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng cũng không đại biểu tu la chiến giữa sân không có cường nhân, chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người đang tìm kiếm tạo hóa mà thôi nghĩ tới đây, Thiên Lang bắt đầu vãng sinh mệnh chi hải chỗ sâu bơi đi. Bất quá càng là hướng về chỗ sâu bơi, Thiên Lang càng là kỳ quái. Hắn tại khi tỉnh lại cũng cảm giác được ngao linh tại phụ cận, nhưng đã đến sinh mệnh chi hải bên trong, tựa hồ nhận lấy cái gì quá nhiều, hắn vậy mà không cách nào xác định ngao linh chuẩn xác vị trí. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên một cái âm trầm âm thanh ở trên Thiên Lang vang lên bên hai. Nghe được cái này âm thanh, Thiên Lang biết chuyện xấu, hắn không hề nghĩ ngợi liền dẫn bạo toàn thân nguyên khí, điên cuồng hướng đáy biển bơi đi. Phía trước tiến nhập trong biển hải lý, hắn liền thông qua ngũ hành mệnh bản đổi thành thủy linh thể. Ở trong nước tốc độ cho dù là thiên thần cảnh viên mãn đều không thể đuổi kịp hắn. Nhưng mà vừa rồi người kia tản mát ra khí thế, rất rõ ràng không phải thiên thần cảnh, mà là bản thánh, hắn biết một khắc cũng không thể trì hoãn, lấy hắn hôm nay tu vi, đối kháng chính diện một cái bán thánh chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ngươi đi sao? Một hồi thanh âm quen thuộc vang lên, Thiên Lang xem xét, ngắt ở trước mặt hắn lại là phía trước suýt chút nữa thì mạng hắn tên kia quỷ bộc. Chẳng qua hiện nay Thiên Lang đã khôi phục lại Liêu Thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn tu luyện đan ma thể, nếu như đối phương còn đem hắn xem như phía trước mặc người chém giết tên kia tiểu tu sĩ, vậy thì sai hoàn toàn. Phanh, tại nơi quỷ buộc trong ánh mắt không thể tin, hắn bị Thiên Lang toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bất quá bây giờ đảo mệnh quan trọng, Thiên Lang không có thời gian đối với hắn thi triển đàn đạo trùng ma. Dù sao đối với cao thủ như vậy thi triển tà công là không thể phân tâm, bằng không tất nhiên sẽ bị sau lưng cái kia bàn thánh bội kịp. Bất quá ngay tại hắn đánh bay tên kia quỷ buộc thời điểm, trước mặt hắn lại xuất hiện bốn tên đồng dạng đeo mặt nạ giữ lại bím tóc quỷ buộc. Bốn người đều có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, đứng tại bốn cái phương hướng khác nhau, phong tỏa ngăn cản liễu Thiên Lang tất cả đường lui. Bộ Nhậm A, có thể chết ở bản vương thủ hạng, là của ngươi vinh hạnh. Ở trên Thiên Lang bị vây trong nháy mắt đó cái kia âm trầm âm thanh đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên một cái to lớn hất chảo giống như từ thần chi thủ động dạng hướng về hắn đỉnh đầu đột nhiên vùa xuống Quỷ vương lúc này thiên lang cuối cùng biết rõ thân phận của người đến hắn biết át hẳn là vừa mới những người kia tiết lộ hành tung của hắn bất quá nhường hắn vì tự thân an nguy mà giết sạch những người kia hắn là không làm được hơn nữa coi như thật sự động thủ những người kia đoán chừng sẽ trong nháy mắt hóa thủ thành bạn liên hợp lại đối phó hắn đến lúc đó thua thiệt còn có thể là hắn bây giờ phía trước có mặt trận phía sau có truy bình Thiên Lang tất cả đường lui đều bị phong bế, lĩnh vực của hắn chi lực lại bị đối phương năm người áp chế, căn bản là không có cách rời đi. Ta Thiên Lang bên trên bất kính thiên, phía dưới không sợ mà, há sẽ sợ các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, đã như vậy, vậy thì cá chết lưới rách. Lâm vào tuyệt cảnh như thế, Thiên Lang chẳng những không sợ, ngược lại mày kiếm dựng thẳng, toàn thân khí thế sinh trưởng tốt, một thân tử khí hỗn độn tiên đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn cơ thể bao phủ. Ở nơi này trong nháy mắt ngắn ngủi, đan điền của hắn cùng mệnh bàn đều bạo động lên, đủ loại năng lượng điên cuồng tuôn ra, hội tụ đến hắn xung thượng bên trên, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hai màu màu sắc sỡ hoa sen cái này hai đóa hoa sen rất là tính xảo chính là trên mặt cánh hoa hoa văn cũng biết tích có thể thấy được trong nhụy hoa phấn hoa đều có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở mặc dù coi như mỹ lệ nhưng mà không có ai sẽ cho rằng thiên lang sẽ ở sống chết trước mắt loài người trong nay mắt thiên lang quyết nhiên làm ra lựa chọn hai đóa xinh đẹp hoa sen đột nhiên nên hướng quỷ vương na cự lớn năng lượng bị chảo phanh phanh hai tiếng thanh thúy tiếng nổ tung quỷ vương năng lượng bị chảo tại bạo liệt hoa sen phía dưới bị cắt chém phải điệp phái đổ nhưng quỷ vương dù sao có bản thánh tu vi cho dù công kích của hắn đại bộ phận bị thiên lang hỗn độn tuyệt liên triệt tiêu vẫn có bộ phận năng lượng chút xuống đến liêu thiên lang trên thân. Phúc. Thiên lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, áo trong nháy mắt liền biến thành mảnh vụn. Một kích này liền để hắn chịu không được tiểu nhân thương. Dám đả thương hắn, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên một cái thanh âm tức giận truyền đến, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự long đột nhiên xuất hiện ở quỷ vương bầu trời, nhưng thấy một cái chừng mấy trượng lớn nhỏ lòng chảo mang theo vạn quân chi lực, đột nhiên đánh ra đến rồi quỷ vương trên thân. Một kích này biến sinh nách khủy tay, ai cũng đoán trước không đến. Hơn nữa đầu này bạch long rất rõ ràng có bán thánh tu vi, tăng thêm long tộc ngục thân vô cùng cường đại. Một chảo này trực tiếp đem quỷ vương đánh ra đi không biết bao nhiêu giảm hơn nữa tính cả bên người hắn một mảnh kia nước biển đều bị cái kia cuồng bạo khí kình cho sấy khô tại nơi bốn tên quỷ buộc trận mắt hốc mồm thời điểm đầu kia cự long con ngươi đảo một vòng đột nhiên nhìn sang bốn người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh liền bị na cự long cái đuôi cho đánh bay ra ngoài nhìn được đạo coi như không chết cũng phế đi linh nhi thiên lang giật mình nhìn trước mắt cự long thất thanh hô nghe được thiên lang tiếng e bạch long na cự lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ trong chớp mắt liền biến thành một cái cười tươi gió thiếu nữ cái kia hai chân thon dài cùng nguyện chuyển vừa ôm eo thấy thiên lang thẳng nuốt nước miếng khi nhìn đến nàng ấy càng bành trướng bộ ngực thời điểm Thiên Lang nhịn không được che lấy cái chán ai thản nói, nha đầu này lại lớn lên. Hôn đàn, nhìn đủ rồi chưa? Ngao Linh đi tới Thiên Lang trước mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn nói. Nhìn người trước mắt như vậy mau muốn khóc lên thần sắc, Thiên Lang không rõ một hồi đau lòng, đồng thời có một loại cảm giác tội lỗi, hắn dang hai cánh tay, không tiếng động ôm lấy thiếu nữ trước mắt. Gần tới hai năm không thấy, lần nữa khoảng cách gần cảm nhận được Thiên Lang cái kia mạnh mà có lực tim đập, Ngao Linh nhắm mắt lại, ôm thật chặt hắn, liều mạng hút vào trên người của hắn hương vị, tựa hồ sợ đây là một giấc mộng đồng dạng. "Tút, đây không phải gặp mặt đi, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi." Mới vừa rồi bị ngươi đánh bay quỷ vương thật không đơn giản. Hắn bất quá là đáp ý quyến hình phía dưới mới bị ngươi đánh lén thành công. Chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lam yên lòng trong ngực tiểu mỹ nữ, Thiên Lang nói, ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta, về sau sẽ không bao giờ lại vứt xuống ta một người. Ngao Linh chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Lang hai mắt nói, đi, ta đáp ứng ngươi. Thiên Lang nuốt một cái mũi của nàng nói, tiếp đó mặc kệ nàng có đồng ý hay không, lôi kéo tay của nàng liền hướng sinh mệnh chi hải chỗ sâu bơi đi. Thiên Lang đoán chừng phải không sai, ở tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Quỷ vương liền mang theo cái kia năm tên quỷ bộ xuất hiện ở bọn hắn vị trí cũ. Mặc dù trên người bọn họ đều mang thương, nhưng lại cũng không có thiên lang trong tượng tượng như vậy nghiêm trọng. Đại nhân, vừa rồi đầu kia giao long là cái gì lai lịch? Nhục thân thật mạnh à? Nếu không phải là có thánh cấp áo giáp, chúng ta bốn người đã hóa thành cho bụi. Một cái quỷ bộ lòng vẫn còn sợ hai nói. Ở trong tối vực bên trong chưa nghe nói qua thế lực gì nắm giữ mạnh mẽ như vậy long tộc. Xem ra cái này giao long là kẻ ngoại lai. Hơn nữa cùng tiểu tử kia nhận biết. Quỷ vương nhớ tới ngao linh vừa rồi một kích kia, không khỏi lên cơn giận dữ hắn chính là quỷ sát môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quỷ chấn chỉ định đời sau môn chủ, cư nhiên bị một đầu cùng danh giới giao long đánh bay. đây nếu là chuyến đi, mặt của hắn xem như mất hết. bọn hắn căn bản là được không đến, đánh bại bọn họ cũng không phải là thông thường giao long, mà là một đầu thuần huyết chân long. vậy phải làm sao bây giờ? môn chủ thế nhưng là đã hạ tử mệnh lệnh, nhất thiết phải nhường tiểu tử này chết ở tu la chiến giữa sân. một tên khác quỷ bục nói, tiểu tử này không biết xuất hiện biến cố gì, mất hết tu vi lại đột nhiên khôi phục, tiếp tục như thế chúng ta cơ hội giết hắn sẽ càng thêm xa vời. liên hệ kim sư à, dùng cái tia đem nơi này tin tức phát ra ngoài. Nhường trồn đen trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ vương nhìn qua cái kia sâu thẳm đáy biển, không cam lòng nói. 284 chương 284, vườn thuốc sinh mệnh chi hải chính là một đế bản mệnh cây địa bàn. Bất luận kẻ nào tại biển cạn phía trên tu luyện cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà chẳng biết tại sao quỷ sát cửa đệ tử nếu như tiến vào biển sâu khu vực, liền sẽ không giải thích được mất tích. Cho nên quỷ sát cửa đệ tử là không dám xâm nhập sinh mệnh chi hải. Cái này quả phá cây, rõ ràng đã chết trên vạn năm. Vì cái gì còn có thể khất chế chúng ta? Ngậm miệng, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Quỷ vương trừng tiên kia nói chuyện quỷ buộc một mắt, trước tiên hướng rời sinh mệnh chi hải, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ không rõ lý trí, loại này vượt qua hắn bả không cảm giác nhường hắn toàn thân không được tự nhiên. Tại cách xa biển cạn sau đó, đi theo thiên lang bên người ngao linh đột nhiên nói, a, ta suýt nữa quên mất tiểu chư còn lưu lại vườn thuốc bên trong đâu. tiểu chư, cái này nói rất dài dòng rồi, chúng ta đi trước tiếp nàng có hay không hảo, ném nàng một người tại nơi ta không yên tâm, hơn nữa nơi đó thật nhiều thật là nhiều linh dược, so với chúng ta tại thần tiên cư động phải còn nhiều đâu. Ngao linh chớp mắt to nói, hảo, chúng ta đi trước tiếp nàng. Đợi chút nữa lại đến trong biển sâu xem. Thiên Lang không chút do dự nói, đối mặt cái này đối với hắn một mảnh chân thành nữ hải, vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, Thiên Lang đều không giãy lên được cự tuyệt ý niệm. Kỳ thực, Thiên Lang sở dĩ đối với sinh mạng chi hải chỗ sâu nhớ mãi không quên, là bởi vì hắn sau khi tỉnh lại một mực có một loại trực giác, tựa hồ cái kia bên trong biển sâu có cái gì đang triệu hắn lấy hắn đồng dạng, phía trước nếu không phải hắn tu vi còn không có khôi phục, đan ma thể cũng không tu luyện đáo gia, hắn đã sớm một người đi xuống. Đi theo ngao linh bơi một đoạn, Thiên Lang đột nhiên tỏ mò hỏi, ngươi không phải nói muốn đi vườn thuốc sao? Làm sao còn hướng phía dưới bơi? "Đi đi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Ngao Linh không nói lời gì, lôi kéo Thiên Lang tay liền hướng bờ biển phương hướng bơi đi. Sau một nén nhang, Thiên Lang rốt cuộc biết nguyên nhân, nguyên lai tại bờ biển vách núi phía dưới có một cái thâm thúy hang động, Ngao Linh chính là thông qua cái huyệt động này bơi ra mới tìm được hắn. "Nếu không phải là ngươi cùng người khác phát sinh xung đột, ta cảm ứng được nguyên khí của ngươi ba động, tăng thêm ngươi lưu lại cho ta khoảng không gian linh ấn làm chỉ dẫn, ta căn bản là tìm không thấy ngươi." Ngao Linh may mà nói, lôi kéo Thiên Lang tay lại nắm thật chặt. Theo đầu kia thâm thủy thông đạo, bơi đại khái khoảng cách 7, 8 dặm, bọn hắn đi tới một cái to lớn trong hang động. Nơi này có một cái nước sâu đầm liền với sinh mệnh chi hải. Trong huyệt động, khắp nơi đều là dầm dạp chẳng chịt dễ cây, đem từng khối cắt đá trói buộc chặt, khiến cho toàn bộ hang động dị thường kiên cố. Hơn nữa tại những cái kia dễ cây phía trên, phát ra từng cái trồi non. Đúng vậy, hang động tràn đầy sinh cơ. Xuyên thấu qua những cây đó căn, Lấm ta lấm tấm lộ ra một chút sáng lên tảng đá, đem toàn bộ hang động ánh chiếu lên rộng thoáng. Ở tại bọn hắn hai người lúc tiến vào, trên mặt đất đột nhiên nhảy lên qua mấy chỉ thân ảnh nho nhỏ. Thiên Lang nhìn kỹ, phát hiện nhưng là mấy cái mập mạp tiểu gấu mèo, trên thân cũng là lá xanh, hơn nữa trên đầu còn chứa một đóa hoa nhỏ, rất là quái dị. Nơi này tiểu động vật thực sự là kỳ quái, may mắn vườn thuốc bên trong không có, không phải vậy những cái kia linh tài nhất định sẽ bị bọn chúng làm trà đạp. Ngao Linh may mắn nói, bọn chúng hẳn là một đế bản mệnh cây diễn sinh ra tới sinh vật, tựa hồ cũng không có tính công kích, ta phía trước ở bên ngoài trên nhánh cây cũng thấy qua, hơn nữa cũng là lớn hình tính công kích sinh vật, thế nhưng là đối với ta cũng rất thân mật. Thiên lang đối với Ngao Linh giải thích nói, hắn đối với mấy cái này sinh vật có một loại không rõ thân cận cảm giác. Thiên lang kiểm tra chung quanh một chút Phát hiện cái huyệt động này bên trong còn có rất nhiều thông đạo, nhìn xem những cái kia sâu thẳm hang động, hắn lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, bởi vì hắn từ trong huyệt động cảm nhận được một cỗ nồng đậm mà tinh thuần linh khí. Chỗ này linh khí là quá mức thừa thải, phía trước vì mau chóng tìm được ngươi, ta cũng không để ý, chúng ta hay là trước thu thập vườn thuốc lại đến xem một chút đi, ta sợ lâu bị người phát hiện. Ngao Linh kéo Thiên Lang cánh tay, đầu tựa ở trên vai của hắn nói. Mặc dù Ngao Linh so Thiên Lang lớn 2 tuổi, nhưng hôm nay Thiên Lang đã cao hơn hắn, nghĩ đến 3 năm trước đây tại Thần Tiên cư phía trước ly biệt thời điểm nói lời nói, Thiên Lang không khỏi nhìn thật sâu Ngao Linh một mắt. Ngao Linh tâm hữu linh tê đồng dạng, cũng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, thế là hung hăng bấm hắn một cái nói: "Đi, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ta cũng không làm có ngươi, chờ chúng ta tìm được tiểu Hàn muội muội rồi nói sau." Nghe được Ngao Linh nói như thế, Thiên Lang nội tâm một hồi xúc động, hắn đang suy nghĩ nhất định là đợi trước làm chuyện gì tốt ta, không phải vậy thế nào lại gặp như thế thiện giải nhân ý nữ hải. Cứ việc đánh giá cao Ngao Linh nói tới vườn thuốc giá trị, nhưng khi đi tới địa phương thời điểm, Thiên Lang vẫn là bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn, nơi này linh tài dự chữ nào chỉ là so thần tiên ngư hơn mà thôi, phẩm chất cũng không biết so thần tiên ngư tốt gấp bao nhiêu lần. Cái này cái gọi là vấn thuốc, kỳ thực là chôn sâu ở dưới đất một cái không gian, trên đỉnh bị dầm dạp chẳng chị dễ cây bao phủ, xuyên thấu qua những ngôi sao kia đếm từng cái khe hở có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời. Thiên Lang phỏng đoán, đây cũng là một đế bản mệnh cây cắm dễ dưới mặt đất, cho nên mới được bảo hộ phải như thế hoàn hảo. Nơi này hẳn là lần thứ nhất bị phát hiện, trung quanh hoàn toàn không có bị phá hư qua vết tích. Thiên Lang kích động nói, sau khi hắn nhìn thấy một mảng lớn giống như là bị dạng thu phá hư qua dược điển thời điểm, không khỏi nhìn về phía Ngao Linh. Cái kia đi, kỳ thực là ta và Tiểu Trư ăn rồi, ngươi cũng biết ta sức ăn đại, đói bụng rồi không có cách nào kỳ kỳ, ngao linh dí giỏm ruỗi ra một đoạn đầu lưỡi nói, công chúa, ngươi cuối cùng đã về rồi, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi bỏ lại ta mặc kệ. đột nhiên một cái hàm hàm âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đầu tiểu heo mập hướng về hai người vui sướng lao đến, trên người nó thịt mỡ theo gió phiêu lãng, thiên lang không khỏi hiếu kỳ nó vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy. a, ngươi chính là võ Mã gia, dáng dấp rất đẹp trai đi, cùng chúng ta công chúa rất sướng, kỳ kỳ. tiểu thư trong miệng còn ngậm một cái nắm đấm lớn linh quả, vừa ăn một bên ngắm nghĩa thiên lang, ta gọi thiên lang, rất hân hạnh được biết người. Ta nghe Linh Nhi nói ngươi nhìn trời tài địa bảo có trời sinh cảm ứng, có lẽ về sau ta còn cần hỗ trợ của ngươi đâu. Thiên Lang nhìn xem đầu này mập tút tút tâm tính đơn thuần tiểu trư, không khỏi mỉm cười. Năng lực của nó, nếu như bị Kỳ Hoa tổ ba người biết, đoán chừng sẽ kéo nàng nhập bọn. Uốn ở trên người của ta, tìm kiếm bảo bối ta được nhất. Trước kia chúng ta gặp phải công chúa thời điểm nàng còn rất gầy, ngươi xem bây giờ cao lớn hơn không ít ta, đây đều là ta tiểu trư công lao. Tiểu trư đứng thẳng người lên, hai vó câu chống nạnh, rất là tự hào nói. Thiên Lang không tiếng động ngang ngao linh cái kia bành trướng sắp lứt vỡ quần áo độ ngược mắt, sờ mũi một cái nói, khụ khụ, cái này xấu. Chính xác cao lớn hơn không ít, nhớ ngươi một đại công, cho ngươi phần khen thưởng, về sau nhớ kỹ không ngừng cố gắng. Nhìn lên trời lang cái kia mập mờ ánh mắt, ngao Linh gương mặt đỏ đến cùng một quả táo lớn tựa như, hai tay miết chặt ôm cánh tay của hắn, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bây giờ nàng đã không phải là trước đây kia cái gì đều không hiểu tiểu cô nương. Đây là cái gì? Thơm như vậy. Tiếp nhận tiên lang đưa tới bình ngọc, tiểu Trư lúc này liền mở ra, bên trong là một cái bóng ánh trong suốt tản ra nhàn nhạt đan hương đan dược. Đây là Thiên Thần đan, có thể nhờ ngươi bình yên đột phá thiên thần cảnh, không cần chịu đựng thiên địa khảo vấn. Thiên Lang khẽ cười nói, thật sự, quá được rồi. Tiểu chư cảm động đến nước mắt đều rất xuống. Nó mặc dù không dừng ăn đủ loại linh tài, nhưng mà có thể bị nó hấp thu kỳ thực cũng không nhiều, cho nên tu vi của nó tăng trưởng phải vô cùng chậm. Thiên Lang lễ vật này đối với nó tới nói không khác trời ban. Ta cũng muốn. Ngao Linh đột nhiên rũi ra một cái trong suốt như ngọc bàn tay, nhìn lên trời Lang nói: Cho ngươi. Thiên Lang cương chịu điểm một cái Ngao Linh cái mũi, đem một cái khắc bình ngọc dao cho trong tay nàng. Hắn biết Ngao Linh bất quá là nghĩ thỏa mãn ham muốn ăn uống thôi, thiên thần đan đối với nàng một chút tác dụng cũng không có, bởi vì nàng đã là bàn thánh. Bất quá đối với Thiên Lang tới nói, chỉ cần có thể nhường Ngao Linh vui vẻ không cần nói chỉ là một khỏa thiên thần đan chính là bầu trời ngôi sao hắn cũng có nghĩ biện pháp hạ xuống tại vườn thuốc bên trong thiên lang phát hiện rất nhiều chân quý linh tài ngay cả thiên nguyên quả cùng bổ thiên chi hai loại cực kỳ hiếm thấy kỳ dược đều có điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ thành thụ thiên nguyên quả là luyện chế thất phẩm thọ nguyên đan chủ dược phải biết đối với những chuyện lặt vặt kia vô tận năm tháng lao ra hỏa tới nói trên thế giới chân quý nhất không phải quyền thế không phải tài phú mà là những cái kia có thể tăng thêm tuổi thọ đủ vật thiên nguyên quả trực tiếp ăn có thể tăng thêm trăm năm tuổi thọ mà luyện chế thành thất phẩm thọ nguyên đan căn cứ vào bất đồng phẩm chất đăng ăn dược, có thể tăng thêm mấy trăm đến mấy ngàn năm khác nhau tuổi thọ, cho nên chỉ cần thất phẩm thọ nguyên đan hiện thế, giá lớn bao nhiêu bọn hắn đều nguyện ý trả giá. Thiên nguyên quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, lúc này mới đưa đến thất phẩm thọ nguyên đan có tiền mà không mua được, thiên lang không nghĩ tới lại ở nơi này bị hắn đụng phải một gốc. bộ thiên chi càng bỏ thêm hơn không thể, tên là bộ thiên, có thể thấy được giá trị của nó, bộ thiên chi tăng thêm một chút phụ trợ linh tài có thể luyện chế ra bộ thiên đan, chỉ cần một cái liền có thể hoàn toàn thay đổi một người tư chất, nhường hắn từ một cái không có tư chất tu luyện phạm nhân lộ sắc thành một cái tuyệt thế thiên tài. Loại này linh tài là rất nhiều thế lực lớn su chi nhược vụ đồ vật, bởi vì có chút lớn phái tông chủ, dòng dõi thừa thất, hơn nữa bọn hắn không thể kế thừa bậc cha chú tư chất, hoặc tư chất cực kém, không thể kế thừa đại thống, liền xem như quản gia nghiệp truyền đến trong tay của bọn hắn, cũng rất nhanh bị người xoắn vị. Đây là rất nhiều tông chủ nhóm chuyện buôn dầu, bất quá có bổ thiên đan cũng không giống nhau, có thể từ trên căn bản thay đổi bọn hắn dòng dõi tư chất, cho nên đụng tới hai loại linh tài. Thiên Lang mới có thể vui vẻ như thế, chỉ cần đem bọn chúng luyện chế thành đan lượng, lúc cần thiết lấy ra, có thể từ những chuyện lặt vặt kia vô tận năm tháng đám lao già này trong tay, đổi được bất luận cái gì bọn hắn đổ vật mong muốn. Nhặt được bảo rồi, cười vui vẻ như vậy, nhìn thấy Thiên Lang thận trọng đem hai gốc linh tài móc ra, lại dùng tốt nhất hộp ngọc tới bảo tồn. Ngao Linh nhịn không được tiếp cận qua nghi ngờ hỏi, bị ngươi nói đúng, lần này thật là nhặt được bảo, hai thứ đồ này giá trị không thể đo lường, khi ngươi đổ gối đều đầy đủ. <cười> thiên Lang đem hộp ngọc thu vào, vui vẻ nói, ai nói muốn gả cho ngươi, cha mẹ ta còn không có đồng ý đâu. Ngao Linh quỳt với Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, nhưng nàng cái kia tràn ngập ý cười ánh mắt đã hoàn toàn đem nàng bản ứng. 285 chương 285, thiên thư cảm ứng đem vườn thuốc bên trong thành thuộc linh dược thu thập sau khi xong, thiên lang cũng không coi ở lâu, bởi vì sinh mệnh chi hải chỗ sâu độ vật đối với hắn hấp dẫn là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác, như thế lần này hắn rời đi, về sau nhất định sẽ hối hận, thế là hắn mang theo ngao linh cùng tiểu chư đi tới phía trước bọn hắn đi qua cái huyệt động kia. Theo trong lòng loại cảm giác đó chỉ dẫn, Thiên Lang phát hiện phát ra cảm ứng vị trí đó lại ở huyệt động này phía dưới. Bất quá nghĩ đến cái huyệt động này vốn là cùng sinh mệnh chi hải tương liên, hắn cũng liền bình thường trở lại. Trong huyệt động linh khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa pháp tắc áp chế rõ ràng so phía ngoài mạnh hơn không thiếu, mạnh như Thiên Lang cảm giác đều đã mất đi tác dụng. Bất quá tại thử năm lần sau đó, bọn hắn vẫn tìm được chính xác con đường. Theo xâm nhập, trước mặt bọn hắn thông đạo trở nên càng lúc càng lớn. Hơn nữa cái thông đạo này cho người cảm giác đặc biệt kỳ quái, giống như là người vì tạo thành đồng dạng. Nhìn cái này mạo, dường như là một đầu to lớn quá mẠch. Thiên Lang nhìn xem hang động bốn phía những cái kia vết tích nói, nhưng mà có ai lớn như vậy năng lực, có thể tại không hư hao chúng quanh đất đá dưới tình huống, đem chọn đầu khoáng mạch đảo giống đâu? Ngao Linh nói ra nghi vấn trong lòng, có phải hay không là có cái gì khổng lồ sinh vật, giống như uống nước một dạng, đem cái quặn mỏ này cho hút ra tới ăn đâu? Tiểu Trư ở một bên chen miệng nói, kể từ Thiên Lang sau khi đến, Ngao Linh vẫn dính tại bên cạnh hắn, nhường Tiểu Trư cảm giác mình đều nhanh không có cảm giác tồn tại. Tiểu Trư ngươi thật là cảm tưởng a, đồ vật gì có thể có lớn như vậy khẩu vị a, đem lớn như vậy khoáng mạch tan hết, chúng ta Long tộc thân thể khổng lồ như vậy đều không làm được. Dao Linh xoa năng tiểu chư hai cái cái lỗ thay lớn nói, vậy sinh vật có lẽ không được, bất quá đại đế bản mệnh cây cũng không giống nhau, ta bây giờ có chút minh bạch vì cái gì đại đế bản mệnh cây có thể tồn tại đến nay. Thiên Lang khẽ cười nói, chúng ta đi thôi, có lẽ phía dưới có kinh hỉ trở lấy chúng ta đây. Theo bọn hắn từ từ xâm nhập, đầu này bị thôn phệ khoáng mạch bắt đầu xuất hiện nước biển, nói là nước biển kỳ thực là linh khí sen lẫn trong thiên địa năng lượng hóa dịch mà thành. Cái quật mỏ này liền với phía ngoài sinh mệnh chi hải, làm khoáng mạch bị một đế bản mệnh cây sau khi thôn phệ, ở đây liền trống, tạo thành một đầu to lớn sông ngầm dưới lòng đất theo sông ngầm một mực hướng hạ du, thiên lang bọn hắn thấy được rất nhiều dân tộc thủy sinh vật, có đủ loại loài cá, lượng thêm loại sinh vật, thậm chí còn có mọc ra vây cá hổ báo tài lang. bọn chúng khi nhìn đến thiên lang một nhóm ba người thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn tránh né một tia, ngược lại không sợ hai chút nào nhỏ tới, đáng tiếc tại ba người võ lực mạnh mẽ phía dưới, nhau nhau đã biến thành từng cỗ thi thể. kỳ vậy à? trên đất bằng sinh vật nhìn thấy chúng ta đều rất ôn hòa, vì cái gì trong nước này lại hung mãnh như vậy? ngao linh không hiểu hỏi các ngươi không có cảm giác đến nước biển này bên trong mặc dù tràn đầy sinh chi khí tức nhưng cùng lúc cũng có một cỗ cuồng bạo mà tà ác năng lượng pha tạp ở bên trong à thiên lang có ý riêng ý hữu sở chỉ nói Ờ, vẻ này sinh chi khí tức là một đế bản mệnh tây mà vẻ này cuồng bạo mà tà ác năng lượng linh đế nửa tổ bình chính là bởi vì hai loại năng lượng trộn chung mới có tôi thể công hiệu cái này sinh vật trong biển cũng là chịu loại kia tà ác năng lượng ảnh hưởng mới có thể trở nên hung mãnh như vậy ngao linh bừng tỉnh đại nộ nói thông minh theo xâm nhập loại này cuồng bạo mà tà ác năng lượng sẽ càng thêm nồng đậm ngươi bảo vệ tốt tiểu trừ Nó mặc dù ăn không thiếu thiên tài địa bảo, lục thân so sánh vậy yêu tộc cường đại, nhưng muốn ứng phó những thứ này, năng lượng cuồng bạo còn có chút không đủ. Phò mã gia yên tâm đi, chờ các ngươi tìm được đồ vật mong muốn sau đó, ta liền phục dụng Thiên Thần Đan tăng cao tu vi, không cho các ngươi thêm phiền phức. Tiểu Trư có chút ngượng ngùng nói, lần này nó chính xác cản trở. Thiên Lang mỉm cười hướng nó gật đầu một cái, cũng không có nói cái gì. Bất quá Ngao Linh vẫn là nhỏ giọng đối với Tiểu Trư giải thích nói, Tiểu Trư chớ để ý a, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Công chúa yên tâm đi, ta mặc dù không có tiểu điệp cùng Lộc Tỷ các nàng thông minh, nhưng mà ta có thể cảm giác được Phỏ mã ra là một cái nhất đẳng người tốt, băng không thì cũng sẽ không tiện đưa ta đây sao quý báo thiên thần đan. Tiểu thư có bức xúc nói, kỳ thực nó cũng không phải sợ thiên lang ghét bỏ nó, mà là cảm thấy kéo mọi người chân sau mà cảm thấy ngượng ngùng. Nguyên lai tính mạng của bọn hắn linh hạch là như thế có được. Thiên lang từ đầu kia mọc ra vây cá con cọp ngược bụng bên trong, móc ra một khỏa lớn trường quả đấm linh hạch nói, đây là vật gì? Lúc này ngao linh cũng bơi tới, tiếp nhận thiên lang trong tay viên kia linh hạch cẩn thận quan sát, ngươi thôi động công pháp hấp thu thử thử xem. Thiên lang nói, làm ngao linh thôi động long tộc bí pháp, đem chọn khỏa linh hạch hấp thu sau đó. Ánh mắt lộ ra ngạc nhiên kia sáng nói, năng lượng thật là nồng đậm a. Ta bán thánh tu vi hấp thu cái này một khỏa linh hạch cũng có thể cảm giác được tu vi tăng trưởng. Hai vị đế cấp cường giả năng lượng diễn sinh ra tới đủ vật quả nhiên vi phạm. Xem ra cái này linh thẩm tra đối chiếu yêu tộc tác dụng so với nhân tộc đại, cái kia đều cho người a. Thiên Lang nói xong, đem hắn phía trước lấy được chiến lợi phẩm toàn bộ đều giao cho Ngao Linh. Nhiều như vậy, ngươi đến cùng đánh cướp bao nhiêu người a? Ngao Linh nhìn lên trời Lang đưa tới một đống nhận chữ vật, có chút im lặng nhìn xem hắn hỏi, nhiều như vậy linh hạch đầy đủ nàng tu luyện một đoạn thời gian. Không có cách nào, người nghèo chín ngắn chỉ có thể ăn cắp một chút ý đồ đối với ta mưu đồ bất chính người duy trì một chút sinh sống thiên lang hùng hùng nói tiếp đó chạy phía trước dẫn đường đi a wow, thật âm mộng ngươi a công chúa phò mã ra thật sự toàn bộ đều cho ngươi một khoản cũng không có lưu lại à, nếu như tương lai có người đối với ta tốt như vậy liền tốt tiểu trư trong mắt tỏa ra ngôi sao nhỏ nói ngươi một cái tiểu ăn hàng coi như muốn tìm ngươi cũng phải tìm một có tiền không phải vậy có thể nuôi không dậy nổi ngươi ngao linh nắm nuốt tiểu trư trên mặt thịt mơ nói tiếp đó liền hướng thiên lang bên kia đi kỳ thực nghe được tiểu trư mà nói trong nội tâm nàng vẫn là đáp ý gửi chính ta có thể nuôi sống chính ta nói không chừng nó còn phải dựa vào ta dưỡng đâu. Tiểu chư không phục nói, công chúa chờ ta một chút. thế nào? nhìn thấy thiên lang tại nơi không núc nhích nhìn chằm chằm trước mặt nhìn, ngao linh nhịn không được vấn đạo. phía trước không có đường, chỉ có cái này đầm sâu. ở đây pháp tắc áp chế quá mức mãnh liệt, cảm giác của ta chỉ có thể dọc theo hai mươi trượng. các ngươi theo sát ta. thiên lang nói xong, không chút do dự hướng về đen nhánh kia đầm sâu chỗ sâu bơi đi. ngao linh không dám thất lễ, dùng nguyên khí bọc lấy tiểu chư theo sát ở phía sau hắn, chỉ cần có ở trên thiên thân sói bên cạnh, cho dù trước mặt là địa ngục sâm la, nàng cũng không sợ hãi bất quá tiểu chư lại khác biệt ở nơi này đáy nước thế giới một cái sâu không thấy đáy đen như mực đầm sâu chỉ nhìn tình cảnh này nó đều có loại toàn thân run rẩy cảm giác nếu không phải đi theo ngao linh bên người, nói không chừng nó đã bị dọa đến quay đầu chạy lúc này thiên lang thần sắc cũng là dị thường ngưng trọng bởi vì ngay mới vừa rồi hắn trong mi tâm thiên thư đột nhiên sinh ra cảm ứng lấp lóe một chút cái này cũng là thiên lang mạo hiểm tiến vào đầm sâu nguyên nhân làm xâm nhập trăm trượng sau đó thiên lang thần thức đã bị áp chế ở mười trượng phạm vi hơn nữa thị giác giống như bị ngăn trở đồng dạng trong mắt chỉ có một mảnh đen kịt thiên lang tâm niệm vừa động thì tay ném ra mấy khối sáng lên tầng đá. Mặc dù tia sáng không phải rất mạnh, nhưng mà đối với Thiên Lang cùng Ngao Linh cảnh giới cỡ này tu giả tới nói, chỉ cần có một chút tia sáng liền đầy đủ bọn hắn đem trong này thấy rõ. Không nghĩ tới lúc đó tại Luyện Hồn sườn núi nhất thời cao hứng thu thập những đan này vậy mà có đất rụng võ. Thiên Lang nội tâm vui mừng nói. Nhưng mà, trong lúc hắn muốn buông lỏng một hơi thời điểm, cảnh tượng trước mắt sợ đến hắn toàn thân đều lên một hồi nổi da gà, bởi vì ở tại bọn hắn không đủ một trượng chỗ xuất hiện một trương gian phòng kích cỡ tương đương vực sâu miệng lớn, na cự trong miệng hiện đầy như vạc nước kích thước, dài hơn một trượng răng trắng như tuyết. A. Ngao Linh cùng Tiểu Trư đồng thời phát ra giọng tiếng gào đáng sợ kia sóng âm chấn động đến mức thiên lang lỗ thay đều thê dại, chính là vậy phải thôn vệ bọn họ cự thú nghe được thanh âm này cũng lăng thần một chút. Cũng liền trong nháy mắt này, bị thiên lang bắt được cơ hội, một đóa đẹp lạ thường hỗn độn tuyết liên bị hắn ném vào na cự miệng ở trong, tại hắn dùng không gian chi lực chống ra màn sáng bảo hộ lấy sau lưng ngao linh sau đó, na cự thú đầu người trong nháy mắt liền bị cắt chém trở thành vô số mảnh vụn. Thiên lang bơi tới cự thú bên cạnh thi thể, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh của nó, da hỏa này lại là một đầu mọc ra vây cá bạo long, cơ thể chừng một tòa cung điện lớn như vậy. Linh Nhi, đến xem, đây có phải hay không là nhà các ngươi bà con xa? Thiên Lang có chút hăng hải nói, có điểm giống chưa từng người trong vùng chạy đến loại kia đại thần lần, bất quá tuyệt đối không phải chúng ta long tộc, huyết mạch cũng không giống nhau, cũng không biết là hai loại năng lượng phối hợp diễn sinh ra tới, vẫn là bọn chúng vốn chính là nơi này thổ dân, chịu nơi này năng lượng ảnh hưởng mới biến thành dạng này. Ngao Linh sở lấy cầm nhỏ nói, mặc kệ nó, đầu này bạo long chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, ta còn có thể dễ dàng giải quyết, xâm nhập thêm một chút có thể sẽ gặp phải nhân vật càng mạnh mẽ, các ngươi cẩn thận một chút. Thiên Lang nói xong, từ cái kia bạo long trong thi thể đào ra một quả trứng to bằng đầu người linh hạnh giao cho Ngao Linh. Ở trên Thiên Lang bọn hắn thâm nhập dưới đất thám hiểm thời điểm, phía ngoài tu la chiến trường cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua một khoảng thời gian dài như vậy, vô luận là Hắc Thạch phủ vẫn là Quỷ Sát môn, vẫn là những thế lực khác, đều đưa nhân mã của mình tụ tập lại với nhau, bởi vì chỉ có tạo thành đoàn thể mới có thể ở nơi này hỗn loạn tu la chiến trường sinh tồn tiếp. Sâm La Điện ba bách lục thập đường thành viên lại cùng những thế lực kia đệ tử không giống nhau, bọn hắn bây giờ cũng tụ tập lại với nhau, bất quá cũng không phải vì tăng thêm sát suất sinh tồn, mà là vì tìm kiếm bọn họ điện chủ. Bây giờ, 365 người toàn bộ đều tụ tập ở sinh mệnh chi hải trên bờ biển. Sư đệ, ngươi xác định điện chủ ở nơi này sinh mệnh chi hải bên trong. Tân Hạo vấn đạo, hắn là ba bách lục thập đường ăn xin đường đệ tử, đồng thời cũng là ăn xin đường đường chủ đệ tử. Sư minh, từ phía trước dấu vết lưu lại đến xem, điện chủ tự hồ bị không nhẹ thương, cảnh giới rất xuống, hơn nữa tao ngộ qua quỷ sát cửa thiên thần cánh tu giả, cuối cùng mất tích phương hướng chính là chỉ hướng ở đây, ta đoán chừng điện chủ là ở sinh mệnh chi hải bên trong dưỡng thương." Thú đường đệ tử Thác Bạt Hải nói. Đối với ăn xin đường vị này Tân Hạo sư huynh, tất cả mọi người là tràn ngập kinh ngị. Không nói tần hạo sư phụ cha ăn xin lão nhân chính là sâm la điện nguyên lão cấp nhân vật, tu vi thẳng bước gần trước mấy vị điện chủ, chính là tần hạo bản thân thiên phú tại sâm la điện bên trong cũng là số 1 số 2, bằng không thì cũng sẽ không ở trăm tuổi bên trong thì đến được bán thánh trung kỳ độ cao. 286 chương 286, trong thiên thư cuốn tại sâm la điện đám người tiến vào sinh mệnh chi hải tìm kiếm tiên lang thời điểm, tu la chiến giữa sân, các phương thế lực ở giữa tranh đấu cũng bắt đầu ấm lên, nguyên nhân gây ra là tranh đoạt tạo hóa cùng địa bản. Tu La Chiến Giữa sân có hai nơi tuyệt cao tu luyện chẳng chỗ, một chỗ là ở vào Mộc Đế Bản Mệnh cây phụ cận Sinh Mệnh Chi Hải, một chỗ khác là ở vào Tu La Chiến bên Sơnuyên Oán Linh Hố Ma. Sinh Mệnh Chi Hải kết hợp Mộc Đế Bản Mệnh cây sinh chi khí tức, cùng có linh đế nửa tổ binh gian ác năng lượng, có rèn luyện thể chất công hiệu, hơn nữa bên trong diễn sinh ra những sinh vật kia trong cơ thể sinh mệnh linh hạch vẫn là một loại hiếm có tài nguyên tu luyện. Oán Linh Hố Ma tương đối quỷ dị, là một chỗ chôn sâu ở dưới đất cực lớn động quật, cả ngày bao phủ tại xương mù xám ở trong, ở đây tu luyện có thể mở rộng tu giảng nguyên thần. Hố Ma bên trong chứa dặn rất nhiều tràn ngập lệ khí oán linh. Bọn chúng chỉ cần thấy được có sinh mệnh khí tức đồ vật, liền sẽ công kích. Bất quá chỉ cần có thể giết chết những thứ này oán linh, có thể có được bọn chúng thể nội đông lại linh hạch. Loại này linh hạch có thể mở rộng nguyên thần, cái này cũng là rất nhiều tông môn đệ tử biết rõ hố ma bên trong nguy hiểm trọng trọng, vẫn còn suy chi nhược vụ nguyên nhân. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, vô luận là sinh mệnh chi hải vẫn là oán linh hố ma, đều có một cái tai hại, đó chính là trường kỳ hấp thu nơi đó năng lượng hoặc linh hạch, đều sẽ dính dáng tới một loại khí tức kỳ lạ. Loại khí tức này hấp thu số ít lời nói, sẽ không đối với cơ thể sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu, nhưng hấp thu được trình độ nhất định sau đó. Nhất định phải rời đi nửa năm trở lên thời gian, chờ trong cơ thể cố khí tức kia tan hết sau đó mới có thể trở về tiếp tục tu luyện. Nếu không sẽ đánh mất bản thân, hóa thành bên trong những sinh vật kia một thành viên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên địa phương hai chỗ này cũng không có người nghĩ tự mình chiếm giữ, bởi vì tại nơi mọi mòn chờ đợi có hại mà vô ích, cho nên tu la chiến chẳng những cái kia linh khí dư giả mà vô hại chỗ, liền trở thành những tông môn kia thế lực cấp đoạt đối tượng. Thế là huyết chiến nao nhoi bùng phát, đứng mũi chịu sào đương nhiên là Hắc Thạch Phủ cùng Quý Sát môn cái này hai đại cự đầu bộ phận tông môn thế lực vì sinh tồn chọn bám vào hai cái này vật khổng lồ dưới trứng mặc dù tần nghệ cùng cầu vồng rất muốn giết đi nô thị huynh đệ vì tỷ muội báo thù nhưng mà các nàng cũng nhớ kỹ tiên lang mà nói không có tự mình rời đi hất thạch phủ đội ngũ, có đông đảo đồng môn tại lại thêm tần nghệ thực lực của bản thân cũng không kém nô thị huynh đệ ngay cả có nhiều hơn nửa âm như quỷ kế cũng không cách nào thi triển các nàng một mực đang quan sát muốn tìm nô thị huynh đệ phản bội hất thạch phủ chứng cứ như vậy mới phải nhường nội phủ sư huynh nhóm động thủ trừ hại nhưng mà một mực không có gì tiến triển nô thị huynh đệ rất là dàn xảo tại đồng môn sư huynh đệ trước mặt, bọn chúng biểu hiện hiên ngang lấm liệt, còn chủ động đem dò xét nhiệm vụ nắm ở trên thân. bất quá tần nghệ biết bọn họ là ra ngoài cùng quỷ sát cửa người chát đầu. có một lần tần nghệ thuyết phục nội phụ sư huynh theo dõi nô thị huynh đệ, kết quả hai người này tựa hồ đã biết tần nghệ kế hoạch, ngược lại tương kế tự kế, nhường vị sư huynh kia đã mất đi đối với tần nghệ tín nhiệm. sư tỷ, làm sao bây giờ? không có người tin tưởng chúng ta. liêu cầu vong dù sao tuổi còn nhỏ, đối mặt bốn bề thọ địch hoàn cảnh có chút bất lực. yên tâm đi, tiên xuất sinh này chắc chắn còn sẽ có hành động, bất quá gần nhất hắn lôi kéo không ít người, chúng ta vẫn cần thận điểm vẫn là chờ tìm được thiên lang sư đệ rồi nói sau kiến thức qua ngâu ngiệm sinh vô sỉ sau đó tần nghệ cũng bắt đầu trở nên cẩn thận ở bên ngoài rết đến thiên hôn địa ám thời điểm thiên lang cũng mang theo ngao linh cùng tiểu trư một đường huyết sắt đến rồi đầm sâu phía dưới theo bọn họ xâm nhập đụng phải quái vật cũng càng ngày càng cường đại cuối cùng thậm chí xuất hiện bán thánh cấp bậc quái vật nếu không phải thiên lang tu luyện đan ma thể hơn nữa thủ đoạn rất nhiều tăng thêm ngao linh cái này bán thánh thật đúng là không chắc chắn có thể đủ xuyên qua cái tiên giống như đầm rồng hang hổ một dạng đầm sâu cái này đầm sâu dưới đáy thế giới rất là thủ tựa hồ bị một cố lực lượng vô danh cắt đứt đồng dạng Một bên là liền với đầm sâu một đầu to lớn mạch nước ngầm, nhìn dòng nước, hẳn là thông hướng sinh mệnh chi hải. Mà đổi thành một bên nhưng là một đầu khô giáo thông đạo, một tia nước động đều không thể chảy vào. Khi bọn hắn ba cái bước vào cái lối đi kia thời điểm, tiểu chư thứ nhất hưng phấn kêu lên, hoa tắc, thật là lớn linh tinh khoáng mạch a, ta muốn ăn bao nhiêu năm mới có thể ăn xong nhà. Thiên Lang suy đoán không tệ, bọn hắn đi qua thông đạo đúng là một đầu to lớn linh tinh khoáng, hiện tại bọn hắn cuối cùng thấy được cái quạn mỏ này toàn cảnh, mặc dù bị một đế bản mệnh, cây hấp thu hơn phân nữa, nhưng mà còn giữ lại cái tia giống như một đầu vắt ngang giữa thiên địa cự long, vẫn là để bọn hắn kinh thán không thôi đây nếu là toàn bộ đào xuống tới nhưng là phát tải, ta cả một đời đều không cần đi tìm linh thú tiểu thư nhìn xem những cái kia chiếu lấp lánh phẩm chất cao linh tinh trong mắt lập lòe tia sáng nói tiểu thư chớ nói nhảm đây là đại đế đồ vật không thể đụng vào ngao linh tức giận bóp lấy tiểu thư lô thay nói ai nha đau ba công chúa nhân gia chỉ là nói một chút mà thôi đi ngươi cũng biết ta thích ăn linh thú chỉ có giống phò mã gia đồng dạng nhân loại mới ưa thích hấp thu linh tinh tới tu luyện tiểu thư vụng trộm nhìn liễu thiên lang một mắt nói nghe tiểu thư nói như thế ngao linh không khỏi che miệng lén cười lên bởi vì nàng biết kỹ thuật thiên lang cũng là ăn hàng nàng nhớ tới hai người bọn họ hòa tiểu tùng tại thần tiên ứng cư thời gian, đó là nàng 18 năm qua vui sướng nhất thời gian. đi thôi, chúng ta đến bên trong xem, vô luận đại đế hồn phách còn ở đó hay không, hắn đều sẽ không hại chúng ta. thiên lang tràn ngập tự tin nói, trước tiên đi ở phía trước. Đầu này dưới mặt đất linh tinh quạng mỏ khổng lồ trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, một đế bản mệnh cây chỉ là hấp thu một bộ phận, liền chống ra một đầu đường hầm to lớn, nhưng mà đứng sừng sững ở đứng sững ở trước mặt bọn hắn vẫn là giống như một toà cự sơn một dạng linh tinh quãng. bất quá đối với cái quạng mộ này, thiên lang không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao đây là một đế vật phát hiện, hơn nữa nếu như không còn cái quặn mỏ này cũng không biết một đế bản mệnh cây còn có thể hay không sống sót. Đây chính là một đế bản nguyên chi lực. Thiên Lang tin tưởng chỉ cần viên này bản mệnh cây một lần nữa trở lại một đế bên người, hắn hẳn hẳn có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Đến lúc đó coi như U Minh chi địa quy mô tiến công, Thần Khởi Đại Lục cũng có người có thể cấp thấp. Người trẻ tuổi, người đã đến 6. Mơ hồ trong đó, một cái âm thanh mở mịt ở trên Thiên Lang vang lên bên tai, thanh âm kia vô cùng suy yếu. Thiên Lang cơ hồ cho là hắn sinh ra nguyên tính, nhưng mà hắn biết không phải là. Tu luyện đến hắn cảnh giới cỡ này, là không thể nào xuất hiện hư tính. Mau tới đây a, ta thời gian không nhiều lắm sáu. Đang lúc Thiên Lang kinh nghi bất định lúc, thanh âm kia lại vang lên. Thế nào? Nhìn thấy Thiên Lang đột nhiên sững sờ tại nơi bất động, Ngao Linh đem khuôn mặt tiến đến trước mặt hắn, tò mò hỏi. Lúc này Thiên Lang mới biết được, nguyên lai like cái thanh âm kia chỉ có hắn có thể nghe thấy. Dường như là đại đế bản mệnh cây đang kêu gọi ta, đại đế còn sống, chúng ta mau chóng tới. Thiên Lang đột nhiên hưng phấn nói. Hắn lần này tiến vào tu lai chiến trường, vốn là chỉ muốn lấy đi một đế bản mệnh cây, tiếp đó giao cho lão hệ thủ cùng hắc thạch lão nhân để bọn hắn đưa đến miết bản chi điệu giao cho một đế, hảo trợ hắn khôi phục thực lực, không nghĩ tới một đế một cái khác sợi tàn hồn lại còn sống sót, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đang phi nước đại gần tới sau nửa canh giờ, một gian từ ngàn vạn căn rễ cây to lớn chiếm cứ mà thành nhà trên cây xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, căn này nhà trên cây bốn phía liền với rậm rạp chẳng chít dễ cây, có 8 cái môn, mỗi cái môn đều cách một tầng cao 3 trượng màn ánh sáng. Cùng ngày lang hắn đến thời điểm, trước mặt bọn hắn màn ánh sáng kia lặng yên tán đi, tựa hồ là đang nghênh đón đến của bọn họ. Thiên Lang cùng Ngao Linh liếc mắt nhìn nhau, bình phục một chút tâm tình kích động, mang theo tiểu trừ đi vào. Cây này phòng có thể có cao 30 trượng, một quả chừng 10 trượng đại thụ cắm dễ tại nhà trên cây trung ương, trên người nó dễ cây cùng nhà trên cây tương liên, kết nối lấy tu la chiến bên ngoài sân cây kia che khuất bầu trời đại thụ. Bất quá cây đại thụ này trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, mặc dù chúng quanh dễ cây không ngừng truyền thâu linh khí cho nó, duy trì lấy nó sinh cơ, nhưng rất rõ ràng hắn đã đến khô bại bên dưới, thời gian cũng không nhiều. Vạn Bối Thiên Lang gặp qua đại đế. Thiên Lang cùng Ngao Linh còn có tiểu trư, đều vô cùng cung kính cho đại thụ hành lễ. Ha ha sao? Người trẻ tuổi, ngươi là gặp qua đại đế bản tôn nhân? Hẳn là Tinh Tưởng ta cũng không phải là Đại Đế. Đại thụ trên thân mọc giang ngũ quan, giống như một cái lão nhân hiền lành, nhìn lên trời lang ánh mắt tràn đầy thiện ý van bối cả gan, chính xác cảm giác tiền bối khí tức cùng Đại Đế có một chút khác biệt, nhưng đây là vì cái gì? Trước mắt đại thụ mặc dù cùng Đại Đế rất giống nhau, nhưng lại tựa hồ thiếu đi một đế bản tôn cho người loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đại Đế bám vào bản mệnh trên cây tàn hồn cùng linh đế nửa tổ binh thần chi đồng quy vô tận, ta bất quá là về sau xuất hiện ý thứ thôi, cũng coi như là Đại Đế kéo dài a, nhưng không, có Đại Đế tại hoa, tu luyện mấy ngàn năm, cũng vẹn vẹn dừng bước tại đại thánh cảnh mà thôi. Đại thụ nói lên đại đế, trong mắt có khắc thường hào quang. Đại đế kinh tài diễm tuyệt, chính là cận cổ đến nay nổi bật nhất nhân vật, chính xác không người có thể so sánh. Nhưng tiền bối cường đại như thế, còn có ai có thể đem ngài bị thương thành như vậy chứ? Thiên lang mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Người cũng đoán được, tất nhiên ta có thể xuất hiện. Cái kia linh đế nửa tổ binh ngất hẳn cũng có thể xuất hiện mới ý thức. Ta cùng với nó tranh đấu mấy ngàn năm đều có thắng bại, nhưng những năm gần đây không biết ở đâu ra một chút ma thể tử, phá vỡ tu la chiến trạng cân bằng, khiến cho thắng bại cây cân ưu tiên hướng về phía cái kia quỷ đồ vật nói nơi đây, đại thụ trên mặt hiện ra thần sắc tức giận. vậy văn bối muốn làm thế nào mới có thể giúp đến tiền bối? thiên lang chân thành vấn đạo, chỉ cần có thể đến giúp một đế bản mệnh cây, nhường hắn làm cái gì hắn đều thì nguyện ý. dù sao một đế đối với hắn có tái sinh chi đức, bị người tích thủy chi ân, làm dũng tuyển tương báo, đây là thiên lang làm người chuẩn tắc. cái này đồ vật mặc dù là đại đế tất cả, nhưng mà ta tin tưởng lấy đại đế lòng dạ át hẳn cũng là nguyện ý đưa cho ngươi, bởi vì ngươi là trên thế giới này thứ nhất đạt được nó công nhận người. đại thụ nói xong, trên người nó một cái nhánh cây cuốn lấy một cái xưa cũ quyển trục đưa tới liêu thiên lang trước mặt. Nhìn xem quen thuộc kia của chủ, thiên lang tâm lập tức bịch bịch nhảy dựng lên, khi nhận được trong tay thời điểm, hắn cuối cùng xác nhận, cái này lại là trong thiên thư quấn.